Trưng lâm hướng đông cùng lương thi vẫn không thể nghi ngờ là hai lão hồ ly lương thi thi cùng quách diễm thu nâng lên hải tử cường hóa sự tình cặp vợ chồng nhìn nhau không đáp lời nói gặp lâm hướng đông cùng lương thi vẫn không mở miệng lương thi thi cùng quách diễm thu cũng là đem lời đầu chuyển rời đến chỗ khác c ơ m c h ừ a rốt cục làm tốt bảo mẫu tay nghề không tệ làm kho cá chép giấm đường cá chép sắp hương vị đều đủ lâm t ĩ n h như quả nhiên thích ăn cá một người liền xử lý nửa cái kho cá chép lớn lâm hướng đông nhịn không được tán dương thích ăn cá hải tử cũng là thông minh đương nhiên cũng không có quên quách diễm thu nữ nhi lâm thanh hà lâm thanh hà không thích ă n cá nhưng là khẩu vị rất tốt không kèn ăn mỗi dạng thái đô đến một chút cái này cần được đến lâm hướng đông cùng lương thi vận tán dương quách diễm thu cười nói bình thường cho hải t ử uống một chút đông dược nàng lán á c h dạ dày điều đến tương đối tốt lương thi vận cười nói ta nhìn ngươi học một thân y thuật tận dụng đến chính mình nữ nhi trên thân thật vui v ẻ ăn một bữa cơm về sau lâm hướng đông cùng lương thi vận liền cáo từ rời đi hôm nay tới mục đích cũng coi là đạt thành về sau lương thi thi cũng sẽ không trốn tranh các nàng tiếp xuống tới đi chỗ nào cặp vợ chồng già đều không dùng nghĩ bởi vì hành trình đã định tốt trạm tiếp theo đi hàn quốc nhi tử quá có tiền đồ còn tại hàn quốc cưới cái con dâu vẫn là làm giấy h ô n thú tuy nhiên dùng là thân phận giả hàn quốc bên kia lý tuệ anh đã sớm vài ngày đang chuẩn bị nên đón đi qua hàn quốc về sau sự tình vẫn chưa xong nghe nói còn có cái sử ngọc lương sống hơn hai nghìn tuổi l á o q u á i vật dưới tay còn có tứ đại mỹ nữ ta nói con của chúng ta có phải hay không quá hoa rời đi lương thi thi biệt thự sau khi lên xe cặp vợ chồng trò chuyện một chút hàn quốc hành trình về sau nói đến sử công cắt công nàng lương thi vận đột phát cảm khải nói lâm hướng đông im lặng không lên tiếng lương thi vận t r ừ n g lớn mắt tại lâm hướng đông trên cánh tay dùng lực vặn một vòng cao mày nói ngươi nói các ngươi nam nhân có phải hay không đều là như vậy không phải ta có thể t h ề tuyệt đối không phải dạng này lâm hướng đông tranh thủ thời gian giơ tay lên một mặt nghiêm túc nói ra lương thi vận cười lạnh nói tục ngữ nói thượng bất t r á n h hạ tác loạn nhi tử đều lệnh ra thành như thế ngươi căn này lên xà nhà cũng khẳng định cũng không khá hơn chút nào lâm hướng đông cười hát hát nói lên xà nhà nói không là người sao lương thi vận họ lương đâu lương thi vận cười khúc khích nói chính sự đâu lâm hướng đâu nói cái này sao muốn nhìn cá nhân không phải mỗi một nam nhân đều là như vậy ngươi nhìn lâm thập nhất nói đến lâm mười một hai lỗ hổng lại nghĩ tới không minh đạo trưởng cho lâm thập nhất đ o á n mệnh yến kinh lâm gia tứ hợp viện di nương nhóm mang theo đệ đệm mội mội sau khi đi lâm h ằ n g nga mang theo lâm thập nhất lâm bảo bảo trở về thì liên tống giai nhân cũng đi trước đó tống giai nhân theo hàn di nương tại nơi khác quay phim học tập theo không kịp lập tức liền muốn thả nghỉ đông hiện tại mỗi ngày vội vàng học bù đâu căn bản không có bao nhiêu thời gian cùng ba tên tiểu gia hỏa cùng nhau chơi đùa thực hiện đang chơi cũng không chơi được cùng đi đừng nhìn ba cái nhỏ tuổi bộ dáng nhưng lại cực kỳ thông minh t lâm, bảo bảo lâm, lâm, lâm, lâm, lâm, lâm thập nhất thần sắc lạnh lùng lắc đầu nói ta hiện tại đã tại học mụ mụ các học sinh học tri thức hảo lợi hại a lâm thập nhất lâm bảo bảo một mặt kinh ngạc nói ngươi có phải hay không năng lực cường hóa đều dùng tại não từ phía trên lâm thập nhất nhún nhún vai nói những thứ này rất khó sao lâm bảo bảo rất khẳng định gật gật đầu rất khó khăn rồi coi như cường hóa về sau ta ký ư ớ c lực so trước kia tốt nhưng là học vẫn cảm thấy rất khó khăn một tuần lễ mới học tiểu học toàn cấp học chương trình học trung học chương trình học đoán chừng muốn một tháng đằng sau còn có cao trung đại học suy nghĩ một chút đều cảm thấy thống khổ lâm h ằ n g nga chép chép miệng nói các ngươi hai cái tuyệt đối đừng tại mẹ ta trước mặt nói những thứ này nàng muốn là nghe đến khẳng định phải để giống như các ngươi lên trường các ngươi ba cái có hết hay không t ố n đại a i nhân tỷ n h i nổi giận ba tên tiểu gia hỏa lập tức xoay người chạy một mực chạy đến hậu viện ổ chó hai cái đại hắc cậu đã hoàn thành cường hóa hình thể chỉ một vòng to màu lông tỏa sáng hai mắt sáng ngời có thần đường đổ là không có bao nhiêu biến hóa nhưng đây chỉ là mặt ngoài thôi hôm nhị hắc Tới. lâm h ằ n g nga ngót nói hai cái đại hắc cầu lập tức chạy tới ngồi s ổ m ở ba tên tiểu gia hỏa trước mặt vây bôi hồng hộc chó dưới mông cho đều bị cuốn lại cái này thái độ thật sự là quá nhiệt tình đứng dậy lâm h ằ n g nga ra lệnh hai cái đại hắc cầu lập tức đứng lên nằm xuống đứng dậy ngồi xuống lâm h ằ n g nga không ngừng phát ra mệnh lệnh hai cái đại hắc cầu chuẩn xác chấp hành tựa như là đi qua huấn luyện chó nghiệp vụ lâm h ằ n g nga cùng lâm bảo bảo bộ dáng rất vui sướng lâm thập nhất một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy không có chuyện đùa trò chơi đây cũng quá hấu trĩ nhìn đến lâm thập nhất trên mặt khinh thường biểu lộ lâm hằng nga cao mày nói lâm thập nhất n g ư ơ i cái gì biểu lộ lâm thập nhất thản nhiên nói có bản lĩnh n g ư ơ i để chúng nó nói tiếng người lâm hằng nga lắc đầu bọn họ sẽ chỉ g â u g â u đại h á t n h ị h á t năm nay ta mạnh không mạnh g â u g â u g â u đại h á t n h ị h á t ta sang năm mạnh không mạnh g â u g â u g â u lâm bảo bảo vội và nói ta muốn cũng mạnh g â u g â u g â u lâm thập nhất bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái lâm hằng nga xoay người đối lâm thập nhất nói tuy nhiên đại hắc nhĩ hắc không biết nói tiếng người nhưng là bọn họ hiện tại đã kinh biến đến mức vô cùng thông minh có thể nghe hiểu tiếng người đâu không tin chúng ta có thể đánh cợt một ván lâm thập nhất nói ta mới không cùng ngươi đánh bắt đ ầ u mụ mụ nói về sau không cho phép lại đánh cược với ngươi lần trước lâm thập nhất đánh cược thua theo lâm h ằ n g nga đến trên đảo làm sự tình hơi kém bị xử phạt đương nhiên hắn là muốn chơi mới cố ý cùng lâm h ằ n g nga đánh cược lâm h ằ n g nga nói đại tỷ trong khoảng thời gian này có chút không cao hứng chúng ta nghĩ biện pháp đem mễ đoàn nhi mang về đi lâm thập nhất lắc đầu mễ đoàn nhi là quốc bảo chuyện này ta thì không lẫn bảo lâm hàng n a nói không dùng chúng ta tự thân độc thủ nói chuyện ở giữa lâm hàng n a nhìn lấy ngồi xổm ở trước mặt đại hát nhị hắc lâm bảo bảo nhãn châu xoay động nói nhị tỷ Người ý tức là để đại hắc nhị hắc đem mễ đoàn nhi trùng ra lâm h ằ n g nga v ẹ mặt đắc ý gật gật đầu lâm thập nhất xoay người rời đi hắn đã ngửi được chịu phạt khí tức nghĩ thầm lâm h ằ n g nga ngươi không có chuyện thì làm đi còn có lâm bà bảo hiện tại đã là lâm h ằ n g nga đáng tin người hầu nhất định là muốn cùng theo một lúc không may 28 index kinh buổi tới giữa trời 739N28 Trưng Năm 2015 ngày mùng ngày 1 tháng 12, thứ 3. Yến、kinh、thành buổi sáng sương mù mung lung. Nhưng là tới gần thứ trước lúc, mặt mù mọc về sau, chính là lúc, về lâm thập nhất ngươi nhìn mỹ nữ kia dài đến thế nào lâm h ằ n g nga lôi kéo lâm thập nhất chỉ về đằng trước một người mặc áo lông trên đùi bọc lấy gấp c h â n quần xóa tóc dài cô gái trẻ tuổi hỏi lâm thập nhất liếc liếc một chút bình thường giống như đi tất cả di nương đều so với nàng đẹp mắt lâm h ằ n g nga hì hì cười một tiếng n g u y ê n lai ngươi cũng hiểu được thẩm mỹ a lâm thập nhất cười ha h a ngươi cho rằng trong mắt ta nữ nhân đều một cái dạng sao thật đúng là lâm hàng nga gật gật đầu lâm bảo bảo lúc này chỉ vào phía trước nói nhanh đến ba tên tiểu ra hỏa lúc này ngay tại yến kinh tây sơn hơn một năm trước kia nơi này xây một tòa gấu trúc khu vực nuôi mấy cái gấu trúc xây khu vực tiền vẫn là lâm phong ra đâu được đến chỗ tốt cũng là ở chỗ này nắm giữ một tòa chiếm diện tích rất đại trạch viện xây xong về sau hàn hương mang theo tống giai nhân ngược lại là thường xuyên ở chỗ này ở lâm phong đều chưa từng tới mấy lần tống giai nhân trước kia bị bọn buôn người cướp sau khi đi c ứ u tống giai nhân một mạng gấu trúc mễ đoàn nhi thì an trí ở chỗ này tiến vào đông ngày sau mễ đoàn nhi đều không kích động tống giai nhân cũng rất ít tới tống giai nhân muốn làm nhất sự tỉnh cũng là đem mễ đoàn nhi mang về nhà bên trong ba người sau lưng theo hai cái đại hắc c u lâm h ằ n g nga kế hoạch là để hai cái tối om tiến vào gấu mèo khu vực đem mễ đoàn nhi hải tử trộm một cái đi ra mang về không sai mễ đoàn nhi là một cái giống cái gấu mèo sau trưởng thành mễ đoàn nhi sinh hạ hai con gấu trúc con non hai con gấu trúc con non hiện tại không sai biệt lắm giống một con chó nhỏ ít như vậy lớn lông sủ lộ ra rất đáng yêu chúng ta trước vào ở tòa kia nhà sau đó để đại hắc nhị hắc đi vào trộm gấu mèo giải quyết về sau chúng ta lập tức rời đi lâm h ằ n g nga lần nữa cường điệu chính mình kế hoạch lâm thập nhất bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái lâm hàng nga làm sao ngây thơ như vậy đâu lâm bảo bảo cũng theo h ồ nháo bất quá điểm xuất phát vẫn là tốt gần nhất tống giai nhân học tập h áp lực nặng tâm tình cũng không tốt lâm h ằ n g nga là vì để tống giai nhân cao hứng sau đó hai người vứt bỏ h i ể m khích lúc trước giống như trước một giả tốt trước kia lâm h ằ n g nga cùng tống giai nhân quan hệ thật là tốt lâm thập nhất ngươi cảm thấy kế hoạch này thế nào lâm h ằ n g nga hỏi lâm thập nhất ha ha một tiếng không có phát biểu ý kiến thực hắn biết lâm h ằ n g nga muốn nghe lời dễ nghe thì như quả thực quá hoà mỹ lâm hàng nga ngươi quá thông minh chờ chút sau đó lâm hàng nga thì hội cao hứng phi thường nhưng lại như vậy lời nói lâm thập nhất cũng là nói không nên lời lâm hằng nga hừ một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác không tiếp tục để ý lâm thập nhất lâm thập nhất vốn là không muốn tới nhưng là không biết vì cái gì lại dính vào suy nghĩ kỹ một chút có thể là bởi vì nghe qua mụ mụ nói một câu nam hải tử phải nói nghĩa khí điểm này lâm thập nhất cùng lâm phong vẫn là rất giống rất khác nhau lên không may thôi cũng sẽ không chết cùng thời khắc đó cũng là ba cái kia tiểu hải tử bọn họ là lâm phong ba đứa hải tử đại danh gọi là lâm hằng nga cái kia mặc lấy lưng lưng quần bé trai tên là lâm thập nhất cái kia mặc lấy váy công chúa tiểu nữ hải tên là lâm bà bảo ai nha c h ú này g ta rốt cuộc đợi đến cơ hội hạ thủ. Thiền bắt cuộc cơ chỉ cần bắt được cái đợi đến hội sân quân, hạ ba cách i tiểu hài, ú n g ta thì lập đó ạ một dạng một dạng, i tiên sinh, ngài cũng sẽ nhận được phong phú hồi công. cũng được cách vông nhận phong Này, Một một sẽ phú đ báo. không xa trong rừng tây hai người chính cầm lấy ống nhỏm nhìn lấy lâm thấp nhất lâm hằng nga cùng lâm bảo bảo ba người Thực thị, tạm một thì trị chỉ chỉ trong tay、lâm、phong, phong hệ không đỉnh Chỉ phong mực cùng cùng có cuộc có cắm đối sống với với người giám về lâm lâm là lâm lần mấy quan qua. sau bỡ bởi vì khoảng cách quá xa đối với lâm phong tin tức cuộc sống tạm bỡ một mực không có quá lớn thu hoạch nhưng cho dù không có cái gì chứng cứ cuộc sống tạm bỡ bên trong cũng có người suy đoán b ạ c h anh thủ hạ trọng truy tiểu đội xuất hiện cùng lâm phong có quan hệ rất lớn nếu có cơ hội lời nói nhất định phải hiểu rõ nước mỹ bên kia trước mấy ngày phát sinh biến cố hiện tại cường hóa giả ngành nghề bên trong cuộc sống tạm bỡ cho là mình trước mắt là mạnh nhất nhất định muốn sử dụng người nước mỹ còn không có khôi phục cơ hội thu hoạch được càng nhiều lực lượng mà lâm phong có thể là bên trong quan trọng bây giờ nhìn lấy lâm thấp nhất lâm hằng nga cùng lâm bảo, bảo hai người một cái là cuộc sống tạm bỡ bên trong tối cao cấp cường hóa giả thiện sơn hạnh thái một cái là yến kinh bản địa một cái tiểu thương nhân tên là vương tỉnh thiện sơn quân chúng ta muốn trực tiếp ra tay nắm lấy cái này và tên tiểu gia hòa sao vương tỉnh một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng đối với lâm thập nhất phía sau bọn họ hai cái đất đen chó vương tỉnh cùng thiện sơn hạnh thái không nhìn thẳng vương tỉnh mục đích là trở thành giống như thiện sơn hạnh thái cường hóa giả nắm giữ lực lượng cường đại dài hơn vọng mệnh thiện sơn hạnh thái cũng hứa hẹn qua lần này nếu như có thể tìm tới mang tính t h n chốt chứng cứ nhất định cho vương tỉnh chỗ tốt này trực tiếp bắt đi ba người bọ Dùng Phong. để uy hiếp Lâm、phong. không không không t h i ề n sơn hạnh thái lắc lắc đầu nói dạng này quá rõ ràng tương đương trực tiếp cùng lâm phong v ạ c h mặt cựu hận kết đến càng sâu về sau muốn h ò a hoãn một chút đều không có cơ hội vâng tỉnh trong bóng tối b u môi nghĩ thầm cuộc sống tạm bỡ hiện tại cùng lâm phong t h ù đã kết đến không giải được được không nào bất quá tất cả đều là cuộc sống tạm bỡ không may nếu như cuộc sống tạm bỡ bất kể h i ể m khích lúc trước lời nói chỉ cần có đầy đủ lợi ích nói không chừng lâm phong cũng sẽ cùng giống như mình thì như trở thành cường hóa giả vâng tỉnh tâm muốn trở thành cường hóa giả điều kiện như vậy lâm phong nhất định rất khó cự tuyệt vậy làm sao bây giờ vương tỉnh hiếu k ỳ hỏi thiện sơn hạnh thái cười nói chúng ta dùng một loại phương thức khác cái này không nói trước chúng ta t r ư ớ c quan sát một chút rồi nói sau vương tỉnh gật gật đầu trên đường núi lâm t h ậ p nhất lâm h ằ n g nga cùng lâm bảo bảo ba người mang theo hai đầu đại hắc cầu rất nhanh liền biến mất tại góc rẽ trang thành hai tên du khách thiện sơn hạnh thái cùng v ông tỉnh hai người cũng không có lập tức đuổi theo kịp đi bởi vì phía trước cũng là gấu m è o khu vực chỉ có một con đường thông hướng chỗ đó ở chỗ này chờ một đoạn thời gian ba tên tiểu gia hỏa vẫn là sẽ xuất hiện tại chờ đợi quá trình bên trong thiện sơn hạnh thái cùng ông tỉnh nói chuyện p i ế m lên v ô như như như nhưng trên thực tế cái này thế giới rất phức tạp phức tạp đến phá vỡ ta biết riêng là tại ta trở thành một tên cường đại cường hóa giả về sau ta liền biết tương lai nhất định là thuộc tại chúng ta cường hóa giả thiện sơn hạnh thái nói từ dưới đất nhặt lên một khối cứng rắn cục đá thả trong lòng bàn tay dùng lực một nắm rồi một tiếng tảng đá trực tiếp biến thành mảnh vỡ vô t ỉ n h một mặt c h ấ n kinh thiện sơn hạnh thái quả thực quá c ư ờ n g đại đôi tay này quả thực tựa như là hai cái cánh tay máy muốn là nắm người cổ suy nghĩ một chút đều cảm thấy khủng bố nhìn đến vô t ỉ n h một mặt c h ấ n kinh bộ dáng thiện sơn hạnh thái đánh rớt trên tay đá vụn người nói lực lượng chỉ là chúng ta năng lực bên trong một loại thôi trừ lực lượng chúng ta khôi phục năng lực còn rất cương đại người bình thường trên tay bị xoẹt một đao chỉ ít một tuần lễ mới có thể khép lại mà chúng ta chỉ cần mấy giờ thậm chí là mấy phút còn có chúng ta vĩnh viễn không biết mắc bệnh ung thư càng sẽ không sinh nó tật bệnh thông qua đối với chúng ta giờ n a kiểm chất phát hiện chúng ta thọ m ệ n h còn rất dài chỉ ít so với người bình thường sống lâu gấp bội thời gian nói đến đây thiện sơn hạnh thái cười h t h t vô vô ông tỉnh bà vai nói riêng là chúng ta loại này nam tính cường hóa giả tại một số phương diện năng lực ngươi hiểu được hhh t ông tỉnh một mặt chờ mong cười cười thật tốt thay chúng ta làm việc sau khi chuyện thành công ta có thể căn đoan ngươi nhất định trở thành giống ta dạng này người thiện sơn hạnh thái lại cho ông tỉnh hứa hẹn ông tỉnh dùng sức chút gật đầu thiện sơn hạnh thái từ trong ngực móc ra một điếu xi、si、gà vương tỉnh nhân cần cho thiện sơn hạnh thái điểm bên trên thiện sơn vân nghe nói người nước mỹ bên kia bị tổn thất trọng đại chuyện gì xảy ra vương tỉnh một mặt hiếu kỳ từ khi nhìn thấy thiện sơn hạnh thái về sau vương tỉnh với cái thế giới này nhận biết cũng cải biến nếu như không là thiện sơn hạnh thái nhắc nhở lần đầu tiếp xúc cường hóa giả vương tỉnh thậm chí coi là người nước mỹ đập mạ vẹo điện ảnh nhân vật đều là thật sự về sau mới biết được mỹ đội người khổng lồ xanh những thứ này tranh thức cường hóa giả là không có lợi hại như vậy hoặc là nói hiện tại cường hóa kỹ thuật còn không đạt được mạnh như vậy hóa yêu c nhưng kỹ thuật là tiến bộ nói không chừng cái nào một ngày liền thành thật đâu vương tỉnh bị thiện sơn hạnh thái coi như là thân tín chính mình người mà lại nước mỹ bên kia sự tỉnh tại vòng tròn bên trong đã chuyên ra sớm đã không phải là bí mật gì thiện sơn hạnh thái cười nói vài ngày trước nước mỹ mấy cái cường hóa giả thí nghiệm trung tâm bị hủy diệt cơ hồ tất cả mọi người nhân viên nghiên cứu khoa học tiên tiến cường hóa thiết bị đại lượng cường hóa tề còn có hơn một trăm tên cường hóa giả những thứ này tất cả đều bị hủy đi ngươi biết là ai làm sao sẽ không phải là trọng truy tiểu đội a vương tỉnh một mặt kinh ngạc nói thiện sơn hạnh thái lắc đầu Bạch anh cùng thủ hạ trọng truy tiểu đội còn không có dạng này thực lực người nước mỹ bên kia xảy ra chuyện là chính bọn hắn nội bộ ra vấn đề một cái gọi tỷ phả c á t đờ d ì n nữ nhân tại lần trước trại huấn luyện về sau sống sót trở lại nước mỹ sau đó người nước mỹ liền phát hiện tỷ phả c á t đờ d ì n trên thân hủy diệt trang bị bị hủy đi mà tỷ phả c á t đờ d ì n lại ẩn tính mai danh tại bọn họ cao t ầ n g nhìn đến nhất định là tỷ phả c á t đờ d ì n xảy ra chuyện gì bọn họ một quen cách làm cũng là không bị khống chế sự vật đầu tiên là hủy diệt không nghĩ tới là tỷ phả các đờ d i n theo trên đảo sống sót sau khi trở về thế mà biến đến vô cùng lợi hại thiện sơn hạnh thái nói xong vương tỉnh c a o mày nói ta thế nào cảm giác chuyện này có chút cổ quậy a có phải hay không là trọng truy tiểu đội làm tay chân thiện sơn q u â n ngươi cũng biết bên này người vô cùng am hiểu tình kế thiện sơn hạnh thái thở dài gật đầu nói đúng vờ ơ ý a thậm chí chúng ta hoài nghi sự kiện này cùng lâm phong có quan hệ nhưng là chúng ta không có chứng cứ mà người nước mỹ hiện tại đang bận thu thập cục diện rối r á m đâu vương tỉnh đầu tiên là sững sở sau đó một mặt kinh ngạc nói lâm phong cũng cùng cường hóa giả có quan hệ thiện sơn hạnh thái gật, gật đầu vương tỉnh đột nhiên chừng lớn mắt nói vậy tại sao chúng ta không đi tìm cái kia họ tề nữ nhân mà chính là chạy đến yến kinh bên này người chú ý cái này ba cái t i ể u hài a thiện sơn hạnh thái cũng là một mặt kinh ngạc vương tỉnh kiến nghị để thiện sơn hạnh thái có một loại thể hồ q u a n đính cảm giác vương tỉnh nói tiếp cái kia họ tề nữ nhân cũng không phải lâm phong bên người bình hoa nữ nhân này nhìn qua là một tên pháp y h i n h ư n g lĩnh vực y học là thương thông nếu như lâm phong cùng cường hóa tề có quan hệ như vậy nữ nhân này nhất định chạy không thiện sơn hạnh thái gật gật đầu vương tỉnh ngươi đề nghị này ta nhất định sẽ hướng lên phía trên báo cáo bất quá bây giờ chúng ta vẫn là phải tìm đến lâm phong cùng cường hóa tể có quan hệ chứng cứ nếu có thể chúng ta vẫn là muốn để lâm phong cùng chúng ta thành lập hữu hảo quan hệ trong tay người này lực lượng cường đại hơn không phải cường hóa tể mà chính là tiền tài cường hóa giả cũng đánh không lại tiền tài lực lượng a hai người các ngươi trò chuyện rất thời mở tâm đi đột nhiên một tiếng tràn ngập ngây thơ âm thanh vang lên thiện sơn hạnh thái cùng ông tỉnh đầu tiên là giật mình tiếp lấy vô cùng ngạc nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác chỉ thấy mặc lấy l ư n g l ư n g còn lâm thấp nhất hai tay chính cắm ở trong túi quần tao mày hai mắt lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn một bên khác lâm hằng nga ôm ấp hai tay Thôi hơi ngành đây ầ u một mắt một bộ nhìn chết bọn bên nhìn người giống như ánh mắt nhìn lấy bọn hắn. Lại một bên khác, Lại lấy l m Bảo bảo cùng hai cái hắc cầu, cái như núi n hai tựa đại bút à nhất dạng là ạ Bại n lùng nhìn bọn hắn h lộ, l chằm chằm. Lộ. đây thiện sơn hạnh thái cùng ống tỉnh trong đầu xuất hiện ý niệm đầu tiên các ngươi làm sao phát hiện chúng ta thiện sơn hạnh thái c a o mày hỏi trước đó hắn đã cảm thấy cái này ba cái tiểu hài không đơn giản hiện tại rốt cục có đáp án nếu như cái này ba cái tiểu hài là cường hóa giả như vậy lâm phong cũng khẳng định là cường hóa giả cường hóa giả còn chưa có xuất hiện quá mạnh hóa tiểu hài từ tiền lệ vậy liền cho thấy trọng t r u y tiểu đội xuất hiện nhất định cùng lâm phong có quan hệ chỉ cần bắt được cái này ba cái tiểu hài chứng cứ thì có đánh răn đánh b ả y t ấ c mà lâm phong cũng là đông phương đại quốc b ả y t ấ c nghĩ đến chính mình sắp thu hoạch được đại công lao thiện sơn hạnh thái không khỏi hưng phấn lên hai người các ngươi nói chuyện quá l ơ tiếng ngăn cách vài dằm địa đều có thể nghe đến ngươi nói chúng ta làm sao phát hiện lâm thập nhất c a o mày nói siêu cường thính lực ngược lại không phải là cường hóa về sao được đến năng lực không có cường hóa trước đó hắn thì có năng lực như vậy mụ mụ nói đây là hắn di truyền bày bạ bà siêu năng lực hiện tại hồi tưởng lên đến còn nhớ rõ lâm ạ i n h t chút mười xoay người một cái thản nhiên nói lâm hàng nga tiếp xuống tới cũng là ngươi sự tình ta còn nhỏ không thể gặp chuyện kinh khủng lâm hàng nga đầu tiên là gật gật đầu sau đó xưng sở nàng nhãn châu xoay động đột nhiên nghĩ đến lâm thập nhất lo sự tỉnh có phải hay không cái này sau đó nhìn thiện sơn hạnh thái cùng ông tỉnh hai người lúc ánh mắt bên trong sát khí càng đậm lâm bảo bảo tranh thủ thời gian dùng hai cánh tay nắm đại h ắ t nhị h ắ t cổ dẫn theo hai cái đại h ắ t c ổ xoay người chạy chạy một khoảng cách về sau lâm bảo bảo nghe đến sau l ư n g truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết nàng quay đầu nhìn một chút chỉ thấy thiện sơn hạnh thái cùng ông tỉnh biến thành rất nhiều khối lâm hằng nga tốt bạo lực a ta ta ra sân nhanh như vậy thì thì sao ông thiện sơn hạnh thái đầu còn sống miệng hơi mở một trường tuy nhiên không phát ra được thanh n m nào nhưng là lâm hằng nga vẫn là minh bạch hắn muốn nói chuyện lâm h ằ n g nga cười lạnh nói giống như ngơi ư người xấu đồng dạng sống không quá một tập 28 i mươi tám n bảy t r ă n m ư n chương 741 lâm thập nhất tới mau tới đây lâm h ằ n g nga vẻ mặt đắc ý hướng lâm thập nhất với chào vừa mới lâm h ằ n g nga giống như là phát hiện tân đại lục đồng dạng đương nhiên đây là nàng tự cho là lâm thập nhất sợ hãi nhìn đến những thư này rơi l à tả trên đất linh kiện ta mang đại hắc nhị hát chấp hành nhiệm vụ đi lâm bảo bảo ngắm liếc một chút tranh thủ thời gian dẫn theo hai đầu chó đen kéo lấy đi đại hắc nhị hát ngửi lấy mùi máu tươi phi thường tò mò thế nhưng là cổ bị lâm bảo bảo nắm lấy dãy rủa thế nào đi nữa cũng vô dụng các ngươi nhiệm vụ là bắt gấu mèo muốn sống lâm bảo bảo nói một mình đồng dạng dạy dỗ hai đầu đại hắc cầu rất nhanh biến mất tại trên đường núi lâm thập nhất hai tay cắm ở trong túi quần n g n bước vịt chạy trốn đến lâm h ằ n g nga trước mặt lâm Hằng n g ấ đá một c h â n t h i ệ n Sơn h ạ n h t h á i đầu, cười h a t h ò t n ó i lâm thập nhất thấy không cường hóa giả cũng là không giống nhau còn sống đâu lâm thập nhất túi đầu xem xét thiện sơn hạnh thái chừng lớn lấy hai mắt miệng còn mở ra đóng lại thì hiện tại cái này loại chỉ còn lại có đầu trạng thái thiện sơn hạnh thái còn có thể sống chi ít nửa giờ thế mà Để lâm Hằng Nga thập ấ t t vọng là, Lâm h liếc liếc điện thoại. Điện thoại nhất, nhất không biết trả lời như thế nào ngươi lai、like、ba bọn họ muốn làm việc thế mà bị bậy bạ biết lâm hằng nga nghe trong điện thoại chuyển ra lâm phong thanh âm lập tức tâm hỏng túi lầu xuống làm sự tình còn đang tiến hành quá trình bên trong sợ nhất đại người biết thấp nhất ngươi gọi điện thoại không phải vì chuyện này a lâm phong hỏi đúng lâm thập nhất gật gật đầu ở trên núi có người theo dõi chúng ta một cái là cường hóa giả nghe giọng nói là một cái cuộc sống tạm bỡ còn có một cái nghe giọng nói là người địa phương bị chúng ta phát hiện về sau bị lâm h ằ n g nga sẽ toang sẽ toang lâm phong thanh n m bên trong mang theo n g h i hoặc ta cho ngươi chụp tấm ảnh chụp đi lâm thập nhất nói tại bảo trì thông thoại trạng thái dưới đập một tấm hình phát cho lâm phong thật đúng là kéo a lâm h ằ n g nga cái này quá lợi hại lâm phong thản nhiên nói lâm thập nhất nói bảy ba ngài muốn nói là quá tàn bạo a lâm phong dạy dỗ lâm thập nhất lâm hàng nga ở bên cạnh thời điểm không thể nói như vậy lâm phong thừa cơ cho lâm thập nhất truyền thụ đối với người kinh nghiệm sự sự lâm thập nhất không có lên tiếng âm thanh lâm phong rồi nói tiếp các người đi trước đi ta nói cho ngươi bạch di nương nàng sẽ phái người tới xử lý Tốt. lâm thập nhất gật gật đầu tắt điện thoại về sau lâm thập nhất theo trong túi quần s ơ mó giống như thể dao thần kỳ lấy ra một thanh sắc bén đao giải phẫu tiếp lấy liền thu thập một chút thiện sơn hạnh thái trên thân gốc đến ngọn cất vào một cái ống nghiệm bên trong lâm hàng nga một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy nguyên lai、like、lâm thập nhất căn bản không sợ dạng này chẳng cảnh cũng đúng nha ở trong mắt lâm thập nhất hai người kia cùng n ễ xanh có khác biệt gì đâu nghe nói vì khảo nghiệm lâm thập nhất đảm lượng t ề giao di nương tại lâm thập nhất ngủ gian phòng bên trong thả bộ xương còn có rất nhiều dùng bình lớn từ đ ư ợ n g gốc đến ngọn kết quả lâm thập nhất ngủ được cùng một đầu heo giống như vậy bạ lá gan đều không có lâm thập nhất lớn như vậy lâm thập nhất ngươi làm gì lâm h ằ n g nga c a o mày hỏi lâm thập nhất hồi đáp thu thập một chút gốc đến ngọn có thể đẩy ngược ra cuộc sống tạm bỡ cường hóa t ề nghiên cứu đến một bước nào mụ mụ trước đó đã nói với ta chuyện này nộ đến thời điểm liền muốn thu thập một chút gốc đến ngọn lâm hằng nga không để ý tới lâm tập h nhất lại đá một chút thiện sơn hạnh thái chết người đầu cao mày hỏi ngươi còn chưa có chết hiện tại giao phó một chút là ai phái các ngươi tới ngươi chỉ cần nói nói không chừng ta còn có thể để ngươi sống lâu vài phút thiện sơn hạnh thái miệng lại bắt đầu mở ra đóng lại từ miệng hình có thể biết hắn nói là hắn rốt cuộc biết đáp án nguyên lai、like、hết thể ngọn n g u ồ n đều là lâm phong đối với lâm phong bọn họ coi trọng trình độ còn thiếu rất nhiều nói xong thiện sơn hạnh thái thì hai mắt nhắm lại không đúc đích lâm hằng nga đem thiện sơn hạnh thái đầu nhấc lên hỏi thông báo một chút đi các ngươi tại h ế n kinh còn có thứ gì người ta biết ngươi có thể nghe đến không muốn giả bộ chết không phải vậy không phải vậy trong lúc nhất thời lâm h ằ n g nga còn thật không nghĩ tới như thế nào đối phó đã không có khả năng cứu sống thiện sơn hạnh thái trên cơ bản nàng biết uy hiếp phương thức đối thiện sơn hạnh thái đều là không có tác dụng đúng lúc này lâm bảo bảo từ đằng xa một cây đại thụ một bên nhô đầu ra lâm bảo bảo lòng hiếu kỳ rất mạnh làm sao có khả năng lúc này thời điểm rời đi ta có cái đề nghị lâm bảo bảo lớn tiếng nói lâm h ằ n g nga một mặt hỏi thăm nhìn lấy lâm bảo bảo lâm bảo bảo nói không biết người nào tại cây đại thụ này đằng sau kéo ngâm ô ly vì ơ quá á tâm Cái này, cuộc này sống nếu tạm bỡ lâm à đoàn không nói, ngay tại trước khi chết, cho trong miệng hắn nhét phía nói, ngay trong miệng trên tại Olivia. trước một l thập nhất cùng lâm h ằ n g nga một mặt kinh ngạc nhìn lấy lâm b ả o bảo mà thiện sơn hạnh thái đột nhiên chừng lớn hai mắt so sống sót lúc hai mắt còn chừng to lâm thập nhất cùng lâm h ằ n g nga đều không nghĩ tới lâm b ả o bảo thế mà dạng này dạng này trong lúc nhất thời hai người cũng không biết dùng cái gì từ để hình dung lâm b ả o bảo muốn cái chủ ý này lâm h ằ n g nga sững sờ về sau nhìn lấy thiện sơn hạnh thái nói nói đi ngươi còn có thể sống nửa giờ chỉ cần ngươi nói ra đến liền sẽ có loại đãi ngộ này không phải vậy để ngươi tại trước khi chết cũng có thể nếm thử o l i vi a vị đạo thiền sơn hạnh thái đầu tiên là há to mồm tiếp lấy thì đóng chặt lại lâm h ằ n g nga cười hát hát nói im lặng liền không sao sao ta có là biện pháp lâm thập nhất lúc này nói ra ngươi nói đi ngược lại ngươi đều phải chết ngươi đồng bạn đối với ngươi mà nói cũng không có cái gì giá trị chỉ cần ngươi nói liền sẽ không thụ loại vũ nhục này ta biết ngươi bây giờ còn có vị giác có thể thưởng thức được trong miệng thực vật vị đạo thiền sơn hạnh thái há mồm nói đến hẳn ý tứ là ta đều sắp muốn chết các ngươi đối xử với ta như thế dạng này một cái sắp chết người là không đạo đức lâm h ằ n g nga cười nói trên thế giới loại người gì cũng có đạo đức duy chỉ có các ngươi cuộc sống tạm b ỡ không có có đạo đức các ngươi dạng này so súc sinh còn muốn hung ác đồ vật dựa vào cái gì đảm đạo đức hai chữ này lâm h ằ n g nga là nhìn qua một số hơn bảy mươi năm trước những cái kia người nước mỹ đậm phim phóng sự đây chính là chân thực hình ảnh cho nên lâm h ằ n g nga đối tùy tùng cuộc sống tạm b ỡ bình thường là không biết lưu thủ bên cạnh cái kia vô tình bị chết đều so thiện sơn hạnh thái muốn t r ô n g tốt ném một cái ném cảm giác được lâm hàng nga một lời hận ý thiện sơn hạnh thái nói ngươi hỏi đi người tên là gì lâm hàng nga hỏi thiện sơn hạnh thái xin lỗi để tâm、thái. là thiện sơn hành thái lâm hằng nga ngươi không hiểu cuộc sống tạm bỡ tên sao lâm thập nhất xẹp xẹp miệng nhắc nhở lâm hằng nga trợn mắt chừng một cái lại hỏi các ngươi tại hiến kinh còn có bao nhiêu người đều giao phó đi ra đi bao quát những cái kia hã á gian lập tức giao phó còn có hơn hai mươi phút ngươi bây giờ giao phó đi ra ta chúng ta lập tức liền có thể nghiệm chứng lâm thập nhất lại lấy điện thoại di động ra vì tiết kiệm thời gian lần này lâm thập nhất trực tiếp gọi là bạch anh điện thoại bạch di nương ta là thấp nhất nơi này bắt cái cuộc sống tạm bỡ cường hóa giả ngài biết rồi chúng ta ngay tại xem xét ngắn gọn cho chuyện về sau thiện sơn hạnh thái hai mắt nhắm lại do dự một chút tiếp lấy thì thành thành thật thật giao phó ra một số tiềm phục tại y ế n kinh đồng bạn so với tử vong nắm giữ bệnh thích sạch sẽ thiện sơn hạnh thái càng sợ là hơn o l i v i a đối với hắn chính mình mỗi ngày đều muốn sinh ra loại phế vật này thiện sơn hạnh thái có một loại hoảng sợ bởi vì đã từng có một đoạn kinh lịch đối với hắn tạo thành rất sâu tâm lý không thể không nói lâm bảo bảo ra chủ ý ngu ngốc vừa vận điểm tại thiện sơn hạnh thái mệnh môn phía trên lâm thập nhất nhìn lấy thiện sơn hạnh thái khẩu hình một bên ghi chép một bên hướng bạch anh báo cáo mà bạch anh bên kia, được đến một cái tên một cái địa điểm thì lập tức báo cáo một bên khác trước tiên phái r a nhân thủ tiến hành b ắ t ngắn ngủi mười phút thời gian thiện sơn hạnh thái thì giao phó hơn mười cái nhân vật trọng yếu lại đi qua hơn mười phút nghiệm chứng về sau chứng minh thiện sơn hạnh thái báo ra những nhân vật này bên trong có hơn phân nửa đều có vấn đề còn có đ â y này còn có đ â y này lâm hằng nga cơ thiện sơn hạnh thái đầu lại phát hiện thiện sơn hạnh thái hai mắt đã kinh biến đến mức tối tăm lâm thập nhất cầm da thuật đao tại thiện sơn hạnh thái hai mắt ở giữa cắt một chút chết mất lâm thập nhất thản nhiên nói lâm h ằ n g nga đem thiện sơn hạnh thái vứt trên mặt đất lâm thập nhất theo ta trong túi quần cầm khăn giấy đi ra ta muốn x o a tay ta có ta có lâm bảo bảo ở phía xa nhất tay lớn tiếng nói lâm h ằ n g nga tranh thủ thời gian chạy tới lâm thập nhất lại nhìn một chút thiện sơn hạnh thái đầu lắc đầu nói ngươi thật đáng thương rơi xuống lâm h ằ n g nga cùng lâm bảo bảo trên tay nói xong quay người rời đi mà lúc này b ạ c h anh phái ra người cũng đến những thứ này người không có đi tìm ba cái tiểu hài mà chính là lập tức thu thập hiện trường hiện tại chính là mùa đông không có bao nhiêu du khách hoặc là cắm trại dã ngoại kẻ yêu thích chạy đến trên núi chơi không phải vậy lời nói nhìn đến dạng này tình hình không biết sẽ bị hoảng sợ thành cái dạng gì t h i liên thu thập hiện trường trọng truy tiểu đội đội viên cũng ác tâm không muốn không muốn hơi kém n h ị n không được tại chỗ nôn mửa thật sự là quá tàn bạo hơn một giờ về sau đại hắc cầu tối h ô m cùng nhị hắc tại lâm hàng nga chỉ huy dưới n g ắ m hai cái hùng bảo bảo đi ra t ừ xa nhìn lại c ò n tưởng rằng bọn họ ngậm là mình h ả i tử đi mau đi mau trực tiếp về nhà lâm hàng nga ở phía sau vội vã kêu lên tối om cùng nhị hắc chạy càng nhanh cường hóa sau cầu cầu tại giữa rừng núi đi xuyên tựa như là một trận gió lâm hàng nga làm như vậy có ý gì qua mấy ngày còn không phải muốn đem hai con gấu trúc đưa về đến người nghĩ rằng chúng ta trong nhà có thể d ư ỡ n g cái này hai cái gấu trúc sao lâm thập nhất rất bất đắc dĩ nhắc nhở lâm h ằ n g nga thế mà lâm h ằ n g nga cùng lâm bảo bảo lại là một bộ vui sướng bộ dáng thì như không nghe đến lâm thập nhất lời nói giống như lâm thập nhất thở dài lẩm bẩm nói nữ nhân a quả nhiên là không nói đạo lý cùng thời khắc đó b ạ c h anh chính cùng lâm phong thông điện thoại lâm thập nhất cùng lâm h ằ n g nga còn có lâm bảo, bảo bọn họ lần này lập đại công mạnh anh rất cao hứng hướng lâm phong báo cáo sau đó chiến quả c ngươi. Ngươi kết quả đây bọn họ là gan quá nhỏ đến bây giờ mới lộ ra một chút chất ngựa còn nhìn bên trong ba cái tiểu hải tử thật không có tiền đồ lâm phong đối với thiện sơn hạnh thái làm ra dạng này hành động sớm có dự phòng l i ế u huệ h i thủ hạ phân bố tại các ngõ ngách l i ề n đ ợ i đến những thứ này người xuất hiện kết quả bạch anh cười nói bọn họ coi là tiểu h à i tử là quả hầm mềm kết quả lại đá lớn nhất cứng răn t â m sắt lâm phong không khỏi cười rộ lên thiện sơn hạnh thái cũng quá không may coi như ra tay đối phó hắn bạn gái cũng so đụng phải lâm h ằ n g nga muốn ta ố t người nói bọn họ là làm sao theo thiện sơn hạnh thái trong miệng hỏi ra phải biết thiện sơn hạnh thái cái này thời điểm không có đạo lý b á n đồng bạn a điểm này bạch anh rất là không hiểu lâm phong cười ha ha đem lâm bảo, bảo ra chỉnh lý thiện sơn hạnh thái ý nghĩ nói ra cái này thật đúng là mạch suy nghĩ thanh kỳ a b ạ c h anh không khỏi cảm thán sau đó cười nói giống như là con gái của ngươi có ý tứ gì ngươi biết ta nói là có ý gì lâm phong cười khổ sau đó hỏi có thể hay không công tội bù nhau a có ý tứ gì b ạ c h anh hỏi lâm phong nói ra ngươi có biết hay không ba bọn họ đi tây sơn là làm gì ngươi ở nơi đó không phải có tòa tòa nhà sao b ạ c h anh nói ra lâm phong cười nói bọn họ lần này lên núi muốn đi trộm gấu m ẹ o gần nhất tống giai nhân không quá cao hứng lâm hẳng nga muốn hông tống g i a nhân cao hứng mạch anh minh mạch lại bất đắc gì nói cái này có thể không thuộc quyền quản lý của ta Thuất ta. lâm phong bất đắc dĩ nói đằng sau sự t ì n h vẫn là ta đến nghĩ biện pháp giải quyết đi ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ Bạch anh hiếu kỳ hỏi lâm phong nói ra ta nói ta có thể khác nói cho người khác biết ta ta dự định giả bộ như không biết tây sơn khu vực bên kia là chính bọn hắn ném gấu mèo chính bọn hắn tìm đi ngươi mới vừa nói cái gì ta không nghe rõ muốn hay không chúng ta cũng sinh một cái ngươi nhìn ta lâm phong hải tử đều là thông minh như vậy ngươi nói cái gì tín hiệu không tốt cho ăn cho ăn vậy anh đem trò chuyện mất sinh con sự tỉnh hiện tại bạch anh còn không có cân nhắc lâm phong nghe điện thoại di động bên trong âm thanh bận cười khổ lắc đầu hơn nửa giờ về sau hai đạo bóng đen lật qua tứ hợp viện t ư ờ n g viện nhanh chóng trở lại ổ chó bên trong ổ chó bên trong từ đó nhiều hai cái màu trắng đen động vật lâm phong đến ổ chó bên trong hướng bên trong xem xét đại hắc nhị hắc gặp tranh thủ thời gian dùng thân thể đem hai cái nho nhỏ gấu trúc ngăn trở một bộ có tật giật mình bộ dáng lâm phong xoa c ằ m một mặt vẻ suy tư nghĩ thầm lần sau đại lão bản tới mượn sách nhất định muốn đem hai cái tiểu ra hỏa nấp kỹ còn có ngoại nhân cũng không thể biết trọng yếu nhất là muốn nhắc nhở một chút lâm hàng nga cùng tống giai nhân gấu mẹo là không tốt dưỡng sư minh đang nhìn cái gì dương t h ả i vi chạy tới hiếu kỳ hỏi lâm phong chỉ và o ổ c h ò nói ngươi nhìn kỹ một chút bên trong có cái gì dương t h ả i vi xích lại gần đi đến xem xét nhìn đến trên thân hai màu đen trắng thân thể nho nhỏ dương t h ả i vi một mặt kinh h ỉ nói đại hắc nhị hát sinh con đón lấy lại nhăn đầu lông mày nhưng là vì cái gì có lông tráng tối hôm ngươi lão bà hát nhị cho người chủ mũ lâm phong vỗ chán một cái ngươi thấy rõ ràng hai cái kia là cái gì dương thảy vi xứng sờ nhìn kỹ lại đại h á t nhị h á t giống như là nghe h i ể u dương t h ả i vi lời nói lúc này thời điểm tránh ra thân thể gấu trúc dương t h ả i vi kinh ngạc nói tiếp lấy vừa vui mừng nói ta đi chuẩn bị bình sữa trong nhà muốn dưỡng gấu m ẹ o hai mươi tám init bảy trăm bốn mươi một n hai mươi tám chương bảy trăm bốn mươi hai dương t h ả i vi bên này đem nuôi gấu miêu ra bằng cái chuẩn bị tốt còn lên mạng t r a tứ dưỡng gấu m ẹ o tư liệu lâm hàng nga cùng lâm thập nhất còn có lâm bảo ba o người đều còn không có về nhà gấu m ẹ o gây giống khu vực người thì tìm tới cửa một cái họ triệu trung niên nữ nhân mang theo cái tính mắt rất khách khí nhìn thấy lâm phong lâm tiên sinh ta là tây sơn gấu m è o gây giống khu vực triệu lộ triệu lộ giới thiệu một chút chính mình nói tiếp đi ra bản thân đến mục đích bởi vì vì khu vực bên trong có giám sát đập tới đại h ắ c nhị hắc gây án quá trình lại dưới chân núi đập tới hai cái đại hắc cầu đi theo lâm hàng nga lâm thập nhất cùng lâm bảo bảo ba đứa h à i t ử sau lưng hình ảnh tiếp lấy lại cha một cái nguyên lai、like、cái này ba đều là lâm phong con cái đối gấu m è o khu vực người mà nói việc này thì có chút phiền phức phải biết khu vực vẫn là lâm phong bỏ tiền dựng lên đâu chuyện này ta là hoàn toàn không biết rõ tình hình lâm phong khai c h â mày nói triệu lộ cười nói cái này chúng ta lý giải hoàn toàn lâm à À là là ba bọn đứa hai hai đầu hải không, chó nhận là hai cái gấu trúc là bọn họ hải tử, cho cái đi. tử. trúc tử, nộ ngầm gấu là phong gật gật đầu đối lời này biểu thị đồng ý cũng không biết cường hóa về sau chó đen thịt chó bắt đầu ăn t h ơ m hay không a tại sao lại nghĩ đến thịt chó phương diện sự tình đi lâm phong lập tức đem đi chạy mạch suy nghĩ cho kéo trở về sau đó đối triệu lộ nói ra chuyện này ta khiến người ta đi thăm dò một chút đi nhất định sẽ cho triệu khoa trưởng một cái hài lòng trả lời chắc chắn triệu lộ cười lấy gật gật đầu có lâm phong câu nói này nàng chuyến này liền không có đi không được gì lâm phong cũng cảm thấy bất đắc dĩ nhìn tới nhà dưỡng gấu m è o một mực nuôi là không thể nào đối với trong nhà dưỡng sùng vật lâm phong cũng không thế nào cảm thấy hứng thú có lẽ đối tiểu hải tử tới nói những thứ này sùng vật rất đáng yêu nhưng theo tuổi tắc lớn một chút dạng này yêu thích thì dần dần nhạt tính toán nếu như thực sự không có cách vẫn là đem hai con gấu chúc con non còn cho người ta đi theo lý thuyết triệu lộ hiện tại cái kia cáo tử nhưng là trên mặt lại xuất hiện cười ngượng ngùng biểu lộ một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng triệu khoa trưởng có chuyện gì mời nói thẳng lâm phong nhấc nhấc tay nói triệu lộ cười nói lâm tiên sinh thực nuôi trong nhà gấu mẹo cũng không phải là không thể được ồ lâm phong một mặt rất ngạc nhiên nhìn lấy triệu lộ triệu lộ giải thích nói nếu như lâm trước nơi này hoàn toàn thỏa mãn tư dưỡng gấu trúc điều kiện làm cho gấu trúc khỏe mạnh trưởng thành chúng ta là có thể cân nhắc đương nhiên còn có rất nhiều thủ tục cùng trình tự cần muốn làm triệu lộ một bên giải thích một bên nhìn lấy lâm phong biểu hiện trên mặt lâm phong vừa thì lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc triệu lộ lời nói thì càng trực tiếp còn về sau lâm phong rốt c ụ c nghe rõ thực cuối cùng vẫn là tiền vấn đề bên trong trọng yếu nhất cũng là thuê hai tên trở lên chuyên nghiệp tự giữ viên tùy thời nhìn chằm hai con gấu trúc con non c á lâm phong thẳng i ê như nói toàn c triệu lộ rốt cục nói xong tiếp lấy thì đứng dậy cáo tử khoa trưởng tìm tới hai cái gấu chúc con non sao triệu lộ rời đi tứ hợp viện về sau cùng theo một lúc đến tài xế thêm trợ lý hiếu kỳ hỏi triệu lộ cười nói mỹ giặt cùng mặc kỳ ta dám khẳng định nhất định tại lâm ra vậy liền dễ làm trực tiếp báo động đi tuổi trẻ trợ lý cao mày nói triệu lộ cũng nhăn đầu lông mày tiểu vương ngươi còn trẻ rất nhiều chuyện suy tính được không phải rất chú đáo cái này lâm lão bản cũng không phải bình thường người tính toán không nói với ngươi ngươi bây giờ có phần này ổn định lại nhàn nhã công tác vẫn là người ta lâm lão bản cho đâu nhìn lấy triệu lộ xe con lái đi lâm hàng nga cùng lâm thập nhất còn có lâm bảo bảo mới về đến nhà ban đầu lấy vì chuyện này không có người biết không nghĩ tới bọn họ chân trước vừa trở về gấu mẹo khu vực người liền theo tìm tới cửa phải biết đây chính là quốc bảo lâm m hằng nga, còn tốt còn tốt. Bảo Bảo nga một n h mặt u n ném là m vẻ suy tư bên cạnh lâm thập nhất trận mắt chừng một cái một đường lên đều là giám sát hai người các ngươi cho là mình là trong suốt sao người ta ném gấu mẹo tra một cái giám sát liền biết các ngươi có dạy qua đại hát nhị hát đóng giám sát sao gấu trúc thế nhưng là hai mươi bốn giờ bị không góc chết nhìn chằm chằm đâu lâm thập nhất nói xong lâm hằng nga nhìn lấy lâm thập nhất nói những thứ này ngươi đều biết lâm thập nhất mở ra tay một mặt bất đắc d ì nói đây đều là thưởng thức tốt ta hiện tại người rồi thật không có một chút tư ẩn lâm bảo bảo lắc đầu cảm thán lâm hằng nga nói lâm thập nhất ngươi vì cái gì không sớm một chút nhi nhắc nhở ta lâm thập nhất nói nếu là thưởng thức tại sao muốn nhắc nhở các ngươi chẳng lẽ các ngươi đói bụng ta phải nhắc nhở các ngươi ăn cơm các ngươi mặc quần áo lúc ta phải nhắc nhở các ngươi là nữ h à i tử muốn mặc nữ h à i tử y phục lâm thập nhất ta không theo ngươi chơi lâm hằng nga tức giận đến dậm chân một cái xoay người rời đi lâm bảo bảo cũng theo lâm hằng nga đi hô lâm thập nhất thở dài ra một hơi cuối cùng tạm thời thoát khỏi hai cái này phiền phức nữ nhân lâm thập nhất đã cảm thấy tâm mệt mỏi tâm muốn cái gì thời điểm cường hóa t ề sự tình mới có thể giải quyết ta rất nhớ hồi hàng châu hoặc là sa m ạ khu vực cũng được a mặc dù không sai không muốn thừa nhận lâm thập nhất cũng biết mình nhớm mụ, mụ. cái này hoàn toàn là bởi vì tuổi tác không lớn tuy nhiên nao tử biến thông minh nhưng là bản năng vẫn là đối với mẫu thân có rất mạnh ỷ lại tâm tình đến mức bầy bạ coi như nam hải tử đồng dạng cùng bầy bạ đều là đối nghịch mà lại bầy bạ càng ưa thích nữ hải nói nữ hải là bầy b ạ áo khoác đông bầy b ạ tư tưởng cũng đấu trĩ hừ lâm thập nhất không muốn thừa nhận h ắ n nghĩ như vậy thời điểm tâm lý có chút mỏi nguyên lai tưởng rằng tạm thời thoát khỏi lâm hàng nga cùng lâm bảo bảo hai cái này tiểu phiền t h á i không nghĩ tới lâm thập nhất vừa mới nghĩ hồi chỗ mình ở lâm hàng nga cùng lâm bảo, bảo lại vòng trở lại lâm thập nhất ngươi đứng lại lâm hàng nga kêu lên lâm thập nhất bất đắc dĩ dừng bước lại ngươi làm gì lâm h ằ n g nga cười rộ lên lâm thập nhất đợi lát nữa bảy ba muốn là hỏi chuyện này chúng ta cái k i a đối phó thế nào lâm bảo bảo cũng một mặt chờ mong gật đầu lâm thập nhất đầu góc tốt dùng nhất định có thể nghĩ đến miễn ở xử phạt biện pháp trên thực tế thì là nghĩ đến đối phó thế nào bảy ba chất vấn lâm thập nhất bất đắc dĩ nói bảy ba biết tất cả mọi chuyện các ngươi còn nghĩ đến hốt du hắn lấy chúng ta ai quy là đấu không lại bảy ba cho nên vẫn là đàng hoàng giao phó đi dạng này xử phạt có thể muốn nhẹ một chút ngươi theo chúng ta cùng đi lâm hàng nga lôi kéo lâm thập nhất nói ra lâm thập nhất thở dài trộn gấu mèo sự tình ta là cùng các ngươi cùng một chỗ ngươi cho rằng ta chạy trốn được sao ta bây giờ đi về là phải xử lý tốt gốc đến ngọn tốt cho mụ mụ bên kia gửi đi qua đúng lâm h ằ n g nga cùng lâm b ả o bảo các ngươi hai cái gặp bậy bạ trước đó vẫn là t ắ m trước thay quần áo khác đi riêng là lâm h ằ n g nga trên người ngươi một cỗ mùi máu tươi nhịn ngươi thật lâu lâm h ằ n g nga cùng lâm bảo b ả o cùng một chỗ t r ư ờ n g lớn mắt nhìn lấy lâm thập nhất giá hỏa này là quanh co lòng vòng nói hai người bọn họ bẩn thì không thể nói luyện chuyển một chút sao tỉ như các ngươi đi một chuyến tây sơn trên thân có phải hay không ra mồ hôi trở về phao ngâm nước nóng thư giãn một chút tâm tình lâm thập nhất trực tiếp quay người đi giống như bảy bạn tại nữ hải t ử trước mặt cặp bã hắn vĩnh viễn học không được cũng khinh thường đi học cái kêu ba tên tiểu gia hỏa trở về chưa triệu lộ sau khi đi lâm phong hỏi đi tới dương t h ả i vi dương t h ả i vi cười nói sớm liền trở lại một mực tại đại cửa bên ngoài d ư ớ n cổ lên nhìn lấy đâu đoán chừng là có chút tâm hỏng triệu khoa trường đi ba người cái này hội hẳn là trở về việc này thì làm sao bây giờ thật phải ở nhà dưỡng hai cái gấu trúc người lừa thích lớn gấu n h không lâm phong cười lấy hỏi dương thảy vi trong mắt chưa chờ mong gật gật đầu lâm phong cười nói đã ngươi đ ưa thích vậy chúng ta ngay tại nhà bên trong dưỡng hai cái gấu trúc lại nói gấu trúc loại động vật này không có bao nhiêu người là không thích manh manh bộ dáng lại thêm gốc như vậy hành động về sau đại h ắ t nhị h ắ t đ o á n chừng sẽ trở thành hai cái mục gấu chó nhưng nếu để cho hai con gấu trúc con non theo hai cái chó cùng nhau lớn lên lời nói sư minh cảm ơn ngươi dương t h ả i vi cao hứng tại lâm phong trên mặt h ô n một cái đây chính là vì cái gì nữ nhân đều đ ưa thích lâm phong nguyên nhân làm lấy dương thảy vi mặt hỏi dương thảy vi ý kiến không cần đoán đều biết dương thảy vi nhất định ưa thích lớn gấu mẹo trước kia hai người đi ra ngoài chơi dương t h ả i vi nhìn đến gấu trúc lúc chừng lớn hai mắt bộ dáng vừa nhìn liền biết dương t h ả i vi đương nhiên muốn dưỡng gấu trúc lâm phong thuận tay thì đ ị n h nọt dương t h ả i vi đáng tiếc lâm thập nhất không muốn học dạng này b ả n sự sư minh c ư ờ n g hóa t ề sự tình thì làm sao bây giờ dương t h ả i vi nhăn đầu lông mày mấy ngày nay nàng một mực đem sự kiện này để ở trong lòng có chút bận tâm c ư ờ n g hóa tề hiện tại rơi tại lâm phong trên tay thế nhưng là một kiện khó giải quyết sự tình đâu quan thanh liêm cũng khó khăn đoạn chuyện nhà một khi xử lý không tốt chỉ ít có hai đứa bé mẹ tâm lý hội cảm thấy không vui Các nàng đồng ư người ơ n nhiên sẽ không đi ghi hận、lâm、Phong, mà chính là sẽ đem dạng này tâm tình chuyển rời đến trên thân g ghi khác. đi rời sẽ sẽ đem đ Lâm là tâm mà thời đây có phải hay không là cũng đại biểu hài tử mẹ tại lâm lão bản trong lòng cũng là có cao thấp trên dưới phân chia càng trọng yếu các nàng hài tử liền sẽ trước cường hóa trước đó thì không không nói lâm thập nhất cường hóa là tề giao làm tề giao là lâm thập nhất mẹ điểm này không có người có ý kiến lâm bảo bảo cường hóa là lâm hằng nga làm lâm hằng nga là một đứa bé các đại nhân cũng sẽ không n h i nghĩ nhưng là lâm phong thì không giống nhau cái gì làm sao bây giờ dựa theo ngươi nghĩ biện pháp đem người triệu tập cùng một chỗ rút thăm thôi lâm phong cười nói dương hải vi lắc đầu ta suy nghĩ một chút biện pháp này vẫn là không tốt bởi vì ai nếu là không có rút chúng khẳng định trong lòng là không c a o hứng mà lại muốn là để tâm vào chuyện vụ vặt còn tưởng rằng là ta làm trò gì đâu dương hải vi là nữ nhân nữ nhân đương nhiên lý giải nữ nhân ý nghĩ nhiều khi đều là cực đoan lâm phong không có lên tiếng sư m i n h ngươi nói làm sao bây giờ đi dương hải vi nắm bắt lâm phong bà vai nói lâm phong thản nhiên nói ta là một nhà tri chủ chuyện gì đều ta nói tính toán người nào trước người nào về sau ta lấy định chủ ý bọn họ hội có ý kiến gì không nói lâm phong nhăn đầu lông mày có phải hay không ta bình thường quá hòa ái đều cảm thấy hiện tại có thể làm ồn ào tiểu tâm tình vừa mới nói xong dương thả i vi chép chép miệng nói đến đi sư h u n h ngươi bây giờ muốn đựng cha ta như thế người hiện tại đã trễ rồi ngươi tại chúng ta trong suy nghĩ hình tượng đã cố định rồi cũng là một cái không biết đối với mình nữ nhân nổi giận cái gì thời điểm đều nghĩ đến các nàng nam nhân tốt thật sao lâm phong nắm bắt chính mình cái cầm cười lấy hỏi đương n h i n rồi dương thả vi cười nói lâm phong thở dài vậy liền k ô n g trang thực ta ở trước mặt các ngươi cũng không có khả năng d ạ n g này biện pháp đâu không phải là không có đã muốn để người ăn chút gì thiệt thòi nhỏ cũng sẽ không lòng sinh không nhanh biện pháp vẫn là có người đưa lỗ thai tới ra theo ngươi nói một chút dương t h ả i vi đem lỗ thai xích lại gần lâm phong lâm phong nói hiện tại còn không là để cho ngươi biết thời điểm trừ phi buổi tối ngươi hẹn lên rượu rượu ngươi ân tuệ tỷ chúng ta mở một cái tiểu hội giảng giảng đạo lý dương t h ả i vi lập tức minh bạch vui sướng đồng ý nói tốt lắm sau nửa giờ lâm hàng nga cùng lâm bảo bảo tắm rửa thay đổi quần áo sạch cùng lâm thập nhất cùng một chỗ xuất hiện tại lâm phong trước mặt lâm phong ngồi ngay thẳng bất động nhìn chằm chằm hơi túi đầu ba tên tiểu gia hỏa nhìn lấy cái này ba lâm phong tâm lý thật rất cảm khái chính mình đều còn không có nghĩ đến về hưu hơn nữa cách về hưu tuổi tắc còn sớm đâu không nghĩ tới ba đứa hải tử đã có thể đ ỉ n h lâm ra nửa bầu trời riêng là lâm thập nhất hiện tại hơi chút bồi dưỡng một chút đều có thể lo liệu việc nhà làm chủ đương nhiên đều là bởi vì chính mình cái này người làm cha quá ưu tú đem thông minh đều di chuyển cho lâm thập nhất đáng tiếc lâm thập nhất thì có một dạng không tốt ai ngọc hoàng đại đế quả nhiên là công bằng cho người mở một cánh cửa sổ sẽ đem khắc một cánh cửa sổ đóng lại đến mức lâm Hằng Nga, l â tình tình bà bảo nhìn qua không đáng chú ý trên thực tế lâm hàng nga cùng lâm thập nhất có thể ở chung không nháo mâu thuẫn đều là lâm bà bảo, bảo ở giữa nói chuyện nếu như không là lâm bà bảo hai người là không làm thành chuyện gì biết sai chỗ đó sao do xét ba tên tiểu gia hỏa một hồi về sau lâm phong một mặt nghiêm túc hỏi ba tranh thủ thời gian gật gật đầu lâm phong cũng mạn ý gật gật đầu về sau chuyện như vậy k h á c làm riêng là lâm h ằ n g nga ngươi là lão nhị k h á c thật phạm nhị được không biết rồi lâm h ằ n g nga vội và nói g n lâm phong trầm mặc một chút hướng ba vây tay ba người chạy đến lâm phong trước mặt lâm phong nhỏ giọng nói tượng trưng xử phạt từng cái sau đó gọi điện thoại cho các người mẹ khóc lóc kể lệ nói mình bị phạt thật tốt thảm thật thê thảm biết không lâm h ằ n g nga cùng lâm bảo bảo tranh thủ thời gian gật đầu lâm thập nhất lại nói cha ngài đây không phải gạt người sao lâm hàng nga cùng lâm bảo bảo không học tốt đều là ngài quen lâm phong nhìn lấy lâm hàng nga cùng lâm bảo, bảo. sau đó bất đắc dĩ thở dài vậy liền không có cách các ngươi chỉ có thể chịu phạt lâm h ằ n g nga cùng lâm bảo bảo nhìn nhau tiếp lấy lâm h ằ n g nga thì lớn tiếng nói bảo bảo chúng ta đánh hắn ta đã nhẫn hắn thật lâu index hơi Kiên nhẫn một chút, ngươi nhìn ngươi cái hai mới phải đi ngươi nhi N28 Trưng Nhất nhẫn nhìn này một thân đọng Đoán chừng muốn một hai ngày mới có thể tán、đâu. Muốn không phải thân thể đi qua cường nay đánh Phong bên Nhất Thế Thập hít một một chút, một một thể thể thì chết một thay tử Thập ưu hóa Hôm Lâm Lâm Lâm sâu đâu máu qua có bị bị đánh thời điểm bậy bạ thì ở bên cạnh nhìn lấy đều không lên tiếng ngăn cản cứ như vậy nhìn lấy hắn bị lâm h ằ n g nga cùng lâm bảo bảo đánh sau đó mới đến làm người tốt hử đều làm ộ t số vết thương da thịt vẫn là thịt dày hoặc là kháng đánh vị trí tỷ đ ệ ở giữa đánh nhau đương nhiên không có khả năng hạ tử thủ lần này nhớ k ỹ giáo hấn không có gặp lâm thập nhất không lên tiếng lâm phong lại hỏi cái gì giáo hấn lâm thập nhất hỏi lại lâm phong thở dài t h ậ p nhất ngươi tính tình như vậy không được a khắp nơi cùng người khác chơi thời điểm nhất định muốn cân nhắc đến lớn mấy người lợi ích bộ dạng này ngươi mới có thể tại trong đoàn thể nhỏ được mang đen tuy nhiên ngươi ý nghĩ là tốt nhưng là đâu không cần như thế ngay thẳng biểu đạt ra tới ngươi nhìn trong lịch sử tốt nhiều dạng này quan thanh liêm tuy nhiên lấy được nổi tiếng âm thanh nhưng là qua được lại giống như là một cái độc tài không có người cùng dạng này người chơi lâm phong giảng một đống lớn đạo lý lâm thập nhất nói ra mụ mụ nói qua ta tính tình như vậy rất tốt mẹ ngươi nói qua lâm phong hỏi lâm thập nhất ân một tiếng lâm phong mở to miệng một bàn tay đập vào lâm thập nhất trên ông tốt ta mẹ ngươi nói là đúng ách bậy ba ngươi không phải mới vừa đang khuyên ta sao lâm thập nhất gặp bầy bạ thay đổi chủ ý hơi nghi hoặc một chút hỏi thừa nhận mụ mụ là đúng cái k i a trước đó nói cái k i a m ộ t đồng lớn chẳng phải thành nói nhảm sao lâm phong cười nói mẹ ngươi vĩnh viễn là đúng vừa mới nói xong lâm thập nhất đột nhiên minh bạch bầy bạ vẫn là không có biến bởi vì mẹ muốn là nghe đến như thế tới nói nhất định sẽ rất cao hứng hiện tại thoát thuốc nhiều nhất một ngày lên tốt lần sau đừng có lại cùng lâm hàng nga cùng lâm bảo bảo đối đ ị c h lần này ngươi bị đánh lần sau còn như vậy các nàng sẽ còn lại đánh ngươi lần tiếp theo cũng giống như vậy ngươi lại đánh không lại lâm hàng nga dạng này sự t ì n h phát sinh số lần nhiều về sau phạm là gặp phải sự t ì n h các nàng thì sẽ hình thành thói quen khắp nơi sự t ì n h còn chưa làm trước hết đánh ngươi một chầu lại nói bậy ba ngươi vì cái gì thì nhìn lấy các nàng đánh ta không ngăn cản các nàng ta cũng là ngươi nhi tử lâm thập nhất rốt cục nhịn không được hỏi lâm phong cười nói chờ ngươi làm bậy ba liền biết ta muốn là k h u y ê n can cũng là tại giúp ngươi thế mà các nàng là hai cái ngươi là một cái dạng này các nàng thì sẽ cho rằng ngươi so hai người bọn họ còn trọng yếu hơn lại nói tiểu hai tử ở giữa đánh nhau là vô cùng bình thường một việc không lâu sau các ngươi lại hội khôi phục hữu hảo quan hệ lâm thập nhất nói nói dễ nghe ngươi chính là muốn nhìn các nàng giáo hơn ta để cho ta từ bỏ loại này tính tình ngài chưa từng nghe nói giang sơn dễ đổi bản tính khó rời a đúng vừa dứt lời lâm thập nhất trên mông thì chịu một bàn tay tiểu t ử này chịu một trận đánh thế mà còn không có nhớ kỹ giáo hấn cùng thời k h á c đó lâm hằng nga lâm bà bảo, bảo các ngươi thật sự là q u á được rồi tống gia i nhân ôm lâm hằng nga cùng lâm bà bảo, bảo một mặt cao hứng bên cạnh hai cái gấu trúc con non đang nằm tại tống gia nhân trên rừng nhỏ xem ra tựa như là hai cái lông xù đồ chơi tống gia i nhân thích vô cùng cái này hai cái cấu trúc n à n g cũng muốn trong nhà dưỡng gấu mẹo mà không phải bất thời gian đi khu vực bên trong nhìn bởi vì trong nhà muốn chơi thế nào thì chơi thế đó ở căn cứ bên trong các loại quy định chơi gấu mẹo thời gian còn không dài đại tỷ ngươi không sinh chúng ta khí lâm h ằ n g nga hỏi tống gia i nhân cười nói ta đương nhiên không sinh các ngươi khí các ngươi làm mội mội ta ta sao có thể cùng các ngươi mang thù đâu đại tỷ ta sẽ giúp ngươi trở thành một tên cường hóa giả lâm hàng n a nói ra tống gia nhân nói sự kiện này vẫn là bậy bạ đến xử lý đi ừng lâm hàng n a gật gật đầu đúng lúc này một bóng người xuất hiện tại cửa đối lâm h ằ n g nga t ớ i nói đạo nhân ảnh này quá có áp b á c h lực nguyên lai、like、là mội vu vu di nương tốt tống giai nhân cùng lâm bảo bảo rất lễ phép kêu lên lâm h ằ n g nga ngươi qua đây mội vu hướng tống giai nhân cùng lâm bảo bảo gật gật đầu sau đó nhìn lâm h ằ n g nga một mặt nghiêm túc nói ra không tốt lâm h ằ n g nga biết muốn chịu phạt thả ngươi nhảy lên thì nhảy ra cửa sổ muốn chạy kết quả nhảy ra ngoài về sau còn không có chạy mấy bước liền bị mội vu một phát bắt được mỗi mụ lâm hàng nga một mặt ủy khuất kêu lên mỗi vu giống trước đó một dạng vật lấy lâm hàng nga sau cổ áo dẫn theo hướng chính mình ở viện tử đi đến lâm h ằ n g nga đã vững vàng cơ sở mất đi phản kháng dũng khí thân thể vô lực lắc cá lắc lâm h ằ n g nga phải ngã nấm mốc lâm bảo bảo nói ra tống giai nhân một mặt bất đắc dĩ nói các ngươi hai cái đem gấu trúc trộm về nhà phạm sai lầm là muốn chịu phạt lâm bảo bảo nhún nhún vai nói ta cảm thấy không phải như vậy sự tình hẳn là chúng ta vừa mới đánh lâm thập nhất a tống giai nhân một mặt kinh ngạc hai người đánh lâm thập nhất làm như vậy thật không tốt nhìn lấy lâm bà bảo, bảo tống g i a nhân nhăn đầu lâm mày lâm bà bảo, bảo ngươi dám đánh lâm thập nhất lấy lớn hiếp nhỏ cái này thì ngươi sai rồi mà lại lâm thập nhất còn là các n g ư ơ i thân đệ đệ các n g ư ơ i hai cái làm sao xuống tay được lâm bảo bảo tranh thủ thời gian giải thích lâm bảo bảo nói xong tống g i anh nhân hít sâu một hơi lẩm bẩm nói tiểu tử này xác thực cần ăn đòn a lâm bảo bảo gật gật đầu ai nói không phải đâu ta lúc đó liền tức giận có phải hay không nhưng là ta chỉ là tượng trưng đánh hắn vài cái không có ra sức vừa dứt lời dương thả i vi đi tới sau đó một mặt bất đắc dĩ đối lâm bảo bảo nói ra lâm bảo bảo, mụ, mụ ngươi vừa mới gọi điện thoại tới nói ngươi phạm sai lầm muốn chịu phạt hiện tại ta dùng video liên hệ nàng ngươi làm lấy mụ mụ mặt nhận lầm sau đó chịu hai mươi lần bàn tay muốn đem tay đánh xương loại kia a lâm bảo bảo rất ngạc nhiên nguyên lai tưởng rằng mụ mụ không có ở bên người liền sẽ miễn rơi lần này xử phạt không nghĩ tới là mụ mụ thế mà d ạ n g này t r ờ i ạ người nào khai phát lập tức truyền tin muốn cho hắn vận đi ra đánh một trận mới được lâm bảo bảo bên này chịu bàn tay một bên khác lâm h ằ n g nga đang bị mội vu treo ngược lên quất hai cánh tay bị tròi lấy dán tại trên x à nhà s o đầu ngón cái còn to dùng mãng xà ra làm thành roi r a ba ba đánh vào lâm h ằ n g nga trên thân lâm hàng nga cắn răng không rên một tiếng nhưng l ạ hủy khuất đến hốc mắt hồng, hồng. dạng này chịu đánh cũng không phải lần đầu tiên nhưng là bị đánh trước đó mụ mụ lại không nghe nàng bất kỳ giải thích nào đương nhiên nàng cũng minh bạch muốn là giải thích lời nói liền sẽ đem gấu t r ú c sự tình nói ra sau đó cũng là sai càng thêm sai hội chịu đến càng hung b ậ y b ạ tại chỗ nào đâu lâm h ằ n g nga rất nhớ b ậ y b ạ c á i này thời điểm xuất hiện tại trước mặt lúc này thời điểm đã chịu hai mươi roi còn có tám mươi roi được rồi tại lâm h ằ n g nga chờ ở đợi bên trong lâm phong âm thanh văng lên lâm phong tuy nhiên nghe nói qua lại còn là lần đầu tiên nhìn đến lâm hàng nga bị treo bộ dáng lòng mến nún vội vàng đem nàng thả xuống đến m ộ i vu một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy lâm phong lâm phong dạng này n u ô n g c h i ề u lâm h ằ n g nga nàng cái này là mẹ liền thành đắc nhân hiện tại nhỏ như vậy thì dạng này lớn lên còn phải đến thời điểm khẳng định không có người nam nhân nào dám muốn như vậy hôn thế tiểu ma vương không được còn có tám mươi roi m ộ i vu kiên trì nói lâm phong c a o mày nói ngươi muốn đem hải tử đánh không chết được ngươi biết đánh không chết có hai mươi lần có thể nói lâm phong đem lâm h ằ n g nga thả xuống đến lâm h ằ n g nga vội và nói mụ mụ ta sai ta không nên đánh lâm thấp nhất ta không có chịu phạt cũng biết nhưng lúc ấy cũng là nhịn không được lời con chưa nói hết mũi rõ ràng mặt sưng phủ lâm thập nhất xuất hiện nhìn lấy trong phòng tình hình lâm thập nhất đầu tiên là ngoan ngoan kêu một tiếng vu di nương nói tiếp ta tha thứ lâm hàng nga lâm hàng nga nghe xong lập tức chạy tiến lên đây đem lâm thập nhất ôm lấy lâm thập nhất thật xin lỗi thì không nên đánh ngươi thập nhất ngươi người thật tốt về sau tìm nàng dâu nhi sự tỉnh thì bao tại ta trên thân nhìn đến hai tỷ lệ bộ dạng này mọi vu thần sắc cũng hỏa hoãn hai mươi tám init bảy trăm bốn mươi ba n hai mươi tám chương bảy trăm bốn mươi bốn gấu mẹo khu vực phái hai cái tứ dưỡng viên đến lâm phong tứ hợp viện trên danh nghĩa là lâm phong thể mướn muốn cho hai cái tự dưỡng viên linh lương trên thực tế hai người kêu lại về gấu mèo khu vực người quản là một nam một nữ hai người trẻ tuổi dài đến trang tinh một bộ thích sạch sẽ bộ dáng lâm phong không có ra mặt gặp hai người kia dương t h ả i vi ra mặt kể một ít không dễ nghe lời nói tỷ như tốt nhất liền ở tại hậu viện nơi hẻo lánh nơi này bình thường không muốn tại trong tứ hợp viện loạn đi dạo còn có thấy cái gì nghe được cái gì cũng không muốn lấy ra đi nói lung tung hai cái tự dưỡng viên đến thời điểm liền đạt được triệu khoa trưởng một mặt nghiêm túc căn dặn tại dương thảy vi nhắc nhở phía dưới liên tục gật đầu gấu chúc sự tình thì an bài như vậy xuống tới đến mức lâm thập nhất bị đánh sự tình vốn chính là tiểu hài t ử ở giữa sự tình khi còn bé lại tốt giữa bằng hữu cũng khó tránh khỏi đánh nhau sau khi đánh xong lại tốt giống như một người đồng dạng mỗi vụ cùng ôn khả khả chỗ lấy phạt lâm h ằ n g nga cùng lâm bà bảo là sợ tề giao có ý kiến thế mà tề giao nghe nói về sau cũng không nói gì còn chủ động cho mỗi vụ cùng ôn khả khả gọi điện thoại sự tình cứ như thế trôi qua tứ hợp viện khôi phục lại bình tĩnh tiếp đó cũng là sáu tri cường hóa tề sự tình ngày mùng ngày ba tháng m ư ơ i hai lương thi thi cho lâm phong gọi điện thoại uy thân ái mấy ngày nay nghĩ tới ta không điện thoại thông về sau lương thi thi thì ngọt ngào hỏi đương nhiên m u ố n một ngày cần nghĩ kỹ mấy lần đây một đống lớn dâu ngon dâu ngọt theo lâm phong trong miệng đụng tới cái này đã hình thành một loại bản năng đã nghĩ tới ta cái gì thời điểm tới lâm phong nói xong lương thi thi hỏi buổi tối hôm nay đến đây đi lâm phong nhìn một chút treo trên tường lịch này nói ra t ố t buổi tối chờ ngươi cho ngươi một cái ngạc nhiên nói xong lương thi thi liền đem điện thoại treo lâm phong nhìn điện thoại di động trên mặt xuất hiện chờ mong thần sắc trước kia lương nữ vương gọi điện thoại khẩu k h í đều là cao, cao tại thượng lần này t h a nhâm ngọc như vậy n thi thi、so、nàng nàng sau đó liền đem đại kỳ truyền thông vùng hỏi lâm phong muốn thanh phong nguồn năng lượng hiện tại thanh phong nguồn năng lượng giá trị thị trường một chút cũng không so thanh phong tập đoàn kém rốt cuộc lương thi thi tâm lý thăng bằng lần này cường hóa tể sự tỉnh nàng lại là cái thứ nhất theo lâm phong lương thi thi dạng này cũng không có gì sai vốn là nàng năng lực cũng là có thanh phong nguồn năng lượng tại lương thi thi trong tay phát triển được rất tốt rất rõ ràng biểu hiện ra nàng năng lực kiếm được tiền trên cơ bản cũng là lâm phong ngày mùng ngày ba tháng m ộ ư ơ i hai là thứ tư tám giờ tối đang kiểm tra hết tống giai nhân làm bài tập về sau lâm phong nhăn đầu l n g mày đứa nhỏ này bởi vì quay phim rơi xuống bài tập thật sự là quá nhiều dạng này thi cuối kỳ lời nói thành tích khẳng định không tốt đối với tống giai nhân t ớ i nói khẳng định là một cái đà kích trước kia tống giai nhân thế nhưng là học bà tới vậy b ta có phải hay không để ngài thất vọng nhìn đến lâm phong thần sắc tống giai nhân hỏi trong khoảng thời gian này tống h gia i nhân đối lâm phong đều không có như vậy thân mật bởi vì trước kia lâm phong không có hắn hải tử hiện tại có còn không chỉ một cái nàng không phải lâm phong thân sinh không họ lâm t u ổ i t ắ c lớn nghĩ đến cũng là nhiều lâm phong cười nói ngốc nha đầu đừng nói thất vọng không thất vọng lời nói ta mãi mãi cũng không biết đối ngươi thất vọng đưa ngươi một kiện lễ vật nói lâm phong thổi một tiếng huýt sáo đ ó lấy lâm h ằ n g nga xuất hiện k e n k e n k e n k e n lâm bảo bảo cũng xuất hiện tiếp theo chính là lâm t h ậ nhất các ngươi ba cái làm sao tới là đến chỉ đạo ta làm việc sao tống gia nhân cao mày nói lâm phong cười ha ha một tiếng sờ sờ tống giai nhân đầu nói ta buổi tối còn có chuyện đi trước bốn người các ngươi cùng nhau chơi đ ừ a đi nói xong cũng rời phòng lâm phong vừa đi lâm thập nhất thì theo lưng lưng quần trong túi quần móc ra một chi cường h ó a tể đại tỷ đây chính là b ả y bạ tặng quà cho ngươi a tống giai nhân trận to hai mắt một mặt kinh ngạc nàng vô luận như thế nào đều không nghĩ tới cái thứ nhất cường h ó a lại là mình còn cho là mình muốn đợi đến cuối cùng đâu lâm hằng nga cười nói đại tỷ bậy bạ là quan tâm nhất ngươi trong lòng ngươi không nên nghĩ nhiều đúng vờ ơ a lâm bảo, bảo cũng nói bậy cũng lâm à thành đem ngươi trở thành nữ nhi trở ruột thịt. Nói, nói nói l bảo bảo thập, thập, thập nhất còn a o m à không tự giác rồi nói tiếp đại tỷ hy vọng ngươi cường hóa về sau cường hóa là não tử dạng này ngươi thì không cần lo lắng chính mình thành tích học tập nếu như giống như lâm hàng nga trong đầu tất cả đều là bắt thịt giống như lâm bà bảo không có cái gì rõ ràng cường hóa ưu điểm khả năng đối ngươi thành tích học tập không có gì trợ giúp tống t t g i a i nhân cắn răng ứng tiếng nói lâm thập nhất gật gật đầu hiện tại bắt đầu đi cường hoa quá trình có chút thống khổ đại tỷ ngươi phải nhịn nữ hải tử đi đối với đau đớn sự nhẫn mại là không có nam hải tử mạnh nếu như đến thời điểm quá thống khổ lời nói còn tốt có lâm hằng nga cùng lâm bảo b ả o tại phía bên ngoài cửa sổ dương t hải vi nhất bất đắc dĩ lắc đầu nàng đoán chừng lâm hằng nga cùng lâm bảo bảo hàm răng đã tại mọi nhừ lâm thập nhất đứa nhỏ này nói chuyện cũng là trực tiếp như vậy uyển chuyển một số không tốt sao sắt thép thẳng nam danh bất hư chuyển a bất quá dạng này cũng tốt có thể đoán luyện hắn h u y n h đệ tỷ bội sự n h ẫ n mạnh h i m ư i tám in bảy t r ă n m ư n chương 745 b u ổ i tối vân tỉnh quân minh lâm phong vừa ra phi trường thì nhìn đến lương thi thi từ khi cường hóa về sau theo thời gian trôi qua lương thi thi biến đến trẻ trung hơn rất nhiều 25-26 tuổi bộ dáng hóa thành đồ trang sức trang nhã xem ra so 34-35 tuổi lúc nhan trị cao hơn rất nhiều nữ nhân nhan trị đ ỉ n h phòng thực chính là cái này t u ổ i tác lại trẻ hơn mười tuổi quá mức lây ngô lớn hơn mười tuổi lại như thế nào bảo dưỡng đều miễn không thịt ra thì lòng. lương ò n g l thi thi lộ ra rất nhiệt tình thân thủ vì lâm phong mở cửa xe lâm t ĩ n h như lâu sau khi lên xe lâm phong hỏi lương thi thi hồi đáp không mang nàng đến ở nhà cùng lâm thanh hà chơi đâu lâm phong không sai gật gật đầu không mang theo nữ nhi đến đón mình nhất định là có tiết mục gì trước khi đến lương nữ vương nói là có kinh hỷ không biết lại muốn chơi cái gì nhiều kiểu nữ tài xế đem xe chuyển động lương thi thi cùng lâm phong ngồi ở hàng sau xe là xe thương vụ chuyên môn cải tạo qua không gian phía sau rất lớn lương thi thi ấn vào chốt mở hàng phía trước tài xế cùng ghế sau vị ở giữa thì chia cắt ra tới không ngừng ngăn cách tầm mắt còn có thể cách tâm cha mẹ ta trước mấy ngày đi người chỗ đó còn tốt đó chứ lâm phong hỏi lương thi thi gật gật đầu đều thỏa ta trước đó còn một mực lo lắng đâu đều là ngươi nếu như không là ngươi ta cũng không cần như thế xấu hổ lương thi Thi nói là nữ nhi lâm tính như sự tỉnh đều tại ta là ta không tốt lâm phong chủ động đem trách nhiệm ôm trên người mình trên thực tế từ đầu đến cuối đều là lương thi, thi chủ động đương nhiên vừa bắt đầu thời điểm lương thi thi cũng không có suy nghĩ nhiều kết quả về sau chậm rãi thì ưa thích lên cùng với lâm phong cảm giác giữa nam nữ thực thì có chuyện như vậy mang ăn không có ta đói lương thi thi hỏi không có lâm phong lắc đầu gạt ngươi trên người ngươi một mực mang theo ăn ngon ngươi còn không phải như vậy trở lại lương thi thi ven hồ biệt thự đã chín giờ rưỡi trên thực tế theo phi trường đến nhà dùng không thời gian dài như vậy xe lượn quanh tốt lớn một cái vòng lâm phong trên đường giải quyết bữa tối vấn đề nhưng là lương thi thi còn đói bụng bây giờ muốn theo lâm phong trong túi móc ăn chứ chú lệ đều không giống trước kia như thế dễ dàng ven hồ cửa chính, lâm phong vừa vào xe, chính, Phong xuống nho nhỏ bóng người xuất hiện, đồng loạt kêu một tiếng, nhào tĩnh như cùng、lâm、Thanh hà, lâm Phong kéo lấy một cái, ôm vào trong ngực. hồ hai Hà, cửa cái cái, Lâm loạt Lâm Lâm Lâm lấy một một ôm kéo xuất kêu tới. sau đó hai bên gương mặt bên trên đều bị hôn một cái lâm phong vui vẻ ha h a cười không ngừng nữ nhi cũng là không giống nhau biểu đạt cảm tình phương thức không giống nam hải t ử đối bảy bạn như thế hàm s ú c càng quá p h ậ n l à đại đa số lượng ở giữa sẽ còn đối nghịch để xuống nữ nhi về sau quách diễm thu thì bổ nhào vào lâm phong trong ngực lâm phong ôm lấy quách diễm thu đi một vòng ta cũng muốn chuyển ta cũng muốn lâm tính như cùng lâm thanh hà nhìn teo to lên lâm phong một tay s á c h theo một cái tại chỗ xoay tròn ha ha ha lâm tính như cùng lâm thanh hà tựa như ngồi ngựa gỗ xoay tròn một dạng cười ha hà cái này có thể so sánh ngồi ngựa gỗ xoay tròn còn muốn lợi hại hơn chỉ là cổ có chút không thoải mái một chiêu này lâm phong là theo lấy m ộ i vú học trước kia lâm phong đến lúc q u á c h diễm thu đều là rời đi tại phụ cận q u á c h diễm thu cũng có chỗ mình ở hiện tại không hề rời đi lâm phong thì minh bạch cái gì chính là cái gì kính hỉ lâm phong không cảm thấy nhưng là tiến biệt thự về sau một thân dạ phục màu đen quét diễm như đi tới lao công quét diễm như nợ nụ cười lâm phong rất ngạc nhiên nhìn lương thi thi liếc một chút tại lâm phong trong ý thức lương thi thi cùng quách diễm như một mực không thế nào đối phó vụ trộm phân cao thấp đương nhiên trên mặt nội vẫn là vô cùng hữu hảo lâm tình mượn đâu lâm phong hỏi quách diễm như nói thả trong nhà không mang nàng tới lâm phong nhìn một chút lương thi thi còn có ai làm cho các nàng đi ra tới đi đúng lương thi Thi đánh cái búng tay lầu hai ánh đèn sáng lên này đứng tại lầu hai hàng rào chỗ một thân màu trắng lệ phục dạ hội bồi y nghệ nhân hướng lâm phong vây trào trào hỏi lâm phong tính một chút cái này liền muốn năm cái cường hóa tể còn tốt không có nhiều một cái cường hóa tề chỉ có năm cái đến thời điểm tống gia i nhân dùng xong một chi coi như lâm phong không cho tống gia i nhân lấy hàn hương tính cách cũng là sẽ không tới chỗ này như vậy tiếp xuống tới một đoạn thời gian thiếu cũng là ngô tiến h cùng trần doanh thu hải tử lâm thu hạ cùng lâm đông h ổ thực giống ngô tiến h cùng trần doanh thu cũng dùng không đến lương thi thi quách diễm như quách diễm thu cùng bố i ý h i ả i nhân các nàng vòng tròn bên trong đi vốn phải là ba cái tiểu phạm vi lương vòng quách vòng cùng hồng công vòng hiện tại thế mà liên hợp lại các nàng đây là muốn làm gì bước t h á i vì sao lâm phong cảm thấy có chút khó xử đây chính là lương thi thi kinh hỷ lâm phong cảm thấy đây là kinh khủng mới đúng đều đến đông đủ a lâm phong có chút tâm hỏng cười nói lúc này thời điểm lương thi thi thuê mớn hai cái bảo mẫu mang món ăn có lâm tĩnh như thích ăn n h ấ t kho cá chép lâm thanh hà tính cách cũng so sánh hoạt bát cùng lâm tĩnh như ngồi cùng một chỗ hai cái tiểu gia hỏa tụ cùng một chỗ nói thầm lấy hai tiểu h à i tử đã cảm giác được bầu không khí có chút không đúng d u n g nữa tối thời điểm lâm phong cùng lương thi thi hai quách cùng b ố y y nhân trò chuyện phần lớn đều là trong công tác sự tỉnh các loại hai cái tiểu gia hỏa ăn no bảo mẫu mang theo các nàng ngủ lâm phong mới nói lên cường hóa tề sự tỉnh các ngươi dặn này để cho ta thật khó khăn a lâm phong c a o mày nói lương thi thi cười nói ngươi nha vừa nhìn liền biết là hiểu lầm vừa mới nói xong quách diễm như bột u miệng cười trong đầu hắn suốt ngày đều đang nghĩ lung ta lung tung đ ổ vật ta dám khẳng định vừa mới nhìn thấy chúng ta lúc còn tưởng rằng muốn cùng một chỗ vui sướng chơi lùa đâu lâm phong có chút xấu hổ bởi vì hắn xác thực là nghĩ như vậy lương thi Thi nói ra chúng ta bốn người tập hợp một chỗ là vì giải quyết ngươi phiền thức nói xong cầm làm ra một bộ bài bộ kẻ chỉ để lại hai đến mười con số bài tẩy bài về sau đặt lên bàn vung lên bài bộ kệ hiện lên đều đều hình quạt phân bố rút đi người nào cầm bài điểm số nhỏ nhất người nào thì tạm thời lui ra nói xong chủ động quất một chương tiếp lấy là quách diễm như thân thủ tùy tiện cầm một chương sau đó là quách diễm thu cuối cùng là bố i y h ề nhân lương thi thi cái thứ nhất mở ra trong tay bài xem xét về sau cười khổ nói v ậ n khí ta thật kém nhỏ nhất hai nàng bài là hai rô đen bố i y h ề nhân cũng mở ra bài lại là mười cơ đen sau đó là q u á c diễm thu mở ra về sau là năm x q u á c diễm như là bẩy chồn đen nói cách khác trận này rút thăm quách diễm thu cùng lương thi thi bị đào thải lâm t ĩ n h như cùng lâm thanh hà muốn qua một hồi mới có thể cường hóa cái này nhất đẳng có thể là hai ba năm về sau đây là tề giao cho ra số liệu lâm phong nhỏ nhăn đầu lông mày cảm giác cái này bên trong có mờ ám bởi vì quá khéo bố i y y hệ nhân hai cái nữ bố i sơ ảnh cùng bố i thanh thiện so lâm bảo bảo còn một lớn thực ấn bởi tắc đến sắp xếp cũng luận đến cái kia hai cái tiểu ra hỏa đến mức quách diễm, như cùng quách diễm thu hai tỷ mỗi hai tử tổng muốn từ bỏ một cái còn có lương thi thi lần này chủ động từ bỏ biểu hiện ra nàng rộng lượng ngược lại hải tử còn nhỏ nàng cũng không muốn đi tranh giành ý tứ lương thi thi cười nói thiểu phong chúng ta biết người khó xử người n h a cũng đem chúng ta nghĩ đến quá hạn hẹp chúng ta cái gì thời điểm làm người khó xử qua lâm phong đột nhiên minh bạch đây mới là lương thi thi cho hắn kinh hỉ nữ nhân tâm tư quả nhiên là rất khó đoán a lâm phong đều là cao thủ thế mà đều không n g ờ rằng chuyện như vậy bất quá lâm phong cũng minh bạch cái này thực cũng là giữa các nàng một loại đánh cược riêng là lương thi thi tổ chức lần này g ú p thăm vô luận có phải hay không g ú p chúng nàng sau cùng đều là bên thắng vì phối hợp lương thi, thi lâm phong ánh mắt cảm động nhìn lấy lương thi thi lương thi thi lông mày hơi hơi cong lên tới nhìn đến lâm phong minh bạch nàng tâm ý không khí trong phòng khách trong lúc nhất thời biến đến vô cùng hòa hợp đúng lúc này lương thi thi điện thoại di động đê ức là tề i a o đánh tới là lão đại điện thoại lương thi thi nhìn lấy điện tới biểu hiện rất là rất ngạc nhiên hiện tại đều m ộ ư ơ i giờ tối tề i a o gọi điện thoại qua tới làm cái gì tại chỗ lô hai đều rất linh có mở hay không loa ngoài đều là giống nhau lương thi thi trực tiếp mở loa ngoài nhìn xem lão đại có dặn dò gì u i ta là lương thi thi tiếp thông điện thoại về sau lương thi thi nói ra ta là tề giao tề giao thản nhiên nói muốn như vậy có chuyện gì sao lương thi thi hỏi tề giao nói ra ta bên này lại là một nhóm cường hoa tề nhằm vào tiểu hải tử a lương thi thi kinh ngạc nói không là phải chờ thật lâu sao ta nói như vậy qua sao tề giao hỏi lương thi Thi suy nghĩ một chút tề giao nguyên phải lúc có thể muốn chờ thật lâu phàm là tăng thêm khả năng thì có vô hạn khả năng khả năng chờ rất lâu cũng có khả năng lập tức liền có ách không có lương thi thi thành thật trả lời nói Tiếp lương ấ y lại lập tức hỏi, có bao nhiêu?、Tề、giao hồi đáp, tức Tề có các bao n g thi thi tức g i ậ n cười coi mình là heo sao như thế sinh không có nó sự tỉnh ta treo t ề giao nói xong trực tiếp đem điện thoại cho treo lương thi thi bất đắc dĩ nhìn điện thoại di động đây chính là tề giao phong cách nàng có thể không có sinh khí bởi vì lâm phong hưởng thụ cũng l à như vậy gãy ngộ thường xuyên bị tắt điện thoại a quách diễm như ngáp một cái khốn ta đi ngủ nói thì đứng lên lên lầu hai thời gian không còn sớm thói quen ngủ sớm thật không a bối y y hãy nhân d ỗ i người một cái về sau cũng đi tiếp theo chính là quét d i ễ m thu bốn nữ nhân lập tức liền đi rơi ba cái lương thi thi có chút thất lạc đây hết thể ăn bài chẳng khác gì là t ô i công bận rộn ai lương thi thi thở dài lâm phong cười nói hiện tại không thiếu là chuyện t ố t ta lương thi thi cười nói vốn là r ú t thăm về sau là cùng một chỗ vui sướng chơi đ ù a nhưng bây giờ không có lâm phong chừng lớn mắt cái này bốn nữ nhân tụ cùng một chỗ thật đúng là khó được đâu đoán chừng là lương thi thi cho mình nhị trọng kinh hỉ đi nhưng bây giờ thầy giao một chiếc điện thoại ngâm nước nóng đoán chừng về sau mãi mãi cũng không có cái này dạng cơ hội đối với lâm phong tới nói thật sự là quá đáng tiếc ta cũng khốn ngủ ngon lương thi thi nói xong hướng lâm phong phất phất tay đứng d ậ y cũng đi đừng đi lâm phong gọi lại lương thi thi hỏi ngươi nơi này thì ba gian phòng trọ ta ngủ chỗ đó chính ngươi an bài đi đừng như vậy hiện thực có tốt hay không nữ nhân chính là như vậy ngươi cũng không phải không biết lương thi Thi một bộ ngạo kiểu bộ dáng lên lầu l ầ u hai bộ y y h ả nhân cùng quách diễm như còn có quách diễm thu ba người nhìn lấy lâm phong phiền một bộ dáng che miệng cởi trộm lâm lão bạn cũng có phiền một thời điểm cho ta leo cây ha ha lâm phong cười lạnh lấy lâm phong giảo hoạt trình độ đến miệng thịt mỡ làm sao có thể bỏ qua có lúc cơ hội tới không nghĩ biện pháp bắt lấy sẽ hối hận cả một đời lương thi thi b ố i y y hải nhân cùng quách diễm như quách diễm thu bốn người rất nhanh liền đóng cửa lại lầu hai đèn cũng theo dập tắt cùng thời khắc đó lâm thập nhất cùng lâm h ằ n g nga còn có lâm bảo bảo ba người đều không ngủ đợi tại tống gia nhân trong phòng tống gia nhân vẫn chưa hoàn thành cường hóa đâu như lâm thập nhất chỗ nói cường hóa quá trình xác thực thẳng thống khổ tống g i nhân đều khóc lâm bảo, bảo gãi đầu nói lúc trước ta đều không có dạng này giấy a đúng v e o a lâm hằng nga cao mày nói lúc trước lâm bảo bảo chỉ là khóc hai lần thì hoàn thành cường hóa lâm thập nhất nói đó là bởi vì lâm bảo bảo nhỏ tuổi mà đại tỷ tuổi tắc quá lớn so với chúng ta lớn gấp mười lần đâu nhìn xem cái đầu liên biết trên người nàng tế bảo đều muốn so với chúng ta bao gần hồ gấp đôi lâm thập nhất theo chuyên nghiệp góc độ giải thích một chút đúng lúc này lâm thập nhất điện thoại di động t là tề h giao đánh tới thế giao hỏi một chút tống giai nhân cường hóa quá trình còn về sau nói cho lâm thập nhất tuyệt đối không nên cho tống giai nhân thêm vào liều thuốc biết bụ mụ, mụ. thế giao còn nói A mụ mụ, khoa học nghiên cứu chính là như vậy lâm thập nhất gật gật đầu tề giao đang chuẩn bị tắt điện thoại lâm thập nhất liền nói vậy bà hôm nay đi lương di nương nơi đó đi vừa dứt lời điện thoại thì cúc máy đối với mụ mụ đột nhiên tắt điện thoại lâm thập nhất cũng thói quen tề giao xác thực không biết lâm phong hiện tại ngay tại lương thi thi bên kia nàng tắt điện thoại về sau đang muốn gọi điện thoại cho lâm phong thì thu đến một cái tin nhắn ngắn lâm phong ngủ sao tề giao không có lâm phong một nhóm mới cường hòa t ể có phải hay không có vấn đề tề giao số liệu cùng phía trước một nhóm một dạng sai sót tại một trong vòng lâm phong vậy chính là có một khả năng cùng phía trước một nhóm không giống nhau tề giao trên lý luận là nhưng trên cơ bản không có vấn đề lâm phong lương thi thi cảm thấy dạng này có vấn đề ngươi vẫn là gửi nhắn tin cho nàng giải thích một chút đi t a o ý kiến là trước chờ một đoạn thời gian tề giao tốt lâm phong thời gian không còn sớm sớm một chút ngủ tề g i a o ngủ ngon dùng vài phút gửi nhắn tin về sau lâm phong nếp miệng lên hai chân chéo ngoáy còn lấy ra một điếu thuốc điểm bên trên vẻ mặt đắc ý biểu lộ một điếu thuốc còn không có cốt xong lầu hai thang lầu thì vang lên tiếng bước chân lương thi thi xuất hiện tại lâm phong trước mặt tề g i a o nói nhóm thứ hai lần cường hoa tề có chút nhỏ thì vết m u ố n cái gì đợi thêm một chút lâm phong t h ẳ n g nhiên nói đây là bình thường trong thiên hạ không có hoàn mỹ sự tình tề g i a o làm như vậy đúng không hoàn mỹ đồ vật sao có thể lấy ra sử dụng đây vừa dứt lời bố y hải nhân cùng q u á c diễm như cùng q u á c diễm thu cũng xuống đều thu đến tề giao gửi đi tin nhắn thể giao vì bất việc tin nhắn là phát cả nhóm chúng ta còn là dựa theo trước đó rút thăm như thế quyết định đi lương thi thi nói ra ai lâm phong thở dài các ngươi dạng này đổi tới đổi lui để cho ta thật khó khăn a lương thi thi nói tiểu bại hoại liền biết ngươi muốn làm gì chúng ta lên lầu nói đi chỗ này lạnh 2 a i mươi tám n i t bảy t r n m ư n chương 747. n g à y mùng ngày 4 tháng 12 t h ứ sáu sáng sớm lâm phong thì lên trong sân làm tập thể dục theo đài 1 2 3 4 5 6 ì n h hai tay chống n ạ n h trái bốn vòng phải bốn vòng không sai mà hoạt động tốt vài phút eo c à n g chua lao công uống thuốc đi q u á c h diễm thu bưng tới một chén nóng hôi hổi tản ra c a y đắng nhi đông dược đưa cho lâm phong từ ngực từ ngực lâm phong một hơi làm chậm cảm thấy toàn thân nóng hầm hập hiệu quả thật tốt lâm phong tán thượng q u á c h diễm thu c ư ờ i nói thêm lượng mười ngày lượng ngao thành cái này một chén có thể không dùng sao đối với người bình thường tới nói cái này tương đương với độc đại lang muốn là phục dụng lập tức liền đến dối chân đều không dùng p a n mỹ người khuyên uống chén thứ hai nhưng lâm phong là cường hóa giả thân thể tố chất khác hẳn với thường nhân cái này một chút lượng ngược lại không tính là gì q u á c h d i ệ m thu tiếp nhận cái chết không lắc lắc khoái lạc eo nhỏ rời khỏi lúc này thời điểm lâm phong lại có chút hối h ậ n hối h ậ n cho các nàng cường hóa vốn là thực lực sai biệt là cường hóa giả cùng người bình thường khác nhau lâm phong một người có thể đánh m ộ ư ơ i hai cái hiện tại đem thực lực kéo đến cơ hồ cùng giai đoạn một cũng có chút lực bất tòng tâm coi như tề giao cho hắn đánh mở u g vẫn là một dạng điểm tâm lương thi thi bảo mẫu làm được rất phong phú ba giờ sáng liền bắt đầu nấu cơm cái kia thời điểm lâm phong còn tại công tác đâu lâm phong ngược lại không có cái gì khẩu vị bởi vì đã ăn no ân cần giúp đỡ lương thi thi bố i y n g h ề nhân quách diễm thu cùng quách diễm như s ố i cơm ăn nhiều một chút muốn hay không lại đến một chén cháo này không tệ ta lại cho ngươi s ố i một bát nhất định muốn ăn n o a nhìn lấy lâm phong ân cần hình dáng lương thi thi cùng bố i y n g h ề nhân quách diễm như cùng quách diễm thu trao đổi ánh mắt nam nhân ở giữa quan hệ sát nói là cùng một chỗ cùng qua cửa sổ cùng một chỗ vượt qua tường còn cùng một chỗ cái kia không nhớ nổi nhưng nữ nhân ở giữa quan hệ lâm phong là dám khẳng định bên trong một đầu cái kia chính là cùng một chỗ k h á i lạc chơi đùa từ nay về sau lương vòng quách vòng cùng nửa cái hồng công vòng rốt cục có gặp nhau lại thêm một vòng tròn tựa như là một cái xe audi logo an qua điểm tâm về sau vẫn chưa tới tám giờ q u á c h diễm như cùng bố i y h ả nhân muốn trở về công tác cuối năm trong công ty sự tình rất nhiều đến mức lương thi thi cùng quách diễm thu hai người hiện tại cũng là người không phận sự lương thi thi trong tay sinh ý lớn nhưng công việc chủ yếu là tài vụ giám thị p h ư ơ n g diện mà quách diễm thu một bên mang hải tử vừa đi học trừ chuyên nghiệp thư tịch còn có quản lý p h ư ớ diện hiện tại lâm phong đầu tư bên trong y dược tập đoàn vẫn là l i u tàng ẩn thủ hạ đoàn đội đang xử lý dương t hải vi giúp đưa quản lý một bộ phận t à i vụ các loại quách diễm thu hoàn thành học tập về sau liền sẽ từng bước tiếp nhận phương diện này quản lý công tác lâm phong lái xe đưa quách diễm như cùng bố y y hạ nhân đi phi trường phân biệt lúc bốn người một bộ khó khăn chia liệm biểu lộ cũng không biết có phải hay không là được đến phi trường về sau thân ái ta đi thôi bố y y hạ nhân tại lâm phong trên mặt hôn một cái ừ m lâm phong gật gật đầu sau khi trở về nghỉ ngơi nhiều không thể chuyện gì đều tự mình làm lâm lão bản khẩu khí lộ ra cực kỳ ônu hai con ngươi ẩn tình bố y y nhân còn là lần đầu tiên nhìn đến lâm phong dạng này ánh mắt p h o n không thể lưu lại mấy ngày đưa đi bố y y hệ nhân về sau lại là quách diễm như ta qua mấy ngày liền muốn hồi yến kinh ở nhà chờ ta đối với quách diễm như lâm phong lại là mặt khác mấy câu nói rốt cục đem hai nữ nhân đưa đi lâm phong ra phi trường sau khi lên xe đánh lai a u d i xe xe hơi ảm ly. tiết tấu k h ó i lạc tiếng âm nhạc vang lên lâm phong mỉm cười nữ nhân cùng tiểu hài tử thực là một dạng ngoan thời điểm liền muốn khích lệ giúp đỡ làm nội trợ về sau đến cái khen thưởng cái gì dạng này về sau liền sẽ càng thêm tích cực lâm phong ôn nu thái độ thì là một loại khen thưởng đương nhiên rồi dạng này cảm tình không phải đựng chỉ là càng ngay thẳng biểu đạt ra tới sau khi trở về đối lương thi thi cùng quách diễm thu thái độ cũng muốn càng tốt hơn một chút về sau đâu chỉ cần lâm phong đối với các nàng thái độ chỉ cần không có hôm nay ôn nhu như vậy các nàng thì sẽ nhớ tới lần này tụ hội sau đó các nàng tự nhiên là sẽ nghĩ đến tìm cái thời gian lại tụ họp một chút tăng tiến hai bên ở giữa cảm tình về đến nhà lương thi Thi cùng quách diễm thu rất là nhiệt tình lương thi thi thậm chí để xuống tư thái cho lâm phong năm bay thả trước kia ngược lại còn tạm được quách diễm thu thay lâm phong bắt mạch lâm lão bản hôm qua xác thực quá mệt mỏi tuyệt đối đừng sinh bệnh không có việc gì t h ô i đây quách diễm thu bông u ra lâm phong cổ tay về sau giống đối lâm phong nói lại như là đúng lương thi thi nói lâm phong biết hai người ý tứ cười nói cái này các ngươi hài lòng đi lương tổng tâm ý ta nhất định sẽ truyền đạt cho các nàng ở chỗ này đợi một thời gian ngắn trở về có tốt hay không lương thi thi trong tiếng nói mang theo mãnh liệt trờ mong cái này sao lâm phong một mặt khó xử bộ dáng lương thi thi vội và nói g n hôm nay thứ sáu minh nhi cũng là cuối tuần ước mộ nhập tới lâm phong đang muốn vui vẻ đáp ứng nhưng lại tranh thủ thời gian nhăn đầu l ô n mày lương t h i thi nhìn lấy quách d i ễ m thu quách d i ễ m thu nói ngươi muốn là đáp ứng nhiều đợi mấy ngày ta thì cùng lương tỷ tỷ một dạng có ý tứ gì lâm phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy quách d i ễ m thu quách d i ễ m thu đang muốn trả lời hai cái tiểu ra hỏa lầm t ĩ n h như cùng lâm thanh hạ n g ủ tỉnh ra khỏi phòng lâm phong xem xét thời gian đã chín hát sáng nửa hai cái tiểu đồ lười các người rốt cục tỉnh rồi lâm phong tiến lên đem hai cái nữ nhi ôm vào trong l ự c hai bên khuôn mặt đều bị hôn một cái hôm nay mang các ngươi đi ra ngoài chơi muốn chơi cái gì lâm phong cười nói lâm tính như nói bậy ạ ta muốn đi câu cá lâm thanh hà nói vậy liền đi câu cá đi lâm thanh hà hoàn toàn là chiếu cố lâm t ĩ n h như nàng thực là muốn nói để bảy bạ lái xe mang nàng đi hóng mát tốt lâm phong gật đầu đáp ứng lương thi thi cùng q á c h d i ễ m thu tự nhiên cũng sẽ cùng theo đi trước cửa nhà câu cá đã không nhiều l ắ m uy tứ thực cửa nhà vùng nước không quá tốt tốt nhiều thời điểm đều là đụng lâm t ĩ n h như có thể thường xuyên ăn vào cá vẫn là lương thi thi xuống nước đi bắt đầu muốn chơi liền muốn đi xa một chút nhi địa phương lâm phong lấy điện thoại di động ra tìm đòi một chút phụ cận có thể câu cá địa phương tiếp lấy liền mang theo ngư cụ lái một xe suv vừa tốt lôi kéo người một nhà xuất phát hơn một giờ về sau tới gần giữa trưa lâm phong mới tìm được một cái câu cá địa phương còn là thông qua máy không người lái ô n g kính tìm tới một cái lưng tựa u chữ hình vách núi dưới vách có một chỗ chỗ nước cạn t r u n g quanh thì là rừng cây rậm rạp địa phương u hình vịnh dòng nước so sánh chậm cơ hồ hiện lên đứng im trạng thái mùa hè thời điểm địa phương này khẳng định là bị chìm nhưng là hiện tại là mùa đông dưới vách một m ả n g lớn khô giáo địa phương phổ thông câu cá người bình thường là sẽ không tới chỗ này lâm phong dừng xe ở phụ cận một người nhà cùng lương thi q u á c diễm thu lưng cóng đại túi đeo lưng lớn xuất phát treo đeo lội suối rốt cục đến may không người lái khảo sát địa phương tốt lâm phong xem xét thời gian đã là một giờ chiều đánh hoa tử hòa thượng con ngồi hai cái khóa lên chỗ câu cá liền bị lâm t ĩ n h như cùng lâm thanh hà c h i ế m cứ hai cái tiểu g i a hỏa ngồi tại câu trên ghế nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm n g ứ phiêu hai cái lái xe theo tới bảo mẫu một người nhìn lấy một cái lâm phong nhìn một chút cảnh vật chung quanh nơi này chỗ vắng vẻ không có có hắn người có thể đến nơi này tới lương thi thi cũng theo lâm phong ánh mắt nhìn liếc một chút c u n g quanh cười nói có thể chơi hai ba ngày ta đã đem vị trí phát cho mộ n i ệ m chính nàng x é tới cái kia ngay ở chỗ này chơi phía trên hai ngày nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa có thể câu nhiều ít cá lâm phong cười nói tiếp lấy ba người đ ạ o thủ đâm xuống ba lều vải bên trong cá đột nhiên lâm t ĩ n h như q u á t to một tiếng tiếp lấy hai cái tay nhỏ liền tóm lấy cần câu lại tiếp lấy liền nghe hô một tiếng lâm t ĩ n h như liền người mang cán bị kéo đến trong nước đây rốt cuộc là người câu cá vẫn là cá câu người lâm phong phản ứng nhanh nhất đứng lên chạy lên đi thả người nhảy lên bịch một tiếng nhảy đến trong nước một thanh liền đem lâm tính như ôm vào trong ngực ha ha ha ha nghe một cái nước lâm tính như cười to trong tay còn nắm lấy cần cầu không ông cũng không biết bao lươn cá lúc này thời điểm đem lâm phong đều cho hắn lấy hướng dòng sông trung gian chạy hai mươi tám init bảy trăm bốn mươi bảy n hai mươi tám chương bảy trăm bốn mươi tám cá lớn lên bờ là một đầu nặng hơn hai mươi cân cá chắm cỏ lớn khó trách hội thoáng cái đem lâm tĩnh như theo chỗ câu cá kéo đến trong nước đi lâm t ĩ n h như so con cá này đều nặng không bao nhiêu có cá hai cái tiểu g i a hỏa chú ý lực thì chuyển rời đến ăn cá phía trên n ặ n g hơn hai mươi cân cá chắm cỏ đầy đủ mấy người bữa ăn một trận hai cái bảo mẫu bắt đầu xử lý cá chuẩn bị để lên dàn n n g trực tiếp n ư n g trước tiên đem cá rất tốt dùng tài liệu ư ố t tốt dâng lên một đống lửa các loại khói tan về sau phóng tới trên lửa nướng cá còn không có đạn nương chín ngồi tại trước đống lửa hai cái tiểu g i a hỏa thì c h ạ y lên nước bọt lâm phong nhìn xem thời gian đã là hơn bốn giờ chiều hai cái tiểu g i a hỏa không câu cá cũng không có nguy hiểm lâm phong nhìn một chút lương thi thi cùng quách diễm thu lương thi Thi nhìn một chút t r u n g quanh vừa mới qua mưa đâu khắp nơi đều là ở bớt đường không dễ đi a quách diễm thu nói hiện tại mới bốn giờ hơn mộ niệm chỗ này vừa tan ca đi mặc kệ nàng lâm phong kéo lương thi, thi cùng quách diễm thu sau đó căn dặn một chút hai cái bảo mẫu đem hải tử nhìn kỹ chúng ta sẽ rất ngoan sẽ không tới bờ nước đi chơi lâm t ĩ n h như lớn tiếng nói lâm phong yên tâm cùng lương thi thi cùng bách d i ệ m thu rời đi bên cạnh có một ngọn núi chỗ đó địa thế vô cùng tốt leo đi lên về sau có thể nhìn đến thật xa địa phương ba ba cùng mụ mụ còn có lương di nương bọn họ đi chỗ nào lâm thanh hà hiếu kỳ hỏi bọn họ lại không câu cá đợi không ngừng chạy trên núi đi chơi đi chúng ta mặc kệ bọn hắn cá đều nhanh đã nương chín dạng này lớn cá không có gì sương cá nhưng là lâm thanh hà ngươi vẫn là muốn cẩn thận một chút ta biết rồi ăn cá thời điểm giống n g ư ơ i dạy ta một dạng phải cẩn thận xương cá hai cái tiểu ra hỏa trò chuyện hai cái bảo mẫu nhìn nhau tiểu hai t ử không hiểu nhưng là hai người bọn họ đều là người từng trải biết người trẻ tuổi ưa thích chơi biết thì biết lại sẽ không nói lung tung cũng là thầm kín nói chuyện phiếm thời điểm cũng sẽ không đem như thế tới nói để nói ra miệng ba cái cường hóa giả dùng vài phút thì bỏ lên vách đá đến bên cạnh sân phong lâm phong tại đỉnh núi trên một tảng đá lớn ngồi xuống lương thi thi theo trong ba lô lấy ra một hộp xì gà cho lâm phong điểm bên trên một cái một bên hút thuốc một vừa nhìn nơi xa có một loại tâm thần thanh thản cảm giác lương thi thi nói lên vừa mới phát sinh sự tỉnh vừa mới lâm tính như bị kéo nước vào bên trong làm ta sợ kêu to một tiếng hai sáu trăm quách diễm thu cũng nói ta cũng kinh hãi nhảy một cái đứa nhỏ này làm sao bắt lấy c ẩ n câu không vung tay đâu lâm phong cười nói điểm này cùng nàng mẹ có chút giống nắm lấy đồ vật thì không muốn vung tay tuy nhiên trên mặt mũi điểm đạm nho nhã trên thực tế muốn rất mạnh cho nên a lâm phong đón đến còn nói thêm vẫn là không cần trở sớm cho nàng cường h ó a đi lâm thanh hà cũng giống như vậy nhóm thứ hai lần cường hoa tề không phải có vấn đề sao lương thi thi cau mày nói lâm phong ngả bài ta nói có vấn đề thì có vấn đề không có vấn đề thì không có vấn đề lương thi thi cùng quách diễm thu không khỏi sức sở tiếp lấy thì hiểu được tiểu bại hoại ngươi thế mà dám gạt chúng ta lương thi thi xử suất ma c h ả o tại lâm phong trên cánh tay hung hăng vặn một chút lâm phong cười hát hát nói ai bảo các ngươi quá hiện thực không cho các ngươi thói quen một chút ngươi không biết ta lâm lão bản có bao nhiêu c â n lượng tiểu bại hoại xem ta như thế nào thu thập ngươi lương nữ vương muốn mưu sát thân phu diễm thu giúp ta quách diễm thu trận mắt chừng một cái đáng lời một phen đùa dỡn về sau rốt cục yến tính xuống lương thi thi đem lâm phong quất một nửa xì gà quất một miệng tiếp lấy thì sặc đến một trận h ó k h a n tranh thủ thời gian ném đi buổi chiều một trận tiểu hết mưa trên trời tản mát mở một số lúc này chân trời lộ ra một sợi trời chiếu qua mang quách diễm thu lấy điện thoại di động ra đập một tấm hình lâm phong nhìn xem thời gian nhanh năm điểm năm giờ rưỡi chúng ta trở về còn thừa lại hơn nửa giờ lâm phong nhìn lấy quách diễm thu nói ngươi trước khi đến theo ta nói cái gì nói chỉ cần ta nhiều đợi mấy ngày thì cho ta một kinh hỷ có phải không quách diễm thu tranh thủ thời gian lắc đầu nói ta cũng không có nói như thế tới nói lâm phong học lấy quách diễm thu âm điệu ngươi muốn là đáp ứng nhiều đợi mấy ngày ta thì cùng lương tỷ tỷ một dạng lời này là ai nói một dạng cái gì lương thi thi hiếu kỳ hỏi lâm phong trông về phía xa sông lớn lẩm b ầ m nói khói lồng hàn thủy nguyệt lồng xa đêm đỗ tần hoài gần quán rượu thương nữ không biết vong quốc hận câu tiếp theo là cái gì năm giờ dưới c h i ề u tống giai nhân rốt cuộc hoàn thành cường hóa đại tỷ cảm giác thế nào lâm hằng nga t r ừ n g lớn hai mắt một mặt chờ mong nhìn lấy tống giai nhân lâm thập nhất cùng lâm bảo bảo cũng giống như vậy hai mắt chừng đến thật lớn hô tống giai nhân thở dài ra một hơi sau đó cầm lấy đặt lên bàn sách giáo khoa một phen lật xem về sau hai mắt nhắm lại sau một lát tống giai nhân nhăn đầu lông mày hoa một tiếng khóc lâm thập nhất cũng thở dài đoán c h ừ n g chỉ cường hóa bắt thịt vừa dứt lời liền bị tống giai nhân gõ một chút lâm thập nhất ủy khuất bưng bít lấy đầu nhìn lấy tống giai nhân tống giai nhân cười nói không thấy được ta là vui đến phát khóc sao lâm thập nhất trên sách học nội dung ta nhìn một lần thì nhớ k ỹ rồi thật sự là quá tốt ta và các người một dạng có thể nhanh chóng học tập học kỳ này liền muốn xong học kỳ sau ta nhất định sẽ đoạt lại mất đi ủy viên học tập chức vụ nhất định Chỉ nhớ năng lực chỉ là cường hóa về sau bổ sung hiệu quả đại tỷ ngươi xem một chút mình còn có cái gì năng lực lâm thập nhất nói xong tống giai nhân gật gật đầu tiếp theo tại lâm bảo bảo cùng lâm hàng nga nhắc n h ỏ d ư ớ i nếm thử chính mình năng lực ngũ g i á c tự nhiên là tăng cường còn có sức mạnh càng thêm rõ ràng nhưng như thế tới nói cùng lâm bảo bảo một dạng không có cái gì ưu thế thật muốn có lực lượng cường đại liền muốn giống như lâm hàng nga có tay kéo cường hóa giả thực lực tống giai nhân rốt cục có chút thất vọng đúng lúc này dương thải vi đi tới các ngư mộ niệm di nương muốn đi vân tỉnh côn minh bên kia các ngươi ba cái cùng theo một lúc đi thôi tống g i a nhân ngươi vừa hoàn thành cường hóa cần phải đi thích t n g một chút dương t h ả i vi cười nói là bầy bạ bà an b à i sao lâm thập nhất hỏi dương t h ả i vi gật gật đầu dưới vách núi doanh địa đã màn đêm vung xuống mặt trời tuy nhiên còn chưa xuống núi nhưng là đối diện sơn phong đem ánh sáng đều ngăn trở vừa phát xong tin nhắn lâm phòng đang cùng hai cái nữ còn có lương thi t h i quách diễm thu đang ngồi ở trước đống lửa ăn cả nướng mụ mụ ngươi không thoải mái sao vì cái gì ốn qua ốn lại đâu lâm thanh hà hỏi quách diễm thu nói vừa rồi tại trong rừng cây trượt chân mãnh liệt ngồi dưới đất làm bị thương s ư n g đôi nàng nhất định muốn nói đến kỹ càng một số bởi vì lâm thanh hà cũng hiểu được một chút kiến thức y học dạng này tiểu hải không phải tùy tiện liền có thể lựa g ạ t 28 i mươi tám nết bảy t r n m ư n chương 749 khoái lạc thời gian luôn luôn ngắn ngủi ngày mùng ngày sáu tháng mười hai chủ nhật buổi chiều lâm phong cùng lương thi thi quách diễm thu cùng mộ niệm nữ nhi lâm thanh hà lâm tĩnh như còn có hai cái bảo mẫu về đến nhà bậy bạ thật tốt chơi a lâm tĩnh như ngồi tại lâm phong trong ngực ô m lâm phong cổ nói ra tiểu hà từ đồng dạng nói như thế tới nói lời ngầm cũng là lần tiếp theo cũng phải như vậy chơi lâm thanh hà cũng leo đến lâm phong trong ngực bậy ba lần sau cái gì thời điểm lại mang bọn ta đi chơi thì ở chỗ đó lâm t ĩ n h như nói ta cùng lâm thanh hà chính ở chỗ này trôn đồ vật chuẩn bị lần sau đi thời điểm mở ra cái gì đồ vật lâm phong hiếu k ỳ hỏi lâm t ĩ n h như lắc đầu giữ bí mật lâm thanh hà nói bậy ba ngươi vẫn không trả lời ta cái gì thời điểm lại cùng nhau đi chơi lâm phong suy nghĩ một chút nói ra bậy ba quá bận rộn không có bao nhiêu thời gian a vừa mới nói xong nhìn đến hai cái nữ nhi thất vọng biểu lộ lâm phong cười nói không bằng như vậy đi chúng ta làm một cái ước định cái gì thời điểm đạt tới nhất định điều kiện thì cái gì thời điểm giống cuối tuần này một dạng mang các ngươi đi chơi điều kiện gì lâm t ĩ n h như hiếu kỳ hỏi lâm phong quay đầu nhìn một chút chung quanh nhỏ giọng nói điều kiện một lương mụ lúc rảnh rỗi điều kiện hai chỉ ít có mặt khác hai cái gì nương lúc rảnh rỗi đồng thời đáp ứng cùng đi chơi dạng này a lâm t ĩ n h như nhăn đầu lông mày mụ mụ lương thi thi bình thường lúc rảnh rỗi quách gì nương ngẫu nhiên lúc rảnh rỗi nhưng là nó di nương thì không nhất định mụ, mụ nói các nàng một người đều là người bận rộn ba người tê tịu rất không dễ dàng đâu các ngươi cảm thấy thế nào nhìn đến lâm tĩnh như suy nghĩ bộ dáng lâm phong hỏi lâm tĩnh như gật gật đầu tốt. lâm thanh hà có chút không rõ ràng cho lắm cũng gật gật đầu mộ niệm ngày mai còn muốn khai hội buổi chiều thì ngồi máy bay h ồ i hiến kinh q u á c h diễm thu mang theo lâm thanh hà cũng rời đi lâm tĩnh như thì là bị hai cái bảo mẫu mang đi ra ngoài đi chơi tiểu bại hoại rốt cục thì hai người chúng ta người đến cho gì ẩn ấn, ấn lâm tĩnh như rời đi về sau lương thi thi đi tới có q u á c h diễm thu các nàng tại thời điểm lương thi thi lộ ra rất đoan trang bộ dáng nhưng là hiện tại toàn thân trên dưới tản ra có thể tránh ra nước sôi nhảy khí tức Ta tối còn có chuyện, buổi tối muốn về đến kinh. buổi về lâm p hằng o đạo. n nói ra, ta mới mặc đâu. Lương nữ vương lại bá đạo. Đúng lúc này. g mới lại ra. Ta mặc Lâm lúc kệ đâu. Bạch bá h nga âm thanh vang lên mặc dù lớn môn là đang đóng nhưng là cao vài thức từng ư viện sao có thể ngăn cản lâm hằng nga các nàng đâu lâm phong đột nhiên phát hiện chính mình an bài bốn cái tiểu g i a hỏa tới là một hạng sáng suốt lựa chọn không phải vậy lời nói sợ là tiêu rồi lương con nhện độc thủ n g h e đến lâm hằng nga thanh âm lương thi thi cũng không có cảm thấy không thoải mái ngược lại là một trận kinh hỉ tiểu hàng nga tới rồi lương thi, thi thái độ rất nhiệt tình lâm phong rất ngạc nhiên một chút trong nháy mắt minh bạch nguyên nhân bởi vì lâm h ằ n g nga các nàng tới cũng là đến đưa hàng mà cùng lâm phong tiến chặn đường bất quá là trong sinh hoạt điều hòa lâm h ằ n g nga cùng lâm thập nhất mang tới cường h ó a tề thế nhưng là quan hệ đến lâm tính như cường h ó a đại sự Bậy bạ, Lương Di Nương. Bốn lập chạy Lương lễ lên. Lương liền Lâm Lâm Nương. hứng tiếng. trong phòng, tống nhân, Hằng Nga, giai Di cái tiểu hài tử rất có lễ phép kêu lên. Lương Thi Thi đi có cao tức cho đáp đáp tử trong nhà bị không ít đồ ăn vặt. rất một kêu Sau phép đó lâm phong t ù y tiện cầm lấy một khối bánh kẹo nhìn nhìn phía trên phối liệu bề ngoài ân không có khoa học kỹ thuật cùng hung á c việc nhìn đến lương thi thi bình thường thì rất chú ý phương diện này sự t ì n h hôm trước chạm vào tối bốn cái tiểu g i a hỏa là theo lấy mộ niệm cùng một chỗ đi máy bay tới nhưng là sau khi xuống phi cơ bốn người liền chạy không thấy mộ niệm còn vội vã gọi điện thoại cho lâm phong lâm phong nói mặc kệ bọn hắn cái này bốn cái tiểu g i a hỏa căn bản sẽ không gặp nguy hiểm bọn họ không thai hỏa người khác thế là tốt rồi cho nên căn bản không cần lo lắng bọn họ vấn đề an toàn không nghĩ tới lúc này thời điểm đột nhiên chạy tới Các chỗ người hai ngày này đi chỗ nào? hai đi lâm Phong hỏi. Hắn nhìn lấy Lâm thập nhất Có lúc Lâm Thập nhìn ấ t t h có chỗ tốt à này y tiểu tử này không biết người. không gặp l â m Hằng Nga lập t ứ chút n lấy h n ấ tống t giai nhân cùng lâm bảo bảo cùng lâm hàng nga về sau hơi hơi cúi đầu xuống tiếp lấy liền nói chúng ta bốn người hai ngày này diện đi một cái chuyên môn trộm chó nhóm người sự tình là như vậy lần này tới bốn người là cùng mộ niệm cùng một chỗ ngồi lâm phong máy bay tư nhân tới còn đem đại hắc cùng nhị hắc mang tới ra phi trường đại hắc nhị hắc nghe đến một trận tiếng chó sửa về sau thì đuổi kịp một cỗ nhỏ xe vận tải bốn người ngay sau đó cũng theo sau tiếp lấy thì theo tới một đầu nhỏ ngõ hẻm thịt chó tiệm ăn bên trong cái k i a thịt quán ở đâu lâm phong tranh thủ thời gian hỏi ách lâm thập nhất xứng sở nói ra địa chỉ lâm phong lại hỏi các ngươi không có đem chỗ đó cho được đi lâm thập nhất lập tức lắc đầu vậy thì tốt lâm phong cười nói có muốn hay không ăn thịt chó thống gia nhân nhăn đầu lông mày lâm hằng nga cùng lâm bảo bảo hai mắt sáng lên lộ ra một bộ thẻm hình dáng lâm thập nhất lúc này nói tiếp về sau chúng ta thì theo dõi bán cầu cầu con bờn sau cùng tìm tới một đám chuyên môn tại nông thôn trộm chó người những thứ này người hiện tại thế nào lâm phong lại hỏi lâm thập nhất gãi đầu nói rời đi thời điểm chúng ta đem năm người bọn họ người cùng hơn hai mươi cái bọn họ trộm chó giam chung một chỗ chuyện còn lại cũng không biết đại hắc nhị hắc đâu lâm phong hỏi thực ăn ngon nhất là đại hắc nhị hắc đương nhiên đó là trước kia cường hóa về sau chó thì có ăn ngon hay không thì không nhất định lâm hằng nga thổi một tiếng h u sáo ngay sau đó hai đạo bóng đen xông tới lôi kéo thì ngồi s ổ m trong phòng khách vây bôi ta còn tưởng rằng là chuyện gì đâu đây không phải đại sự gì năm người kia coi như bị chó cắn chết cũng là đáng đời lương thi thi lúc này đứng lên cười nói tống g a i nhân c a o mày nói b ậ y b ạ có thể không uống được không thịt chó nha cậu cậu đáng yêu như thế lâm thập nhất nhìn lấy tống g a i nhân nói đó là sùng vật c ậ u t ố t ta mà lại là chính mình sùng vật c ậ u ta cảm thấy trừ chính mình chó khắc chó đều thẳng chán ghét lâm hằng nga nói thế nhưng là thịt chó thật ăn thật ngon a lâm bảo bảo cũng theo gật gật đầu hai người các ngươi n n qua lâm phong hỏi lâm hằng nga dựng thẳng lên một đầu ngón tay nói nếm một khối ta không cùng các ngươi chơi thống gia i nhân cao mày quát to một tiếng quay người chạy ra phòng khách đại tỷ lâm hằng nga cùng lâm bảo bảo đuổi theo ra đi lâm thập nhất lúc này thời điểm gãi gãi đầu nhìn lấy lâm phong lâm phong cười nói t h ậ p nhất các ngươi tiểu đoàn thể lại ra vấn đề làm sao bây giờ đâu lâm thập nhất nói ta sẽ nghĩ biện pháp nói xong cũng quay người rời đi đứa nhỏ này cùng cái đại nhân giống như lâm thập nhất rời đi về sau lương thi thi cười nói lâm phong cười ha ha các loại lâm tính như sử dụng cường hoa tể cũng hội giống như bọn hắn trong phòng khách hai cái đại hắc cầu vẫn còn ở đó lâm phong tiến lên ngồi s ổ n ở hai cái đại hắc cầu trước mặt hai tên da hỏa so trước kia lộ ra càng mập càng lớn mạnh ánh mắt cũng càng h u n g mãnh da lông cũng ánh sáng cực kỳ tựa như là ép dầu giống như lâm phong vươn tay tại hai tên da hỏa trên thân chỗ này xoa bót chỗ ấy xoa bót tốt h bao nhiêu thì t a ô ô nhìn đến lâm phong ánh mắt đại hắc trong miệng phát ra trầm thấp gọi tiếng ra ngoài đi lâm phong phất, phất tay đại hắc nhị hắt trốn giống như chạy mất bọn họ đã cảm giác được lâm phong ánh mắt bên trong biểu đạt ý tứ cường hóa về sau hai đầu đại hắc cầu tư duy lo dịp năng lực s o trước kia c à n g mạnh nếu như nói trước đó hành động toàn bộ nhờ bản năng lời nói hiện tại chí ít có thể đọc hiểu nhân loại biểu đạt ra một số tâm tình tại thịt chó tiệm ăn bên trong những người kia nhìn lấy thịt chó cũng là lâm phong loại ánh mắt này n g ư ờ i đem hai bọn chúng hủ đến lương thi thi thẳng như nói lâm phong cười nói ta cũng không phải là thật nghĩ ăn hết bọn họ mà chính là làm một cái khảo nghiệm cái gì khảo nghiệm lương thi thi hiếu kỳ hỏi qua ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rồi lâm phong nói xong trên mặt xuất hiện ý vị sâu xa nụ cười có lẽ muốn không bao lâu liền có thể ăn được t h ị chó r ờ i đi lương thi thi nhà cửa lớn về sau hai cái đại hắc cầu ghé vào bên tường sau đó bốn mắt nhìn nhau dùng ánh mắt giao lưu đồng thời trong miệng còn phát ra ô ô thanh â m tống gia i n h â n lúc này thời điểm đã bình tĩnh trở lại không tức giận bởi vì nàng bị lâm thập nhất thuyết phục lâm thập nhất nói thích chó cùng thích ă n thịt chó không đem mâu thuẫn tống gia i n h â n có thể nuôi mình sùng vật cầu bọn họ cũng sẽ cùng theo ưa thích t h ư ợ n h ư đại hắc n h ị hắc người cả nhà không đều ưa thích sao nhưng là không thể ngươi ưa thích đại hắc nhĩ hắc thì phản đối với chúng ta ăn thịt chó a đây là một loại không có lý do gì ép buộc người khác làm sao thế nào sự tình đều có tính hai mặt người có người tốt cùng người xấu chó cũng có chó ngoan cùng xấu chó lâm thập nhất kiểu nói này tống gia anh â n đột nhiên nhớ tới trước kia tại trong tiểu khu bị s ủ n g vật cầu h ù đến tình hình con chó kia còn bị lâm phong giết chết suy nghĩ kỹ một chút nguyên lai、like、là bởi vì ưa thích đại hát nhị hắc mới có dạng này tâm tình mâu thuẫn đột nhiên tống gia anh â n làm từng cái cái im lặng thủ thế làm sao đại thị lâm hằng nga hiếu kỳ hỏi tống gia anh â n một mặt kinh ngạc nói ta ta nghe đến đại hát nhị hắc đang nói chuyện a thì liền lâm thập nhất cũng là một mặt kinh ngạc hắn chỉ nghe được hai cái đại hắc cầu tại cách đó không xa bên tường ố u gọi lâm hằng nga một mặt hiếu kỳ hỏi bọn họ nói cái gì tống giai nhân lại là một m cái im lặng thủ thế vài phút về sau đại hắc nhị hắc đột nhiên chạy mất tống giai nhân rồi mới lên tiếng đại hắc nhị hắc đang thương lượng muốn đi săn bắn là như vậy đại hắc chủ nhân muốn ăn hết chúng ta làm sao bây giờ nhị hắc ta nhìn ra đại hắc ta cảm thấy rất sợ hãi nhị hắc ta cũng sợ hãi đại hắc làm sao bây giờ nhị hắc chỉ có thể chết khắc chó đại hắc ta cũng nghĩ như vậy bọn họ đi bắt chó tống g a i nhân nói xong lâm bảo, bảo một mặt kinh ngạt nói tống giai nhân gật gật đầu phải người nào kêu ba ba muốn ăn thịt chó đâu bọn họ sợ hái bậy b bả ạ đem bọn nó ăn hết cho nên chỉ có thể chết đạo hữu không chết bần đạo lâm bảo bảo nói ra đại hắc nhị hắc cái này không cùng trộm chó tặc giống nhau sao trước đó bọn họ còn cứu nhiều như vậy đồng loại lâm thập nhất lắc đầu nói sai đại hắc nhị hắc cứu không phải cái kia một bầy chó mà chính là bên trong một cái t r a i t r a i tiểu thổ cầu con chó kia rất linh tính cùng khác chó không giống nhau đúng tống giai nhân nói chúng ta không chính là bởi vì cái kia tiểu thổ cầu mới hận lên năm cái trộm chó tặc sao lâm thập nhất còn nói thêm chúng ta làm chuyện này không phải vì cứu chó mà chính là vì không cho càng nhiều người vứt bỏ chính mình chó trong thôn những cái kia chó đất giữ nhà thủ hộ đối với chủ nhân đến nói tựa như là người nhà m ộ t dạng hai ngày này hạ nhiệt độ a lâm thập nhất nói xong lâm bảo bảo nhìn lên bầu trời nói ra đúng vợ ơ i a lâm hằng nga đồng ý nói ta thế nào cảm giác nơi này cùng yến kinh một dạng lạnh đâu đó là bởi vì các ngươi thái hư lâm t ĩ n h như lúc này đi tới nói ra có ý tứ gì lâm thập nhất hỏi lâm tính như nói các nàng đông kéo tây kéo cũng là muốn ăn thịt chó đi ta muốn ăn cá thời điểm không tiện nói thẳng cũng là cùng mụ mụ nói như vậy c h ờ một chút lâm thập nhất đột nhiên khoắt tay lớn tiếng nói đ ó lấy thì một mặt kinh ngạc nhìn lấy tống gia nhân vừa mới chỉ lo thịt chó sự tình đại tỷ người năng lực mới có phải hay không có thể nghe hiểu động vật lời nói vừa mới nói xong tất cả mọi người một mặt c h ấ n kinh nhìn lấy tống gia nhân tống gia nhân cũng mới phản ứng được lúc này lâm thập nhất là một m cái im lặng thủ thế năm người lập tức im lặng liền hô hấp cũng dừng lại bên cạnh trong rừng cây hai con chim nhi ngay tại thì thầm tề sau một lát lâm hằng n g a một mặt chờ m o n hỏi đại tỷ hai con chim nhi tại nói cái gì tống gia nhân nói cũng là biểu đạt tâm tình mà thôi cùng đại hát nhị hát s o ra bọn họ lời nói quá đơn giản đúng lúc này cách đó không xa truyền đến vài tiếng mẹo tê ừ lâm bảo bảo vội vàng hỏi con mẹo này tại nói cái gì tống gia nhân mặt đỏ lên lắc đầu nói ta không biết biệt thự lầu hai lâm phong thành thật thay lương thi thi nắm bắt bà vai lương thi Thi nhắm hai mắt nói ra bọn nhỏ chậm rãi lớn từng cái lỗ thai so chó lỗ thai c ủ a linh có lúc vẫn là muốn chú ý một chút lâm tính như cùng lâm thanh hà không phải còn không có cường hóa sao lâm phong nói ra lương thi, thi mở hai mắt ra sang r ộ n g ta nói không phải hai ngày trước sự tỉnh là về sau về sau muốn chú ý một chút nhi biết không lâm phong gật gật đầu lương thi thi nói tiếp ta ưa thích ở chỗ này qua mấy ngày ta chuẩn bị tìm người đem tầng hầm đưa ra một khối lớn vị trí cải tạo thành một gian tính thất cũng là đợi ở bên trong ca hát lớn tiếng đến đâu bên ngoài cũng nghe không được loại kia lâm phong gật đầu biểu thị đồng ý đã ưa thích ca hát vậy sẽ phải nghĩ đến người nhiều thời điểm tận lực đem gian phòng làm đến lớn một chút biết rồi chạp vào tối đại hát cùng nhị hát đã tại thành thị ven đường tản bộ hơn một giờ còn không có tìm được làm ăn đối tượng những cái kia lang thang đồng bạn từng cái nhìn lấy đáng thương chủ yếu nhất là đại bộ tờ hờ ân đều sinh bệnh còn lại cũng là sùng v ậ t cẩu vẫn là có chủ nhân cắn chết những thứ này sùng v ậ t cẩu là sẽ cho chủ nhân tìm t h i ệ n thái mắt thấy trời liền m u n tối đúng lúc này phía trước truyền đến một trận tiếng chó sủa đại hắc nhị hát tranh thủ thời gian chạy tới ngăn cách mấy chục mét khoảng cách hướng phía trước xem xét thì nhìn đến hai cái vừa mới bổ hết tiết chính lưng con cặp sách nhỏ tiểu hài t ử đang gắt gao tựa ở trên đại thụ một cái mập mạc trung niên nữ nhân trong tay nắm một cái thu điện chó chính đối hai đứa bé sủa ấ ngỏi hai cái hài dọa đến sắc khóc đại hắc nhị hắc nhìn nhau đ ó lấy đại hắc nhị hắc tiến lên nắm chó dây t h ừ n g nữ nhân mập đang đắc ý nàng là cố ý chỉ huy chó hoảng sợ hai cái tiểu hải tử ai kêu hai đứa bé nói nàng chó là cuộc sống tạm bỡ chủng loại đâu đột nhiên thấy hoa mắt xứng sở về sau phát hiện trong tay dây t h ừ n g nhẹ đi chính mình ái quyển không thấy hai mươi tám init bảy trăm bốn mươi chín n hai mươi tám chương bảy trăm năm mươi châu a châu đó làm lâm phong nhìn lấy bị cắn chết một đầu lớn c h ó vàng hiếu kỳ hỏi đại hắc cùng nhị hắc ngồi chồm trên mặt đất dùng lực n g ắ c n g ắ c cái đôi một bộ lấy tốt bộ dáng xử lý đi tối nay ăn thịt chó lâm phong đối lương thi thi hai cái bảo mẫu nói ra hai cái bảo mẫu lập tức d ơ lên lớn c h ó vàng đi nhà b ế p tám giờ tối trong nhà ăn bày biện một cái b ồ n lớn nóng hôi hổi l ẩ u thịt ấy trừ cái này một chậu bên ngoài còn có mấy cái mâm lớn làm quả ớt kích thịt chó hai cái bảo mẫu là thục xuyên người thục xuyên người đều biết thịt chó cùng làm quả ớt cùng một chỗ kích đi ra cái kia vị quả thực t u y ệ t lâm h ằ n g nga cùng lâm b ả o bảo ngồi vây quanh tại trước bàn n g ư ờ i lấy mùi thơm nước bọn đều chảy ra tống ra anh â n trước đó còn nháo cậu là nhân loại hào bằng hưu kết quả hiện tại cũng là trường lớn hai mắt một bộ t h è m dạng lâm thập nhất rất biết giả m ặ t không biểu tình nhìn lấy nuốt nước m i ế n g lúc đều là nhẹ nhàng sợ bị nhìn đi ra còn có lâm t ĩ n h như cùng lâm thanh hà một bộ hiếu kỳ bộ dáng bởi vì ăn thịt chó q u á c h diễm thu cũng mang theo nữ nhi chạy tới ngược lại cùng lương thi thi chỗ ở lại không xa lái xe mười mấy phút liền đến tăng thêm hai cái bảo mẫu lâm phong cảm giác một đầu mấy chục cân chó đều không đủ ăn chuyển động đi lâm phong cầm lấy búa để tống gia nhân ngoại ý muốn là hai cái đại hắc cầu thế mà cũng nhìn lấy cái bản một bộ chờ mong bộ dáng ném hai khối thịt chó đại h ắ c nhị hắc một miệng tin vớt sau đó lại ngẩng đầu đại h ắ c nhị hắc các ngươi quá thất đức đây chính là các ngươi đồng loại tống gia i nhân nhắc nhở ồ ồ ồ nhị hắc trong miệng phát ra âm thanh đại tỷ nhị hắc nói cái gì lâm bảo bảo hiếu kỳ hỏi tống gia i nhân nói nó nói con chó này chủng loại không phải đồng loại lâm phong gật gật đầu xác thực cuộc sống tạm bỡ bên kia xuất phẩm xác thực không phải một cái chủng loại người một nhà ăn đến chính vui mừng ba chiếc xe chạy đến biệt thự cửa chính phía trước một cỗ làm màu đèn xe thương vụ xe dừng lại phía trên liền xuống đến sáu cái trang hán trung gian màu đen mẹ xe đét ben xe con ném cầu cầu mập mạp trung niên nữ nhân cùng một người trung niên nam nhân c a o mày xuống xe sau cùng màu trắng xe bị em n ú t phía dưới tới một đôi nam nữ trẻ tuổi tỷ tỷ phu cha được cũng là nhà này tỷ tỷ đại hoàng ngay tại trong này nam tử trẻ tuổi c a o mày nói ra mập mạp trung niên nữ nhân cười lạnh nói trộm cho tặc không biết nhà ta đại hoàng vòng cổ bên trên có định vị nói xong mới phản ứng được cái gì đại hoàng đó là ngươi chất nhi nam tử trẻ tuổi vội và nói vân vân vân là cháu của ta tuổi trẻ nam nhân bạn gái quay lưng y nỗ lực đình chỉ cười Bạn trai tỉ tỉ không trai tỷ tỷ sau i n h r nhi tử, giữa tử, một đ ầ thu điển cái h ó làm con cũng trai. Đây q u buồn c ư ờ Đến mức tráng ỷ phu. Cũng chính Cũng là t u n niên nam g tử, là c i ở rẻ, r t o n hắn à mày căn có chuyện lực. chút cửa cao bản không có nói chuyện quyền、lực. Trung niên nữ nhân nhìn một chút cửa lớn, mày nói, đi, để bọn h đi, một để đem ta nhi tử tráng giao ra. nhi hắn cái Sau lập tức tiến lên đến đến cửa lớn trước đem cửa sắt đập đến phanh phanh phanh, phanh vang khí thế lộ ra vô cùng hưng ác lao bà nhà này người không đơn giản a chúng ta muốn không nên khách khí một chút trung niên nam nhân, mày nhắc nhở. Trung nữ nhân cười lạnh nói không phải liền là một ngôi biệt thự sao nhà chúng ta biệt thự còn thiếu không nói cái này biệt thự bên hồ tại yến kinh tại thượng hải lão nương còn có mấy cái tòa nhà đâu trung nhiên nam nhân lập tức im lặng đúng lúc này hai tên thân hình mạnh mẽ nữ nhân đi đến cửa chính ánh mắt văng lánh nhìn lấy ngoài cửa người hai cái nữ bảo tiêu đều là liễu huệ hy thủ hạ cường hóa giả đội viên các nàng cầm lấy bộ đàm chính muốn thông báo lương thi thi lâm phong thì đi ra là là là trung nhiên nữ nhân nhìn đến lâm phong một mặt kinh ngạc nói ba cái là chữ k h c lời nói lại nói không nên lời có thể thấy được nàng là nhận biết lâm phong các người a y vậy đêm hôm khuya khoác chạy tới phá cửa lâm phong cao mày nói trung niên nữ nhân lập tức thay đổi vẻ mặt vui cười nguyên lai、like、là lâm tiên sinh a không có chuyện chúng ta đi sai vị trí ồ lâm phong vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc rõ ràng không tin bộ dáng đúng lúc này trung niên nữ nhân đệ đệ t i ế n lên Cao mày nói ta tỉ tỉ chó ném là một đầu thu điện chó vòng cổ chó bên trên có đ ị a vị biểu hiện ngay tại nhà ngươi là như vậy a vậy các ngươi vào đi lâm phong cười nói cái này cái này làm sao có ý tứ chúng ta đều không có mang lễ vật gì trung niên nữ nhân cười ngượng nói lúc này đệ đệ của nàng rốt c ụ c kịp phản ứng t h tì cái này trước sau thái độ không đúng hình như rất sợ trước mắt cái này mới nhìn qua tuổi tắc cùng hắn không sai biệt lắm nam nhân cái này người đến cùng là ai a trừ sáu cái tay chân trung niên nữ nhân cùng lao công còn đệ đệ đệ đệ bạn gái tiến biệt thự cửa lớn trung niên nữ nhân làm tự giới thiệu nàng gọi vương mai hương trợ phu tên là vũ t í n h đệ đệ tên là vương huy đệ đệ bạn gái tên là trúc ngọc phượng lâm phong chỉ là ân một tiếng vào nhà ăn về sau vương a i hương đã nghe đến một cỗ nồng đậm chó mùi thịt tiếp lấy thì nhìn đến hai đầu đại hắc cầu nàng có thể khẳng định chính mình đại hoàng Chính lâm à này bị cái này, hai cái đại hắc cầu cho c hai đại hắn h ạ à phong biến thành cau á i b cái mày nhìn lấy vương mai hương vương mai hương xứng sở vội và nói ta nếm thử nếm thử đi nói xong chủ động cầm lấy búa đem một phần mấy trăm đại hoàng kẹp đến trong chén kiên trì ăn hết đến mức vũ tĩnh vương huy t r ú c ngọc phượng ba người căn bản không dám động búa lâm phong cũng không còn bắt chuyện bốn người nghiêm túc hưởng dụng lên thịt chó sau nửa giờ rốt cục gió cuốn mây tan đồng dạng ăn hết h ư ơ n g thật là thơm a lần sau ta còn muốn ăn lâm h ằ n g nga cùng lâm bảo bảo bưng bít lấy cái bụng nói ra lâm thập nhất gật gật đầu tống g i anh nhân rất thục nữ đem sau cùng một khối thịt chó kẹp đến chính mình trong chén lâm tính như đánh một ợ no nê cái này so cá còn tốt ăn lâm thanh hà nói ra mùa đông ăn thịt chó ấm bổ thận dương lương thi thi cùng bách diễm thu một câu đều không nói mang theo bọn nhỏ rời đi hai cái bảo mẫu bắt đầu thu thập bắt bữa lâm phong cho vũ t ĩ n h cùng vương huy hai người tán một điếu thuốc gọi bốn người ở trên ghế s a lon ngồi xuống nói chuyện thật sự là không có ý tứ đại hắc nhị hắc mang về chó ta đều không nhìn là ai nhưng chết đều chết còn không bằng ăn hết tính toán ngươi nói đúng không lâm phong cười nói hắn sớm nhìn ra đến vương mai hương hẳn là gặp qua chính mình hơn nữa còn rất sợ hãi chính mình vừa mới nói xong vương mai hương thì cười nói lâm tiên sinh thích ăn thịt chó lời nói ta trong nhà còn giữa một đầu coi như vậy đi lâm phong khoát tay một cái nói thịt chó thứ này lâu không lâu ăn một bữa coi như xong mỗi ngày ăn thì không có ý nghĩa cái kia không có gì sự tỉnh trời rất tối chúng ta đi trước lâm tiên sinh lần này q u á i dày vương mai hương đứng lên cười n g ư ợ n g nói lâm phong khẽ trau mày nói cái này làm người a vẫn là không nên quá p h á c h lối đừng tưởng rằng chính mình có mấy cái tiền thì làm sằng làm bậy chó này thủy t r u n g là chó không thể đem chính mình mua chó đem so với nhà người ta hài tử còn trọng yếu hơn vương đại tị ngài nói đúng không lâm phong vì cái gì biết đại hát nhị hắt bắt cho quá trình bởi vì bọn họ sau khi trở về ở một bên thương lượng một chút kết quả bị tống giai nhân nghe đến nguyên lai、like、đại hát nhị hát cũng là có nguyên tắc hai đầu cầu cầu có lúc người còn thật so già kem chó vương mai hương nhớ tới trước đó chính mình năm chó hù dọa hai đứa bé sự t ì n h vội và nói n lâm tiên sinh ngải g i á o h ấ n rất đúng lần sau ta cũng không dám nữa về sau ta nhất định điệu thấp cũng không tiếp tục phách lối nói lời này lúc vương mai hương khẩn trương đến sắc khóc nàng không nghĩ tới chính mình xui xẻo như vậy thế mà đụng phải lâm phong vòng tròn bên trong người nào không biết lâm phong là chọc không được vậy thì tốt thời điểm không còn sớm ta sẽ không tiễn các ngươi lâm phong thẳng n h i ê nói n lâm tiên sinh gặp lại vương mai hương tranh thủ thời gian lôi kéo trượng phu vũ tĩnh cùng đệ đệ đệ đệ bạn gái rời đi thằng đến ra cửa lớn lên xe rời xa lương thi thi nhà về sau vương mai hương mới thở dài ra một hơi bảo tài xế đem xe dừng lại ba chiếc xe thì ngừng ở bên hồ vương mai hương hôn trượng phu muốn một điếu thuốc điểm bên trên kẹp lấy thuốc lá tay đều đan run l ã o bà người kia là ai a vũ t ĩ n h hiếu kỳ hỏi đệ đệ vương huy cũng tới đúng vợ ơ ia tỷ người kia là ai a tỷ ngươi hình như rất sợ hắn giống như t a nhìn ngươi trong thành phố lao đại trước tại đại mặt lao đ ề u khi nói g xong hãi. vương mai hương mong ở t lên g h u xe tài xế chính phải lái xe vương mai hương còn cảm thấy không an toàn đem đang muốn lên xe đệ đệ vương huy têu đến đệ a tỷ lối ngươi có tốt hay không vương ai hương hôn vương huy gật gật đầu vương ai hương nói minh nhi cho lâm tiên sinh làm mấy đầu chó ngoan đưa qua muốn lai lịch chính đáng trải qua không phải có nuôi chó chẳng sao loại kia chuyên môn dưỡng đến nam chó thì ta minh bạch chuyện này nhất định làm tốt vương huy gật gật đầu vương ai hương lúc này mới bưng lòng một hơi cảm thấy cái này lầm phong sẽ không phải giận mình vương huy lúc này c a o mày nói tỉ cái này người ngưu như vậy thẳng thắn thừa cơ muốn cái phương thức liên lạc cái gì về sau có chuyện gì lời còn chưa nói hết liền bị vương ai hương gõ một chút đầu chúng ta muốn quen biết lâm tiên sinh còn chưa đủ tư cách đâu bởi tôi tắm rửa qua về sau một đám hải tử vây tại lâm phong bên người lầu hai phòng khách mở ra điều hòa lương thi thi cùng quách diễm thu cũng mặc đầu ngủ ngồi ở một bên còn tống giai nhân lâm thập nhất lâm h ằ n g nga lâm b ả o bảo lâm tĩnh như lâm thanh hà sau đứa bé tập hợp một chỗ lộ ra thật náo nhiệt b ậ y b ọ ta còn muốn ăn thịt chó lâm h ằ n g nga nói ra lâm phong cười nói yên tâm đi minh nhi còn có thịt chó ăn đại hắc nhị h còn c muốn đi bắt chó lâm bảo bảo một mặt kinh hỷ nói lâm phong lắc đầu để đại hắc nhị hắc bắt chó cũng quá khó xử bọn họ âu âu âu ngồi x ù m ở một bên đại h á t nhị h á t phát ra thanh âm chấm thấp cũng không biết nghe hiểu nghe không hiểu thống gia nhân nói bọn họ có chút mâu thuẫn xem đi lâm phong bất đắc dĩ nói vậy tại sao còn có thể có thịt chó ăn đâu lâm bảo bảo hỏi lâm thập nhất giải thích nói bởi vì nữ nhân kia rõ ràng biết bầy bạ so với nàng lợi hại lo lắng bầy bạ sau đó tìm nàng p h i ề n p h ứ c cho nên nàng hội lấy tốt bầy bạ khẳng định khiến người ta lại tiện đến chúng ta thích ăn thịt chó người thông minh nhất định sẽ làm như vậy cái này đưa không phải thịt chó mà là một loại thái độ vừa mới nói xong lương thi thi hướng lâm thập nhất giơ ngón tay cái lên lâm thập nhất về sau ngươi các đệ đệ mội mội thì toàn bộ nhờ ngươi quách d i ễ m thu nói thập nhất thật thông minh ta đều không có nghĩ tới chỗ này lâm thập nhất khiêm tốn nói bởi vì tiểu quách di nương ngài quá đơn thuần lời nói này được lâm h ằ n g nga bất đắc dĩ lắc đầu lâm bảo bảo cũng đành chịu nhún nhún vai quách d i ễ m thu ngược lại không tức giận cười nói ta ả cũng là quá đơn thuần cho nên không muốn phí não tử nghĩ những thứ này lùng ta lung tung sự tình lâm thập nhất biết mình nói chuyện có chút quá trực tiếp xấu hổ gãi gãi đầu lâm phong đứng dậy vỗ vô lâm thập nhất bà vai nói lâm tĩnh như cùng lâm thanh hà thì giao cho các ngươi tốt lâm thập nhất gật gật đầu buổi tối hôm nay muốn cho lâm tĩnh như cùng lâm thanh hà cường hóa lương thi thi đứng lên dội cái lương mệnh mỏi nói ta đi tầng hầm luyện y o ga diễm thu ngươi có muốn cùng đi hay không quét diễm thu nói tốt lắm lâm phong nói ta tôi giúp các ngươi đi nói ba người liền rời đi sáu đứa bé thật không có chú ý đại người sự tình bọn họ đem chú ý lực đều đặt ở cường hóa phương diện lâm hàng nga lấy ra hai chi cường hóa tể tiếp lấy lâm thập nhất thì cho lâm tĩnh như cùng lâm thanh hà giảng giải lên cường hóa quá trình bên trong vấn đề thống gia i n h â n cũng hiện thân thuyết pháp giảng thuật chính mình cảm thụ lâm phong ở bên cạnh ngay một hồi rất là vui mừng cười lấy gật gật đầu cái này có thể cùng lương nữ vương cùng quách diễm thu cùng một chỗ vui sướng chơi đ ù a hai từ lớn cùng sử dụng hiệu chuyện về sau có thể thay hắn chia sẻ rất nhiều chuyện đồng thời cũng có một loại trường giang sóng sau đẻ sóng trước sóng trước đã nhanh muốn kết thúc cảm giác lúc này thời điểm lâm phong rốt cuộc minh bạch cổ đại hoàng đế vì sao cùng thái tử quan hệ không tốt lắm nguyên nhân nhìn lấy nhi tử cánh càng ngày càng cứng rắn chính mình khoảng cách về hưu thì càng gần một bước đã muốn chèn ép thái tử vừa hy vọng đời sau hoàng triều càng cường đại cùng ổn định đồng thời chính mình lại suy nghĩ nhiều làm mấy ngày hoàng đế còn thật con mẹ nó xoắn suy ta lương thi thi biệt tự biến đến hoàn toàn yên tĩnh thời gian chậm chạp trôi qua lâm t ĩ n h như cùng lâm thanh hà tuổi tác so tống giai nhân nhỏ rất nhiều cho nên cường hóa quá trình rất thuận lợi lâm thập nhất mất thời gian đến đi ra bên ngoài nhảy lên tường viện nhìn lấy bên ngoài hồ nước đột nhiên hắn nhìn đến một bóng người tại trong hồ nước b ư ớ c lên một chút đầu tiếp lấy lại lặn vào trong nước lâm thập nhất nhăn đầu lông mày hắn thị lực kế thửa từ bảy ba lâm phòng so với bình thường cường hóa giả muốn mạnh quá nhiều t h ấ lâm thập nhất thấp giọng nói lâm hàng nga ngươi một cái nữ hải tử có thể hay không đường đại hống đại t h i ế u lỗ thai ta đều sắp bị ngươi chân biết lâm hàng nga đang muốn nổi giận thì lại nghe được lâm thập nhất nói có tình huống ta nhìn thấy một nữ nhân trong hồ vừa mới lộ cái đầu lại ẩn vào trong nước Ta đoán chừng lâm à một cái cường hóa giả. hóa l thập nhất lời còn chưa nói hết lâm hằng nga liền đem điện thoại treo vài giây đồng hồ về sau lâm thập nhất bên người vang lên một trận gió âm thanh hắn quay đầu nhìn lại lâm hằng nga đã đi tới bên người chính chừng lớn hai mắt nhìn lấy tại hiện ra gợn sóng mặt hồ tại chỗ nào đâu lâm hằng nga nhỏ giọng hỏi lâm thập nhất nhấc tay chỉ phía trước nói là ở chỗ này vừa mới b ư ớ c lên cái đầu xem bộ dáng là nữ nhân h hát. lâm hằng nga cười rộ lên đem mười ngón tay vịn đến rung động đùng đùng nói ta đi chiếu cố nàng người cẩn thận một chút lâm thập nhất nhắc nhở lời còn chưa dứt lâm h ằ n g nga liền đã b ị c h một tiếng đâm vào hồ nước bên hồ t r u n g quanh tu lấy một vòng đường đèn đường quang mang bắn ra ở trên mặt hồ sóng nước lấp loáng lâm h ằ n g nga phía dưới nước địa phương hiện ra từng vòng từng vòng gợn sóng mấy chục giây về sau mặt hồ thì khôi phục lại bình tĩnh lâm thập nhất tận lực chừng lớn hai mắt quét mắt trước mắt một mảng lớn mặt hồ vài phút về sau một con cá lớn nhảy ra mặt nước tiếp lấy lại là một đầu hai đầu cái này tuyệt đối không phải một kiện bình thường sự tỉnh dưới mặt hồ con cá đều bị kinh động lâm thập nhất nắm chặt quên đầu khẩn trưng lên mặc dù biết lâm hàng nga mạnh ngoại hạng lại qua mấy phút xôn xao bên hồ vang lên tiếng nước đón lấy một cái nho nhỏ bóng người theo bên bờ bò lên trong tay còn kéo lấy một cái người lớn lâm thập nhất tranh thủ thời gian chạy lên đi đưa điện thoại di động phía trên đèn chiếu sáng mở ra hướng trên mặt nữ nhân chiếu một cái a lâm thập nhất một mặt kinh ngạc lâm h ằ n g nga cũng thế trong nước nàng cũng không có thấy do nữ nhân tướng mạo nguyên lai là bị lâm h ằ n g nga bắt được lại thả t h phạ cắt đỡ dìn người cho nàng giết lâm thập nhất nói lấy tay sở lấy t h phạ cắt đỡ dìn trên cổ động mạch mạch máu còn tại nhảy nói rõ chỉ là ngất đi không chết lâm Hằng Nga lúc này nói, lúc thập a c o so nàng đánh ngất xịu, nữ nhân này、so、với lần trước mạnh hơn rất nhiều. Nàng nói lần trước, là lần đầu tiên bắt đến là đầu đờ din thời điểm. phạ. thời h rất trước trước, bắt tỷ Cắt t xịu, Lâm với din nhất nói đó là đương nhiên mẹ ta chế tác cường hoa tề là theo mẹ ngươi trên thân thu thập gen bản thảo gốc so người nước mỹ mạnh quá nhiều nói xong thật sâu nhìn một chút lâm h ằ n g nga lâm thập nhất ngươi còn có lời không nói lâm h ằ n g nga cau mày nói lâm thập nhất nói mẹ ta nói qua mẹ ngươi trước kia tại vô tộc bên trong địa vị nhất định không thấp huyết thống so sành chính là một cái thuần chủng vô tộc người mà nước mỹ cùng tiểu nhật tử bọn họ được đến v u tộc người gốc đến ngọn đều là hôn huyết ngươi là ý nói mẹ ta lừa ngươi mẹ lâm h ằ n g nga có chút bất mãn nói lâm thập nhất gật gật đầu sắt thép thẳng nam tại trước mặt nữ nhân là chưa bao giờ nói láo lâm h ằ n g nga lại có sinh khí dấu hiệu lâm thập nhất lại nói đương nhiên đây không phải nói ngươi mẹ là cố ý bên trong tình huống so sánh phức tạp điểm này bậy bạ chẳng lẽ không biết sao bậy bạ đều không nói cái gì ngươi cùng mẹ ngươi cứ yên tâm đi lâm hàng nga lạnh hừ một tiếng ta đi xem lâm tính như cùng lâm thanh hà nói xong quay người đi lâm thập nhất một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy lâm hàng nga nữ nhân thật sự là phiền phức ca một câu không đúng liền muốn đùa nghịch tiểu tình khí lâm thập nhất tiếp lấy lại quan sát thì phạ cắt đơ dìn nữ nhân này cùng lúc trước so sánh bộ dáng có rõ ràng biến hóa bộ dáng không giống trước đó như thế vừa nhìn liền biết là một cái phía tây nữ nhân càng giống là một cái mỹ nữ con lai vóc dáng cũng không có trước đó cao lớn như vậy rất rõ ràng đây là lần thứ hai cường hóa về sau sinh ra kết quả mọi vu di nô gen thật sự là quá mạnh mạnh lên t h phạ cắt đơ dìn khôi phục năng lực cũng là tăng lên rất nhiều mỹ mắt đã đang động ngón tay cũng đã đang động xem ra chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lâm thập nhất cũng không có lâm hàng nga như thế thực lực theo trong túi quần sơ mó theo giống như là túi bách bảo một dạng trong túi móc ra một thanh châm tất cả đều là ca hợp kim làm hãn động tác nhanh chóng rất nhanh liền đem kim đâm tại tỷ phả c ắ t đợt dìn tứ chi khớp nối còn có một số cùng năng lực hành động có quan hệ địa phương tỷ phả c ắ t đợt dìn đột nhiên trận to hai mắt điện thoại thả tỏa hào quang để tỷ phả các đ ợ dìn trong lúc nhất thời không mở ra được hai mắt tỷ phả các đ ợ dìn tỉnh lâm thập nhất cầm điện thoại di động lên gọi bậy bạ bà lâm phong điện thoại Thật xin lỗi ngài phát gọi di động máy đã đóng xin gọi lại sau số gì lâm thập nhất bất đắc dĩ để điện thoại di động xuống t r ờ i cũng đã khuya lắm rồi bậy bạ đoan chừng đã ngủ ha cũng không cần thông báo lương di nương cùng tiểu quét di nương bậy bạ muốn là tắt máy c á c nàng cũng nhất định là đưa di động an v y t ỷ phả cắt đờ dìn t ỉ n h cũng đừng đ ư ợ c lâm thập nhất dùng tiếng anh nói ra t ỷ phả cắt đờ dìn lần nữa mở hai mắt ra c a o mày nhìn lấy lâm thập nhất người đối với ta làm cái gì ta làm sao được không tì phả cắt đờ dìn hỏi lâm thập nhất thẳng như nói đừng nói những thứ vô dụng này ngươi chạy đến nhà ta phụ cận tới làm gì nhà ngươi tị phạ cắt đờ d i n kinh ngạc thông qua cái này ngắn gọn đối thoại còn có thân thể động không chuyện này tị phạ cắt đờ d i n minh bạch trước mắt đứa trẻ này một chút đều không đơn giản lần trước tị phạ cắt đờ d i n bị bắt sau đó bị lần thứ hai cường hóa một mực ở vào trong hôn mê chỉ còn nhớ rõ bế nguyệt cùng liễu huệ hy cũng không biết nàng có thể lần thứ hai cường hóa trên thân cấm chế bị lấy trừ đều là lâm thập nhất làm lần này tới nàng tìm là lâm phong rất muốn gặp lâm phong một mặt kết quả phát hiện lâm phong chỗ biệt thự bên trong lại có hai tên nữ tính cường hóa giả trong lúc nhất thời t ỷ p h ạ cắt đợi dìn sầu lo lên trong khoảng thời gian này nàng thế nhưng là bị đ ổ i giết thảm vừa nhìn thấy khắc cường hóa giả thì không khỏi cảnh giác lên ta nghĩ ngươi chạy tới là muốn gặp cha ta ta gọi lâm thập nhất lâm phong là cha ta lâm thập nhất thản nhiên nói cái kia ê ngươi thả ta ra chúng ta cũng không phải là đ ị c h nhân t ỷ p h ạ cắt đợi dìn trầm mặt một chút nói ra lâm thập nhất đánh đo một cái tì p h ạ cắt đợi dìn khẽ cho mày nói ngươi chạy tới là muốn làm ta di nôn sao có ý tứ gì t ì phả cắt đơ di đối với lâm thập nhất dùng tiếng anh nói ra quan hệ có chút không biết rõ lâm thập nhất gãi g ã i đầu giải thích nói thì là trở thành cha ta nữ nhân bên cạnh t ì phả cắt đơ di lắc đầu không phải như vậy ta lần này tới là có một cái trọng yếu tin tức muốn nói cho hắn biết còn có ta nghĩ ra được hắn che chở ngươi là làm sao tìm được chỗ này đến lâm thập nhất lại hỏi lâm thập nhất biết b ậ y b ạ lâm phong tại cường hóa giả vòng tròn bên trong đồng thời không nổi danh mà lại t ì phả cắt đơ di lúc trước đồng thời chưa từng gặp qua bệ bạ vậy tại sao nữ nhân này lại đột nhiên tìm tới cửa đầu nhất định là có người cho nàng cung cấp tin tức ti phả cắt đợi dìn giải thích nói ta trước tìm lại anh t r ă n g sau đó nhìn thấy nàng l ã o đại cái kia gọi sử ngọc nương nữ nhân nói cho ta những thứ này minh bạch lâm thập nhất gật gật đầu sau đó một mặt bất đắc dì nói ngươi bây giờ muốn gặp ba ba ta là không có khả năng ta hiện tại đều liên lạc không được hắn hắn chính là ở đây ti phả cắt đợi dìn c a o mày nói lâm thập nhất nói b ậ y bà chính đang nghỉ ngơi không muốn bị q u ấ y dày ti phả cắt đợi dìn trở mặc qua sau một lát hỏi cái kia ngươi trước tiên có thể thả ta ra sao lâm thập nhất lắc đầu bậy bạ tại gặp ngươi trước ta sẽ không thả ra ngươi nói thì cầm điện thoại di động lên gọi lâm bảo bảo điện thoại lâm h ằ n g nga vừa mới sinh khí rời đi lâm thập nhất không muốn tìm nàng lâm bảo bảo rất nhanh liền đi ra lâm thập nhất nói ra đem nữ nhân này mang về đi t ố t lâm bảo bảo gật gật đầu đánh tiếp đo một cái tì phạ cắt đờ dìn tìm kiếm ra tay địa phương rốt cục nhìn đến tì phạ cắt đờ dìn tóc dài sau đó thì nữ lấy tóc nàng một đường kéo lây tiến biệt thự cờ lớn tì phạ cắt đờ dìn rất im lặng cũng rất khiếp sợ không có nghĩ tới đây hải tử Các Các theo ế mà c ũ lâm à c ư thập nhất trong miệng lâm bảo bảo biết được nữ nhân này khả năng không là bệnh nhân mà là bằng hữu đối đối đãi bằng hữu liền muốn hữu hảo một điểm đằng sau còn gọi đến tống gia nhân đem t ỷ phạ cắt đơ dìn rửa sạch một lần t ỷ phạ cắt đơ dìn cũng mệt mỏi toàn thân cao thấp một mảnh chết lặng động cũng không thể đậu bất quá nơi này hẳn là an toàn hai mắt nhắm lại về sau rất nhanh liền ngủ cũng không biết qua bao lâu t ỷ phạ cắt đơ dìn đột nhiên giật mình tỉnh lại nàng làm một cái ác ngộng mơ tới mình bị ném vào trong nước tiếp lấy thì cảm nhận được một loại mánh liệt ngạt thở lúc này liền nghe đến có tiểu hài t ử thanh âm nói chuyện tị phạ cắt đơ dìn đương nhiên cũng hiểu tiếng phổ thông bọn nhỏ tiếng phổ thông nói đến đều rất tiêu chuẩn lâm thập nhất ngươi liền không thể đối với nữ nhân này tốt một chút sao nói chuyện là lâm h ằ n g nga phải biết tì phạ cắt đỡ gì là nàng bắt lấy đúng vợ ơ i a lâm thập nhất nàng có có thể trở thành chúng ta di n ư ơ n g không muốn như thế đối nàng không phải vậy về sau nàng đánh n g ư ơ i chúng ta chỉ có thể làm nhìn lấy nói chuyện là lâm b ả o bảo lâm thập nhất xẹp xẹp miệng các ngươi hai cái nghĩ đến quá nhiều lâm bảo bảo nói ra bởi vì dung mạo của nàng rất xinh đẹp a phạm là xinh đẹp h a gì, cuối cùng đều trở thành chúng ta di đường đúng lâm hàng nga gật đầu phụ họa lúc này tống giai nhân cầm một cái khăn lông đem lâm thập nhất r ộ i tại t ỷ phạ cắt đỡ dìn trên mặt nước lạnh lau sạch t ỷ phạ cắt đỡ dìn cũng không trang mở hai mắt ra trước mặt lại nhiều hai nữ hải một cái nữ hải nhìn qua mười hai mười ba tuổi bộ dáng còn có một cái bút lâm thập nhất một dạng lớn bốn năm tuổi bộ dáng t ỷ phạ cắt đỡ dìn nhìn một chút trên tường đồng hồ treo tường t r ờ i còn chưa sáng đâu thời gian chính là số bảy hơn ba giờ sáng t r u n g chính mình ngủ không sai biệt lắm năm tiếng tuy nhiên tinh thần rất tốt nhưng là vận động một cái cũng không thể động tị phạ cắt đờ g ì n nghĩ hoặc đáng con nít này vì cái gì ở thời điểm này đem chính mình làm tỉnh lại lâm thập nhất nhìn đến tì phà cắt đờ g ì n n h ữ mày giải thích nói ta nghĩ tới ngươi đến tìm mấy bà khẳng định là có cái gì chuyện trọng yếu vạn nhất bởi vì t r í hoãn chậm trễ sự tình thì không tốt ngươi trước nói có một kiện phi thường trọng yếu sự tình muốn nói cho chúng ta biết mấy b ạ hiện tại có thể cùng ta giảng ta là các ngươi bằng hữu ngươi có thể hay không đem ta bông ra tì phà cắt đờ g ì n có chút tức giận nói nàng thực sợ hãi nhất loại này bị người chế trụ không thể nhúc nhích tình hình là một tên cường giả đây là một loại vô năng nhất trạng thái lâm thập nhất gật gật đầu đem tị phạ các đợt ì n trên thân châm đều rút ra tị phạ các đợt ì n khôi phục năng lực hành động về sau ngồi xuống đối lâm thập nhất nói ra ngươi là nam hải tử có thể không thể đi ra ngoài một chút nữ nhân thật phiến p h ứ c lâm thập nhất nói một câu quay người rời đi tị phạ các đợt ì n gặp lâm thập nhất đi bắt đầu chỉnh lý y phục trên người y phục là lâm bảo bảo cho nàng mặc trên người ăn mặc không đúng có chút khó chịu chủ yếu nhất là kích thước không đúng nhỏ một cái số phải biết y phục đều là lương thi thi chỉnh lý tốt y phục về sau tị phạ các đợt ì n thản nhiên nói tốt thanh âm chuyển đến ngoài cửa cửa mở ra lâm thập nhất đi tới t p h a c á t đ e r jin nói ra nước mỹ cùng tiểu nhật từ bên kia đang chuẩn bị liên hợp lại tại cuối năm nay bí mật đi hướng mặt trăng tham gia lên mặt trăng đều là cường hóa giả hiện tại đang tiếp tục h h u y ê n nghiệp huấn luyện hiện tại đã là tháng mười hai số bảy còn có lớn nhất hơn nửa tháng ta muốn tin tức này đối với các người bảy bạ mà nói nhất định ý nghĩa trọng đại a lâm thập nhất cao mày vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói chẳng lẽ bọn họ trên mặt trăng phát hiện cái gì tifa cutler jin lắc đầu ta đây cũng không biết nhưng là cường hóa giả nhóm lên mặt trăng lời nói nhất định cùng cường hóa giả có quan hệ tốt ta sẽ đem sự kiện này chuyển cáo cho b y bạ bà. nói xong lâm thập nhất lại đối lâm h ằ n g nga nói ngươi nhìn lấy nàng nàng muốn là làm loạn ngươi biết làm sao làm lâm h ằ n g nga gật đầu nói yên tâm đi nàng đã là bại tướng dưới tay ta tì phả cắt đỡ dìn một mặt bất đắc dĩ tại đối mặt nước mỹ đỉnh phong cường hóa giả lúc đều không có đối mặt lâm h ằ n g nga như thế vô l ự c qua bởi vì chiến đấu lực căn bản không tại một cái tầng cấp phía trên lâm thập nhất đến phía ngoài phòng lại đánh bệ bạ bà lâm phong điện thoại lúc này thời điểm lâm phong đang cùng lương thi thi cùng quách diễm thu khai hội đâu điện thoại là tắc máy lâm thập nhất không có cách gọi mụ mụ tề giao điện thoại điện thoại di động kêu vài tiếng về sau liền bị tề giao nghe thập nhất lúc này thời điểm gọi điện thoại có chuyện gì sao tề giao hỏi lâm thập nhất nói mụ mụ ta chỗ này bắt đến một cái tên là t ỷ phạ cắt đỡ gì nữ nhân nàng nói người nước mỹ cuối tháng này muốn lên mặt trăng ta biết đi ngủ sớm một chút đi lâm thập nhất nói xong tề giao ngự khí bình thản nói ra ừ m lâm thập nhất gật gật đầu 28 i n i t bảy t r n 2 8 chương bảy người a o đang muốn tắt điện thoại lâm thập nhất hỏi mụ mụ ngươi vì cái gì không hỏi bầy bạ hiện tại đang làm cái gì n g ư ơ i ba ba đang làm gì đấy thể giao thuận miệng hỏi nàng trong tiếng nói mang theo một cỗ dí dòm vị đạo đương nhiên lấy lâm thập nhất tình thương là nghe không hiểu lâm thập nhất nói ra tị phạ cắt đỡ gìn sự tình ta gọi điện thoại cho bầy bạ hắn không có nhận điện thoại tắt máy ta nghĩ hắn hiện tại khẳng định cùng lương di nương cùng tiểu quách di nương cùng một chỗ thấp nhất ngươi muốn nói cái gì đâu t h giao hỏi trong giọng nói đều mang ý cười lâm thập nhất nói ra mụ mụ vì cái gì ngài cùng những thứ này di nương đều không ăn giống đâu theo nhân tính phương diện tới nói b ậ y b ạ có nhiều như vậy bạn gái các ngươi còn trung đụng được như thế hài hòa nhất định đều không phù hợp nhân tính t h ậ p nhất ngươi đây là tại thay mụ mụ bất bình sao thế giao đều sắp không nhịn nổi cười rộ lên tiểu t ử này bây giờ nghĩ đến càng ngày càng nhiều lâm thập nhất nói có như vậy một chút ta nhìn trừ nhà chúng ta trong nhà người khác không giống nhà chúng ta dạng này thế giao nói ra mụ mụ tại nhận biết ngươi ba ba trước đó hắn chính là như vậy người nhưng ta vẫn là ưa thích hắn nếu như mụ mụ ăn giống lời nói đã sớm cùng ngươi ba ba tách ra cũng sẽ không có ngươi đây không phải hái tình lâm thập nhất dùng khẳng định ngữ khí nói ra tế i a o hôm nay lộ ra đặc biệt có kiên nhẫn t h ẳ n g nhiên nói ái tình không phải ngươi lý giải dạng này ngươi còn nhỏ chờ ngươi lớn lên về sau thì minh bạch biết lâm thập nhất gãi gãi đầu sớm một chút ngủ đi ừng lần này nói xong tế i a o vội vàng đem điện thoại treo nàng sợ lâm thập nhất lại hỏi một số kỳ quái vấn đề để điện thoại di động xuống về sau tế i a o đứng dậy theo treo ở bên cạnh túi láo bên trong lấy ra đao giải phẫu trên mặt trăng vu t n g ư ờ i tế dao đao giải phẫu đã sớm đói khát khó nhịp lâm thập nhất để điện thoại xuống xoay người về sau thì nhìn đến lâm Hằng Nga, g bị i ậ thập m ì n Lâm hàng nga, ngươi nghe lén. Lâm Hằng nghe h Nga, ngươi t nhất, nhất cảm a thấy một đỉnh cự trục mũ đội lên trên đầu mình giống một tòa núi lớn một dạng ép tới hắn đều có chút không thờ nổi lâm hàng nga nói ngươi vừa mới gọi điện thoại ta cũng nghe được không phải ta nghe lén mà chính là ngươi cũng minh bạch coi như ngươi lại rời xa mấy trăm mét ta cũng có thể nghe đến vừa mới ngươi cùng tề giao di nương ở giữa trò chuyện ta cũng nghe được ngươi có ý tứ gì nói bầy bạ bà có rất nhiều bạn gái hỏi mình mụ mụ có ăn hay không giấm ngươi đây là trâm n g ò i ly rắn ngươi biết không lâm thập nhất tranh thủ thời gian lắc đầu nói ta không phải ý tứ này ta chỉ là hiếu kỳ lâm h ằ n g nga chẳng lẽ việc này ngươi cũng không hiếu kỳ sao cái này có gì hiếu kỳ giống bầy bạ bà dạng này người có rất nhiều di nương không phải rất bình thường sự tính sao đây là ngươi cô lậu quả văn giống hải vi di nương bầy bạ bà. r i ệ u r i ệ u di nương bậy bạ ngược lại thật nhiều người đều có rất nhiều bạn gái lâm hằng nga còn nâng hai cái ví dụ lâm thập nhất nói ra muốn là n g ư ơ i lớn lên có cái nam nhân còn có hắn bạn gái ngươi có thể chịu được lâm hằng nga lắc đầu nói đương nhiên không thể lâm thập nhất như môi chính ngươi cũng không n g u y ệ n ý có thể tưởng tượng những cái kia di nương ý nghĩ cũng kém không nhiều một d ạ n g đi lâm hằng nga cười nói đó là bởi vì ta đủ mạnh bậy bạ cũng giống như vậy trên cái thế giới này còn giả liền nên nắm giữ càng nhiều tư nguyên tựa như châu phi hùng sư lâm thập nhất ngươi học qua sinh vật chẳng lẽ cái này cũng không hiểu sao lâm thập nhất lắc đầu nói ngược lại ta không hiểu mụ mụ cùng di nương nhóm ý nghĩ cùng cảm thụ không theo ngươi nói du m ộ t đầu nói xong lâm hằng nga xoay người rời đi lâm thập nhất lớn tiếng nói ta đến hỏi bậy bạ có chút vấn đề lâm thập nhất không làm rõ ràng liền sẽ vẫn muốn nghĩ đến cảm giác đều ngủ không ngon tại sao mình lại dạng này trước kia cũng có qua dạng này cách nghĩ nhưng chưa từng có như thế tích cực qua suy nghĩ kỹ một chút đều là bởi vì cái này tên là t ỷ phạ c ắ t đợi di nữ nhân vừa nhìn thấy t ỷ phạ các đợi di bộ dáng là hã biết nữ nhân này rất có thể sẽ trở thành lại một cái di nương người đi hỏi đi lâm h ằ n g nga cũng không quay đầu lại phất phất tay hướng đông lâm phong mở cửa đi ra cách âm rất tốt gian phòng hắn hiện tại ưa thích lên dạng này hoàn cảnh khai hội thời điểm bên ngoài thanh âm không truyền vào được bên trong thanh âm cũng truyền không đi ra bảo mật tính rất tốt cho nên khai hội thời điểm không dùng giống như kiểu trước đây tận lực hạ giọng muốn nói cái gì thì nói cái gì muốn nói chuyện lớn tiếng thì nói chuyện lớn tiếng lâm thập nhất n g ư ơ i đứng ở chỗ này làm gì vừa dối người một cái thì nhìn đến lâm thập nhất đi tới nhìn lâm thập nhất cau mày liền y phục đều không đổi liền biết tiểu ra hỏa này một đêm đều không ngủ lâm thập nhất hỏi bậy bạ có một vấn đề ta muốn hỏi ngươi hắn đem chính mình nghi hoặc nói ra lâm phong cười ha ha một tiếng sờ sờ lâm thập nhất đầu chỉ vào trong sân một cái hồ cá nói ra lâm thập nhất nhìn đến cái k i a hồ cá không có lâm thập nhất gật gật đầu lâm phong lại nói ngươi đi nhìn lấy hồ cá chính mình suy nghĩ đi Tốt. lâm thập nhất ngoan n g o ã n chạy đến hồ cá bên cạnh hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm hồ cá bên trong cá vàng mấy phút đồng hồ sau lâm thập nhất mới phản ứng được quên cho bậy bà nói tị phạ cắt đỡ gìn sự tình nhưng suy nghĩ một chút cảm thấy không cần thiết tị phạ c ắ tại đơ gìn càng mình nói chính tình, sẽ còn càng, thêm kỹ càng nói với cho thêm sự sẽ kỹ bệ b Sau nửa g ờ an điểm tâm lúc, lâm ú c l phong m ộ t người ngồi ở t r o n sân suy nghĩ. g suy Đã vừa m ớ c mặt tị phạ các đợt l nhìn, gìn, nhìn lúc, tốt, mặt, giảng thuật đến càng thêm kỹ càng người nước mỹ khởi động lại lên mặt trăng mà lại tốc độ lạ thường nhanh càng không hợp thói thường là ngoại g i lâm phong cười lạnh thực coi như mình không biết tin tức này người nước mỹ cũng rất khó tìm đến vô tộc người trên mặt trăng khu vực bởi vì mở ra khu vực muốn chìa khóa hiện tại chính nắm ở trong tay chính mình tại nắm trong tay ở đâu. lương à m điểm tâm. sao không ăn l thi thi đi tới cười lấy hỏi lâm phong cười nói ngươi đây là biết rõ còn cố hỏi buổi sáng uống nhiều như vậy sữa bỏ đi đường cái bụng còn cạch cạch văng đâu lương thi thi trắng liếc một chút lâm phong ngươi phạt lâm tập h nhất nào có lâm phong lắc đầu nói hắn lại không phạm sai lầm ta làm gì phạt hắn lương thi thi cười nói buổi sáng ngươi lúc ra cửa ngươi cùng hắn tại cửa ra vào đối thoại ta cũng nghe được đây chính là biến tướng phạt hắn sao lâm phong cười ha ha lương thi thi khó hiểu nói uy ta cũng muốn biết lâm thập nhất hỏi đáp án ngươi muốn trả lời như thế nào hiện tại hải tử lớn lên từng cái cổ linh tinh quái nói không chừng về sau lâm t ĩ n h như cũng muốn hỏi ta vấn đề như vậy ta cái k i a trả lời như thế nào lâm phong lắc đầu nói loại vấn đề này nào có cái gì phù hợp lẽ thường đáp án lâm thập nhất hỏi ta còn không bằng hỏi các ngươi những thứ này gì đâu đúng lâm t ĩ n h như muốn là như vậy hỏi ngươi ngươi cái k i a trả lời như thế nào lương thi thi suy nghĩ một chút nói ra ta liền nói mụ mụ tại thích ngươi bậy bạ trước đó hắn cũng là thứ cặn bã nam nhưng là không có cách mụ mụ rất ứa thích bậy bạ chỉ có thể nhẫn lâm phong lắc đầu đáp án này không tốt cái kia muốn như thế nào trả lời lương thi thi hiếu kỳ nói lâm phong cười hắc hắc muốn là lâm t ĩ n h như hỏi như vậy ngươi ngươi liền để nàng nhìn hồ cá đi chính bọn hắn sẽ tìm được đáp án có ý tứ gì lương thi thi suy nghĩ một chút càng thêm nghĩ hoặc lâm phong cười nói các loại lâm thập nhất nghĩ thông suốt ngươi nghe hắn trả lời như thế nào thì minh bạch không tin ngươi lần lượt từng cái hỏi bọn hắn bọn họ đáp án không có một cái nào là giống nhau、tốt. ta ố t t ngược lại muốn nhìn xem lâm thập nhất là trả lời thế nào lương thi thi một mặt chờ mong lại hơn p â n nửa giờ lâm thập nhất đi đến lâm phong trước mặt nghĩ thông suốt lâm phong cười lấy hỏi lúc này lương thi thi đã không tại lâm phong bên người mà chính là đứng ở sau cửa cùng quách diễm thu cùng một chỗ t ố t lên bánh lô thay lên lâm thập nhất gật gật đầu bậy bạ ta nghĩ thông suốt nói một chút lâm phong cầm lấy quách diễm thu vừa mới đưa tới cậu kỳ trà uống một ngụm lâm thập nhất nói ra bậy bạ tựa như là hồ cá cùng nước di nương nhóm tựa như là hồ cá bên trong nuôi cá chỉ cần đủ lớn nước đủ nhiều liền có thể dưỡng rất nhiều cá phúc vừa uống chiếc thứ hai cậu kỳ trà lâm phong không khỏi đem một miệng nước trà phun ra miệng lâm thập nhất đầu quả nhiên linh quang rốt cuộc tìm được một cái thuyết phục chính mình lý do Bệ bạ. lâm phong phản ứng để lâm thập nhất cảm thấy rất ngạc nhiên lâm phong hít sâu một hơi thập nhất người lớn lên a không nghĩ tới người số tuổi nho nhỏ lại muốn thông điểm này mặc dù nói không đủ thẳng trắng nhưng là đạo lý chính là cái đạo lý này còn không có ăn điểm tâm a nhanh đi ăn điểm tâm tốt bảy bạ lâm thập nhất có chút mừng dỡ chạy tới nhà hàng h á n chỗ lấy cao hứng một là nghĩ thông suốt vấn đề hai là được đến bảy bạ khích lệ bên cạnh trong phòng phía sau cửa lương thi thi cùng quách diệm thu bưng bít lấy cái bụng kìm nén đến mặt đèo đỏ hơn nửa ngày mới buông lỏng một hơi khoan hay nói lâm thập nhất tìm tới đáp án rất có đạo lý quách d i ệ m thu nói ra lương thi thi nháy nháy mắt nói thuyết pháp này ta cũng đồng ý điểm tâm về sau lương thi thi lại lôi kéo tống gia i nhân lâm h ằ n g nga cùng lâm bảo bảo hỏi vấn đề như vậy đến mức nữ nhi lâm tĩnh như cùng lâm thanh hà vừa mới cường hóa vẫn còn hồ đồ trong trạng thái tống gia i nhân trả lời là bảy b ạ đầy đủ ưu tú vì cái gì không thể có nhiều như vậy di nương lâm bảo bảo gãi gãi đầu cái này là đại nhân các ngươi sự tình ta chỉ là một đứa bé lâm hàng nga nắm quyền đầu nói bởi vì bảy ba đủ cường đại quả nhiên như lâm phong châu nói mỗi đứa bé đều có khác biệt cái nhìn hơn nữa thoạt nhìn nữ nhi trả lời càng khuynh ê ư ớ n g bậy bạ mỗi một cái đều là không hở áo khoác đông không có phí công dưỡng số bảy buổi chiều lâm phong được đến mặt lị đảo bên kia hoàng tử bình tin tức về sau liền chuẩn bị đi mặt lị đảo đi máy bay lời nói muốn bay hơn nửa ngày thời gian hơn nữa còn không quá an toàn lâm phong là đủ cường đại lại cũng không có mạnh đến không sợ bom cấp độ muốn là một m khỏa tên lửa đem máy bay nổ thịt n á xương tan lời nói đồng dạng sẽ chết cho nên tận lực buổi tối ngồi mặt lị số đi qua Lấy lị mặt t số ố người nhìn lâm thập nhất hiện tại thì không đến trường tống giai nhân lắc đầu nói các ngươi không hiểu ta từ khi quay phim về sau theo học bá biến thành học tặng bã về sau bị nhiều ít chế dây ức lần này thi cuối kỳ ta nhất định muốn lấy lại danh dự nói chuyện ở giữa tống giai nhân trong đầu xuất hiện rất nhiều chế rêu bạn học của nàng gương mặt có cười nạo h có cười trên nỗi đau của người khác có khinh bỉ tống giai nhân minh bạch đây đều là bởi vì các nàng ghen ghét chính mình vì chuyện này tống giai nhân phiền muộn rất lâu nàng cảm thấy mình lá gan đã kinh biến đến mức rất lớn lần tiếp theo lâm hàng nga bảo nàng cùng một chỗ nem cây nấm đánh nổ tiểu nhật t ử mũ trăng núi ánh mắt của nàng cũng sẽ không nháy một chút lâm t ĩ n h như cùng lâm thanh hà cũng cần dạng này một cái thích ư ớ n g quá trình làm lâm hàng nga biết bậy bạ buổi tối muốn đi mặt lị đ ả o lúc mấy người thì thương lượng lâm thập nhất thông qua thông minh đầu phân tích một phen cảm thấy bậy bạ lần này đi mặt lị đ ả o nhất định là vì tiểu mới mặt lị số có thể bay đến trên mặt trăng mặt lị số ba cùng số bốn tốt như vậy chơi sự tình bọn họ làm sao có khả năng bỏ lỡ bậy bạ nếu là không mang bọn ta đi làm sao bây giờ lâm thập nhất phân tích về sau lâm h ằ n g nga cao mày nói vừa mới nói xong tất cả mọi người nhìn lấy lâm thập nhất thì liền không có ý định đi mặt lị đảo lẫn vào chuyện này tống gia i nhân cũng một mặt hiếu kỳ nhìn lấy lâm thập nhất cái này người đ a m g ư u túc trí lâm thập nhất xoa cầm suy nghĩ một chút nói ra vụ trộm đi lên là không thể nào lâm t í n h như ngươi trước đi dò thám bầy bạ hàm ý nhìn bầy bạ là ý kiến gì sau đó chúng ta lại nghĩ biện pháp muốn là bầy bạ không đồng ý đâu lâm bảo, bảo cao mày hỏi lâm thập nhất lại n g ấ lại nói ra yên tâm đi đến thời điểm ta có là biện pháp biện pháp gì lâm h ằ n g nga hiếu kỳ hỏi lâm thập nhất nhìn lấy lâm h ằ n g nga nói giống ngươi trước kia một dạng bắt cóc mặt lị số đi、Cắt. lâm h ằ n g nga hơi vung tay lâm thập nhất n g ư ơ i muốn hô ta lâm thập nhất đ ú n nhún b a i các ngươi hiện tại hỏi ta biện pháp gì ta chỉ có thể trả lời như vậy cách đó không xa lâm phong thở dài lương thi Thi cùng quách diễm thu cũng lùi về đầu các đại nhân nghe lén bọn nhỏ lời nói thực sự có chút xấu hổ lương thi Thi cùng quách diễm thu cũng làm u ố n biết chính mình nữ nhi cường hóa về sau hội có thay đổi gì kết quả hai cái tiểu ra hỏa trường lớn hai mắt lấy lâm hàng nga lâm thập nhất cùng lâm bảo ba cái không nói câu nào thật có chút thất vọng đâu đúng lúc này lâm t ĩ n h như nhấc tay nói ta có biện pháp biện pháp gì lâm h ằ n g nga hiếu kỳ hỏi lâm thập nhất cũng rất ngạc nhiên nhìn lấy lâm t ĩ n h như lâm t ĩ n h như hơi hơi túi lầu nói vậy bạn nếu là không mang lên chúng ta chúng ta thì thì Thì cái gì nha lâm h ằ n g nga có chút gấp lâm t ĩ n h như theo trong túi quần móc ra một cái điện thoại di động nói ra mụ mụ điện thoại bị ta lấy đến l ờ i còn chưa nói hết lương thi, thi thì i t h một cái bước xa lao ra rất hiển nhiên lương thi thi điện thoại di động có bí mật chương bảy trăm năm mươi ba thật là một cái lão l ụ ca lâm phong thì thảo cảm thán dựa theo tuổi tác sắp xếp lâm tính như là hoàn toàn xứng đáng lão lục số tuổi nho nhỏ lại muốn đến dạng này tổn hại chiêu tại sao nói như vậy chứ bởi vì lương thi thi cầm lại điện thoại về sau một mặt khẩn trương bộ dạng bị hiếu kỳ lâm phong kéo đến một bên hỏi lương thi thi lương thi thi vội vàng đem lâm phong kéo đến trong tính thất tiếp lấy thì phát hình ra một đoạn thu âm là lần trước câu cá lúc cùng một chỗ vui sướng chơi bữa lúc thu âm còn có cũng là hôm qua khai hội lúc thanh âm lâm phong một mặt rất ngạc nhiên nhìn lấy lương thi thi lương thi thi có chút xấu hổ thần xác nhăm nhó xóa đi lâm phong nói ra ta mới không đâu lương thi thi đem thả trong tay lâm phong điện thoại cất về lâm phong cười khổ nói vậy ngươi phải đưa di động hoán đổi mật mã đổi a lương thi thi c a o mày nói ta cũng không biết t ĩ n h như vì sao biết ta điện thoại di động mật mã lâm phong cười ha ha nói ngươi còn không bằng một đứa bé thông minh nhìn lấy nói lâm phong cầm qua điện thoại di động đem màn hình điện thoại di động đứng bay lưng về phía lương thi thi thấy cái gì không có dưới ánh đèn lương thi thi chừng lớn mắt nàng rốt cuộc minh bạch lầm tĩnh như vì sao biết điện thoại di động của nàng khóa bình phong mật mã sáu vị, thi thi thi thi vị mật mã là lương thi thi mã số giấy chứng minh nhân dân trung gian lấy ra một đoạn về sau chú ý một chút ta tiểu hai tử đối với điện thoại hứng thú quá lớn lâm phong lại nhắc nhở lương thi thi một câu lương thi thi đã bất đắc dĩ lại cao hứng cao hứng là bởi vì nữ nhi thế mà thông minh như vậy ta muốn đánh nàng lương thi thi cắn răng nói lâm tĩnh như đã lấy điện thoại di động ra muốn uy hiếp lâm phong cùng lương thi thi cặp vợ chồng đáp ứng bọn hắn điều kiện vậy liền đại biểu lâm tĩnh như đã nghe qua thu âm mà lại biết những thứ này thu âm giá trị trước kia không có cường hóa lương thi thi không xuống tay được nhưng là hiện tại không giống nhau quên đi lâm phong lắc lắc đầu nói chuyện này đều là ngươi sai đừng trách hải tử mấy người bọn hắn muốn đi m ạ t lị đảo ngươi đồng ý lương thi, thi hỏi lâm phong gật gật đầu không đồng ý lời nói ta sợ bọn họ sẽ làm ra khác sự tình đi ra nói lâm phong gãi gãi đầu có chút buồn dầu hai t ử quá thông minh riêng là nhiều một cái không có nguyên tắc lão lục về sau không dễ k h ô n g chế à. loại này khổ não đương nhiên là hạnh phúc buồn rầu ai không muốn chính mình hài t ử không gì sánh được thông minh đâu lương thi thi c ấ p đi điện thoại về sau lâm t ĩ n h như thì vắt chân lên cổ chạy mất tống gia nhân lâm hằng nga cùng lâm bảo bảo cùng lâm thập nhất mau đuổi theo đi qua lâm thanh hà s ư ớ n g sở về sau cũng tỏ mò theo sau lâm t ĩ n h như điện thoại di động có cái gì lâm hằng nga đổi u kịp lâm t ĩ n h như hiếu kỳ hỏi lâm tính như vỗ n g ư nói ta muốn rời nhà trốn đi cái nhà này không thể lại lợi vì sao tống gia nhân câu mày hỏi lâm t ĩ n h như nói mẹ ta sẽ đánh chết ta vừa mới nói xong quách diễm thu cười lấy đi tới lâm t ĩ n h như ngươi muốn là rời nhà trốn đi mẹ ngươi mới sẽ đánh chết ngươi mau nói a điện thoại di động là cái gì lâm h ằ n g nga lôi kéo lâm t ĩ n h như hỏi lâm thập nhất đã đoán được tao mày nói ra loại này để tải ta một người nam nhân không thích hợp tham dự các ngươi trò chuyện nói nói xoay người đi lâm thập nhất vừa đi lâm t ĩ n h như nhìn một chút đồng dạng mang theo vẻ tò mò quách diễm thu nói ra ta mỏ mô phỏng một đoạn đi nói thì ho khan hai tiếng tiếp lấy liền nói thân ái đằng sau một đoạn lời còn chưa nói hết quách diêm thu thì một tay bịt lâm t ĩ n h như miệng tiếp lấy thì cho hắn đến rất xa địa phương một mặt nghiêm túc giáo hấn lâm t ĩ n h như một trận tiểu hai t ử cái gì cũng đều không hiểu có một số việc còn phải nhắc nhở một chút lâm t ĩ n h như tống g i a i nhân xấu hổ một trận về sau kịp phản ứng vội và nói ta ta trở về gặp lại lâm h ằ n g nga chống nạnh cười lên ha hả lâm bảo bảo hơi hơi cúi lầu nói muốn là ta mẹ ta cũng sẽ đánh chết ta lâm thanh hà gái đầu một mặt ngộng bức thân sắc bị quách diêm thu nói một trầu về sau lâm tính như lại bị mẹ lương thi, thi gọi đi sau khi n l màn p h phản đêm buông xuống một đoạn làm cho người bật cười náo kịch rốt cuộc bình tĩnh lâm phong nhìn xem thời gian bảy giờ rưỡi tối còn có nửa giờ mặt lị số hai liền muốn đến chỉ định địa phương đó là một cái cực kỳ vắng vẻ mấy cây số đều không có bóng người địa phương tuy nhiên trước đây không lâu mới hung hăng đánh lâm t ĩ n h như một trận nhưng là nữ nhi muốn đi lương thi thi vẫn còn có chút không nỡ thì như lần trước lâm phong cha mẹ xuất hiện tại yến kinh lương thi thi để quách d i ệ m thu mang theo lâm t ĩ n h như đi yến kinh một dạng mặc dù chỉ là ngắn m g i phân biệt vẫn là không lớn lâm t ĩ n h như lại thù rất d a i ôm ấp hai tay đầu hơi hơi quăng tới không dùng nhìn thẳng nhìn lương thi thi t ĩ n h như lần này theo lâm h ằ n g nga lâm thập nhất bọn họ cùng đi ra chơi muốn nhiều nghe ít nói chuyện thói quen xấu không muốn học ngươi bây giờ biến thông minh phải biết tốt xấu lương thi thi nói một đồng lớn sau khi nói xong gặp lâm tĩnh như không có lên tiếng l o n thành cười nói có phải hay không sinh mụ m ụ khí không tức giận lâm tĩnh như nói ra cái k i a ngươi xoay đầu lại lương thi thi nhìn lấy lâm tĩnh như lúc này thời điểm bộ dáng đều sắp tức g i ậ n cười cường hóa về sau lâm tĩnh như không giống như kiểu trước đây n g oan lại nói cùng chính mình khi còn bé còn thật giống đâu khi còn bé lương thi thi cũng là như vậy lâm tĩnh như xẹp xẹp miệng quay đầu nhìn lấy lương thi thi biết mụ mụ vì sao đánh ngươi sao lương thi, thi hỏi lâm tĩnh như nói ta biết ta phạm sai lầm nhưng là đâu đại nhân các ngươi cũng quá phận tiểu q á c h di nương nói ta một trận ta liền đã biết sai nhưng là ngươi không nghe ta giải thích thì đánh ta một trận mụ mụ ngươi thực sự là ừ ngươi chỉ biết là cùng bầy bạ giảng đạo lý mụ mụ điểm này không đúng về sau không tốt như vậy a lương thi thi bất đắc dĩ nói vậy ngươi là nhận lầm lâm tính như hỏi lương thi thi bất đắc dĩ gật gật đầu cái này còn tạm được nói lâm tính như thì bổ nhào vào lương thi thi trong ngực tại trên mặt nàng hôn một cái trên đời chỉ có mụ mụ tốt lương thi thi không khỏi cười lâm tính như lúc này còn nói thêm yên tâm đi ta về sau rốt cuộc không làm như vậy ta biết tiểu hải tử không cần phải làm như vậy cái này là giữa người lớn các ngươi bí mật đúng lúc này hơi tiếng c ò i xe văng lên là ngồi trên xe lâm phong tại ơn còi mụ mụ gặp lại lâm t ĩ n h như nói một câu quay người chạy mất lương thi thi một mặt không muốn nhìn lấy khoái lạc chạy nữ a nhi lần này nàng không thể theo tới cường hóa sau hải tử không giống nhau giống phổ thông gia đình cái kia nhóm giáo dục hải tử phương pháp đối với những hải tử này tới nói đã không thích hợp muốn giống như m ộ i vu thả rông chỉ cần không phạm sai lầm là được nhìn xem lâm thập nhất cùng lâm hàng nga hiện tại nhiều ưu tú lâm thanh hà cũng giống như vậy Quách、Diễm、Thu không muốn không nhìn Diệm lâm ấ y xe xa. tại trong rời màn đêm l Thanh hà lớn như vậy, còn là lần đầu tiên Thời Hà như cạnh mình.、Thời、gian đến bề sau, lớn còn lần bên đến là Lâm vậy, đầu đi rời bề phong mang theo năm đứa bé leo lên mặt lị số hai vì để lâm tĩnh như cùng lâm thanh hà mở mang kiến thức một chút lâm phong để người điều khiển mở c h ậ m một chút đồng thời mở ra bên ngoài biểu hiện video sau đó có thể bay cao bao nhiêu thì bay cao bao nhiêu không ngừng ư u hóa mặt lị số hai khoang điều khiển bên trong chung quanh biến đến trong suốt thực không phải trong suốt mà chính là màn hình đem bên ngoài cảnh sắc lấy khác biệt góc độ hệ ra cho người thị giác ảo giác mặt lị số hai bay qua tầng mây tiếp lấy một vòng trong sáng ánh trăng xuất hiện tại bầu trời hoa nga lần thứ nhất nhìn đến loại này kỳ cảnh lâm tĩnh như cùng lâm thanh h ạ há to mồm phát ra một chút bối rối âm lúc này thời điểm tựa như đứng tại trên tầng mây trên trời ánh trăng thân thủ có thể đụng một dạng lâm h ằ n g nga cười nói còn có so đây càng hùng v ĩ đâu hiện tại ánh trăng là con con g các loại biến đến t r ò n t r ị a đó mới lẹ mắt còn có lưng con ánh trăng lại hướng bầu trời bay một khoảng cách có thể nhìn đến tốt nhiều chấm nhỏ lâm hàng nga nói xong lâm phong cười nói các loại mạt lị số ba tạo tốt mang các ngươi bay ra địa cầu đến tháng sáng còn có trên sao hỏa đi đến thời điểm cảnh tượng hội càng thêm h ù n g vĩ lâm thập nhất lúc này thời điểm nói ra vậy bạ nghe nói trên mặt c h ẳ n g có vũ tộc người vũ trụ phi thuyền nếu có vũ trụ phi thuyền lời nói có thể đi càng xa địa phương nhìn càng nhiều vũ trụ kỳ quan lâm phong cười lấy gật gật đầu sau đó hắn cho bọn nhỏ nói về mênh mông vũ trụ bên trong sự vật lâm h ằ n g nga lâm b ả o bảo lâm tính như cùng lâm thanh hà hô đến trường lớn hai mắt coi như biết những thứ này lâm thập nhất cũng là một mặt trời mong thần sắc lâm phong giảng còn về sau mấy đứa bé thì tụ cùng một chỗ nói lên t h thầm phổ cập khoa học giáo dục hoàn thành lúc này thời điểm lâm phong đóng lại nhẹ bén t í n h lực hai mắt nhắm lại chợp mắt năm đứa bé trò chuyện một hồi về sau liền xuống đến phía dưới trong khoang đóng lại thông hướng khoang điều khiển khoang cửa về sau lâm h ằ n g nga thở dài ra một hơi còn tốt bậy bạ đáp ứng không phải vậy cũng không biết làm sao bây giờ đâu lâm h ằ n g nga nói xong nhìn một chút lâm thập nhất lâm thập nhất trước đó nói mình có biện pháp tuy nhiên mục đích đã tới nhưng là lâm h ằ n g nga vẫn là hiếu kỳ lâm thập nhất hội có cái gì dạng biện pháp lâm thập nhất thẳng như nói chớ nhìn ta như vậy không có mấu chốt thời điểm ta là không sẽ nói cho các người biết lâm hàng nga trợn mắt chừng một cái bởi vì mục đích đã tới t cũng liền không lại bức lâm thập nhất dưới cái nhìn của nàng lâm thập nhất thì là ưa thích t r a n g khốc lâm bảo bảo nói ra lâm tính như ta đều thay ngươi toát mồ hôi đâu như thế tổn hại chủ ý ngươi thế mà nghĩ ra lâm tính như nói đối đại nhân nhóm tới nói cũng không phải là đại sự gì lâm hằng nga hiếu kỳ nói nếu như điện thoại không có bị lương di nương phát hiện ngươi chuẩn bị dùng như thế nào lâm tính như nói ta nói cho bậy bạ không để cho chúng ta đi ta liền đem thu âm phát cả nhóm đến di nương trong nhóm ngươi không biết bậy bạ cái này người làm lấy mụ, mụ nói khác di nương không tốt cái gì không tốt lâm hằng nga hiếu kỳ hỏi khu khu ho khan thanh â m vang lên là lâm thập nhất phát ra nhắc nhở lâm t ĩ n h như kịp phản ứng vội và nói chuyện như vậy không thể nói rồi b ậ y bà đều là đùa dẫn rồi đáng tiếc ca lâm hằng nga lắc đầu nói điện thoại bị lương nương phát hiện lâm t ĩ n h như hơi hơi cúi đầu nói ta có chuẩn bị phần đâu ở đâu lâm hằng nga hỏi lâm t ĩ n h như lắc đầu nói không nói cho các ngươi đây chính là ta hộ thân phủ các loại g á i nào một ngày ta phạm sai lầm vậy bạn nếu là không giúp đơn nói tình thoại ta thì hừ hừ lâm thập nhất nói lâm tính như đây là uy hiếp bậy、bạ. làm như vậy không đúng lâm tính như nói lâm thập nhất ngươi không hiểu đối với ba ba cùng mụ mụ còn có gì nương nhóm tới nói đây không phải đại sự gì thì là có chút để bày bà thật mất mặt sự tình tại bọn họ đại nhân nhìn đến cũng là một trận ngáo kì tôi đừng cho là ta không hiểu lâm tính như ngươi khai khiếu ngươi làm sao lợi hại như vậy lâm bảo bảo một mặt b ộ i phục nhìn lấy lâm tính như đúng nha đúng nha lâm thanh hà cũng theo gật đầu lâm tính như nói nếu như các ngươi ưa thích câu cá lời nói cũng biết rồi ngồi tại bờ nước các loại cá mắc câu thời điểm nào tử thì đang miên man suy nghĩ trước kia nghĩ mãi mà không rõ sự tình Hiện chút tại một chút liền nghĩ minh bạch. lâm i minh ề n nghĩ bạch. l Thập Nhất, ngươi gật gật bảo i i ế t sự k bảo cùng lâm thanh hà vẻ mặt thành thật gật gật đầu mặt lị đảo rất nhanh tới mặt lị số hai lúc hạ xuống vừa vặt là tám giờ tối khoang cửa mở ra về sau cách ra cửa khoang gần nhất năm đứa bé hoan hô nhảy ra cửa khoang sau đó thì nhìn đến mặt lị di nương cùng đường di nương mặt lị di nương tốt đường di nương tốt năm đứa bé hướng âu dương mặt lị cùng đường bí hành lễ thanh em ngọt n h â n nhất kêu lên âu dương mặt lị cùng đường bí nhìn lấy năm cái đáng yêu h ả i tử cao hứng vô cùng âu dương mặt lị tiến lên lần lượt ôm lấy hôn một chút đến thiên lâm thập nhất lúc lâm thập nhất tranh thủ thời gian tránh ra lâm thập nhất người thẹn thùng a âu dương mặt lị cười nói lâm thập nhất thản nhiên nói mặt lị a di nam nữ thụ bất thân ha ha ha, ha. nhìn đến lâm thập nhất lúc nói chuyện vẻ mặt thành thật bộ dáng âu dương m ạ t lỵ cùng đường bí nhịn không được cười rộ lên lâm phong cười nói thập nhất hiện tại đã là cái đại nam hải tử đường bí đem nhìn qua nhỏ nhất tốt ngoe lâm thanh hà ô m lên đến lâm thanh hà ô m đường bí cổ nói đường di nương trên người ngươi thật là thơm a thật sao đường bí cười nói lâm thanh hà gật gật đầu ngươi m ạ t lỵ di nương trên thân không t h â m sao âu dương m ạ t lỵ một mặt thú hà nói lâm thanh hà nói mặt lỵ di nương vóc người đẹp tốt nhà thật sao nó di nương đâu lâm thanh hà nói thì đường di nương t h ấ nhất mặt lỵ di nương dáng người tốt nhất lâm phong hơi lần này g ạ tới là chuyên môn nhìn mặt lị số ba cùng số bốn lắp ráp tình huống tuy nhiên người nước mỹ cùng tiểu nhật tử lặng lẽ bộ ngực đã chuẩn bị tùy thời phát xạ hỏa tiễn lên mặt trăng nhưng là lâm phong nhìn thấy hoàng tử bình về sau cũng không có thúc giục so với mặt lị số một cùng số hai một đ ờ i mới số ba cùng số bốn muốn tinh vi nhiều càng là tinh vi đồ vật càng là dễ dàng xảy ra vấn đề lâm phong có thể không muốn bởi vì đẩy nhanh tốc độ hai chiếc mặt lị số xuất hiện dạng này nhỏ như vậy vấn đề mặt lị đảo cơ hồ mỗi một ngày đều đang biến hóa đương nhiên nơi này chỉ là nội bộ mặt ngoài thì một đầu thật dài phi trường đường chạy cùng vài tòa nhà xưởng thế mà nhà xưởng bên trong bộ lại là không ngừng tại cải tạo cùng hoàn thiện cùng một năm trước so sánh nhà xưởng bên trong bộ bố trí mới tăng thiết bị điện tử cùng máy móc cho lâm phong cảm giác tựa như là phim khoa học viễn tưởng bên trong chế tạo công xưởng đều là tiền tích tụ ra đến a lâm phong ở trong lòng cảm thán mặt lị đ ả o theo bắt đầu làm việc đến kiến thiết tăng thêm mặt lị đ ả o phía trên các loại thiết bị tài liệu mua sắm công nhân tiền lương đủ loại thợ ư n g vàng hạ cám chi tiêu đều sắp tiếp cận năm trăm tỷ đương nhiên cái này năm trăm tỷ chỉ là quốc gia mình tiền tệ cái này thế giới có mấy nhà công ty giá trị thị trường có thể lên năm trăm tỷ hai chiếc đường kính ước năm mươi mở tròn dẹp hình mặt lị số chính phân biệt nằm tại mỗi người lắp ráp nhà xưởng bên trong ngoại hình đã sớm hoàn thành bề ngoài nhìn trên mặt cùng mặt lị số một cùng số hai cơ hội là một dạng bởi vì chính là phân phối trang bị thời khắc mấu chốt lâm phong cũng không có yêu cầu đi nội bộ nhìn một chút hoàng tử bình ở bên ngoài cho lâm phong giảng giải một chút cùng lúc trước báo cáo so sánh hoàng tử bình giới thiệu càng thêm kỹ càng một số năm cái tiểu g i a hỏa cùng tại lâm phong bên người chừng lớn hai mắt nghe lấy hoàng tử bình giảng giải còn về sau báo ra bay thử thời gian vì một tuần lễ về sau ngày một ư ơ i sáu tháng m ộ ư ơ i hai nếu như yêu cầu gấp một ít lời số m ộ ư ơ i năm cũng có thể bay thử tại hiện trường nhìn xem về sau lâm phong lại đi xem một chút vừa mới hoàn thành không lâu phi hành ra trong khi huấn luyện địa phương không lớn nhưng là thiết bị đầy đủ có chuyên môn máy móc có thể mô phỏng chân không cùng mất trọng lượng hoàn cảnh đến mức có thể ra khoang hoạt động du hành vũ trụ phục hoàng tử bình bên này đã từ lâu nắm giữ tương quan kỹ thuật đến thời điểm mặt lị số ba cùng số bốn mỗi một chiếc có thể phối ba mươi sáu bộ du hành vũ trụ phục bất quá theo lâm phong những thứ này du hành vũ trụ phục vẫn là quá mức thô kệch hãn tin tưởng người nước mỹ đã chuyên môn vì cường hóa giả chế tạo ra chuyên dụng nhẹ nhàng du hành vũ trụ phục còn có chính là lâm phong vừa nói ra miệng lâm thập nhất thì mở miệng nói hoàng thúc thúc chúng ta tiểu hài từ du hành vũ trụ phục đâu đúng nha đúng nha chúng ta cũng muốn lâm hằng nga giơ tay lên một mặt vội và nói g n lâm bảo bảo cùng lâm t ĩ n h như còn có lâm thanh hà cũng là trường lớn hai mắt một bộ hy vọng biểu lộ hoàng tử bình nhìn lấy lâm phong lâm phong cười nói vậy liền cho mỗi người bọn họ đều làm một bộ đi đúng nhằm vào cường hóa giả chuyên môn khai phát ra một nhóm du hành vũ trụ phục hoàng tử bình cười nói đã tại làm bất quá tiểu hài tử n h à hoàng tử bình không nghĩ tới còn có tiểu phi hành gia hoàng tử bình đã sớm đi qua cường hóa thân thể so trước kia tốt quá nhiều lâm phong cũng không hy vọng hoàng tử bình trọng yếu như vậy thủ hạ bởi vì nghiên cứu khoa học công tác mệt nhọc mà chết theo lâm phong cường hóa tể hiệu quả lớn nhất trọng yếu không phải thân thể mà chính là đại não nếu như đem các khoa học ra tiến hành cường hóa khoa học phát triển tốc độ đem sẽ tăng lên không chỉ gấp một mươi lần lâm phong tin tưởng người nước mỹ bên kia thậm chí chính mình quách quốc gia đã sớm xuất hiện một nhóm đi qua cường hóa khoa học ra khi lấy được hoàng tử bình đồng ý lập tức chế tạo gấp gáp một nhóm tiểu du hành vũ trụ phục về sau năm đứa bé cao hưng đến không được theo chạy tới nhìn đến những thứ này cảm thấy chơi vui không nhìn hai chiếc ngay tại lắp ráp mặt lì số nhìn trên đảo nó công xưởng về sau lâm phong nhìn lấy năm cái tiểu g i a hỏa cười nói lúc này thời điểm đã là d ạ n g sáng có ý tứ hiện tại ta mới biết được nhân loại khoa học kỹ thuật so với chúng ta tưởng tượng còn tân tiến hơn lâm thập nhất gãi gãi đầu nói lâm phong lắc đầu thực đây chỉ là mặt ngoài v gật gật nếu như không có vu tộc người gen bản thảo gốc cái này là hoàn toàn không thể nào làm được còn có phản dẫn lực phi hành khí đó là vài thập niên trước một cái vị đại khoa học gia khai phát đi giá kỹ thuật đưa nó càng thêm hoàn bị chế tạo ra mà thôi đến mức phản dẫn lực cấp độ sâu nguyên lý tại lĩnh vực này nghiên cứu thời gian dài nhất hoàng tử bình cũng không có không hoàn toàn lâm à ràng. m Mấy nghiệm rõ trọng quan công thức còn đang không ngừng tính toán cùng chứng cái thức, đ u l â phong còn nói thêm nếu như không là vu tộc người xuất hiện dựa theo trước kia khoa học phát triển tốc độ trăm năm thời gian đều không nhất định có thể xuất hiện cường hóa giả đến mức mặt lĩ số lâm phong hoài nghi tesla thực là một tên người x u y ê n việt thì như hoàng tử bình thực cũng là nửa cái người x u y ê n việt chỉ là gia hỏa này nhớ k ỹ vượt qua trước học đến đồ vật nó hoàn toàn không biết liền xem như cường hóa về sau cũng không có theo trong trí nhớ tìm tới có quan hệ kiếp trước ti tức vũ trụ rất lớn bậy b chúng ta sinh mệnh lực so với người bình thường mạnh quá nhiều ta hy vọng về sau có thể đi càng không gian bao la kiến thức càng nhiều tinh cầu vũ trụ k ỳ quan còn có vũ trụ t r ủ n g tộc nói lời này lúc lâm thập nhất hai mắt tựa như là tại tòa ánh sáng một dạng ngoại tinh người tồn tại đã là không thể nghi ngờ bởi vì vô tộc người thực cũng là ngoại tinh người lâm hằng nga mụ mụ m ộ i vu cũng là một cái thuần t r ù n g ngoại tinh người nói đến lâm hằng nga cũng là nửa cái ngoại tinh người đâu lâm phong tại hòa lâm thập nhất nói chuyện phiếm thời điểm lâm hằng nga lâm bà bảo, bảo lâm tính như lâm thanh hà cảm giác đầu càng lúc càng lớn càng ngày càng đại sau cùng mạch suy nghĩ hoàn toàn theo không kịp nhìn đến bốn cái tiểu gia hỏa cao mày một mặt buồn rầu bộ dáng lâm phong dừng lại cùng lâm thập nhất đàm luận khoa học kỹ thuật phương diện vấn đề bốn người các ngươi muốn hướng lâm thập nhất học tập ngươi nhìn lâm thập nhất nắm giữ rất nhiều chuyên nghiệp tri thức các ngươi đầu cũng giống vậy thông minh cũng không thể đem trí tuệ dùng tại không tốt phương diện lâm phong nói chuyên môn nhìn một chút lâm t ĩ n h như lời này có một nửa là chuyên môn nhắc nhở lâm t ĩ n h như áo khoác đông rất nhiều trọn vẹn chín cái trong này khó đảm bảo không có một hai kiện là hở lâm tính như đã biểu hiện ra hố cha tiềm lực bất quá đây cũng là mệnh giống dương thải vi cùng tiền rượu, rượu chưa từng có nghĩ đến hố chính mình cha nhưng thực các nàng đúng là h ố cha. mấy ngày kế tiếp năm cái tiểu g i a hỏa mặc dù không có tập hợp một chỗ thương lượng làm sự tình lại một chút cũng không thể nhạt phi hành ra trong khi huấn luyện liền đầy đủ bọn họ chơi vài ngày để bọn hắn a n tính lại không lọt đến còn có mãnh liệt chờ mong các loại hoàn thành huấn luyện về sau mặt lị số ba cùng số bốn bay thử hoàn thành bọn họ liền có thể leo lên mặt chăng rồi nói không chừng còn có thể đi một chuyến đốn lửa nhỏ đâu bọn họ chơi phải cao h ứ n g lúc lâm phong lại cả ngày ngồi ở trong phòng làm việc suy nghĩ chuyện tiếp tục như bây giờ vẫn là hoàn thành một lần đại truyền hướng tiếp tục như bây giờ cũng là trong bóng tối làm sự tình không ngừng chèn ép nước mỹ tại cường hóa giả phương diện phát triển đại t r u y ề n hướng thì là hoàn toàn công khai chính mình nắm giữ kỹ thuật sau đó quang minh chính đại lấy một cái thân phận mới xuất hiện trong mắt thế nhân lâm phong có chút x o a n s u y càng tiến một bước lời nói hắn hiện tại chỗ nắm giữ hết thảy đem về vô số lần mở rộng nhưng phiền phức cũng sẽ càng nhiều mà như bây giờ sinh hoạt thời gian qua được rất không tệ đâu không ai có thể uy hiếp được chính mình cùng người nhà sinh mệnh có xài không hết tiền đồng thời tiền còn tại lấy không ngừng tiền để ra tiền tài phú không ngừng tăng trưởng nhàn đến phát chán có thể cùng các bạn gái cùng một chỗ mở đại hội vui sướng chơi đùa số m ộ mươi năm mặt lị số bay thử trước một ngày tề g i a o đi tới mặt lị đ ả o lâm phong cùng tề g i a o đều là đơn độc ở chung tại lâm phong trong suy nghĩ nếu như lâm phong là đế vương lời nói cái kia tề g i a o cũng là không thể nghi ngờ hoàng hậu cao quý hoàng hậu nương nương là sẽ không cùng hoàng đế các phi tử cùng một chỗ vui sướng chơi đùa lâm phong dạng này tâm tư cũng sẽ không có k e n đang ăn bỏ bít tết thời điểm tề g i a o trong tay cái xiên r ớ t xuống dưới mặt bàn đi chính đang tự hỏi lâm phong sững sờ một chút tiếp lấy liền chui đến dưới mặt bàn tề dao tranh thủ thời gian đứng lên né qua một bên lần này rơi cái xiên nàng thế nhưng là vô ý thức người có tâm sự đây các loại lâm phong đem cái xin kiếm lên tới về sau t h g i a o nhấp lỗ hỏi lâm phong gật gật đầu nói ra ý nghĩ của mình t h g i a o suy nghĩ một phen lại từ tốn nói ta cảm thấy hiện tại thời gian rất tốt lâm phong minh m ạ c h vậy liền như bây giờ chúng ta người một nhà vui vui sướng sướng qua đi xuống đi t h g i a o ân một tiếng lâm phong không còn xoắn suýt sau đó ăn vào trong miệng bò bít tết khôi phục mùi vị chỉ là hiện tại b à y trên bàn rượu vang đỏ đổi thành sữa bò rượu vang đỏ làm đẹp dưỡng nhan đều là tư bản thổi ra nhưng phàm là rượu cồn đối thân thể người chỗ xấu là lớn hơn chỗ tốt đương nhiên đối với cường hóa giả t ớ i nói rượu còn tác dụng phụ hoàn toàn không đáng giá nhất tới thì như tề dao uống cũng là rượu vang đỏ ừng ngực ừng ngực lâm phong đem trong chén sữa b ỏ một hơi uống cạn đem cái ly đưa cho tề dao lại đến một ly tề dao trận mắt chừng một cái sau đó thay cái cái ly rót một ly rượu vang đỏ cho lâm phong hiện tại không có uống rượu đi k e n lâm phong trong tay cái xin ê rơi trên mặt đất lần này tề dao không có tránh lâm thấp nhất tề dao di nương cùng bầy bạ vì cái gì hai người một mình đ n cơm chịu a lâm tĩnh như hiếu kỳ hỏi lúc này thời điểm chính là số m ư ơ i năm tám giờ tối năm đứa bé trước mặt trên bàn cơm bay đầy đủ loại hải sản chủng loại không dưới hai mươi loại mà lại vô luận là cái đầu cùng ngon trình độ cấp năm sao đại khách sạn đều làm không được bởi vì đây là lâm hàng nga mang theo lâm bà bảo lâm tính như cùng lâm thanh hà bốn cái lặn xuống trong nước biển thân thủ bắt mặt lị đảo chung quanh không bao giờ thiếu cũng là hải sản ngồi tại cùng một bàn ăn cơm âu dương mặt lị cùng đường thư ký nhìn nhau sau đó nhìn lâm thập nhất các nàng hiếu kỳ lâm thập nhất trả lời như thế nào lâm thập nhất thản như nói mụ mụ cùng bảy bạ gặp mặt thời gian ít nhất chẳng lẽ không có thể đơn độc đợi một hồi sao cũng là lâm tính như gật đầu nói mặt lị di nương cùng đường di nương đã cùng bảy ba đợi một tuần lễ đến mặt lị đảo trước đó b ả y ba còn tại mụ mụ chỗ đó ở lâu như vậy lâm mười lần đáp trung quy trung cụ âu dương mặt lị cùng đường bí không cười thành năm cái tiểu gia hỏa đến trên đảo về sau mỗi ngày đều náo ra không ít chuyện cười đặc biệt là tập hợp một chỗ g á i nhau thời điểm tuyệt đối so với nói tướng thanh hát hài hước trầm biếm còn muốn khôi hải lâm thập nhất liếc liếc một chút âu dương mặt lị cùng đường bí tại bị đ u ồ n nghịch mấy lần gây nên theo các nàng khôi hải để tài về sau lâm thập nhất đã hấp thu giáo huấn hắn có thể không muốn nói thêm tướng thanh hát hài hước trầm biếm chính mình là một tên khoa học gia mà không phải tướng thanh hát hài hước trầm biếm đại sư t h ậ p nhất n g ư ơ i tâm lý tuổi bao lớn đường bí hiếu kỳ hỏi lâm thập nhất hồi đáp t r ừ n g mười lăm tuổi đi ngươi nhìn lâm hằng nga đâu đường bí lại hỏi lâm thập nhất lại bị lừa bởi vì tại trong đầu hắn lâm hằng nga tâm lý tuổi đã sớm dừng lại không có suy nghĩ nhiều liền trả lời nói đứa bé trai sáu tuổi quả nhiên vừa mới nói xong lâm hằng n a thì chừng lớn hai mắt nhưng tạm thời lâm hằng n a không có nổi giận cắt nàng ba cái đâu đường bí lại hỏi lâm thập nhất nhìn một chút lâm bà bảo lâm t ĩ n h như cùng lâm thanh hà lâm thập nhất không chút khách khí nói ra năm tuổi cao nữa là tốt lâm thập nhất không nghĩ tới ngươi lại còn nói chúng ta là tiểu hải tử lâm hằng nga rốt cục nhịn không được đứng lên lâm thập nhất hai tay một đám sự thật chính là như vậy đi bằng không các ngươi có thể làm tâm lý tuổi khảo nghiệm lâm hằng nga nhào một chút mi đầu làm khảo nghiệm coi như nàng cũng không đ ầ n chỉ cần là chuyên nghiệp phương diện lâm thập nhất luôn luôn người thắng lợi sau cùng lâm t ĩ n h như cùng lâm thanh hà cái này hai cái đội viên mới nhìn nhau tuy nhiên nhập đội thời gian tương đối ngắn nhưng là các nàng càng k h u y n hướng lâm hằng nga bên này Bởi vì Lâm trong h nhà xếp hạng lâm thanh hà còn tại lâm thập nhất phía trên lâm thanh hà là lao thất lâm thập nhất là lao bắt đầu lâm thập nhất vừa mở miệng nói nữ nhân phiền phức lại khẩn cấp đem xác thốt ra lời nói nuốt trở về lắc đầu không nói vấn đề này được hay không lần này nàng phản ứng ngược lại là rất nhanh chỉ cần lời vừa ra khỏi miệng lâm hằng nga khẳng định sẽ bạo phát đến thời điểm nói không chừng lại muốn bị đánh bởi vì quan hệ đến r ơ i tính vấn đề mặt lị di nương cùng đường di nương khẳng định là không sẽ hỗ trợ đường bí lúc này thời điểm cười nói nghe nói ra ra ngươi cùng nãy mãi cho ngươi tìm bạn gái nhỏ đâu Ừm, không chỉ là lâm thập nhất thì liền lâm hàng nga lâm bà bảo, bảo lâm tính như cùng lâm thanh hà cũng chừng lớn mắt tin tức này quá khiến người ngoại ý lâm thập nhất nhỏ như vậy lại có thông gia từ bé đường di nương mau nói rốt cuộc là ai ngồi tại đường bí bên người lâm hàng nga bắt lấy đường bì tay vội vàng hỏi đường bí bán lên cái nút cái này nha tạm thời không nói cho các ngươi nói xong cùng âu dương mạt lị nhìn nhau mấy ngày kế tiếp lâm h ằ n g nga các nàng nhất định sẽ quân lấy lâm thập nhất hỏi vấn đề này lâm thập nhất nhìn một chút đường di nương rào hoạt ánh mắt liền biết mình tiếp xuống tới phiền phức không nhỏ nhìn đến chỉ có thể tìm mẹ ruột của mình giải vây Trước Thập Nhất đường có con dâu sự kiện này, cũng Lâm dâu không phải đường bí nói bậy. kiện này, nói sự bí ở phương diện này đường thư ký tin tức so sánh linh thông bởi vì đường bí ra ra đường rượu cùng lâm phong phụ thân lâm hướng đông quan hệ không tầm thường lâm hướng đông cùng lương thi vận cặp vợ chồng đi một chuyến hàn quốc về sau liền đi nước mỹ san p ở g i n g xít cô phố người hoa cũng chuyên cho không môn phải đi lâm t hướng ậ p Cặp khắp nhất nàng chính ôn chuyện. chồng hiện không lắng, không có chuyện cũng là khắp nơi chơi. h tìm tại gì mà Lâm là già là dâu, đều cái có lo vợ đông cùng đường diệu uống mấy ngụm rượu về sau liền nói lên tôn nhi cháu gái sự tỉnh đường rượu tại chỗ thở dài một hơi bởi vì lâm hướng đông tôn nhi cháu gái trung gian không có một cái nào là đường bí sinh còn tốt lâm hướng đông không có nói đến đường bí cũng không có cái gì trách cứ ý tứ tiếp lấy lâm hướng đông liền nói lên lũ tiểu gia hỏa chuyện lý thú trọng điểm nâng lên lâm thập nhất đường rượu cười nói chuyện này dễ làm hiện tại thì định một mối hôn sự không là tốt rồi bây giờ muốn cùng lâm ra quan hệ thông gia gia tộc không biết có bao nhiêu nếu như đem tin tức để lộ ra đi cùng lâm thập nhất định thông gia từ bẹn ữ h à i tử có thể xếp đ ầ y toàn bộ phố người hoa lâm hướng đông lúc đó lắc đầu cái này không thành ngươi không biết ta cái kia nàng dâu cũng chính là lâm thập nhất mẹ là cái có chủ kiến nữ nhân muốn là nàng không cao hứng cũng không t i ệ n hướng tiểu phong bên kia giao phó đường diệu cười ha ha nói cũng không nói thật muốn kết thân ngươi không phải nói tiểu thập nhất ở phương diện này tình thương không cao sao tiểu hai tử tính nết là dễ dàng nhất cải biến từ giờ trở đi bồi dưỡng không là được đường rượu vừa mới nói xong lâm hướng đông lại đột nhiên ở giữa minh bạch ngươi nói là để tiểu thập nhất sớm đoán luyện đoán luyện đường rượu gật gật đầu nói ra hiện tại niên đại nào người trẻ tuổi đều có chính mình chủ kiến chúng ta những lao ra hỏa này chỗ nào còn được nhớ ngày đó tiểu phong trướng mắt đường bí hoặc là đường bí không nguyện ý gả cho tiểu phong ta cũng không có cách nào đúng không mặc kệ về sau có được hay không hiện định ra đến lại nói thành tự nhiên tốt nhất không thành cũng không có gì cái k i a ngươi có cái gì tốt giới thiệu lâm hướng đông hỏi đường rượu cân nhắc một chút nói ra tại phố người hoa ta cảm thấy có một nhà thích hợp nhất minh nhi ta mang ca ca tẩu tử các ngươi đi xem một cái thì minh bạch rượu trên mặt bàn nói chuyện càng vẫn là uống đã nửa say tình hống giới quyết định sự t ì n h có đôi khi là không thể coi là thật sáng ngày thứ hai lên lâm hướng đông đem đêm qua uống rượu đàm luận nhi đều không khác mới quên kết quả đường rượu chạy tới còn mang theo mấy cái lao bà lôi kéo lâm hướng đông cùng lương thi vận cặp vợ chồng đi phố người hoa một nhà không đáng chú ý trong s â n nhỏ sau khi vào cửa lâm hướng đông cùng lương thi vận đã nghe đến một cỗ nồng đậm s á c mùi thơm đương nhiên càng nhiều là thụ ngôi viện này chủ người ta khí chất cảm nhiễm gia chủ là một cái lao đầu cùng lâm hướng đông đường rượu tuổi tắc không sai bị lắm tên là quý thế nhân quý thế nhân phu nhân mấy năm trước qua đời cặp vợ chồng có một cái hơn bốn mươi tuổi nữ nhi tại nước mỹ mở một nhà tiếng trung trường học chuyên môn dạy người nước mỹ tiếng hoa nữ nhi tên là quý hôn kết hôn tương đối chế hơn ba mươi tuổi mới sinh một đứa con gái tên là quý âu vi chỗ lấy nữ nhi cùng họ mẹ là bởi vì chiêu là ở rể ở rể là một cái họ vương một cái học bên trong văn bác sĩ về nước về sau thì cùng một nữ nhân khác tốt hơn cùng quý hôn ly hôn mấy năm này đều đoạn liên hệ những tài liệu này đương nhiên là trên đường đường diệu nói cho lâm hướng đông cùng lương thi vận cặp vợ chồng nói cách khác cho lâm thập nhất nói thông ra từ bé là quý âu vi một cái đã sáu tuổi tiểu nữ hải cái này có thể so sánh lâm thập nhất lớn năm tuổi a tuổi tác không là vấn đề bất quá dạng này gia đình lâm hướng đông cùng lương thi vận không hài lòng lắm đường diệu nhìn ra lâm hướng đông cùng lương thi vận không hài lòng cười nói tiếp xuống tới ta thì không nói nhiều các loại gặp mặt ca ca cùng tàu tử thì minh bạch bất quá hôm nay đến cửa chỉ là nhìn người coi như dao một cái bằng hữu chứ không đề cập tới làm ai sự tình lâm hướng đông cùng lương thi vận gật gật đầu tại quý gia một f a n giới thiệu về sau quý thế nhân rất cao hứng rất nhiệt tình nữ nhi quý hun ở bên ngoài đi làm chưa có trở về thì cháu gái quý ấu vi ở nhà quý ấu vi sau khi ra ngoài một bộ tiểu thư khuê các bộ dáng càng trọng yếu là số tuổi nhỏ nhỏ thế mà tâm trí vô cùng thành thục còn quen đọc thi thư tại đối mặt lâm hướng đông cùng lương thi vận dạng này là lâm khí c h à n g lại mạnh khách nhân lúc đối đãi người không tiêu ngạo không tự thi có lễ có độ quý thế nhân gặp lâm hướng đông cùng lương thi vận hiếu kỳ cháu gái của mình thì bởi nói đừng nhìn ấu vi số tuổi nhỏ, nhỏ nhưng là ký ức lực rất tốt ba tuổi liền bắt đầu học văn bốn tuổi thì dưới l ư n g đường thơ ba trăm bài còn có thể viết một tay tốt bút lông chữ đem cháu gái tán dương một phen về sau lại cười khổ nói cũng là không quá thích nói chuyện chuyện gì đều ưa thích chính mình quyết định ta cùng mẹ của nàng hiện tại đều không còn được đối mặt ra ra khích lệ quý ấu vi chỉ là mỉm cười lâm hướng đông cùng lương thi vận nhìn nhau nghĩ thầm đây cũng là một cái kỳ hoa cũng không biết lâm thập nhất có thích hay không dạng này nữ hải tử ca ca tẩu tẩu các ngươi cảm thấy ấu vi đứa nhỏ này thế nào theo quý gia sau khi đi ra đường diệu cười lấy hỏi lâm thi vận cười nói ta nhìn rất không tệ đâu lâm hướng đông cười ha ha nói Ta cũng lâm hướng ấ lắc lắc y đông cùng lương thi vận nhìn lấy đường r i ợ u đường rượu cười nói xem đi có người sẽ tự mình tìm tới cửa đều là người thông minh biết chúng ta hôm nay là làm gì đi lời này để lâm hướng đông cùng lương thi vận sinh ra mãnh liệt lòng hiệu kỳ chuyến này lâm hướng đông cùng lương thi vận thực cũng không có làm sao để ở trong lòng hiện tại quý gia dạng này thư hương môn đệ đã không thế nào được ưa chuộng trong nhà sách mùi thơm lại đồng có tiền vị đạo dễ ngửi sao vốn là dự định tại đường rượu nơi này đợi hai ngày liền đi đường rượu vừa nói như vậy cặp vợ chồng ra quyết định lưu thêm mấy ngày nhìn xem tình huống ngày thứ hai đường rượu liền mang theo lâm hướng đông cùng lương thi vận cặp vợ chồng đi đánh ôn lại qua một ngày lâm hướng đông cùng lương thi vận liền đem quý gia sự tỉnh cho quên buổi tối lâm hướng đông cùng lương thi vận liền chuẩn bị chào từ biệt xuống một chuyến đi nước đức bảo xá lợi rượu nho trăm viên đó là lâm phong sản nghiệp ở nơi đó đợi thêm mấy ngày trạm tiếp theo đi chỗ nào đến thời điểm lại thương lượng không nghĩ tới ngày thứ hai có quý gia khách nhân đến cửa khách nhân để lâm hướng đông cùng lương thi v ậ n cảm thấy kinh ngạc bởi vì không là người khác mà chính là sáu tuổi quý âu vi nhìn thấy hai người về sau quý âu vi hành lễ sau đó nói thản nhiên nói ra ra mãi mãi ta biết ngày đó các ngươi phía trên nhà ta là làm gì ồ người nói một chút lâm hướng đông cười nói quý âu vi nói các ngươi muốn cho mình tôn nhi tìm một cái con râu là đến xem ta làm sao ngươi biết lương thi vận một mặt rất ngạc nhiên hỏi quý ấu vi nói đoán các ngươi xem xét cũng là phú hào người ta luôn luôn dò xét ta còn nói đến chính mình tô nhi n một cái gọi lâm thập nhất tiểu hải tử quý ấu vi nói xong lâm hướng đông cùng lương thi vận nhìn nhau ngồi ở một bên đường rượu vội và nói chuyện này ta cũng không có nói nói cách khác việc này hoàn toàn là quý ấu vi bằng vào chính nàng quan sát suy đoán ra tới cái kia ngươi hôm nay tới là vì chuyện này lương thi v ậ n hỏi quý ấu vi gật đầu nói đúng ta nghĩ bằng vào ta điều kiện cần phải xứng với các ngươi tô nhi lâm hướng đông lắc đầu nói cái này có thể không nhất định lâm thập nhất cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi hấu trí tiểu hải tử vừa mới nói xong quý ấu vi có chút có u ấ p lên rốt cuộc chỉ là một cái đứa bé trai sáu tuổi nàng dạng này bộ dáng cặp vợ chồng nhìn ở trong mắt ở trong lòng gật gật đầu lâm thập nhất thì sẽ không như vậy dạng này nữ hải tử lâm thập nhất vẫn có thể hạ phục tiếp lấy lương thi vẫn nói ngươi một người tới ra ra ngươi không biết sao quý ấu vi nói ta có thể làm chính mình chủ lâm hướng đông nói ngươi nhỏ như vậy liền quyết định đem chính mình gả đi nhất định là có chỗ cầu a quý ấu vi nói đúng ta muốn g ú p bậy bạ cha ta tuy nhiên cùng mụ mụ ly hôn nhưng là đối ta còn thật là tốt máu mủ tinh thâm ta không muốn làm không có bảy ba hải tử được lâm hướng đông gật đầu nói chỉ cần ngươi có thể thuyết phục ra ra ngươi cùng mụ mụ chuyện này ta đáp ứng quý ấu vi rời đi lâm hướng đông cảm thắng nói hiện tại hải tử a mỗi một cái đều là yêu quái 28 i mươi tám n bảy trăm năm ư n chương 756. huynh đệ ngươi cũng biết nhà hắn có khó khăn mới nghĩ đến muốn giới thiệu a quý ấu vi rời đi về sau lâm hướng đông hỏi đường diệu cười nói phải ấu vi bậy bạ bà về nước về sau mở một công ty tháng trước phá sản thiếu một số tiền lớn không trả n ổ i tiền phía trên treo cổ tự sát còn tốt bị người phát hiện cứu lại hiện tại người còn nằm tại trong bệnh viện đòi nợ đem bệnh viện hành lang đều chăn đầy ta đoán chừng muốn là không có người giúp hắn xuất viện về sau lần tiếp theo thì không thể chữa khỏi lấy quý g i a tài sản là giúp không ấu vi bậy bạ bà, ta ngược lại là muốn giúp đỡ chút vừa vặn gặp phải ca ca tẩu tẩu các ngươi tới thật là một cái hiếu thuận hảo hải tử đương diệu nói xong lương thi vẫn tán dương quý ấu vi về đến nhà về sau liền đem đi đường ra sự tỉnh cùng gia giả quý thế nhân dạng quý thế nhân trầm mặc rất lâu liền g ậ t đầu đồng ý đọc qua sách người đều vô cùng dạng đạo lý quý thế nhân biết hắn không có biện pháp giúp ấu vi bậy bạ lại ngăn cản ấu vi lời nói các loại ấu vi bậy bạ bởi vì sổ nợ sự tình không ấu vi hội hận hắn cả một đời cháu gái không phải bình thường hải tử khác hải tử sáu tuổi gặp phải sự tình sau khi lớn lên thì quên đứa nhỏ này sẽ không đáp ứng về sau quý thế nhân còn chuyên môn đi một chuyến đường ra đem sự tình cho định xuống tới ở phương diện này quý ra làm việc rất truyền thống đem quý ấu vi ngày sinh thắng để giao cho lâm hướng đông lâm hướng đông cũng đem lâm thập nhất ngày sinh thắng để giao cho quý thế nhân quý thế nhân chính mình c a o mày hợp nhất phía dưới bát tự về sau lông mày thoáng cái rán ra bởi vì cháu gái mệnh cách theo ngày sinh thắng đẻ phía trên nhìn rất khó tìm đến một cái hợp tâm ý nam nhân lâm thập nhất ngày sinh thắng đẻ cũng giống như vậy hôn nhân từng đạo long đong nhưng bất cứ chuyện gì đều có hai mặt có thiếu hụt sự vật luôn luôn có mặt khác đổ vật đi để ngủ hai người vận mệnh cái này hợp lại, lại là ạ i l đại phú đại quý nhiều con nhiều phúc duyên phận a thật sự là duyên phận a quý thế nhân tính toán còn về sau phát ra cảm thán cái này coi như không có ấu vi bậy bạ chuyện này quý thế nhân cũng sẽ đồng ý tuy nhiên ấu vi so lâm thập nhất lớn năm tuổi cái này thực cũng không có gì quý thế nhân lão bà so quý thế nhân còn lớn hơn mười tuổi đâu sự tinh chính là như vậy đường bí thản nhiên nói lúc này thời điểm đường bí cùng lâm thập nhất đơn ngồi một mình trong phòng đường bí đem chuyện đã xảy ra đối lâm thập nhất giảng một lần lâm thập nhất gãi gãi đầu đường bí cười nói thập nhất cái này chơi vui người rốt cục có con dâu cái kia nữ hải kia bảy ba thế nào lâm thập nhất hỏi đường bí nói ra yên tâm đi người ra ra mãi mãi đã giúp đỡ giải quyết vất quá mấy chục triệu lợn chút lâm ò n thành liền như g triệu, chục rồi. Mấy chục triệu, liền xem l thập nhất lưu giữ riêng, cũng tiền t có h ể g i ú p đ ỡ bận n điệu. h ư n g đối với n g ư ờ i b ì n h t h ư ờ n g t i nói mấy c h người ệ u đ ra ra mãi mãi đang nghĩ ngợi như thế nào theo người mẹ rằng đâu hai cái lao nhân g ra hiện tại tốt xoắn suýt vẫn là ta đi nói đi lâm thập nhất nhìn xem đeo ở cổ tay đặc chế nhi đồng đồng hồ nói ra Ba ba bí ca. gian vừa cửa, cùng mụ mụ ăn cơm chiều đều ăn một tiếng dưới, nên kết thúc cái ăn ăn tiếng nên đường bí gian phòng, nhỏ vương mụ mụ một mở cửa, mấy khỏa rưỡi, Rời đi đều đầu kết thì vương ra. lâm h ằ nga n g lâm b ả o bảo lâm t ĩ n h như cùng lâm thanh hà bốn người t r ư ờ n g lớn hai mắt nhìn chằm chằm lâm thập nhất lâm thập nhất mau cùng ta nói một chút đường di nương nói gì với ngươi lâm h ằ nga n g lôi kéo lâm thập nhất tay hỏi lâm thập nhất lắc đầu không muốn nói hắn biết một khi nói đi ra chính mình liền bị chuyện cười không nói đúng không lâm hà nga cả giận nói ngươi nếu là không nói ta thì tự nghĩ biện pháp hỏi đến thời điểm ngươi cũng đừng chúng ta ngươi xấu chuyện tốt lâm bảo bảo gật gật đầu lâm thập nhất bất đắc dĩ thở dài t ố t ta ta nói cho các ngươi biết nhưng là các ngươi không cho chê cười ta không biết bốn cái nữ hải cùng một chỗ lắc đầu cam đoan lâm thập nhất tìm đến t ề g i a o lúc t ề g i a o đã cùng lâm phong ăn cơm tối xong sau đó làm lấy lâm phong mặt lâm thập nhất đem sự tình nói cho mụ mụ t ề g i a o lâm phong một mặt rất ngạc nhiên chuyện này ta làm sao không biết đúng vợ ơ ơ ý a ngươi thế nhưng là cha ta lâm thập nhất một mặt bất đắc dĩ nói lâm phong nhìn một chút tế dao cười ha ha nói lão nhân ra thì là ưa thích dạng này dao dao ngươi nếu là không đồng ý lời nói ta đi cùng cha mẹ dạng lâm phong là tuyệt đối sẽ không để tề giao khó xử tề giao nhìn lấy lâm thập nhất thản nhiên nói lâm thập nhất ngươi cảm thấy việc này làm sao bây giờ đâu mụ mụ muốn biết ngươi là làm sao nghĩ lâm thập nhất hơi hơi cúi đầu nói ta còn nhỏ đâu t ề giao trầm mặc một chút vậy trước tiên ở chung một cái đi chờ các ngươi đại về sau nếu là không ưa thích thì tách ra đi t ề giao lên tiếng sự tình thì dạng này định ra tới lâm phong cầm điện thoại di động lên nhìn xem thời gian nơi này là buổi tối nước mỹ bên kia chính là buổi sáng cùng cha mẹ thông điện thoại về sau lâm phong cười nói lâm thập nhất chúc mừng ngươi ngươi có c o n dâu Ai Lâm thứ ậ p nhất t ú sáu ngày mai cũng là cuối tuần cho nên mặt lị đảo nhiều rất nhiều người quách diễm như cùng nữ nhi lâm tình nguyện trần doanh thu cùng nhi t ử lâm đông hồ bố y y h ệ nhân cùng s o n g bảo thai nữ nhi lâm sơ ảnh cùng lâm thanh thiền nô tiến cùng nữ cùng lâm thu hạ không có cường hóa con cái ngồi lấy mặt lị số hai thừa dịp cảnh ban đêm hạ xuống tại mặt lị đảo phía trên Cường hóa về sau 5 đứa bé, cùng không có cường có khác tắc không ràng nhau. hóa hóa sau đứa đứa ra về Tuổi bé, bé, xem ra có rõ lâm ớ n ảnh cùng bối thanh thiện còn hơn cùng một một tốt thể số sơ số, bối bối có l hẳng chơi ngã nàng các đông ế n cùng chỗ một Lâm đi. đ hổ cùng lâm tình nguyện lâm thu hạ còn t r ư ờ n g lớn lấy hiếu kỳ hai mắt một bộ hồ đổ bộ dáng mặt lị đảo phía trên thoáng cái biến đến vô cùng náo nhiệt hai tử chúng n ư ơ n g n ư ơ n g trừ chính đang bận bịu quay phim hàn hương bên ngoài tất cả đều đến đông đủ mọi người tập hợp một chỗ lộ ra rất náo nhiệt đối với lâm gia tới nói đây cũng là một việc trọng đại số hai mươi năm buổi tối không có cường hóa hải tử đem tiếp nhận cường hóa cải tạo l â mặt Hằng Nga ra lộ r lĩ số hai lại chạy thứ hai chuyến hiện tại vẫn chưa về các loại mặt lĩ số hai đến về sau hắn con dâu q u h ấu vi sẽ cùng theo ra ra mãi mãi cùng đi mặc dù biết chính mình có một cái con dâu nhưng là lâm thập nhất còn chưa từng gặp mặt thậm chí ngay cả ảnh chụp đều không nhìn thấy chỉ biết là con dâu lớn hơn mình năm tuổi so sánh thông minh đọc qua rất nhiều sách mặt lĩ số chạy thứ hai chuyến thời gian sử dụng ở giữa muốn lâu rất nhiều bởi vì nước mỹ bên kia chính là ban ngày từ khi mẫu hạng bị tạc hai chiếc tiểu nhật tử rất là kỳ lạ chịu mấy lần n ổ về sau người nước mỹ thăng cấp phòng không hệ thống còn gia tăng cơ cấu tương quan cùng nhân thủ mặt lị số giữa ban ngày chạy tới tiếp người bại lộ mạo hiểm gia tăng thật lớn lâm hướng đông cùng lương thi vận muốn trước thông qua máy bay đến hồng kông bên kia sau đó lại leo lên mặt lị số hai hiện ở phi cơ còn ở trên trời bay đâu trong khoảng thời gian này hắn lại cùng lâm hàng nga đỗ khí xác thực nói là sinh lâm hàng nga các nàng khí bởi vì có con dâu tin tức chuyển ra về sau lâm hàng nga các nàng thì luôn chuyện cười lâm thập nhất đến tại đại nhân cũng nói không đến cùng một c h ỗ đi đêm hôm q u y khát liền một người chạy đến rộng lớn đê biển phía trên nhìn lấy nơi xa mặt biển mặt người một gian không gian rộng lớn nguyên lai là nhà kho nhà bây giờ bị bố trí thành một cái phòng yến hội một chương dài hơn hai mươi mét trên bàn bày đầy hải sản trong phòng yến hội trừ lâm phong một nhà còn có hoàng tử bình triệu h i ể u dương lưu nhị hoa hà đại trắng thái hạo đoàn phi chờ người náo nhiệt như vậy dĩ nhiên không phải làm qua cái gì lễ giáng sinh mà chính là chúc mừng một chút mặt lị số ba cùng số bốn thuận lợi bay thử thành công bay thử về sau còn có một số nho nhỏ ưu hóa cùng cải tiến dùng không mấy cái ngày thời gian cuối tháng liền có thể thắng trước cầu chơi cùng triệu hiểu dương bọn họ trò chuyện một hồi về sau lâm phong an vị ở trên ghế salon trong tay bưng lấy một ly rượu đỏ nhìn lấy nói dỡn lương thi thi các nàng lần trước cùng một chỗ mở qua hội lần này có thể hay không lại mở cái tiểu hội nhưng nhìn đến tề giao về sau lâm phong vẫn cảm thấy tính toán tề giao hai ngày này trên người có sắc khí đao giải p h ẫ u trên tay đều nhanh chơi ra hoa lâm phong lo lắng khai hội thời điểm nàng vừa không cẩn thận lấy ra đao giải phâu cho mình đồ vệ mọi người nói nhiều nhất cũng là hải tử cường hóa về sau sự tình tỷ như lâm bà bảo lâm thanh hà c ù nói g ràng Lâm là Tĩnh nhất Như n ba cái, rõ ví dụ. nói, nói, liền nói đến lâm, lâm i nói ề n đến l Bảo Bảo thập, thập nhất bình dâu sự t n thường Nhất n đâu? Mọi nói không quan tâm trên thực tế là rất quan tâm mập mạp lâm đông hổ bi bô đối trần doanh thu nói mụ mụ ta cũng muốn con dâu vừa mới nói xong chọc cho mọi người cười không ngừng lúc này tề giao đi đến lâm phong bên người ngồi xuống t ề g i a o không thích náo nhiệt tuy nhiên đề tài đều cùng nàng có quan hệ nàng cũng không có tham dự lương thi thi q u á c h diễm như các nàng đã thành thói quen t ề g i a o loại thái độ này không cho rằng t ề g i a o đây là tại trang đang suy nghĩ gì Tề lắc lắc trong Tề một chút chính tập hợp một chỗ nói dỡn hải tử lương lương. tại một thế, tử, thân rất nhiều. giao Người Phong vang giao ngầng chúng nương nương. hỏi. cười nói. liếc nói hải Hiện loại hải rãi quan đoán? nhấp chén nhìn chính dỡn chính cận hợp chỗ khác chậm hệ đô đỏ, đầu đã rượu Lâm lắc lắc là có có xu vậy nếu như không phải là bởi vì cường hóa dược tề sự t ì n h căn bản sẽ không phát sinh loại này phản ứng hóa học một dạng biến hóa tề giao là vô cùng giải lâm phong thản nhiên nói ngươi bây giờ đang nghĩ ngợi khai hội sự tình đâu lâm phong có chút xấu hổ rất hiển nhiên tề giao vừa mới nhìn đến hắn cái tiêu bị hồi ánh mắt lâm phong gật gật đầu nói ra đúng bờ ơ ý a cuối năm muốn mở một lần tổng kết đại hội nhìn xem năm nay một năm kiếm lời bao nhiêu tiền còn có sang năm có cái nào chi tiêu trong tay công ty còn muốn chế định phương hướng phát triển tính toán dự tính là gì lâm phong một mặt nghiêm mặt nói một đồng lớn tề giao ngược lại là nghiêm túc nghe lấy các loại lâm phong sau khi nói xong nói ra ngày mai ta muốn trở về một chuyến trong tay hai cái học sinh ra ít chuyện các loại hồi đi xử lý một chút chuyện gì lâm phong hiếu k ỳ hỏi chuyên nghiệp phương diện sự tình t h g i a o nhấp nhô nói một câu lâm phong gật gật đầu tiếp lấy thì k i ể m phản ứng giao giao đây là tại cho hắn đưa ra thời gian cùng không gian đâu thật sự là quá khéo hiểu lòng người lúc này triệu hiểu dương bưng lấy cái ly đi tới tề g i a o đứng dậy đi xem chạy đi ra bên ngoài lầm thập nhất đi k đi, đi uống rượu triệu hiểu dương đem lâm phong kéo lên lúc này nhìn đến tề dao ra ngoài lương thi thi chờ người đồng thời hướng cửa nhìn một chút u i chúng ta mới vừa rồi là không phải nói sai lời nói lương thi thi nói ra cái gì nói nhầm quách diễm như hỏi lương thi thi nói lâm thập nhất là lão đại nhi tử chúng ta vừa mới mở thập nhất trò đùa bây giờ suy nghĩ một chút muốn là các ngươi cầm lầm tĩnh như nói đùa ta cũng sẽ không cao hứng bố y hiển nhân nói nàng sẽ không như thế hẹp h ỏ i lương thi thi cao lại một chút mi đầu cười nói tỉ tỉ ngươi ý tứ là ta hẹp h ỏ i đúng không bố y hiển nhân cười nói ngươi cũng không nhỏ khí độ lượng rất lớn đâu vừa mới nói xong quách diễm thu thì thổi phù một tiếng bật cười trần doanh thu cũng theo cười rộ lên tốt lắm tỉ tỉ ngươi thế mà dám chê cười ta lương t h i thi, thi ngân g tay lên truy một chút bối y nghệ nhân quách diễm thu nói các người nói lao đại có phải hay không là một cái hẹp hỏi người tất cả mọi người lắc đầu những lời này âm chuyển đến lâm phong trong hai lâm phong quay đầu nhìn một chút lương thi thi các nàng t ề giao không phải một cái hẹp hỏi người nhưng là tại một số phương diện lại phi thường nhỏ khí lâm phong đoán chừng lương thi thi các nàng khẳng định phải không may đây là một loại trực giác trước kia đi mọi người đối tề giao kính sợ tránh xa Hiện thuộc tại giao đang dần dần quen gan sau, tề trước mặt về lâm ớ n lên. Lấy l phong đối thập ề tề giao giải,、thể、giao k ô không n này khoảng cách. Cho nên, nhất định sẽ làm cho các nàng được đến hấn, một cái nhỏ nhỏ, không ảnh hưởng toàn cục hấn. Lão đại, là muốn có uy tín. g giao giao thích một t cách. Cho cho h các được cái cục có loại làm Lão là Lâm đại, uy sẽ nhất người đang làm gì tề giao đi đến đê đập phía trên nhìn đến đứng tại đê đập phía trên trông về phía xa lâm thập nhất hỏi lâm thập nhất tại mụ mụ trước mặt không biết vung hoảng xoay người gãi đầu nói mụ mụ ta suy nghĩ cái kia quý â vi đừng hiểu lầm ta là tiểu hải tử không phải vấn đề tình cảm là ta đối nàng rất h ế u kỳ t h giao thản nhiên nói Qua một thấy hồi nhìn thấy liền tốt. lâm i ề n tốt. l thập nhất nói mụ mụ trên người ngươi có sắc khí không đúng s á c thực nói là có chút tức giận ừng tề dao gật gật đầu ta cũng không phải là t h ầ n tiên đương nhiên sẽ tức giận chỉ là làm một cái lý trí người không thể tùy tiện đem tâm tình biểu hiện ra ngoài là bởi vì bảy ba sự tình sao lâm thập nhất hỏi không phải tề dao lắc lắc đầu nói là ngươi di nương nhóm tại nói ngươi ta là mẹ ngươi các nàng bắt ngươi nói đùa nói ngươi tình thương thấp ra ra ngươi cùng mãi mãi lo lắng ngươi về sau cưới không được vợ sớm cho ngươi tìm một cái đổi lại là ngươi ngươi có tức giận không lâm thập nhất gật gật đầu ta cũng sẽ sinh khí hiện tại bởi vì việc này ngay tại sinh lâm hằng nga các nàng khí đâu t h g i a o sờ sờ lâm thập nhất đầu sinh khí về sinh khí tâm tình qua mọi người trùng quy là người một nhà không thể bởi vì cái này một chút chuyện nhỏ thì biến thành tự nhân ta biết lâm thập nhất gật gật đầu nói lâm hằng nga thường xuyên giận ta ta cũng thường xuyên sinh nàng tức giận nhưng là khí qua về sau nàng muốn là gặp phải nguy hiểm ta sẽ trước tiên giúp nàng có chuyện gì còn có thể cùng nàng cùng một chỗ khiêng ngược lại nàng cũng giống như vậy cho nên ta sẽ phi thường lý giải mụ ngài hiện tại tâm tình thể dao mỉm cười lâm thập nhất quá hiểu chuyện đúng lúc này mặt lị số hai đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời chậm chạp hạ xuống tề g i a o nhìn một chút người cô vợ nhỏ đến gặp mặt về sau không cho phép không có lễ phép biết rồi lâm thập nhất có chút xấu hổ gãi g ã i đầu tiếp lấy tề g i a o cầm lấy lâm thập nhất tay hai người đi xuống đê đập trở lại phòng yến hội lâm hướng đông cùng lương thi vận cặp vợ chồng đ ã n ă m quý â u vi đến phòng tiếp khách tại lâm hướng đông cùng lâm thi vẫn giới thiệu quý ấu vi ngay tại nhận thức đâu quý ấu vi lộ ra vô cùng có lễ phép giới thiệu về sau thì một mặt mỉm cười h ô n người một chút cũng không công nghệ có lệ có độ không kiêu ngạo không tự t i nữ hải tử này không tệ thế giao nhìn một chút nhỏ giọng đối với nhi tử nói ra lâm thập nhất quan sát một trận cũng nhỏ giọng nói mụ mụ ta phát hiện nàng giống như người nhà giống ta thế giao rất ngạc nhiên lâm thập nhất gật gật đầu lúc này lâm hướng đông nhìn đến lâm thập nhất cùng tề giao vừa vặn trong phòng cái kia giới thiệu cũng giới thiệu xong thì đối lâm thập nhất vây tay lâm thập nhất đi qua lâm hướng đông đầu tiên là cho quý ấu vi giới thiệu lâm thập nhất mụ, mụ tề giao thế a di tốt quý ấu vi một mặt mỉm cười kêu lên thế giao gật gật đầu người tốt tiếp lấy lâm hướng đông lại chỉ vào lâm thập nhất nói đây chính là lâm thập nhất quý ấu vi t r ư ờ n g lớn mắt nhìn lấy lâm thập nhất ngươi không phải so với ta nhỏ hơn năm tuổi sao thế nào thấy chỉ so với ta nhỏ hai tuổi bộ dáng lâm thập nhất nói ta vốn là cuối năm mới đầy một tuổi nhưng là ta so với bình thường h ả i tử lớn nhanh nhà chúng ta h ả i tử không giống nhau ngươi về sau thì minh bạch quý ấu vi gật gật đầu không có trong vấn đề này truy cứu lâm thập nhất coi như không so với chính mình nhỏ năm tuổi nhỏ hai tuổi lời nói vậy thì càng tốt chúng ta ra ngoài nói chuyện đi lâm thập nhất nhìn một chút chừng lớn lấy hai mắt nhìn lấy chính mình cùng quý ấu vi lâm hàng nga lâm bảo bạo các nàng nói ra、ừ. quý ấu vi thực cũng không thích náo nhiệt như vậy lâm thập nhất đề nghị vội vặn muốn hay không nắm tay cùng đi ra lâm thập nhất nhỏ giọng hỏi quý ấu vi nói tay ta chỉ có thể ngươi một nam hải tử giát đó là đương nhiên nói lâm thập nhất lôi kéo quý ấu vi tay đi ra phòng l i ê n hội phía sau hai người vang lên một trận tiếng cười lúc này lâm h ằ n g nga con ngươi chuyển một cái chúng ta mấy cái theo sau xem bọn hắn tại nói cái gì lâm bảo bảo cùng lâm thanh hà lâm tính như ba cái gật gật đầu đúng lúc này lâm đông hồ lớn tiếng nói ta cũng muốn nghe lén ha, ha ha ha càng cười to hơn tiếng vang lên lâm hàng nga lâm bà bảo lâm t ĩ n h như lâm thanh hà bốn cái cùng ra ngoài về sau vài phút về sau liền trở lại lâm h ằ n g nga các nàng tại nói cái gì đường bí đi tới hiếu kỳ hỏi vừa mới nói xong trong đại s ả n h lập tức biến đến an t ĩ n h lại lâm h ằ n g nga học lấy lâm thập nhất thanh â m nói quý âu vi ngươi thật giống như mẹ ta nhà ha ha ha ha trong đại s ả n h lại vang lên tiếng cười lương thi vận cười khổ nói đứa nhỏ này nào có cùng nữ h à i gặp mặt liền nói ngươi giống mẹ ta nói mọi người nhìn tề dao còn thật đừng nói quý âu vi còn thật cùng tề dao rất giống thì như thực chất bên trong loại kia lãnh nạo khí chất còn có đây này đường bí lại hỏi lâm hằng nga một mặt bất đắc d ì nói lâm thập nhất quá g à o hoạt cùng hắn con dâu chạy đến bờ biển sóng lớn một mặt nói chuyện chúng ta nghe không đến thực trận này đến hội một nửa là chúc mừng mặt lị số ba cùng số bốn một nửa khác thì là vì lâm thập nhất sự tình tán về sau thế giao thừa dịp đêm sẽ phải về nhà trước khi đi thế giao lôi kéo lâm phong đến trên đảo nàng phòng thí nghiệm nói chuyện đây là cho ngươi thế giao đem một ống cường h ó á tề đưa cho lâm phong đây là cái gì lâm phong hiếu kỳ hỏi thế giao thản nhiên nói một loại lâm thời cường hoá tề trước đó khai phát là vĩnh cựu cường hóa nhưng là ta muốn thời gian ngắn cường hóa về sau công dụng càng lớn lâm phong gật gật đầu nhân tâm là khó khăn nhất đo đồ vật chính mình người có thể vĩnh cựu cường hóa có thể sử dụng người vẫn là ngắn hạn cường hóa tốt nhất tề giao còn nói thêm bởi vì khai phát loại này ngắn hạn cường hóa tề trong lúc vô tình làm ra cái này vừa vặn ngươi muốn khai hội cần dùng đến lâm phong trong mắt xuất hiện kinh hỉ tề giao không nói gì hỏi ngươi có đói bụng không đói buổi tối quan uống rượu không có ăn đồ ăn một giờ sau tề giao thừa mạt lị số hai rời đi mạt lị đạo các loại tề giao sau khi đi lâm phong cầm điện thoại di động lên gọi tề giao số điện thoại di động bởi vì tề giao còn không có nói cho hắn biết chi này cường hóa tề tham số đâu tề giao điện thoại di động kêu vài cái tiếp lấy thì treo tiếp lấy lâm phong thì thu đến tề giao phát tới tin nhắn thì một con số hai mươi lâm phong nhìn xem cường hóa tề phía trên dung lượng hai mươi ml một chút thì minh bạch lúc này lâm thập nhất còn tại cùng quý ấu vi nói chuyện h i ế m cũng chính là ngươi các ngươi người một nhà c h u n g đụng được rất vui sướng ta lúc đó nhìn lấy ngươi nhiều như vậy di nương còn tưởng rằng coi là cùng cung đấu phim bên trong tình tiết là một dạng a mẹ ta cũng không có nghĩ làm lão đại ý tứ là di nương nhóm sau lưng không hẹn mà cùng cho nàng hàng địa vị ngươi ba ba thật lợi hại mụ mụ ngươi cùng ngươi ba ba cảm giác b ề ngoài rất tốt đương nhiên được rồi bất quá mụ mụ buổi tối hôm nay có chút tức giận đ o á n chừng muốn hố người hố người nào ngươi di nương nhóm vẫn là ngươi ba ba đ o á n chừng là cùng một chỗ hố đi lâm thập nhất bất đắc di nói dưới tình huống bình thường chỉ có thông qua bảy bà mới có thể hố di nương nhóm cho nên chỉ có thể cùng một chỗ hố ngươi ba ba không phải rất thông minh sao có khi a thông minh ngược lại bị thông minh ngộ người trong cuộc không biết của ca 28 index 757N28 Trưng lâm p lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp, lạp, lạp, lạp. Lâm phong một bên n g â m nga bài hát một bên sử dụng hai mươi ml cường hóa tể lên một lần đánh cái miếng vá về sau lâm phong cảm thấy mình lợi hại nhiều đồng dạng cường hóa giả hắn có thể một cái đánh bốn cái năm cái thậm chí là sáu cái chỉ có tại gặp phải giống c h ú lệ chính n h â n tuệ liễu tàng luận dạng này cao thủ lúc mới có thể lực có thua hôm nay một cái chân chính cao thủ đều không đến giống lương thi thi quét diêm thu các nàng những thứ này lần trước đều đã luận bàn qua lâm phong lòng tin m ư ơ i phần cũng là nhiều bảy tám người mà thôi h ư h ư sau nửa giờ lương thi thi cùng quách diễm như chính trong phòng uống cà phê trò chuyện công ty sự t ì n h đột nhiên cửa mở lâm phong đi tới giờ phút này lâm lão bản thân sắc có chút không đúng một thân sắc khí đây là lương thi thi cùng quách diễm như rõ ràng cảm nhận được sau năm phút lòng đất phòng h ọ p k h a i hội lâm phong nói xong đem cửa phanh một tiếng đóng lại lương thi Thi cùng quách diễm như cau mày nhìn nhau nhất định là có chuyện lớn phát sinh không phải vậy lâm lão bản không phải là cái dạng này sắc khí đằng, đằng cũng không biết là ai chọc giận hắn người đoán là chuyện gì quách diễm như hỏi lương thi thi suy tư một phen ta cảm thấy vẫn là người nước mỹ bên kia xuất hiện biến cố cũng không biết phiền phức lớn không đại quách diễm như thì thào nói một câu tiếp lấy hai người thả ra trong tay cái ly cùng một chỗ đến phòng họp bố i y y hải nhân cùng ôn khả khả cũng đợi trong phòng nói chuyện hai người đều ở tại hồng c ô n g hiện tại thường xuyên lui tới Cho chuyện cũng là công tác phương diện sự t ì n h ôn khả khả cùng chu lệ công ty cùng bối ra tại bất động sản phương diện có nặng đại hợp tác cửa đột nhiên mở lâm phong xuất hiện tại ngoài cửa ôn khả khả cùng bố y y nhân nhìn đến lâm phong bộ dáng bị hoảng sợ kêu to một tiếng chỉ thấy lâm phong trong mắt phủ đầy tiêu máu nói ra lời nói đều là cắn răng phòng họp khai hội nói xong cửa phanh một tiếng đóng lại tiếp xuống tới chính là trần doanh thu cùng nô tiến h hai người thuộc về cây cỏ bình thường cùng tổng giám đốc nhóm không nói nên lời lớn nhất chủ yếu là không có cái gì cộng đồng đề tài cơm tối về sau thì tập hợp một chỗ trò chuyện việc thường ngày cùng chính mình hài t ừ sự tình cơ mở phanh cửa cơ hồ là bị đá mở một dạng trần doanh thu cùng nô tiến h bị hoảng sợ kêu to một tiếng sau ba phút phòng họp khai hội lâm phong nắm chặt quyền đồ nói phòng họp ở đâu trần doanh thu hỏi lâm phong nói hỏi đồng ý nói xong lâm phong liền đi trần doanh thu cùng nô tiến h nhìn nhau hai người đều cảm giác trái tim bịch bịch nhảy lên lâm phong bộ dáng thật đem các nàng hù đến hai người vừa đứng dậy lâm phong trở về không có ý tứ không có khống chế tốt tâm tình cái này là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng nói xong liền đi mội vu cũng đến trên đ ả o hiện tại mội vu là một cái tranh thức trẻ nữ n coi như đến trên đ ả o chứ lúc ăn cơm cũng là nhốt trong phòng xem tv mặt lị đảo đối với nàng mà nói t h ư ợ n như là tân đại lục bởi vì nơi này vệ tinh h ẹ n cảnh tín hiệu sẽ không bị quánh i ễ u tiếp thu truyền hình tiết mục càng nhiều mà lại lúc này thời điểm chính là buổi tối phanh phanh phanh nàng cửa là đóng lại lâm phong gõ vài cái m ộ i vu hề phải đứng dậy mở cửa nhìn đến lâm phong sát khí đằng đằng bộ dáng lâm phong không có mở miệng m ộ i vu thì hỏi đi chỗ nào phòng họp khai hội nói xong lâm phong liền đi m ộ i vu quay người tắt ti vi máy lương thi thi cùng quách diễm như đến phòng họp lúc quách diễm thu cùng âu dương m ạ t lị đã đến lại qua mấy phút bị lâm phong thông báo đến bố y thể nhân ôn khả khả trần danh thu nốt hiến mỗi vu đường bí sáu người cũng đến tổng cộng chín người lâm phong là cái cuối cùng đi vào phòng h ọ p sau khi vào cửa lâm phong đem cửa phanh một tiếng đóng lại đồng thời khóa trái cửa âm thanh lạnh lùn g nói bây giờ bắt đầu buổi họp hôm nay hội nghị nội dung là hội nghị nội dung là giữ bí mật n ị c h ngậm im lặng tuyệt đối online ngày hai mươi sáu tháng một ư ơ i hai chín h sáng n ử a chúc mừng các ngươi bố i sơ ảnh bố i thanh thiện lâm hằng nga hướng bố i sơ ảnh bố i thanh thiện vươn tay cùng các nàng nắm một chút tỷ tỷ giống như ngươi chúng ta họ lâm bố sơ ảnh nhắc nhở bố thanh thiện nói ra là là tại bố ra chúng ta họ bố tới nơi này về sau chúng ta họ lâm không tệ chúng ta đều là người một nhà lâm hằng nga thần sắc nghiêm túc nói đón lấy thì chúc mừng hai người hoàn thành cường hóa tiếp đó lâm hằng nga lại cùng lâm đông hổ lâm tình n g u y ệ t lâm thu hạ ba người nắm chắc tay hôm qua buổi tối với sơ ảnh bối thanh thiện lâm đông hổ lâm tình n g u y ệ t lâm thu hạ năm người cùng một chỗ hoàn thành cường hóa nắm sau khi bắt tay lâm hằng nga nhìn lấy năm người từ giờ trở đi các ngươi liền không còn là người bình thường mà chính là một tên cường hóa giả chúng ta nắm giữ lực lượng cường đại hơn càng thông minh đầu não tại nắm giữ những thứ này vượt xa quá thường nhân lực lượng về sau chúng ta không thể đặc trí mà chính là muốn thường xuyên tỉnh táo chính mình chúng ta không thể bởi vì nắm giữ mạnh đại cá nhân lực lượng liền đi khi dễ nhỏ yếu lâm hằng nga chắp hai tay sau lưng lúc nói chuyện bộ dáng cùng trọng truy trong tiểu đội bạch anh một dạng bên cạnh còn đứng lấy nàng tiểu tùy tùng lâm b ả o bảo lâm thanh hà cùng lâm tĩnh như ba người đến mức lâm thập nhất không muốn tiếp cận cái này náo nhiệt cách xa xa bọn họ đang làm gì quý ấu vi nhìn lấy xếp thành một hàng năm người đang bị lâm hằng nga g i a n dạy tình hình hiếu kỳ hỏi lâm thập nhất có thể rõ ràng nghe đến lâm hằng nga tại nói cái gì nhưng là quý ấu vi nghe không được lâm thập nhất không muốn lừa dối người nhưng lại không muốn nói ra cường hóa t h sự t ì n h tuy nhiên q u ý Âu v i là hắn con dâu nhưng chỉ là bắt tự có n h ấ t lên sau khi lớn lên có thể hay không biến sau cùng có thể hay không cùng một chỗ còn không biết đâu cho nên có một số việc là không thể cho q u ý Âu v i nói sau đó liền nói lâm hằng nga thích nhất làm tiểu đoàn đội cho bọn hắn năm chỗ tốt về sau thừa cơ lôi kéo bọn họ đâu nguyên lai、like、là tiểu hài tử tại chơi trò chơi lâm thập nhất thu tầm mắt lại đi đến đê biển một bên khác q u ý Âu v i cùng sau lưng lâm thập nhất hai người đứng tại đê đập bên cạnh nhìn lấy phía dưới không ngừng bước lên mặt biển bên cạnh có vài chục cái cánh tay máy chính theo sóng biển nâng lên hạ xuống đó là cái gì qi âu vi hiếu kỳ hỏi lâm thập nhất giải thích nói đây là sóng biển máy phát điện những thứ này cánh tay máy trên mặt biển p h ụ đệm theo mặt biển nâng lên hạ xuống cánh tay máy theo làm c ô n g kéo theo máy phát điện phát điện qi âu vi bừng tỉnh đại ngộ nói ta nghe nói qua n g u y ê n lai、like、đây chính là sóng biển máy phát điện a lâm thập nhất ân một tiếng tiếp xuống tới lâm thập nhất không lên tiếng qi âu vi hiện tại cũng biết lâm thập nhất cũng là một cái khó hiểu sau đó chủ động tìm đề tài nói lâm thập nhất ngươi có nhiều hình đệ như vậy tìm v thật hạnh phúc lâm thập nhất gật, gật đầu đứng rất náo nhiệt bình thường sẽ phát sinh rất nhiều rất có ý tứ sự t ì n h cái kia ngươi cùng ta nói một chút q u ý ấu vi cười nói cái này lâm thập nhất không biết làm sao cùng q u ý ấu vi giảng chẳng lẽ nói cho nàng mình bị lâm hàng nga lôi kéo đi vô danh đạo phía trên sau đó nước mỹ cùng tiểu nhật tử chết rất nhiều người hoặc là cùng một chỗ lặn xuống mấy trăm mét sâu trong nước b i ể n bắt hải sản những chuyện này đối q u ý ấu vi nói chuyện nhất định sẽ bị q u ý ấu vi cho rằng là đáng khót lác nhưng bình thường tiểu hài tử chơi như thế nào lâm thập nhất thật không có trải nghiệm qua coi như vậy đi còn tốt qi ấu vi bung tha lâm thập nhất cười nói ngươi bình thường giống như ta không quá ưa thích tham gia náo nhiệt ta đoán lâm hẳn nga các nàng thường xuyên theo người cãi nhau à đúng lâm thập nhất gật gật đầu q u ý ấu v i nói ta vừa mới tiếp vào ra ra gọi điện thoại tới cha ta hiện tại không có việc gì cảm ơn ngươi lâm thập nhất lâm thập nhất lắc đầu nói không cần cảm ơn thực ngươi rất hiếu h ấ n khắc hài tử tại ngươi lớn như vậy thời điểm căn bản sẽ không cũng không biết trợ giúp phụ mẫu q u ý ấu v i ngươi rất không tầm thường lâm thập nhất nói xong q u ý ấu v i cười rộ lên ngao mù có thể bình thượng từ háo tử sắt thép thẳng nam trong miệm ngẫu nhiên cũng có thể nhảy ra để nữ hải tử nghe rất vui vẻ lời nói q u ý ấu vi tại lâm thập nhất trên c h á n hôn một cái người nói lâm thập nhất ta buổi chiều liền phải trở về về sau chúng ta thường liên hệ ừng lâm thập nhất xứng sở gật gật đầu q u ý ấu vi nói ngươi phải cố gắng chờ chúng ta đều lớn lên ta mới có thể thích ngươi ngươi muốn là biến thành một cái hoàng phố hừ hừ không biết lâm thập nhất một mặt kiên định lắc đầu coi như không có q u ý ấu vi nhắc nhở hắn cũng sẽ không biến thành hoàng phố sau khi ăn cơm chưa xong q u ý ấu vi muốn đi nàng muốn cùng lâm hướng đông lương thi vận cặp vợ chồng hồi nước mỹ san thờ giang xích ô lâm hướng đông cùng lương thi vẫn đem q u ý Âu v i mang tới đương nhiên cũng muốn mang về cũng không thể đem người mang đến để người ta một người trở về đi đó là rất không lễ phép lúc gần đi lâm thập nhất đem một cái hộp nhét vào q u ý Âu v i trong tay là cái gì q u ý Âu v i hiếu kỳ hỏi lâm thập nhất nói sau khi trở về lại mở ra q u ý Âu v i gật gật đầu lâm hướng đông cùng lương thi vẫn nhìn không khỏi cười rộ lên triệu h i ể u dương vương di bọn họ cũng thế cùng một chỗ trở về còn có triệu h i ể u dương cùng vương di lưu nhị hoa chờ người theo mặt lị đảo phía trên lên bay máy bay sẽ trực tiếp bay hướng hồng máy bay hành khách cất cánh về sau hai khung máy bay chiến đấu cũng theo cất cánh vì máy bay hộ thống lâm thập nhất nhìn lên bầu trời bên trong biến đến càng ngày càng nhỏ máy bay có chút phiền muộn giống như cùng quý ấu vi chơi nhiều một hồi a hắn cảm giác cùng với quý ấu vi nói chuyện hiếm tâm lý rất dễ chịu quý ấu vi không giống lâm h ằ n g nga như thế một câu không đúng liền muốn nổi giận cũng sẽ không tại hắn nói ra trong lời nói chỉ trích nhưng loại tâm tình này rất nhanh liền không có rồi bởi vì lâm h ằ n g nga mang theo một nhóm lớn thủ hạ tới lâm thập nhất vợ ngươi vừa đi ngươi liền muốn ả nha vừa mới nói xong lâm bảo bảo chờ người thì cười rộ lên lâm thập nhất b u môi lâm h ằ n g nga ta hiện tại không muốn cùng người cãi nhau lâm h ằ n g nga gãi gãi đầu nói lâm thập nhất thật xin lỗi a chúng ta không nên dễu c ả n g ư ờ i lâm bảo bảo cũng gật đầu nói đúng vờ ơ ý a là chúng ta không đúng lâm thập nhất ngươi tha thứ chúng ta có tốt hay không lâm thập nhất thở dài ta cái gì thời điểm thật sinh các ngươi khí vừa mới nói xong tất cả mọi người cười rộ lên lúc này lâm đông hổ đi đến lâm thập nhất trước mặt lâm thập nhất bóp bóp lâm đông hổ triển lãm chính mình hai đầu cơ bắp lâm thập nhất bất đắc dĩ bóp bóp lâm đông hổ rất lợi hại lâm đông hổ v ẹ mặt đắc ý nói ta có thể dơ lên năm trăm cân chỉ là chỉ là ta vóc dáng tốt thật a lâm thập nhất nói ngươi vừa mới cường hóa vóc dáng cùng phổ thông một tuổi tiểu hài tử là một dạng nhưng là đằng sau nửa tháng sẽ rất nhanh lớn lên lâm đông hổ cao hứng gật gật đầu lâm hằng nga nói lâm thập nhất hôm nay chúng ta đi hải lý bắt hải sàn đi dẫn bọn hắn năm cái cùng một chỗ lâm thập nhất nhìn một chút lâm đông hổ lâm sơ ảnh lâm thanh thiện lâm thu hạ lâm tình nguyện năm người liếc một chút năm người trong mắt tràn đầy chờ mong lâm thập nhất lại lắc đầu nói bọn họ vừa hoàn thành cường hóa k h lâm, lâm, thúc thúc ba ba mụ mụ,、like、lâm thập nhất gật gật đầu sau đó hắn nói ra sự kiện này vẫn là chờ bậy bạ trở lại hãng nói đi lâm hằng nga không lan lộn mấu chốt sự tình vẫn là sẽ nghe lâm thập nhất cái này người đa mưu tốp trí lâm thập nhất nói lâm đông h ổ bọn họ không thích hợp hiện tại chơi nguy hiểm trò chơi vậy liền tốt nhất đ ừ n g chơi lâm hằng nga nói vậy dạng này đi chúng ta đi hàng không vũ trụ trong khi huấn luyện chơi vũ trụ trò chơi cái này có thể lâm thập nhất gật gật đầu đúng lúc này một người ngáp dài đi đến đê biển người nào a lâm hằng ngắm n g liếc một chút t a o mày nói lâm thập nhất nhìn một chút trên đảo kỹ sư đi lâm bảo bảo cảm thán nói kỹ sư thúc thúc thật c h u y ê n nghiệp a dài đến vậy như vậy còn tại cố gắng công tác mười đứa bé không có lại nhiều nhìn cái này người liếc một chút thả người theo cao mấy chục mét đê biển nhảy đi xuống vốn là nói là đi hàng không vũ trụ trong khi huấn luyện chơi kết quả lâm đông hổ nhảy xuống đê biển về sau tựa như là phát hiện tân đại lục đồng dạng nhảy đến hạt cắt phía trên lại leo đi lên sau đó lại nhảy xuống bốn cái vừa mới cường hóa sau bối sơ ảnh bối thanh thiện lâm tình nguyện lâm thu hạ cũng giống như vậy lâm thập nhất cùng lâm hàng nga n h ì nhau n bất đắc dĩ lắc đầu bất quá cái này cũng bình thường chứ lâm hàng nga trời sinh thì nắm giữ lực lượng cường đại không cảm thấy cái gì liền xem như lâm thập nhất vừa mới bắt đầu cũng chơi đến rất là biển ra mấy người các ngươi không ngủ chứa a thanh âm quen thuộc văng lên mười đứa bé quay đầu nhìn lại phát hiện nói chuyện là trước đó cái kia rất gầy kỹ sư thúc thúc không là bậy bạ tất cả mọi người là một mặt rất ngạc nhiên bởi vì lâm phong hiện tại bộ d á n g đại thay đổi tóc dối b ẩ i không có lộng lẫy tựa như là cỏ chanh toàn thân da thịt khô cát trên mặt còn xuất hiện nếp nhăn lúc này thời điểm lâm phong nhìn qua tựa như là hơn bốn mươi tuổi còn lộ ra vô cùng mỏi mệt bậy ba n g à i làm sao lâm h ằ n g nga đã tỉnh hồn lại về sau cả kinh t ê u lên lâm phong đánh cánh áp không có chuyện yên tâm đi qua mấy ngày là khỏe lâm lão bản lúc này thời điểm rốt cuộc minh bạch tề giao chỗ nói hai mươi là có ý gì là dùng hai mươi lần mà không phải duy nhất một lần dùng hai mươi ml cái này bị hố thảm ba chương bảy trăm năm mươi chín số hai mươi sáu buổi chiều lâm thập nhất cùng lâm hàng nga mang theo vừa mới cường hóa hoàn thành lâm đông hổ lâm tình nguyện các nàng tại hàng không vũ trụ trong khi huấn luyện chơi lúc chạm vào tối mười đứa bé kinh ngạc phát hiện lại tới mấy cái di nương thập nhất tiểu hàng nga các ngươi tới dương t h ả i vi xuất hiện hướng lâm thập nhất cùng tiểu lâm hàng nga bọn họ vây chào t h ả i vi di nương mười đứa bé có lễ phép cùng têu lên têu lên dương thảy vi còn chưa lên tiếng lâm hàng nga thì mở miệng hỏi thảy vi di nương buổi chiều đến bao chiều nhiêu cái đến dương i n n hải a Ta bay Ta Ta Ta ra, Đúng đỏ đám nhìn trên xuống nhìn nương. nhìn ân nương. ngẩn nương cũng tới. Một đám trẻ con liệu dịu nói ra, giống như là 3, chỉ vị. Dương vợ vịt. ơi trời tới cái chiếc. di di di tới. liệu à. là thấy lượt thấy thám thấy tuệ Một trẻ chỉ h máy dịu lệ vi lại không có một chút không kiên nhận ý tứ nghe lâm h ằ n g nga lâm bảo b ả o các nàng nói xong mới lên tiếng hôm nay giao cho các ngươi một hạng nhiệm vụ hiện tại trời lập tức liền một tối cho nên nhất định phải tại trong vòng một canh giờ hoàn thành chuyện gì lâm thập nhất hỏi dương hải vi nói đi hải lý bắt hải sản、ừ. lâm thập nhất gật gật đầu chuyện này không khó lâm bảo bảo gãi đầu hỏi vừa mới n ă m chắc nhiều đều còn không có ăn hết tại sao lại muốn bắt đầu vừa mới nói xong lâm h ằ n g nga thì gõ một chút lâm bảo bảo đầu nói đ ừ n g nha nhiều như vậy di n ô g đến cũng muốn mời các nàng ăn hải sản thịt đi a lâm bảo bảo gật gật đầu hiện tại là năm giờ chiều sáu giờ đúng giao hàng lên đường đi dương thải vi nhìn xem thời gian nói ra lâm đông hổ giơ tay lên sáng ra bản thân hai đầu cơ bắp ta cũng muốn đi vừa mới nói xong liền bị lâm hàng n a một bàn tay phiến ở sau gãy phía trên ngươi vừa hoàn thành cường hóa xem náo nhiệt gì buổi sáng không phải nói sao các ngươi hiện tại còn không có hoàn toàn thích hướng chính mình năng lực xuống đến trong biển sâu gặp nguy hiểm nói xong thì cùng lâm thập nhất lâm bảo b ả o cùng lâm thanh hà lâm tính như năm người đi đến đê biển tại đây đập một bên một cái phòng nhỏ bên trong thay đổi áo lặn về sau bịch bịch nhảy vào hải lý trên đê bối sơ ảnh bối thanh thiện lâm đông hổ lâm tình n g u y ệ t lâm thu hạ năm cái t r ư ờ n g lớn hai mắt nhìn lấy b ư ớ c lên nước biển suy nghĩ xuất thần hiện tại thật muốn bọn họ nhảy đi xuống còn thật có chút sợ chứ năm đứa bé ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn mười mấy phút đều không nhìn thấy lâm thập nhất bọn họ đi ra chậm rãi thì thu hồi ánh mắt sau đó nói lên di nương nhóm sự tình không phải nói di nương nhóm đều trở về sao ta buổi chiều tốt giống nhìn đến gối sơ ảnh nói ra gối thanh thiền nói ta còn giống như nghe đến mụ mụ thanh âm lâm đông h ổ nói ta tại sao không có thấy nghe đến lâm tình nguyện trợn mắt chừng một cái ngươi là đại bồn hùng làm sao sẽ chú ý đến những chi tiết này lâm thu hạ gãi gãi đầu nói ta nhìn thấy lương di nương giống như sinh bệnh bộ dáng nói đi học lấy lương thi thi bộ dáng hơi hơi không người một tay bưng bít lấy cái bụng g i n g uống s a y một dạng đi đường năm người nói nói tất cả đều chừng lớn hai mắt là chuyện gì xảy ra đâu lâm tình nguyện tao mày nói lâm đông hổ nói luyện võ nhất định là luyện võ bậy b à hôm qua vì tăng lên chiến đấu lực cùng cùng là cường hóa giả di nương nhóm đánh nhau kết quả đem di nương nhóm đánh ngã vừa mới nói xong tất cả mọi người một mặt bừng tỉnh đại nộ gật gật đầu nguyên lai、like、là dạng này ừng ngực ừng ngực lâm phong một hơi đem âu dương mặt lị ngâm rượu uống một mắt lớn rốt cục trên thân cảm giác ấm áp một số sư minh chuyện gì xảy ra dương thảy vi hiếu kỳ hỏi nàng la tiếp vào điện thoại về sau vội v à người chạy c Phong tới. Lâm Phong cười khổ nói, sự tình lái như vậy, hôm huyết nói, dâng sự ta tâm lái vậy, qua trào, cũng h chính mình gần nhất chiến đấu lực như thế ú t lực c gần nào. Người đấu biết bây giờ người nước mỹ cùng tiểu n h ậ t tử chủ đạo cường hóa giả càng ngày càng nhiều đối với cường hóa giả khai phát trình độ cũng càng ngày càng t ậ n tiến chúng ta không thể bảo thủ không phải người khác tại tiến bộ chúng ta cũng không thể rơi xuống v õ đạo một đường đến một ngày ba luyện ngày c à y không ngừng mới được ca không phải vậy thời gian lâu dài thì lạnh nhạt sau đó ta thì tìm mấy người cắp nàng người lật bản đánh lấy đánh lấy không nghĩ tới thì đánh ra lửa tới người lương tỉ tỉ các nàng đều là không chịu thua kết quả ta lúc đó cũng sinh khí sinh ra mãnh liệt lòng hào thắng chỉ một chút đánh một đêm kết quả chính là như bây giờ không thể nào dương t hải vi một chút cũng không tin lâm phong lời nói sư huynh từ trước đến nay đều là một cái vô cùng tự hạn chế tự kềm chế người t h ô i ta lâm phong một mặt bất đắc dĩ đem cường hóa tề sự tình nói cho dương t hải vi hắn không có nói là tề giao sai mà chính là nói mình lòng tham hai mươi ml cường hóa tề vốn là dùng hai mươi lần chính mình một lần thì dùng muốn một hơi ăn người m ậ mạc không nghĩ tới đem chính mình hố cường hóa tề hiệu quả h lại lại. Hiện, hiện vậy ta gọi điện thoại hỏi một chút lao đại nói dương thảy vi cầm điện thoại di động lên chuẩn bị cho tề giao gọi điện thoại lâm phong vội và nói đừng chuyện này tuyệt đối đừng để cho nàng biết vì sao dương t h ả i vi không hiểu lâm phong giải thích nói nàng hiện tại đang nghiên cứu cường h o a t ề nếu như xảy ra vấn đề đối với nàng mà nói là một loại đ ặ kích lâm phong giải thích rất gợi ép dương t h ả i vi lại gật gật đầu cho rằng lâm lão bản nói rất có đạo lý lâm phong lúc này ung dung cười một tiếng thực chính là năng lượng hao t ổ n quá nhiều ăn mấy trận tiệc thì bổ lên không có chuyện trước mấy ngày v ì chúc mừng mặt lỵ số ba số bốn bay thử thành công còn có lâm thập nhất con dâu quy ấu vi đến lâm hàng nga cùng lâm thập nhất bọn họ tại mặt lỵ đào chung quanh vùng biển mới bắt một lần hải sản con cua tôm hùm bạch tuộc hải sơ âm ngọc trai biển các loại loài cá chí ít mấy ngàn cân hiện tại ở gần mặt lị đảo địa phương cái đầu lớn đã rất ít sau đó tại lâm hàng nga chỉ huy dưới năm người tạ i đen nhánh trong nước biển hướng về nơi xa vùng biển đi qua mấy trăm mét mấy ngàn mét lâm bảo bảo đột nhiên dừng lại chỉ về đằng trước nói ra tốt lớn một cái tôm hùm năm người đều mang theo đầu khôi có thể thông qua trên mũ giáp bộ đàm tiến hành trò chuyện trừ cái đó ra lặn xuống nước trên mũ giáp còn có cường quang chiếu sáng theo lâm bảo, bảo dùng hết chiếu phương hướng xem xét lâm hàng nga chừng lớn hai mắt s ắ c thực có một cái tôm hùm lớn chiều cao đạt hơn hai mét nặng mấy chục cân giơ lên hai cái to lớn cái kìm một bộ uy vũ bá khí bộ dáng có ăn ngon rồi lâm h ằ n g nga cười lớn một tiếng đi qua tôm hùm lớn gặp lâm h ằ n g nga tới cũng không né dưới cái nhìn của nó cái này kích thước không lớn sinh vật nó dùng cái kìm thì có thể đối phó kết quả rất nhanh liền bị lâm h ằ n g nga một quyền đánh vào trên đầu trực tiếp mất đi lâm h ằ n g nga từ bên hông rải xuống cỡ lớn sợi câu cá ở phía trên treo một cái móc cùng lơ là đem tôm hùm lớn treo ở móc câu phía trên cho lơ là sùng sàn chi lơ là mang theo tôm hùm lớn phủ trên mặt biển đây là lâm t h ậ p nhất nghĩ biện pháp tại đ ấ y biển bắt hải sản không có khả năng trong tay mang theo một cái cái túi a sau đó liền dùng loại phương thức này đem bắt đến hải sản đưa đến trên mặt biển một đoạn thật dài dây câu liên tiếp trên đảo đê đập chờ trở lại trên đảo tướng chủ tuyến kéo một phát liền có thể đem từng cái hải sản kéo lên bờ rời xa hải đảo về sau hải sản dần dần nhiều lên không cần đến nửa giờ thì có hơn một ngàn cân hải sản bị bắt mà lúc này năm người đã rời xa mặt lị đảo chỉ ít năm cây số khoảng cách đó là cái gì đột nhiên lâm hàng nga dừng lại chỉ về đằng trước một cái to lớn chậm chạp di động bóng mở nó ra tắt đèn lâm thập nhất vội vàng nói sau đó năm người đem đầu khôi phía trên đèn tắt rơi lâm thập nhất nhỏ giọng nói là tàu ngầm lớn như vậy cái đầu không phải chúng ta trên đảo lâm h ằ n g nga rất khẳng định nói ra mặt lị đảo hiện tại chẳng những có tên lửa chống hạm phòng không tên lửa máy bay chiến đấu còn có ba chiếc tàu ngầm bất quá cái đầu đều tương đối nhỏ dài mấy chục mét tiểu hình tàu ngầm chính yếu nhất tác dụng cũng là giám thị địch nhân tàu ngầm có thể trong hải dương là thích hợp nhất bị mắt trốn tìm địa phương cho dù lại tiên tiến tàu ngầm cũng không có khả năng hoàn toàn phòng bị địch nhân dựa đi tới làm sao bây giờ lâm hàng n a hỏi lâm thập nhất suy nghĩ một chút nói chúng ta đi qua thì là chịu chết ở trong nước biển lâm hằng nga ngươi là kéo không mở tàu ngầm xác ngoài ta theo ngư lôi phát xạ ống đi vào lâm hằng nga âm thanh lạnh lùng nói đần độn mới làm như vậy lâm thập nhất nói giơ cổ tay lên mở ra trên cổ tay đặc chế đồng hồ thua một chuỗi dấu hiệu hết về sau nói ra chúng ta đi mau vùng biển này muốn bị nổ năm người tranh thủ thời gian trở về vừa mới bơi mấy trăm mét mặt lị đảo phía trên thì phát xạ m ộ mươi hai mai chống tàu ngầm tên lửa tên lửa tại mấy trăm mét nước sâu cơ sở nổ tung về sau sinh ra gần sóng đem lâm thập nhất bọn họ đều đ ầ y hung hăng đụng vào trên đá ngầm còn tốt đều là cường hóa qua chỉ là da chảy ra một chút sau mười mấy phút đáy biển mới bình tĩnh trở lại lâm thập nhất cùng lâm h ằ n g nga hướng về tàu ngầm phương hướng đi qua rất nhanh liền nhìn đến một c h i ế c hơn trăm mét lớn lên to lớn tàu ngầm gãy thành hai đoạn chìm dưới đáy nước tàu ngầm trong khoang còn có người tại gõ cửa khoang năm người nhìn nhau sau đó lâm thập nhất bất đắc dị nhun như mai những thứ này người xuống tràng chỉ có chết mặt lị đảo là không thể nào cứu những thứ này người nếu như thi cứu lời nói vậy liền đại biểu mặt lị đảo phát xạ tên lửa là có tính nhắm vào không cứu liền giả vờ không biết đạo người nước mỹ muốn là truy cứu tới liền nói là trên đảo diễn tập phát xạ chống tàu ngầm tên lửa các ngươi tàu ngầm bị tạc cái kia thực sự không có ý tứ cái này thật sự là một kiện hiểu lầm không qua vì cái gì các ngươi tàu ngầm sẽ xuất hiện tại mặt lị đảo trong lãnh địa thấp nhất tiểu hàng nga bọn họ đây là cùng nước mỹ có người thù a nhận được tin tức lâm phong không khỏi phát ra dạng này cảm k h á i không người nước mỹ tàu ngầm âu dương mặt lị đánh một c á n áp nói ra đây là mặt lị đảo tự phòng chỉ huy tác chiến nhận được tin tức về sau lâm phong cùng âu dương mặt lị mạnh đánh lấy tinh thần tới âu dương mặt lỵ một mặt m ệ i mệnh bất quá cũng chỉ là tinh thần không tốt so lâm phong tốt quá nhiều cứ như vậy đi lâm phong thản n h i ê nói n nói xong quay người rời đi phòng chỉ huy tác chiến hắn không hứng thú biết là ai tàu ngầm không phải người nước mỹ cũng cùng nước mỹ có quan hệ rất lớn làm thế giới lao đại chó săn thật sự là quá nhiều bất quá coi như không phải nước mỹ nước mỹ cũng tổn thất một số tiền lớn tiểu đệ chịu tổn thất làm lao đại nếu như không bổ khuyết lời nói lấy sau theo lấy lao đại lăn lộn tiểu đệ hội nội bộ lục đ ụ nửa giờ sau lâm thập nhất lâm hàng nga bọn họ rốt cục lên mờ lâm đông hổ cùng lâm tình nguyện bối sơ ảnh bối thanh t h i ệ n lâm thu hạ năm cái kéo lấy kiên cố cỡ lớn sợi câu cá đem từng cái hải sản kéo lên bờ sau cùng một sưng lại có hơn hai cân có nhiều như vậy hải sản đầy đủ lần này cũng không phải toàn trên đảo người đều có phần Buổi tối mười đứa bé cùng lâm phong ngồi vây quanh tại thật dài trước bàn ăn ăn non e. tiếp lấy lâm thập nhất lâm hàng nga bọn họ liền phát hiện b ậ y b ạ bộ dáng tại lấy nhanh chóng tốc độ khôi phục thật t h â n kỳ thực nguyên lý rất đơn giản đều lạp rotein thuộc về cao năng lượng thực vật người bình thường ăn nhiều lời nói là hội đến đau phong nhưng là đối với cường hóa giả nhóm tới nói hải sản đại bồ thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt bốn ngày liền đi qua 2016 n ă m ngày mùng ngày một tháng một tiến đến thiết nguyên đán mặt lị đảo lại trở nên náo nhiệt lâm thập nhất cùng lâm h ằ n g nga bọn họ mười một đứa bé phát hiện lại thật tốt nhiều lạ lâm di nương tại sao là mười một đứa bé bởi vì tống giai nhân cũng tới chiều hôm qua cùng hàn hương cùng một chỗ đi máy bay tới thế giao rời đi mấy ngày sau cũng tới sau đó trừ sử công công cùng thủ hạ bốn tên di nương không có tới bên ngoài tất cả di nương tăng thêm mẹ đều đến không biết di nương là đến từ hàn quốc lý tuệ anh còn có thân đâu chân trương thượng mỹ lưu gia n g u y ệ t trương diêu lại thêm tiểu liễu di đ ư ơ n g liễu huệ hy chỗ lấy lâm phong triệu tập nhiều người như vậy đến khai hội là vì khai hội lần này là thật khai hội hàng năm tổng kết đại hội đem lý tuệ anh các nàng t i ê u đến cũng là vì mới một năm ăn bài giống năm ngoái như thế vân loan cùng lý tuệ anh các nàng phát sinh xung đột sự t ì n h không thể lại xuất hiện tất cả mọi người đến mặt lị đảo trong nháy mắt biến thành một tòa phòng vệ cực kỳ nghiêm mật hòn đảo không chút nào khoa trương nói cái này so với lần trước người nước mỹ làm cái gì trại huấn luyện thực lực còn muốn cường đại trên bầu trời có mấy cái k h ỏ vệ tinh hòn đảo chung quanh có mấy cái chiếc tàu chiến cùng tàu ngầm trên đảo vũ khí càng là trực tiếp xử lý khởi động máy trạng thái bắt mục tiêu về sau tùy thời đều có thể phát sạn bốn chiếc mặt lị số cũng tràn ngập điện muốn là phát hiện có tên lửa đột kích mấy phút liền có thể đem trên đảo trọng yếu nhân viên rút lui khai hội đối với bọn nhỏ tôi nói là một kiện vô cùng nhàm chán sự tình riêng là lâm thập nhất náo nhiệt như vậy c h ẳ n g cảnh quý âu vi thế mà không tại lâm thập nhất ngươi thật giống như không cao h ư n g nga tống gia nhân xuất hiện sau lưng lâm thập nhất cười lấy hỏi lâm thập nhất xoay người đại tỷ ta suy nghị quý âu vi a tống gia i n h â n trang lấy kinh ngạc bộ g i n g nói lâm thập nhất ngươi số tuổi nhỏ nhỏ lại muốn con dâu lâm thập nhất không có ý tứ gãi gãi đầu tống gia i n h â n cười nói nếu như muốn con dâu hôm nay lại là nguyên đán thừa dịp vẫn còn chưa qua m ộ ư ơ i hai giờ khuya đi xem nàng đi à. lâm thập nhất lắc đầu hiện tại trời đều tối đi không vừa mới nói xong lâm hằng nga thì vội vã chạy tới lôi kéo lâm thập nhất liền đi ngươi làm gì lâm thập nhất hỏi lâm hằng nga nói lâm thập nhất chúng ta vụ trộm khởi động mạt lị số ba a lâm thập nhất kinh hãi bất quá suy nghĩ một chút hiện tại làm sự tình chính là thời điểm vậy bà cùng di nương nhóm chính nuốt tại trong phòng họp cùng di nương nhóm chính đang học đ ầ u thì liên bình thường không quản sự nhi lâm h ằ n g nga mẹ vu di nương cũng tham gia lúc này thời điểm không người là lâm h ằ n g nga đối thủ tại sao vậy lâm thập nhất hỏi lúc này thời điểm hắn cơ h ộ i là bị lâm h ằ n g nga kéo lấy đi lâm h ằ n g nga nói đi xem vợ ngươi a n g ư ơ i cái đầu heo trọng yếu như vậy thời gian ngươi liền điện thoại đều không đánh một cái chúng ta thật thay người g ố c lâm thập nhất cười ha ha lâm h ằ n g nga tiếp lấy còn nói thêm đương nhiên chúng ta thuận tiện đi xem một chút ánh trăng rồi ta nghe bậy bạ cùng mụ, mụ ngươi nói lần này đi anh trăng Bọn bọn họ không mang trong a Nga đi. Đây mới Index Lâm Hàng Nga làm sự tình nguyên nhân nguyên làm là Hẳng tình thực sự sự. t ư n g t r phòng họp lâm phong ngồi ở vị trí đầu vị trí dưới tay bên tay trái là thế dao q u á c h diễm như chu lệ ôn khả khả bên tay phải là lương thi thi lý tuệ anh âu dương mặt lị đường bí trừ sử công công cùng thủ hạ tứ đại mỹ nữ lâm phong nữ nhân bên cạnh tất cả đều đến đ ô n g đủ mười mấy cái mỹ nữ thì lâm phong một người nam nhân lâm phong cũng không cảm thấy chính mình là âm thịnh dương suy chỉ có nữ nhân mới có thể thành là người mình nam nhân không được bởi vì nữ nhân có thể trở thành hài tử mẹ của nàng cùng nam người so sánh giá tâm cũng không có lớn như vậy đây là một lần rất chính thức hội nghị lâm phong một mặt nghiêm túc nói xong lời dạo đầu về sau tại ngồi dựa theo vị tự bắt đầu phát biểu đầu tiên là t ề giao t ề giao báo cáo cực kỳ đơn giản chủ yếu là cường hóa t ề phương diện công việc nghiên cứu cùng tương lai trong một năm cần tiền tài tiếp lấy đến phiên lương thi thi lương thi t hồi i h báo một chút thanh phong nguồn năng lượng hai năm này tình huống phát triển năm ngoái là hai trăm tỷ usd đánh giá giá trị đi qua một năm phát triển đã đạt tới ba trăm tỷ bên trong đầu tư cổ quyền chiếm hơn phân nửa còn lại một nửa là trực tiếp trưởng k h ô n g thực thể tư sản đánh giá giá trị còn có cũng là hợp tác với quách gia về sau làm phát triển nghiên cứu phương diện vẫn cần đại đầu nhập còn tốt thanh phong nguồn năng lượng tiền mặt so sánh sung túc tiếp xuống tới báo cáo là quách diễm như quách diễm như trong tay tập đoàn công ty cùng khoa ký viên chủ yếu nhất là chất bán dẫn chip phương diện tư sản bây giờ tăng giá trị tài sản đến hơn hai nghìn trăm triệu lật còn nhiều gấp đôi tiền mặt chạy so sánh k h n trương bởi vì phát triển nghiên cứu đầu nhập thực sự quá nhiều dựa theo hiện tại phát triển nghiên cứu tốc độ đến tính còn phải mười bảy năm về sau mới có thể thực hiện tránh thức lợi nhuận nói cách khác hiện tại thanh phong tập đoàn tư liệu còn không bằng lâm phong hai năm này nạy tiền không có cách làm nghiên cứu khoa học chính là như vậy âu dương m ạ t lị mờ l công ty tư sản gia tăng đến một trăm tỷ đô la mỹ cái này cũng chưa tính châu phi bên kia đại du điển đường bí trong tay đường lâm châu b á o từ năm trước ba mươi tỷ đô la mỹ biến thành hiện tại năm mươi tỷ tư sản gia tăng đến nhanh nhất là vân loan cùng liễu tàng lợn trong tay sản nghiệp y thể dược tập đoàn tại tiểu nhật từ bên kia đầu tư nợ mỡ ngân hàng hợp tác với hàn quốc liên quan đến sản nghiệp có tài chính công nghiệp chế tạo bởi vì vân loan h cùng h p liễu tàng ẩn cấp đoạt thực là hàn quốc tài phiệt trong tay bánh kem mà hàn quốc tài phiệt thì là thụ người nước mỹ khống chế theo một phương diện khác tới nói lâm phong đoạt là người nước mỹ tài phú đối với hàn quốc người tới nói cơ hội không có có ảnh hưởng gì tiếp đó l i ê u tàng ẩn hồi báo một chút nợ bờ ngân hàng kinh doanh tình huống nợ bờ ngân hàng cơ sở trên thực tế cũng là lâm phong trong tay hơn 10.000 tấn hoàng kim đều biết ngân hàng là vô cùng kiếm tiền nợ bờ ngân hàng tư sản hiện tại đã vượt xa 10.000 tấn hoàng kim giá trị tiếp xuống tới cũng là chu lệ ôn khả khả mộ niệm tưởng tiểu phì hồi báo xong về sau lâm phong đều cảm thấy giật mình hắn không biết hiện tại thế giới phía trên trừ chính mình còn có ai so với hắn càng có tiền hơn vượt qua 4.000 tỷ vẫn là usd một trăm khối tiền chỉ là một trăm khối tiền nhưng muốn là mấy ngàn tỷ vậy liền không chỉ là mấy ngàn tỷ mà là có thể trở thành một cái đòn bẩy khiêu động mấy chục hơn trăm lần tư sản không chút nào khen t i ế n nói lâm phong hiện tại chỉ cần run lắc một cái toàn thế giới kinh tế đều sẽ phát sinh một trận cự đại m à c h ấ n tiền rất nhiều nhưng là tiếp xuống tới sự t ì n h cũng vô cùng phức tạp rất nhiều việc đều cần lâm phong đến quyết định đặc biệt là vân loan cùng liêu tàng luận hy vọng cầm trong tay tư sản bóc ra một bộ phận ra ngoài các nàng lớn mạnh đến quá lợi hại hy vọng càng nhiều người tới đón không phải lo lắng lâm phong không tín nhiệm các nàng mà chính là thực sự vẫn không quá nổi mắt thấy lâm phong thường xuyên cùng lương thi thi cùng quách diễm như các nàng cùng một chỗ khai hội chính mình chỉ có thể ở một bên loay hoay chân không chạm đất dương mắt nhìn trừ cái đó ra mỗi cái sản nghiệp cũng cần một lần nữa trình hợp hai bên ở giữa cũng muốn sinh ra hợp tác gia tăng công ty ở giữa cầu thông hiệu suất lâm phong đại não tựa như là máy vi tính một dạng cao tốc vận chuyển lên đến dạng này biết đối lâm lão bản tới nói đương nhiên sẽ không là một kiện nhẹ nhõm sự t ì n h bất luận là hiện tại hội nghị vẫn là trước mấy ngày như thế biết ngược lại đều là một kiện mệnh mọi người sự tỉnh hiện tại rất muộn ngày mai tiếp tục đi lâm phong đưa tay nhìn xem thời gian tàu mày nói ra hiện tại đã là số một bảy giờ tối bất chi bất giác hội đã mở hơn nửa ngày ngày mai còn phải mở một ngày sẽ bất quá về sau dạng n à y biết một năm cũng là một lần mà lại lần này là khó khăn nhất đằng sau chờ mình ưu hóa về sau thì đơn giản nhiều thực công ty quản lý cơ chế hoàn toàn có thể làm thành một bộ trình tự đến thi hành a lương thi thi đánh một c á i n g áp dỗi cái l ư n g mệt mỏi không chỉ là lâm phong các nàng cũng cảm thấy có chút m ỏ i bệnh đón lấy lương thi Thi cầm điện thoại di động lên phát đánh nữ nhi lâm tính như điện thoại điện thoại rất nhanh không t h như tại chỗ nào đâu lương thi thi hỏi lúc này trong phòng họp người đều còn không có đi dương t hải vi chạy đến lâm phong sau lưng thay lâm phong xoa thái dương huyện mụ mụ hội mở xong à nha lâm t ĩ n h như hỏi lương thi thi cười nói các ngươi ở đâu chơi đâu tại tại đề biển nơi này lâm t ĩ n h như đón đến mới lên tiếng người đi mụ mụ gian phòng cho mụ mụ đem cái ly lấy tới lương thi thi cảm giác lâm t ĩ n h như trả lời ngựa khí có chút không đúng khẽ trau mày nói ra không đi lâm t ĩ n h như làm lúc nói nhanh điểm lương thi thi dùng nghiêm túc khẩu khí nói ra tụ ta lâm tính như vô cùng không tình nguyện tắt điện thoại về sau quách diễm như cười nói hiện tại hải tử cũng không quá nghe lời nói nhìn một chút tề giao còn nói thêm vẫn là thập nhất lớn nhất ngoan đúng nha lương thi thi tranh thủ thời gian gật đầu thập nhất thật không tầm thường t h i liên mội vu cũng theo gật gật đầu trước mấy ngày khai hội thật sự là bị tề giao cho hố thảm cái kia thời điểm còn không biết về sau mới hiểu được đây là tề giao mượn lâm lão b ả n tại hố các nàng đâu người nào gọi bọn nàng nghị luận lâm thập nhất s á t thép thẳng nam tình thương thấp cái này cuối cùng biết lão đại lợi hại lão hổ không phát huy không có nghĩa là nó năng lực không được mà chính là không muốn động m ạ thôi thập nhất đứa nhỏ này không tệ gặp lương thi thi quách diễm như bọn người khích lệ lâm thập nhất lý tuệ anh cũng phụ h ò a nói nàng không biết mọi người vì cái gì khen tề giao hải t ử lâm thập nhất nhưng muốn đến theo khích lệ một chút luôn luôn không sai tề giao không có lên tiếng âm thanh nhưng lại rất cho lương thi thi các nàng mặt m ũ i khó được mỉm cười t i ê n rượu rượu t r ừ n g lớn hai mắt muốn đem tề giao hiện tại bộ dáng nhớ kỹ nguyên lai lão đại cười rộ lên đẹp như vậy đâu dạng này mỹ bộ dáng nhất định muốn nhớ kỹ sau đó lại vẽ ra đến làm sao bây giờ nha mặt lị số ba bỏ neo nhà xưởng bên trong lâm tính như đều nhanh muốn khóc chỉ thấy nhà xưởng đình ảnh đã đang phong thả mở ra lập tức mặt lị số ba liền muốn c ấ t cánh tại cửa này kiện thời điểm mụ mụ thế mà ma xui quỷ khiến gọi điện thoại tới lâm h ằ n g nga một mặt bất đắc dĩ vô vô lâm tĩnh như bả vai nói lâm tĩnh như ngươi đi trước ứng phó mẹ ngươi chúng ta chờ ngươi mười phút đồng hồ lâm tĩnh như lắc đầu các ngươi sẽ không chờ ta có mười phút đồng hồ thời gian các ngươi liền đi không trông coi mặt lị số ba người điều khiển cùng kỹ sư các thúc thúc đều bị lâm thập nhất dùng phấn mặt làm choáng hoặc là bị lâm hàng nga đánh cho bất tỉnh vậy bà cùng di nương nhóm đang họp còn tốt hiện tại hội mở xong nếu như trong vòng mười phút mặt lị số ba không tất cánh lần này cướp máy bay hành động li lâm t ĩ n h như nhìn lấy lâm thập nhất thế mà lâm thập nhất ngay tại huy động mười ngón vẻ mặt thành thật tại liên tiếp mặt lị số ba đài điều khiển bên trên thao tác sửa đổi thao tác tham số điều khiển mặt lị số kỹ thuật lâm thập nhất đã học vài ngày lấy hắn thông minh có mấy cái ngày thời gian hoàn toàn có thể nắm giữ dương dịch bọn họ làm trình tự đối lâm thập nhất tới nói còn thật không phải phức tạp gì ý tứ phức tạp khởi động máy mật mã đều bị lâm thập nhất cho phá giải lâm tính như lại nhìn lấy tống gia nhân tống gia nhân tranh thủ thời gian lắc đầu nói chuyện này ta có thể không làm chủ người là đại tỷ a lâm tính như nhanh khóc thống g i a i nhân một mặt bất đắc dĩ lâm bảo bảo lúc này nói ra lâm t ĩ n h như ngươi vẫn làm mau đi đi ngươi không thể chỉ nghĩ đến chính mình còn muốn vì mọi người cân nhắc lâm t ĩ n h như thở dài hướng về lương thi thi chỗ ở đi đến nàng không có chạy bởi vì nàng biết mình coi như chạy cũng không đổi kịp lần này mặt lị số ba lâm t ĩ n h như cầm lấy một cái ly nước đến phòng hấp lúc lâm phong cũng tiếp vào nhắc nhở mặt lị số ba thế mà cất cánh chuyện gì xảy ra lâm phong nhăn đầu lông mày nhìn lấy sau khi vào cửa có chút tâm hỏng lâm tính như lâm tính như chuyện gì xảy ra lương thi, thi cũng cảm thấy không đúng một mặt nghiêm túc hỏi lâm t ĩ n h như cúi đầu xuống bậy bạn nói lần này đi mặt trăng không mang bọn ta tiểu h ả i tử cho nên lâm h ằ n g nga lâm thập nhất bọn họ quyết định mình mở mặt lị số ba đi nói xong lâm t ĩ n h như o a một tiếng khóc vừa khóc vừa nói mụ mụ đều tại ngươi muốn không phải ngươi gọi ta tới ta hiện tại đã tại mặt lị số ba phía trên được rồi được rồi đừng khóc lâm h ằ n g nga các nàng lần này lại phạm sai lầm khẳng định sẽ bị phạt ngươi dạng này miễn xử phạt không phải rất tốt sao lương thi, thi khuyên lâm tính như sách lâm thập nhất tên nhưng là lương thi, thi không dám nàng tình nguyện đắc tội mọi vụ cũng không nguyện ý đắc tội vừa mới nói xong tất cả mọi người nhìn lấy lâm phong lâm phong một mặt khổ nào nói hai tử năng lực quá mạnh không quản được rồi thế g i a o lúc này giơ tay lên điện thoại gọi lâm thập nhất điện thoại mụ mụ điện thoại rất nhanh thông thế g i a o thản nhiên nói lâm thập nhất ngươi lại phạm sai lầm lâm thập nhất t â n một tiếng sau đó nói mụ mụ ngươi đã nói phải nói nghĩa khí đúng ta muốn đi nhìn b ov hôm nay là nguyên đán vừa mới nói xong trong phòng họp vang lên tiếng cười thế dao cau lại một chút mi đầu đem điện thoại treo chính mình nhi tử nàng lại giải bất quá vốn muốn cho lâm thập nhất đem mặt lị số ba lái về nhưng lâm thập nhất nói hai cái lý do ý tứ là hắn con đường này muốn đi thẳng đến hắc làm sao bây giờ nha quách diễm như một mặt khẩn trương hỏi đối với nữ nhi lâm tình n g u y ệ t quách diễm như là khẩn trương nhất bởi vì lâm tình n g u y ệ t mới vừa vạn cường hóa nàng cái này làm ẹ còn không hiểu nữ nhi năng lực không chỉ là quách diễm như trần doanh thu cùng nô tiến h với ý nghĩa nhân ba người cũng giống như vậy lâm phong nói ra tiếp xuống tới hội nghị các ngươi trước mở ra ra theo lấy đi nhìn xem nói nói đứng lên đi ra phòng học sau đó cũng là tề giao tiếp lấy chính là không có gì sự tình tiền diệu diệu trị nhãn tuệ liễu h u y ba cái theo sau đường bị đứng lên vừa bất đắc dĩ ngồi xuống lần này náo nhiệt nàng là tiếp cận không thành lần sau đi có mặt lị số ba cùng số bốn về sau đi mặt trăng tựa như về nhà một dạng đơn giản hoa lâm t ĩ n h như khóc đến càng lớn tiếng đừng khóc lại khóc ta đánh ngươi lương thi thi lớn tiếng nói lâm t ĩ n h như tranh thủ thời gian im lặng tiếp lấy thì xoay người muốn chạy tới truy bày ba bà lâm phong lúc này thời điểm chạy tới nói không chừng còn có thể lăn lộn đến mặt lị số bốn theo phía trên ánh trăng đâu đáng tiếc lại bị lương thi thi kéo lại muốn chạy không có cửa đâu cuối cùng lâm tính như không có lăn lộn đến chuyến xe cuối mặt lị số ba cùng số bốn khoảng cách chừng mười phút đồng hồ cất cánh nhìn đến mặt lị số bốn cất cánh lương thi thi mới yên lòng sau đó lại an ủi một trận nữ nhi lâm t ĩ n h như lâm t ĩ n h như lau nước mắt chạy đến trên đảo trong góc lâm t ĩ n h như ngươi bây giờ thế nào lâm hằng nga đánh tới video điện thoại cười lấy hỏi lâm t ĩ n h như lâm t ĩ n h như vệ một thanh nước mắt các minh đệ ta không sao k h ó c một hồi tốt lâm t ĩ n h như ngươi lần này hy sinh chúng ta cho ngươi cái đầu công lần tiếp theo nhất định mang lên ngươi lâm hằng nga cười nói ừ n lâm tính như dùng sức chút gật đầu lúc này tín hiệu không tốt cho chuyển đoạn lâm tính như nhìn lấy điện thoại di động của mình tiện tay lật vài cái lật đến thải vi di nương xây nói chuyện phiền h ó m nghĩ đến mụ mụ thô bạo không nói đạo lý lâm tính như quyết định chắc chắn đem trước dành riêng thu âm phát đến trong nhóm vừa phát xong qua hai phút đồng hồ về sau thì hối hận đang muốn rút về lại phát hiện điện thoại không có điện hoa lâm tính như dọa đến lại khóc lớn lên cái này muốn thảm không bị mụ mụ đánh c ơ n chết khẳng định không xong làm sao bây giờ nha suy nghĩ một chút vẫn là nhanh trốn đi đi cái này người nào phát thu âm a ưa thích chơi điện thoại di động mội vụt h ì thào nói một câu ấn mở thu âm ngay sau đó trong phòng họp thì vang lên lương thi thi thanh âm mọi người toàn sửng sốt một mặt kinh ngạc nhìn lấy lương thi thi lương thi thi xấu hổ đến muốn tìm cái lỗ để c h u i vào còn tốt m ộ i vụ kịp thời kịp phản ứng tranh thủ thời gian đóng rơi nhưng là thu âm là phát đang tán gẫu trong nhóm sau đó mọi người vụ trộm liền phía trên bờ lưu tốt thay nghe thi liên quách diễm như đều hiếu kỳ nghe một đoạn kết quả phát hiện thu âm bên trong chẳng những có lương thi thi còn có nàng trừ cái đó ra còn có trịnh ân tuệ cùng mộ n i ệ m q u á c diễm thu thanh âm q u á c diễm như đang muốn chuyện cười lương thi thi vài câu đầu không nghĩ tới là chính mình cũng bại lộ lần này lương thi thi phản ngược lại không có trước đó như thế xấu hổ nguyên lai、like、còn có người bồi a cái kia mọi người xóa đi có tốt hay không mộ niệm cúi đầu mở miệng nói ra chuyện này mọi người cười cười cũng coi như thực cũng không phải đại sự gì bất quá lương thi thi biết nàng vẫn là muốn biểu hiện ra chính mình thái độ sau đó đột nhiên phẫn nộ đứng lên vỗ bàn một cái nói lâm tĩnh như ta muốn giết ngươi gào thét thì xông ra phòng họp chương bảy trăm sáu mươi mốt hoa tìm tới lâm hướng đông cùng lương thi vận về sau lâm tĩnh như hoa khóc lớn lên tiểu tĩnh như ngươi làm sao lương thi vẫn gặp lâm tĩnh như thương tâm bộ dáng một mặt thương tiếc đem lâm tĩnh như kéo lâm tĩnh như một bên khóc vừa nói ra ra mãi mãi mẹ ta muốn đánh ta đánh cho đến chết lâm hướng đông cười rộ lên ngươi có phải hay không phạm sai lầm lâm tĩnh như gật gật đầu ta là phạm sai lầm nhưng là chỉ phạm một cái sai lầm nho nhỏ nhưng là mụ mụ sát khí đằng đằng bộ dáng thật đáng sợ vừa mới lương thi thi tại tìm lâm tĩnh như thời điểm lâm tĩnh như tránh ở một bên nhìn đến lương thi thi trên mặt phẫn nộ biểu lộ hoảng sợ có phải hay không mụ mụ lại không phải là không có đánh q u a nàng đừng nhìn nàng trước kia rất ngoan bộ dáng trên thực tế đều là bị đánh đi ra lương thi thi đánh hải tử là không lại nương tay trước kia còn tốt không có cường hóa hiện tại là cường hóa giả mụ mụ có thể yên tâm lớn mật đánh chỉ cần không đem đầu đánh cái nao nát sẽ không phải chết thiếu cánh tay gãy chân đều có thể khôi phục lại cái kia mụ mụ còn không phải đem chính mình đánh cho đến chết ta lâm tính như trong đầu đã tưởng tượng ra lương thi thi đánh chính mình lúc chính mình thê thảm bộ dáng cái kia ngươi phạm cái gì sai lương thi vận hiếu kỳ hỏi lâm tính như nói ra cũng là mụ mụ cùng lớn nhỏ quách di nương mộ niệm di nương các nàng làm trò chơi thời điểm cái này a lương thi vận cùng lâm hướng đông nhìn nhau Các vợ chồng già là người tương trải ngược lại là lý giải lương thi thi các nàng những người tuổi trẻ này nhưng là lâm t ĩ n h như làm như vậy thật sự là tiểu tĩnh như ta nhìn ngươi vẫn là chủ động nhận lầm đi chuyện này ra ra cùng mãi mãi giúp không ngươi tiểu hai từ phạm sai lầm liền muốn bị phạt ra ra mãi mãi muốn là giúp ngươi ngươi về sau phạm sai lầm trước tiên thì sẽ nghĩ tới để ra ra mãi mãi che chở dạng này ngươi chậm rãi sau khi lớn lên thì lại biến thành một cái hư hại tử lương thi vẫn nhẹ lời thì thầm giáo vẫn lâm tính như một trận lâm tính như nghe về sau gật gật đầu mãi mãi ta biết lỗi rồi nhưng làm mụ, mụ quá hung ngươi nàng đụng nhe đánh ta được hay không? được để cho hay ta Tốt. lương thi vẫn gật gật đầu rất nhanh lương thi thi thì tìm tới cửa thực trước đó lương thi thi cũng đã tới gặp cặp vợ chồng già trong phòng không có đèn sáng cũng không có động tĩnh liền rời đi t h m lâm t ĩ n h như một vòng về sau lại quay lại tới lần này còn không có vào cửa liền nghe đến bên trong chuyển ra lâm t ĩ n h như khóc sức ngước thanh âm cái này cuối cùng là tìm lấy gõ gõ cửa lương thi vẫn mở cửa lâm t ĩ n h như nhìn đến mụ mụ đến lách mình trốn đến mãi mãi lương thi vẫn sau lưng lâm tính như đi ra lương thi thi một mặt nghiêm túc nói ra Ta k h ô người n g muốn đánh ta lâm tĩnh như lắc đầu lương thi thi hít sâu một hơi mụ mụ không đánh ngươi chỉ theo ngươi giảng đạo lý có tốt hay không người lớn nói không giữ lời n g ư ờ i đây là tại r ỗ tiểu hài đâu lâm tĩnh như lắc đầu lương thi thi hơi kém tức giật cười hai tử biến đến thông minh về sau thì không dễ lừa lúc này lâm hướng đông mở miệng nói giáo dục hài tử không thể chỉ r i ê n g đánh muốn cùng hài tử giảng đạo lý n g ư ờ i đã bây giờ nói không đánh nàng sau khi trở về thì không nên độc thủ ừng lương thi thi gật gật đầu lương thi vẫn lúc này lôi kéo lâm tĩnh như tay nói ra hiện tại có thể đi trở về mụ mụ ngươi đều nói không đánh ngươi liền sẽ không đánh ngươi nàng muốn là đánh ngươi chúng ta thì đánh nàng có lương thi vận lời này lâm t ĩ n h như rốt c ụ c tâm thần bất định đứng ra ra ra a mãi mãi gặp lại ngày mai trở lại thăm ngươi nhóm lâm t ĩ n h như hướng lâm hướng đông phất phất tay lương thi thi nắm lâm t ĩ n h như tay trở lại chính mình tại trên đảo gian phòng không có đánh lâm t ĩ n h như phạt lâm t ĩ n h như diện bích hối lỗi lâm t ĩ n h như chót mũi đều nhanh áp vào vách tường thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút ngồi ở trên ghế xa lon xoay điện thoại di động lương thi, thi. nói chuyện p h i m nhóm lộ ra đến rất náo nhiệt lương thi thi không phải tề dao cho nên trong nhóm nói dỡn có rất nhiều mặc dù nói muốn đem thu âm đều xóa nhưng ai biết có người hay không thầm kín giữ lấy về sau d ễ cận nàng mình bây giờ hoàn toàn biến thành một chuyện cười không chỉ có là chính mình quách diễm như quách diễm thu còn có mộ niệm t r ị n h ân tuệ đều đi theo bị d ễ cận đứa nhỏ này trước kia t h ẳ n g n g oan vì sao lại biến thành dạng này đâu lương thi thi nghĩ thật lâu rốt c u ộ c cảm thấy là lầm tĩnh như cường hóa về sau bắt đầu phách lối đến hướng trước kia để cho nàng nhận thức đến cây gậy vì cái gì đáng sợ như vậy nói không đánh người nhưng là tức giận vô cùng lương thi, thi vẫn là cầm lấy điện thoại nạp điện dùng số liệu tuyến thứ này đánh vào người vừa đau lại nữa còn chỉ thương da thịt nhìn đến lương thi thi một mặt phẫn nộ đi tới lâm t ĩ n h như dọa đến h oa một tiếng khóc mụ mụ ngươi đã nói ngươi không đánh ta lâm t ĩ n h như gào thét nói lương thi thi lạnh hừ một tiếng nói không đánh ngươi một chầu ta cái này trong bụng khí không có cách nào tiêu tan ta muốn nói cho bảy b à ngươi đánh ta lâm t ĩ n h như nói ra lương thi thi cười lạnh nói ngươi cứ việc đi ngươi b à b à chỗ đó cáo ta đi nhìn hắn có thể hay không giúp ngươi lâm t ĩ n h như minh bạch muốn là bảy bạ tại bữa này đánh chắc là có thể miễn muốn là sau đó cáo trạng bảy bạ sẽ chỉ bạ phải đến mức ra ra mãi mãi chỗ đó cũng giống như vậy đại nhân các ngươi cũng là nói không giữ lời quá đau đớn tiểu hải tử lâm t ĩ n h như nói ghé vào trên bàn trà ngược lại đều muốn bị đánh còn không bằng chủ động một chút lương thi thi vung lên số liệu tuyến hung hăng đánh một trận lâm t ĩ n h như xong về sau lâm t ĩ n h như cái mông tròn đã biến thành ô lưới hình điện thoại lấy ra sau khi đánh xong lương thi thi rốt cục thật u khí hướng lâm t ĩ n h như vươn tay lâm t ĩ n h như đem điện thoại di động của mình lấy ra đưa cho lương thi thi lương thi thi lật một lần tao mày hỏi cái t h a nhâm kia văn kiện đâu lâm t ĩ n h như nói ra ta phát về sau thì xóa bỏ lương thi thi nói biết sai không sai lâm t ĩ n h như ngoan ngoan gật đầu nói đi ngủ đi lương thi thi đưa điện thoại di động trả lại lâm t ĩ n h như hừ lâm t ĩ n h như tiếp qua điện thoại di động về sau lạnh hư một tiếng n ể n đầu hồi chính mình phòng nhỏ đứa nhỏ này nhìn lấy lâm t ĩ n h như không phục bộ dáng lương thi Thi ở ngược lại nhảy lên một cơn t ứ c giận nhưng bây giờ lại là không có lý do đánh lâm t ĩ n h như trở lại phòng nhỏ lâm t ĩ n h như mở ra điện thoại gửi nhắn tin cho lâm hàng nga nhị tỷ đem ta trước đó phát cho ngươi cái tiêu m lương thi thi không biết là sự tình vẫn chưa xong đâu lần này lâm t ĩ n h như là thật sinh lương thi thi khí trước đó nói không đánh nàng kết quả về đến nhà về sau thì thay đổi người lớn nói không giữ lời nàng cũng muốn để đại nhân nhớ kỹ giáo hấn tiểu hai tử cũng là không dễ t r ọ c lâm t ĩ n h như phát ra tới thu âm trên thực tế là đi qua c h ư a cắt đem mụ mụ cùng bảy bạn nói nói gì nương không tốt lời nói cho các đức đương nhiên những lời này đều là tình huống đặc biệt phía dưới nói ra không phải thật sự lời nói hiện tại đem phiên bản hoàn trình phát ra tới khẳng định lại muốn bị đánh mà lại so vừa mới còn muốn thảm còn có không thể chính mình dãy số phát tiểu h à i t ử không ngừng càng đánh càng nghe lời nói còn càng đánh càng thông minh cùng thời k h á c đó mặt lị số ba xuất hiện tại nước mỹ san thờ giang xít câu ngoại ô một đời mới mặt lị số ẩn thân công năng càng mạnh lúc này thời điểm chính là nước mỹ giữa trưa cũng là nước mỹ thời gian ngày mùng ngày một tháng một phố người hoa lộ ra rất náo nhiệt bởi vì nơi này ở người hoa đều tại qua tết nguyên đán xem ra tựa như là qua tết xuân một dạng lâm thập nhất chúng ta thì không đi làm bóng đèn chính người đi thôi khoang điều khiển bên trong lâm h ằ n g nga nói ra lâm thập nhất lúc này lại lắc đầu ta cảm thấy vẫn là tính toán tống h không tự thân xuất hiện. ì vì tự xuất ta u Bởi m là xuất ấu nhiều trước mặt, rất hiện h vi việc n ở k ô có cách nào giai ả i thích. t chúng Vậy thì dạng này đ thôi. t nhân g giai n c a o mày nói lâm thập nhất gãi gái đầu không phải vậy còn có thể như thế nào đây tống giai nhân xoa xoa lâm thập nhất đầu sắt thép thằng nam lúc này thời điểm ngươi nếu có thể cho quý ấu vi một kinh hỷ nàng hội cả một đời nhớ kỹ ngươi cái gì kinh hỷ lâm thập nhất hiếu kỳ hỏi ai lâm bảo bảo thở dài ta nhìn vẫn là chúng ta tới g i ú p ngươi đi nói thì vươn tay mọi người người nào trong túi quần mang tiền hoặc là nở bở thẻ ngân hàng cũng được lâm phong mới v ớ a băng tại san thờ giang s í t cô cũng mở có phần được cùng bản địa ngân hàng cũng có nghiệp vụ hợp tác là nối mạng vừa mới nói xong ba thẻ ngân hàng thì xuất hiện tại lâm bảo bảo trên tay bố i sơ ảnh ra một t r ư ơ n g đây là chúng ta lưu giữ tiền lì xì không nhiều chỉ có hơn một trăm i triệu bố i thanh thiền nói tiết kiệm một chút nhi hoa mụ mụ thuyết thành niên trước kia không biết lại cho chúng ta tiền tiêu vặt lâm tính nguyệt thẻ ngân hàng là theo điện thoại sát mặt sau móc ra đây là ta tiền tiêu vặt không có cắt nào nhiều chỉ có hơn năm mươi triệu thứ ba thẻ ngân hàng là lâm đông hổ lấy ra đây là ta tiền tiêu vặt mụ mụ làm tấm thẻ cho ta lưu giữ Mật mã ta là đương nhiên h i đầu tiên là lâm thập nhất muốn cho qo vi gọi điện thoại nhìn xem qo vi có ở nhà không không phải vậy kinh hỷ đưa cho người nào nha lâm thập nhất cầm điện thoại di động lên đổ bộ nước mỹ bên này lập tức truyền tin phần mềm cho qo vi phát một cái tin nhắn ngắn kết quả qua tốt vài phút đều không có đạt được hồi phục lâm hằng nga gõ lâm thập nhất một chút ngươi trực tiếp gọi điện thoại không được a lâm thập nhất gãi gãi đầu gọi điện thoại nói cái gì tống gia i n h â n trận mắt chừng một cái đánh trước chúng ta dạy ngươi nói thế nào lâm thập nhất bấm q u ý h ấu vi điện thoại nhưng là điện thoại di động đều, rất lâu đều không người tiếp đánh liên tục hai lần đều là giống nhau lâm thập nhất lắc đầu nói đoán chừng là khúc mắc điện thoại không mang ở trên người cái kia chờ một lát lại đánh đi lâm hằng nga một mặt bất đắc dĩ nói tống g a anh â n lúc này cau mày nói chúng ta trộm mặt lị số ba đi ra khẳng không định đã bị phát hiện, không đi nữa、mặt、trăng đã đi bị hay hay mặt lâm đông hổ lại cười ha ha một tiếng nói không phải liền là bị đánh sao đại nhân là không biết đánh chết chúng ta không phải vậy bọn họ sinh chúng ta làm gì đúng không lâm đông hổ ngươi nói tốt có đạo lý lâm hằng nga đầu tiên là đồng ý bối sơ ảnh cùng bối thanh tiền nói ngược lại chúng ta trước đó đã đã thể lần này muốn đồng sinh cộng tử phải nói nghĩa khí một người bị phạt chúng ta đều đi theo bị phạt nếu ai không coi nghĩa khí ra gì chúng ta thì không theo hắn chơi cùng thời khắc đó ở vào san p h ở giang s í t cô một nhà trong bệnh viện quý ấu vi sắc mặt tái nhợt nằm tại trên giường bệnh ra ra quý thế nhân cùng mụ mụ quý vân chính canh giữ ở trước giường bệnh quý ấu vi một n g ụ m nhỏ một mụ nhỏ uống vào mụ, mụ quý vân nấu canh gà lửa bắt canh gà vào trong bụng về sau quý ấu vi có chút tinh thần đối mụ mụ nói ra mụ, mụ. đưa di động cho ta lâm thập nhất gọi điện thoại cho ta quý huân cao mày nói ngươi bây giờ muốn nghỉ ngơi thật tốt ta gọi điện thoại cho lâm thập nhất nói đi quý ấu vi lắc đầu ta nếu là không cho hắn trả lời điện thoại hắn hội suy nghĩ lung tung lâm thập nhất thông minh quý ấu vi là biết quý ấu vi chỗ lấy nằm tại trong bệnh viện là đêm qua trên đường cùng mụ mụ d ạ n phố lúc gặp phải đầu súng một khỏa đạn lạc đánh trúng nàng ở ngực còn tốt không có thương tổn đến trái tim làm giải phẫu đem viên đạn lấy ra chuyện như vậy tại nước mỹ thường xuyên phát sinh thật nhiều người đều tập mãi thành thói quen gặp phải chuyện như vậy chỉ có thể tự nhận không may quý huân bất đắc dĩ v ẫ m lâm thập nhất điện thoại sau đó đưa điện thoại di động đặt ở nữ nhi gương mặt bên cạnh vang vài giây đồng hồ lâm thập nhất thì tiếp cái kia quý âu vi ngươi có có nhà không ta vừa mới cho ngươi đánh mấy lần điện thoại ngươi đều không có nhận lâm thập nhất nói ra quý âu vi nói ta vừa rồi tại giúp mụ mụ quét dọn ra nhà điện thoại để ở một bên thiết nguyên đán khoái lạc lâm thập nhất nói ra nguyên đán khoái lạc quý âu vi nói xong lâm thập nhất cũng không biết nói cái gì quý âu vi nói lâm thập nhất người đưa ta lễ vật ta rất ứa thế nàng nói là lần trước rời đi mặt lị đạo lúc lâm thập nhất đưa cho nàng lễ vật là một k h ỏ a lâm thập nhất ở trong biển tìm tới một k h ỏ a kim sắt trân châu đầu ngón cái năm thứ nhất đại học k h ỏ a bị lâm thập nhất chui cái lỗ dùng dây đỏ mặt vào quý ấu vi một mực beo tại trên cổ đáng tiếc hôm qua sau khi bị thường dối bởi tình hôn g dưới bị người đ o ạ t đi cái kia người thưa thích liền tốt lâm thập nhất nói ra quý ấu vi nói không nói rồi ta còn muốn làm việc đâu chờ một lát lại đánh nói xong quý ấu vi liền đem điện thoại treo mặt lị số ba khoang điều khiển bên trong lâm thập nhất gấp cao mày nhìn lấy trong tay điện thoại điện thoại di động chuyển ra là âm thanh vận c h ừ lâm thập nhất tất cả đều gấp tao mày có vấn đề thanh âm có vấn đề bối sơ ảnh cùng bối thanh t i ề n nói ra quách diễm thu nữ nhi lâm thanh hà nói lộ ra rất suy yếu thông qua thanh tuyến có thể phán đoán vợ ngươi trung khí không đủ đồng dạng tiểu hài t ử xuất hiện tình huống như vậy hơn phân nửa đều là sinh bệnh hoặc là mất m á u quá nhiều tạo thành lâm đông hổ đem mười ngón tay vị đến rung động đùng đùng ai dám khi dễ lâm thập nhất con dâu chính là chúng ta đ ư c nhân lâm thập nhất nói vẫn là trước tiên đem sự tình làm rõ ràng rồi nói sau tống gia nhân gật gật đầu lâm tình nguyện lâm đông hổ lâm thu hạ bối sơ ảnh bối thanh thiện các ngươi năm cái lưu lại nhìn lấy mặt lị số ba ta cùng lâm hàng nga lâm bà bảo lâm thanh hà lâm thập nhất đi trong thành nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì lâm thập nhất gật gật đầu nói ra hấu vi không muốn nói nhất định là không muốn chúng ta biết nàng tình huống bây giờ sự tình khả năng rất tồi tệ nhưng là bảy bạ bên kia hẳn phải biết nhưng là hiện tại liên hệ bảy b ạ lời nói rất xấu hổ cho nên chỉ có chính chúng ta cha 28 những 761N28 762 t i ể u t ử này đem mặt lị số ba rừng ở san thờ giang x í c cô làm cái gì mặt lị số bốn phía trên t i ê n rượu rượu n ở nụ cười nói ra đây đương nhiên là biết do còn cố hỏi san phờ răng xít cô có ai cùng những hải tử này là có quan hệ đương nhiên là lâm thập nhất con dâu qov u ý i hôm nay lại là nguyên đán lâm thập nhất có khả năng không nghĩ tới cùng con dâu gặp mặt nhưng là bên người có rất nhiều tham mưu trịnh ân tuệ cười nói ta nhìn thập nhất cái này con dâu khẳng định là ổn định liễu huệ hy lúc này nhăn đầu lông mày đối lâm phong nói ra có tin tức phát tới nói xong liền đem phía dưới thu thập được tin tức gửi đi đến khoang điều khiển trên màn hình lớn nhìn lấy đại biểu hiện trên màn ảnh đi ra tin tức lâm phong nhăn đầu lông mày qi u ấu vi cái đứa bé k i a thụ vết thương đã bắn đang nằm tại trong bệnh viện đường ra cũng là vừa vặn chiếm được tin tức này lập tức thông báo lâm phong bên này người điện thoại di động đều là đường bí đánh tới thông hết điện thoại về sau lâm phong thẳng như nói chuyện này đường giá hội đi xử lý không phải nhằm vào qi u ấu vi tập kích sự kiện chỉ là qi u ấu vi so sánh không may bị nội thương muốn hay không thông báo một chút t h ậ p nhất bọn họ t r ì n h ân về hỏi lâm phong đang muốn mở miệng t h giao nói ra không dùng để bọn hắn đi xử lý đi lâm phong gật gật đầu không cần đoán l i u biết một đám hải tử khẳng định lại muốn làm sự tình ta đi xem lấy bọn hắn liễu huệ h i nói ra đi thôi lâm phong gật gật đầu thế i a o thản nhiên nói ngươi cẩn thận một chút minh bạch liễu huệ h i quay người rời đi khoang điều khiển bên trong lâm phong cùng tề i a o rất mau đem chú ý lực thả trên mặt trăng ở trên mặt trăng hành động nào có dễ dàng như vậy lấy nước mỹ cầm đầu một đám người tuy nhiên phát xạ h ỏ a tiễn thành công đổ bộ mặt trăng nhưng cho đến trước mắt còn trên mặt trăng xây khu vực đằng sau còn có mấy nhóm vận chuyển vật tư cùng nhân viên hòa tiễn toàn bộ kế hoạch không phải thời gian ngắn liền có thể hoàn thành chỗ lấy lâm phong rõ ràng như vậy là bởi vì ở trên mặt trăng thì không có cái gì bí mật có thể nói hiện tại không biết có bao nhiêu khỏa vệ tinh lơ lửng trên mặt trăng hư không nhìn chằm chằm người nước mỹ nhất cử nhất động lần thứ nhất lên mặt trăng cái kia thời điểm vệ tinh kỹ thuật còn chưa đủ tiên tiến hiện tại cũng không phải vài thập niên trước không chỉ là lâm phong trưởng không vệ tinh nhìn lấy cho dù có không nhìn thấy địa phương có cái gì tình huống dị thường b ạ c anh bên kia cũng sẽ trước tiên thông báo lâm phong đồng thời không nóng nảy tại giải một chút trên mặt trăng tiến độ về sau lâm phong đem chú ý lực đặt ở hải từ nhà mình trên người chúng liễu huệ hy rời đi về sau tiền d i ệ u d i ệ u cùng trịnh n h n tuệ cũng ngồi không yên thật vất vả đến nước mỹ một chuyến tại mặt lị số khoang điều khiển bên trong m ộ n b ự c còn không bằng đi ra ngoài chơi một chút tiếp lấy tiền d i ệ u d i ệ u cùng trịnh n h n tuệ cũng rời đi mặt lị số bốn bỏ neo địa phương tại san p h ở giang xít cô hiệu bên ngoài một tòa địa thế hiểm yếu s â n cốc không nói mấy ngày ngừng mấy tháng bị phát hiện tỷ lệ đều phi thường nhỏ ân tuệ tỷ làm gì cho ta nháy mắt kéo ta đi trong thành chơi rời đi mặt lị số bốn tại hoang vu trên sườn núi hành tổ lúc tiền rượu rượu hiếu kỳ hỏi trịnh ân tuệ nói ra rượu ngươi không hiểu có lúc muốn tự giác một chút cho bọn hắn lưu một chút tư nhân không gian tiền rượu rượu quệt mù nói hiện tại hắn đều còn không có đ ủ ta cái này không vừa và sao nói rõ ngươi vương tử ca ca rất chân quý ngươi ta vậy mới không tin đâu tiền rượu rượu trong lòng có chút mừng thầm lại giả vờ lấy hốn lượn bộ dáng l ắ p đầu nói trịnh ân tuệ đương nhiên nhìn ra được tiền rượu rượu tâm thái chỉ là cười cười hai người lưng có một cái to lớn ba lô mang theo một cái kính đen nhìn qua tựa như là hai cái du khách phía trước có điều đường cái chúng ta cản một chiếc xe đi trong thành đi tiền rượu, rượu nói ra trịnh ân tuệ lắc đầu nói cũng không phải là thật đi trong thành chơi chúng ta vẫn là tại phụ cận đi một chút đi ừng tiền rượu rượu có chút không hiểu trịnh ân tuệ cười nói nói không chừng ngươi cơ hội cũng là hai ngày này đâu nói xong trịnh ân tuệ ý vị sâu xa nháy mắt mấy cái sau đó nhỏ giọng tại tiền rượu rượu bên thai nói vài lời như vậy không tốt đâu tiền rượu rượu một mặt kinh ngạc nói trịnh ân tuệ cười nói ngươi không phải muốn v ẽ mỹ nhân sao muốn v ẽ liền muốn nhiều quan sát ta nói đến v a vời tiền rượu, rượu liền đến hứng thú do dự một chút tiền rượu rượu khẽ cắn môi đáp ứng sau đó hai người theo trong bọc lấy ra ống nhỏm chúng ta cũng ra ngoài đi một chút đi mặt lị số bốn khoang điều khiển bên trong lâm phong đối tề g i a o nói ra tề g i a o ân một tiếng lưu lại hai tên mặt lị số bốn người điều khiển về sau lâm phong cùng tề g i a o rời đi mặt lị số bốn san thờ giang xít cô đã là một tòa lâm hải thành phố đồng thời lại có đất vàng cao nguyên loại kia giống như hình dạng mặt đất lộ ra vô cùng h ù n g vĩ. rời đi mặt lị số bốn về sau lâm phong lưng có một cái ba lô nắm tề dao tay hành tẩu tại hoang vu hùng vi từ màu vàng nham thạch cấu tạo trong vùng núi ngẫu nhiên dừng lại sắp xếp cẩn thận máy chụp hình lại chụp mấy tấm hình có thể hay không cười một cái đúng đem v â y kéo lên một chút lâm phong d ơ máy chụp hình nhắc nhở t h g i a o cười nhưng là cự tuyệt đem váy nâng lên đầu gối trở lên đây không phải nàng phong cách nhanh điểm lâm phong thúc giục tề dao nói ra vậy chỉ có thể ngươi một người nhìn ngàn vạn muốn tốt không thể để cho lâm tĩnh như cầm tới cái kia lão lục lâm phong không khỏi nợ nụ cười khổ lâm tĩnh như đem lương thi thi thu âm phát đến nói chuyện phiếm nhóm bên trong sự tình lâm phong cùng tề giao đương nhiên biết lương thi thi quách diễm như các nàng hiện tại không biết có nhiều xấu hổ lâm phong biết chuyện này về sau chỉ có thể giả vờ không biết nói biết ta mỗi tấm hình đều mã hóa lâm phong v u a ở ngực cam đoan lúc này một trận gió thổi tới t h ế g i a o váy bị gió thổi lên tới g i a n giác g lâm phong đẻ xuống cửa chớp ngươi nhìn bối cảnh này còn có ngươi tóc dài quả thực là quá đẹp nhìn lấy chính mình thân thủ đánh ra đến ảnh trụ lâm phong trong mắt tràn ngập kinh diễm tri sắc xóa nhanh xóa t h ế g i a o lại gần nhìn về sau quyệt mồm nói ra nàng còn là lần đầu tiên đập to gan như vậy ảnh trụ lâm phong sao có thể xóa bỏ cầm lấy máy chụp hình liền chạy thể dao dậm chân một cái tại lâm phong đằng sau truy không nghĩ tới lão đại còn có như thế hoạt bắt một mặt ta t i ê n d i ệ u d i ệ u nhìn lấy ống nhòm bên trong tình hình một mặt kinh ngạc nói suýt trịnh ân tuệ đối t i ê n d i ệ u d i ệ u là một cái im lặng thủ thế nhỏ giọng nói nhỏ giọng một chút có người lỗ thai so chó còn linh trịnh ân tuệ nói đương nhiên là lâm phong cùng tại lâm phong bên người thời gian dài tự nhiên cũng đã biết lâm phong năng lực t i ê n d i ệ u d i ệ u có chút khẩn trương lùi về đầu bởi vì vừa mới trong nháy mắt tề g i a o hướng nàng nhìn bên này liếc một chút cũng không biết có phải hay không là ống nhòm phản quang bị tề dao nhìn đến hẳn là sẽ không a chúng ta làm như vậy bị lão đại sau khi biết sẽ bị đánh t i ê n rượu rượu một mặt lo l ắ n g nói chị ân tuệ nhỏ như mày đột nhiên nghĩ đến trước mấy ngày sự tình lương thi thi cùng quách diễm như các nàng bị chỉnh cực kỳ thảm á sau cùng còn gọi mình qua đến giúp đỡ hai người nói chuyện ở giữa lâm phong đem tề g i a o ngã nhào xuống đất phía trên đang muốn hành động bị tề g i a o n g ă n lại đừng có người nhìn lấy đâu ai vậy lâm phong c a o mày hỏi t ề g i a o thản nhiên nói ngươi cứ nói đi hai người này lâm phong cười khổ vốn định đối tề g i a o nói các nàng muốn nhìn thì nhìn thôi nhưng tề dao khẳng định là mắc kệ vậy ta đi xa một chút lâm phong đề nghị vừa mới nói xong điện thoại thì vang lên thanh n ấ m nhắc nhở bọn nhỏ bên kia có tình huống 28 i mươi tám n i t bảy t r ư n h a chương 763 s a n f o r d răng xít của cục cảnh sát lâm h ằ n g nga cùng lâm thập nhất đứng tại cửa ra vào nổ súng người liền tại bên trong lâm thập nhất t h ả n n h i ê nói n chỗ lấy biết là bởi vì trên báo chí có đưa tin trên internet liên quan tới bản địa tin tức cũng có thể t r a được chẳng những biết nổ súng người là ai còn biết bộ dạng dài ngắn thế nào tên là kedji đã vại dạ hai mươi tuổi trực tiếp xông vào xử lý hắn lâm h ằ n g nga năm năm c ư ờ n đầu một mặt sát khí nói ra lâm thập nhất lắc đầu không dùng rất nhanh cái này người liền sẽ được thả ra bọn họ tại trên đường cái đ ấ u súng đã thương người về sau sẽ còn bị thả đi thống gia i nhân cao mày nói đây là nàng tạm thời không thể nào hiểu được lâm bảo bảo nhốn n ố i v a i một mặt bất đắc gì nói không có cách đây không phải nhà chúng ta nơi này là nước mỹ san thờ giang s í c ô nơi này có nơi này quy tắc vậy làm sao bây giờ lâm thanh hà hỏi lâm thập nhất thản nhiên nói liền ở chỗ này chờ các loại cái gì đã vại dạ được thả ra về sau chúng ta lại tìm cái này người lâm hằng nga hở ơ mở hực vông u v u n g tay lâm thập nhất giải thích nói nơi này là đường di nương người trong nhà địa bàn nếu như xuất hiện nhiễu loạn lớn sẽ rất phiền phước lâm hằng nga nói đã đường di nương các nàng ở chỗ này thế lực lớn như vậy vì cái gì còn bảo hộ không vợ ngươi lâm hằng nga ngơi ư đây là để tâm vào chuyện vụ vặt lâm thập nhất lắc đầu nói bảo hộ một người có thể cho nàng tuyệt đối an toàn nhưng cùng lúc cũng sẽ hạn chế nàng tự do người quý gia làm đều là đang lúc công tác cùng bản địa xã hội người không có cái gì xung đột lợi ích cũng không trêu chọc những thứ này người cũng không cần phải chuyên môn phái người nhìn chằm chằm không phải vậy nếu như bị đối thủ phát hiện ngược lại sẽ để quý gia rơi vào nguy hiểm lâm h ằ n g nga bất đắc dĩ nói thoát ta người nói đều có lý tống gia nhân đề nghị lâm h ằ n g nga cùng lâm bảo bảo ở chỗ này chờ chúng ta vẫn là đi chuẩn bị lễ vật đi trước đó mọi người thương lượng qua muốn cho lâm thập nhất con dâu q u ý ấu v i một kinh hỷ kết quả phát hiện q u ý ấu v i xảy ra chuyện lâm bảo bảo nhắc nhở lâm thập nhất trừ kinh hỷ càng trọng yếu là ngươi phải đi bệnh viện bên trong nhìn vợ ngươi lâm thanh hà nói bổ sung ta kiến nghị tại nhìn thấy vợ ngươi thời điểm mang cho nàng kinh hỷ cái gì kinh hỷ tốt nhất đâu lâm hằng nga gãi đầu một mặt suy tư nói lâm thanh hà nói ta kiến nghị mua thuốc hoa đi buổi tối thả pháo hoa để pháo hoa ở trên bầu trời cho thấy mấy cái thật to chữ tỉ như qi u âu vi ta yêu n g ư ờ i con dâu ta yêu n g ư ờ i loại hình lời nói lâm thập nhất mặt đỏ lên những thứ này quá xấu hổ chúng ta đều vẫn là hải tử mà lại dùng khói hoa biểu hiện mấy chữ này lời nói độ khó khăn đến là không lớn nhưng là thời gian không kịp b â n g không đưa vợ ngươi một c h i cường hóa tế a lâm hằng nga đề nghị lâm thập nhất lắc đầu cái bát ú t còn chưa lật lên đâu đâu không phải người của mình là không thể dùng cái này cũng là lâm hằng nga gật gật đầu lâm bảo bảo lẩm bẩm nói cái gì kinh hỉ mới lộ ra lãng mạn nhất đâu vừa mới nói xong mấy người tự hỏi lâm thập nhất là nghĩ không ra tới lâm hằng nga đồng dạng không nghĩ những thứ này phức tạp sự tình trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra được tống gia i nhân cùng lâm thanh hà lâm bảo bảo ở phương diện này cũng không có kinh nghiệm gì đúng lúc này lâm hằng nga điện thoại di động đê ức là lâm t ĩ n h như đánh tới lâm hằng nga tranh thủ thời gian tiếp thông điện thoại hiện tại lâm hằng nga không tại mặt lị số ba phía trên tín hiệu thì thông suốt các ngươi ở trên mặt chắc sao lâm tính như hỏi lâm hằng nga lắc đầu nói còn không có đâu đến san giờ răng xít cô nhìn bên này lâm thập nhất con dâu ra chút chuyện lâm hằng nga thuật sau khi nói xong hỏi lâm t ĩ n h như ngươi cảm thấy lãng mạn nhất sự t ì n h là cái gì đây lâm t ĩ n h như nói cái này người khác nhau lý giải không giống nhau lâm thập nhất con dâu không thích náo nhiệt cũng không phải vật chất nữ dạng này nữ hải t ử yêu cầu tương đối đơn giản rồi ngươi để lâm thập nhất suy nghĩ một chút vì ấu vi có nguyện vọng gì hoặc là ưa thích đồ vật lâm hằng nga nhìn lấy lâm thập nhất lâm thập nhất gãi đầu nhớ tới rất nhanh lâm thập nhất liền nghĩ đến một chuyện nói ra trong thành có một cái phúc lợi viện ấu vi khi còn bé thường xuyên đi còn có mấy cái quan hệ tốt đồng học đều là ở trong đó ấu vi muốn muốn trợ giúp bọn họ lâm thập nhất nói chuyện đương nhiên là bị điện giật lời nói một đầu khác lâm t ĩ n h như nghe đến lâm t ĩ n h như cười nói cũng là tiền có thể giải quyết vấn đề rồi phía dưới sự tình không dùng ta lại giao phó a lâm h ằ n g nga gật đầu nói không dùng cũng là quên tiền sự tình đi rất dễ dàng thì giải quyết lâm t ĩ n h như nói ra các ngươi chạy về sau bậy ba biết mở ra mặt lị số bốn đuổi theo các ngươi đi không thấy được a lâm hàng nga cau mày nói lâm tính như nói vậy các ngươi cẩn thận một chút đúng nếu như khả năng lời nói trở về tính toán ta hiện tại bị mụ mụ nhìn rất chặt đâu lâm tính như khẩu khí mang theo thật sâu tiết mới các ngươi chơi đi lâm tính như nói xong thì tắt điện thoại thông hết điện thoại về sau năm cái tiểu ra hòa hành động tống gia anh â n cầm lấy thẻ ngân hàng cùng lâm thanh hà cùng đi phúc lợi viện dùng p o v danh nghĩa q u y ê n tiền lâm bảo bảo cùng lâm hàng nga tại cục cảnh sát giữ cửa chờ lấy cái gì. đã vải ra từ bên trong đi ra mà lâm thập nhất một thân một mình đi bệnh viện thăm hỏi hắn con dâu q o v lâm thập nhất đi bệnh viện lâm phong tầm mắt theo trên điện thoại di động sau khi thu trở về nói ra thế giao t h ẳ n như nói thấp nhất vẫn là hiểu chuyện nói xong cũng hỏi lâm phong n g ư ờ i nói không có còn không có ăn cơm chiều thì chạy tới đâu lâm phong lắc đầu nói nhìn một chút nơi xa tiếp lấy thì cầm điện thoại di động lên bấm c h ỉ n h nhân tuệ điện thoại thật vất vả cùng tề giao ra tới một lần hai cái này không hiểu chuyện ra hỏa thế mà ở phía xa nhìn lấy các loại sau khi trở về nhất định thật tốt g i á o hơn các nàng không qua nghĩ đến trịnh nhân tuệ tối h công lâm phong thì cảm giác có chút tâm hỏng mỗi lần luyện võ thời điểm hắn xử xuất thư pháp đều thắng không trịnh nhân tuệ tối công điện thoại rất nhanh không ân tuệ ngươi cùng rượu đến chỗ nào lâm phong biết do còn cố hỏi chúng ta lập tức đến trong thành trịnh ân huệ hồi đáp lâm phong nói ra vậy thì tốt đ á m con nít có thể muốn làm loạn huệ h i khả năng một người bận không qua nổi ngươi cùng rượu rượu theo đi xem một cái làm sao trịnh ân huệ hỏi lâm phong nhìn một chút san thờ răng xít cô phương hướng những tiểu tử này muốn đại khai xa giới tắt điện thoại về sau t h ầ g i a o nhăn đầu l ô n g mày lâm phong nói chuyện với trịnh ân huệ cũng không phải lung tung biên một cái lý do đem trịnh ân huệ cùng tiền rượu rượu đổi đi mà là chuyện như vậy thật có khả năng phát sinh từ trước mắt sự kiện xu thế đến xem có hơn phân nửa tỷ lệ sẽ phát sinh chuyện như vậy đến nhất định cảnh giới về sau căn cứ một việc nguyên nhân gây ra điều kiện chờ một chút nhân tố liền có thể thôi toán ra chuyện kiện quá trình cùng kết quả lâm phong cùng tề giao đều là thông minh như vậy người chương bảy trăm sáu mươi bốn cha ngài đi về trước đi ấu vi ta nhìn là được trong phòng bệnh quý hân u đối quý thế nhân nói ra quý thế nhân đứng lên t ố t ta về nhà cho ấu vi nấu canh gà đi đi tới c ử a lúc quý thế nhân q u a y đầu lại sự kiện này có nên hay không nói cho lâm ra quý hân nhìn lấy nữ nhi quý ấu vi nữ nhi trên ngực thụ vết thương đạt bắn Vết thương rất lớn. c quý âu vi trong Cũng lúc, lúc nhất g thời ngủ không được chừng lấy đại đại xong mắt nhìn lên trần nhà nhanh ngủ đi thầy thuốc nói ngươi muốn nghỉ ngơi nhiều dạng này vết thương mới rất nhanh quý â u vi ân một tiếng hai mắt nhắm lại quý hân theo túi sách bên trong lấy ra một quyển tạp chí là xem đến lúc đó còn một cú lúc nhìn đến bên trong người m ẫ u lúc lại không khỏi nhớ tới quý â u vi thương tổn quý hân lại lo lắng suy nghĩ một chút cảm thấy sự kiện này vẫn là muốn cùng quý â u vi nói rõ ràng khẳng định là hội có ảnh hưởng gặp quý â u vi mở hai mắt ra muốn nói lại tôi h mụ mụ ta có lời nói với ta a quý â u vi hỏi quý hân gật gật đầu đầu tiên là thở dài một hơi mới cùng quý ấu vi nói nàng lo lắng nàng nói xong quý ấu vi trầm mặc đúng như mụ mụ trôi một dạng cái này cùng mặt máy hốc hác khác nhau ở chỗ nào quý â u vi cảm thấy mình sau khi lớn lên bộ dáng sẽ không kém điểm này nàng là có tự tin bởi vì mẹ cùng bảy ba bộ dáng đều không kém chính mình còn di chuyển cho bọn họ ưu điểm nhưng bây giờ nàng không tin lâm thập nhất về sau sẽ không để ý điểm này thật là như vậy về sau ta nghĩ biện pháp đem tiền còn cho bọn hắn đi quý â u vi đột nhiên đối với tương lai cũng không có cái gì chờ mong lâm thập nhất là công tử nhà giàu chính mình nếu là không có một chút tư sắc chuyện này khẳng định sẽ hoảng đối với nam nhân mà nói nữ nhân dung mạo mới là vị thứ nhất Vị t người đông đông đông. mới không không nào tài t nha quý vân đứng lên câu máy hỏi bị tiếng đập cửa đánh gãy lời nói quý vân có chút không cao hứng ngoài cửa không có trả lời quý vân mở cửa đập vào mi mắt là một b ó to hoa cầm trướng bó hoa rất lớn đến mức lâm thập nhất đều bị che khuất a di mạnh khỏe lâm thập nhất dơ hoa lệch ra cái đầu nói quý vân còn là lần đầu tiên nhìn thấy lâm thập nhất không khỏi sưng sở mặc dù không có tự thân đã gặp mặt nhưng vẫn là nhìn qua lâm thập nhất ảnh c h ụ cảm thấy rất quen thuộc lâm thập nhất kêu một tiếng nàng sưng sở tốt vài giây đồng hồ mới phản ứng được ngươi là lâm thập nhất là a di ta đến xem ấu vi lâm thập nhất nói ra tiến vào đi quý vân lúc này thời điểm ngược lại có chút khẩn trương đây chính là công tử nhà giàu mặc dù tuổi t ắ c nhỏ nhưng cũng không thể làm tiểu hài tự nhìn lâm thập nhất dơ hoa đi đến trước giường bệnh đem hoa phóng tới đầu giường về sau nhìn lấy quý âu vi hai người đều nhìn chằm chằm đối phương tốt vài giây đồng hồ về sau lâm thập nhất mới đã tỉnh hồn lại ta ta đến nhìn ngươi quý âu vi có chút xấu hổ nói thật xin lỗi trước đó gọi điện thoại lừa ngươi lâm thập nhất gãi đầu nói ta biết ngươi là không muốn để cho ta lo lắng lâm hằng nga muốn là ở chỗ này lời nói một chút sẽ cho lâm thập nhất điểm tán quý âu vi lại hỏi người tại sao tới đây lâm thập nhất nói hôm nay là tiết n g đán đi ngang qua nơi này thuận tiện thì đến nhìn ngươi vừa mới nói một câu lời dễ nghe kết quả câu thứ hai lại đánh về nguyên hình lâm thập nhất nói là lời nói thật vốn là đi mặt trăng làm sự t ì n h đến xem q u ý ấu v i bất quá là thuận đường q u ý ấu vi không để bụng cười nói ta không sao ngươi không cần lo lắng ta rất nhanh liền tốt ngươi ngồi đi tốt lâm thập nhất ngồi xuống ngồi xuống về sau lâm thập nhất lại không biết nói cái gì q u ý ấu vi mở miệng nói ngươi là tiết nguyên đán qua đây xem đường ra ra bọn họ sao ách không phải lâm thập nhất lắc đầu lúc này quý vân mỉm cười nói ra các ngươi hai cái nói ta đi bên ngoài đi một chút nói xong liền mở ra cửa đi ra ngoài cho hai cái tiểu ra hỏa t r ở lại nói chuyện phiếm không gian đại nhân ở một bên lời nói tiểu hai tử ở giữa nói chuyện không biết như thế tự do sau khi ra cửa quý huân đập vô chán cảm giác có chút kỳ quái hai tử nhà mình còn như thế nhỏ làm sao lại có một loại làm mẹ vợ cảm giác người vết thương thế nào lâm thập nhất hỏi còn còn tốt quý ấu vi có chút lúng túng nói ta xem một chút lâm thập nhất đứng lên người làm gì gặp lâm thập nhất muốn nhắc lên chính mình chăn mền quý ấu vi có chút hại người cũng có chút xấu hổ nói ra ta nhìn ngươi vết thương nhìn nơi này thầy thuốc may đến có tốt hay không ngươi biết ta là chuyên nghiệp một bên nói còn một bên đ ậ u thủ quý âu vi lúc này thời điểm cảm giác lâm thập nhất trên người có một cố khí thế nàng không cần phản kháng khí thế chăn mềm xốc lên về sau một cố mùi thuốc phát ra lâm thập nhất cao mày nói không phải tốt nhất thuốc chị thường còn có vết thương khâu lại quá thô bất quá so mẹ ta may đến tốt một chút a quý âu vi t r ừ n g lớn hai mắt lâm thập nhất giải thích nói mẹ ta trước kia là pháp ý n mà lại tương đối bận rộn đem cái kia cắt về sau liền tùy tiện và tốt thói quen có một lần cha ta thụ thương mụ mụ tự thân độc thủ kết quả vốn là nho n h ỏ một cái vết thương bị mẹ ta may giống như là bị g ạ t l i n viên đạn đánh trúng ở dạng phốc phốc q u ý ấ u vi nhịn không được cười một cái nhưng kéo theo vết thương về sau lại cắn răng t ê một tiếng đừng đừng cười a lâm thập nhất vội vàng nói q u ý ấ u vi đình chỉ cười mặt đều đỏ hơn nửa ngày mới bình phục lại mỉm cười nói lâm thập nhất ta nhìn ngươi có lúc cũng thẳng hài hước đi lâm thập nhất nghiêm túc nói ta nói đều là thật đây là nghe ta mẹ chính miệng nói cha ngươi cũng chịu qua thương t u n a qi âu vi kinh ngạc nói lâm thập nhất nói vậy b có thật nhiều cự nhân nói thì theo trong túi quần lấy ra mấy cái bình nhỏ thuốc trị thường đau giải phẫu khâu lại tuyến đeo lên bao tay lâm thập nhất ngươi đến thật à? quý ấu vi nhìn lấy lâm thập nhất cử động kinh ngạc nói nàng muốn tranh né lại phát hiện trên thân không có bao nhiêu khí lực lâm thập nhất thản n h i ê nói n yên tâm đi ta sẽ nhẹ nhàng sẽ không để cho ngươi cảm thấy đau đây đều là mẹ ta thân thủ chế tác đặc t h ủ kim s á n g dược hiệu quả muốn so trong bệnh viện tốt gấp mười lần càng trọng yếu là có thể để ngươi vết thương khôi phục như lúc ban đầu không biết lưu phía dưới bất kỳ vết sẹo gì thật sao lâm thập nhất câu nói sau cùng để quý ấu vi cảm thấy vui mừng lâm thập nhất muốn giải thích một chút mụ mụ sử dụng vụ tộc gen khai phát đi ra tế bào đối với người bình thường vết thương có tạm thời cục bộ cường hóa xúc tiến vết thương nhanh nhanh khép lại lúc kịp thời im lặng chuyện này còn không phải đối quý ấu vi giảng thời điểm hắn chỉ là gật gật đầu lâm thập nhất động tác rất nhanh mười phút đồng hồ thời gian không dùng đến thì giải quyết xong về sau lâm thập nhất cất kỹ cái bình cùng đ a o giải phẫu đi nhà vệ sinh rửa tay sau khi trở về nhìn lấy đã dùng chăn mền che kín chính mình quý ấu vi ta ta nhìn ngươi sẽ đối với ngươi phụ trách nhiệm hơn nửa ngày lâm thập nhất mới biển xuất một câu nói như vậy Phốc phốc q u ý Âu v i chính vừa ngủ bị lâm thập nhất câu nói này lại làm cười lâm thập nhất có chút bất đắc dĩ nhìn lấy q u ý Âu v i q u ý Âu v i c ư ờ i điểm thật t h ấ p t a đợi nàng bình tĩnh trở lại về sau lâm thập nhất nói ra hôm nay là tiết n g u y đán tuy nhiên chúng ta châu đó thời gian qua nhưng là nước mỹ bên này còn không có qua q u ý Âu v i h ò a ngươi mới một năm vui vui sướng sướng càng ngày càng xinh đẹp lời này là lâm bảo bảo dạy lâm thập nhất nói cảm ơn qovi thấp giọng nói lâm thập nhất còn nói thêm ta còn chuẩn bị cho ngươi một kiện lễ vật ừng qovi hiếu kỳ nhìn lấy lâm thập nhất lâm thập nhất gãi đầu nói đợi lát nữa ngươi liền biết cảm ơn quý â u vi lại nói một câu trong mắt chứa chờ mong đón lấy trong phòng lại lâm vào hoàn toàn yên tĩnh k ẹ n ngắt quý â u vi cảm thấy một trận buồn ngủ đánh tới rất buồn ngủ loại kia nhắm hai mắt thoáng cái liền ngủ mất lâm thập nhất gặp quý â u vi ngủ mới thở dài ra một hơi cùng con dâu nói chuyện hiếm thật là khó a con tốt mụ mụ khai phát cường hóa bản kim sáng dược có thôi miên hiệu quả không phải vậy tiếp xuống tới cũng không biết làm sao trò chuyện đi xuống hắn lấy điện thoại di động ra bắt đầu cho lâm hàng nga các nàng gửi nhắn tin đầu tiên là liên hệ lâm tình nguyện bối sơ ảnh cùng bối thanh thiện các nàng nhắc nhở các nàng không nên chạy l o ạ n cũng không cần động khoang điều khiển bên trong những cái kia cái nút tuy nhiên lúc rời đi lâm thập nhất thiết lập khởi động mật mã nhưng không chắc chắn khoang điều khiển bên trong có chính mình không biết một số công năng bối sơ ảnh cùng bối thanh tiện h hồi phục nói lâm đông hổ móng r ố t chảo ngứa tại khoang điều khiển bên trong lớn l o ạ n đã bị các nàng đánh một trận lâm thập nhất biết đây là đang nói đùa sau đó hắn lại cho tống gia anh â n gửi nhắn tin hỏi một chút tống gia anh â n hồi phục đã giải quyết sau đó lại hỏi lâm hàng nga bên kia lâm hàng nga cùng lâm bảo bảo đều không có hồi tin nhắn bởi vì cái gì đạ vải dạ đã theo trong cục cảnh sát đi ra một cỗ màu đen xe con ngừng tại cửa ra vào kè gì? đạ vải dạ đi ra lúc lộ ra rất phép lối ngồi sau khi lên xe điều khiển màu đen hướng rượu xe ra hỏa một chân chân ga hơi kém đem một người đi đường đ ụ ợ c vào lâm hằng nga cùng lâm bảo bảo nhìn nhau theo sau kè gì? đạ vải dạ ngồi ngồi xe t ạ i trên đường phố đi x u y ê n lúc tốc độ có chút chậm lâm hằng nga cùng lâm bảo bảo chạy lên tới về sau xa xa t h e o tuy nhiên người qua đường gặp hai cái tiểu nữ hải chạy rất nhanh lại cũng không có suy nghĩ nhiều tiền rượu cùng chỉnh nhân tuệ bị đẩy ra về sau lâm phong ăn non nê ăn cơm quá trình bên trong thuận tiện cùng tề dao xâm nhập trao đổi một chút lâm phong phát hiện tề dao hiện tại càng ngày càng chủ động dạng này biến hóa thực là tuần tự tiến gần trước kia có thể không phải như vậy đối với tề dao dạng này biến hóa lâm phong đương nhiên là cao hứng tề dao đối với trình độ nắm chắc rất khá sẽ không để cho lâm phong cảm thấy là một cái lắm miệng nữ nhân đồng thời cũng có thể cùng lâm phong tăng gần hai bên ở giữa cảm tình nói chuyện phiếm chính là như vậy đi cho chuyện xong về sau lâm phong cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho đường lao ra tử đ ư rượu ân cần thăm hỏi một lúc sau giải một chút cái gì đạ vại dạ tư liệu đường diệu bọn thủ hạ vừa tốt hoàn thành đối kg ì đạ vại dạ điều tra đang muốn đem tư liệu chuyển cho lâm phong nguyên lai kg ì đạ vại dạ bất quá là một cái vừa mới lăn lộn lên cái nào đó xã hội người nhóm người thành viên bởi vì cùng đường ra không có cái gì xung đột đường ra cũng không có để ý tới thực chủ yếu nhất là đường ra hai năm này đã từng bước co vào phương diện này sinh ý nhường lại không gian bị rất nhiều mới xuất hiện bọn côn đồ chiếm lĩnh đường ra cùng âu dương ra hiện tại có thể công thành lui thân hay là bởi vì lâm phong theo lâm phong sinh ý lớn mạnh cần muốn nhân thủ địa phương càng ngày càng nhiều thì như mặt lị đạo trước h kia hai nhà nghiệp vụ chủ yếu là san thờ giang x i t cô phố người hoa hiện tại sinh y đã trải rộng toàn thế giới chừng hai năm nữa đường ra cùng âu dương ra chuẩn bị triệt để rời đi nước mỹ tắt điện thoại về sau lâm phong cũng yên lòng chí ít lâm hàng nga cùng lâm bảo bảo không biết thuận tay đem đường ra cùng âu dương ra cho cậy nói như vậy tuyệt không khóa trương đối với lâm hàng nga hung tàn lâm phong là vô cùng dải tay kéo quỷ tử về sau lâm hằng nga tâm thái tựa như tiện tay kéo một tràng giấy nàng một người còn tốt nhưng là bên người còn có lâm bảo bảo lâm bảo bảo là ôn khả khả nữ nhi hẳn là một cái bén g oan nhưng cái này tiểu g i a hỏa đến hiện tại ưa thích châm n mọi thổi gió nói tướng thanh hát hài hước trầm biếm vai phụ chính là như vậy lâm bảo bảo hiện tại đã làm được lò lửa thuần thanh sự tính vẫn là muốn khống chế một chút g i a o g i a o ngươi cảm thấy đâu lâm phong hỏi tề giao một bên t r ì n h lý một bên thản nhiên nói thập nhất tính cách thực rất giống ngươi lâm phong gật gật đầu hắn là ta nhi tử đương nhiên giống ta tề dao không có nói thẳng nhưng là lâm phong biết tề giao đây là để hắn không cần để ý ý tứ lâm phong là một cái có thù tất báo g i a hỏa nhi tử cũng cần phải dạng này lâm phong tâm lý đột nhiên có chút mừng rỡ hắn đột nhiên minh bạch nguyên lai giao giao tâm lý chứ hỡ thích chính mình còn có chút sùng bái chính mình giao giao ừ m cái kia muốn không chúng ta lại sinh một cái a không muốn bị cự tuyệt lâm phong cảm thấy rất đáng tiếc mặt trời xuống núi màn đêm bông xuống trong phòng bệnh quý vân chính tại gọn trái táo không phải cho nữ nhi quý ấu vi tước mà chính là cho lâm thập nhất tước Nhìn lấy lâm ấ y l thập nhất t r ư n g l ớ n lấy hai mắt nhìn chằm chằm vào chính mình nữ a nhi sợ chạy giống như quý huân cảm thấy rất hài lòng tiểu gia hỏa này xem ra so với chính mình còn phải quan tâm ấu vi số tuổi nho nhỏ còn có tốt như vậy kiên nhẫn không phải nói hảo môn dưỡng đi ra hải tử đều là hoàn cố sao lâm thập nhất một chút cũng không giống thập nhất an táo quý huân đem táo đưa cho lâm thập nhất cảm ơn a di lâm thập nhất tiếp nhận táo đúng lúc này quý ấu vi rốt cuộc tình lâm thập nhất nhìn xem thời gian các loại quý ấu vi triệt để tỉnh táo lại về sau nói ra âu vi ta tặng cho ngươi lễ vật đến nói thì thả xuống trong tay táo kéo ra phòng bệnh cửa sổ đúng lúc này bên ngoài vang lên hưu một tiếng tiếp cũng l à hoành một tiếng một bó to pháo hoa trên không trung nổ tung 28 i mươi t á n bảy t r sáu m ư n n h chương 765 bệnh viện bên ngoài trên đường phố mọi người đều dừng lại ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong tràn ra chói lọi pháo hoa cùng thời khắc đó san thờ giang xít cô khu ngoại ô một tòa lầu cũ bên trong kè di đã v ả i dạ dẫn theo một chai bia đứng ở trên sân thượng nhìn lên pháo hoa tại trên cổ tay hắn mang theo một khỏa chừng đầu ngón tay màu vàng nóng chân trâu chân châu phản xạ ra một sợi hào quang màu và nóng k e di người cái này chân châu là cái gì đến trang điểm yêu diễm thời thượng bạn gái đi tới đưa tay khoác lên k e di đã vải dạ trên v a i hiếu kỳ hỏi k e di đã vải dạ cười hát hát nói thật biết hàng a hôm qua đả thương một cái tiểu nữ hải ta đằng sau lại chạy về đi theo cổ nàng phía trên nằm phía dưới đây chính là thế gian ít có kim chân châu rất đáng tiền bạn gái mân mê miệng k e di đã vải dạ nhìn đến bạn gái biểu lộ thì minh bạch hắn lập tức theo trên cổ tay hai xuống đưa cho bạn gái bạn gái thân thủ đến bắt kè di đạ v ả i dạ cầm lấy chân trâu tay lại thu về muốn a bạn gái gật gật đầu kè gì? đạ v ả i dạ cười nói đem ngươi cái kia gọi hạn tạ nghỉ b ạ n thân giới thiệu cho ta ta thì tặng nó cho ngươi ok bạn gái không có chút gì do dự liền đáp ứng hoặc là nói là bán đứng b ạ n thân cái gọi là giới thiệu bất quá là tìm một cơ hội để cho kè di đạ v ả i dạ ra tay kè di đạ v ả i dạ phi thường hài lòng bạn gái thái độ đem chân trâu nhét vào bạn gái trong tay đúng lúc này một cái tay nắm lấy màu trắng bạc súng lục người cao to nam nhân đi tới kè di l a o đại điện đi t đi, đi ha o ạ i n g kè di muốn đạ i Cái đưa. đ gì? vại dạ cười to vài tiếng về sau vẻ mặt đắc ý trở lại trong phòng lâu cũng mặt bên trong lâm mù lâm hàng nga cùng lâm bảo bảo cao mày nhìn lấy vừa mới phát sinh hết thảy trên lầu một số người đối thoại các nàng cũng nghe đến lâm bảo bảo ngươi nói cái này người có phải hay không người xấu lâm hằng nga hỏi lâm bảo bảo gật gật đầu phải mà lại xấu vô cùng cùng với người xấu có phải hay không người xấu lâm bảo bảo lại gật gật đầu người lấy nhóm phân chia vật họp theo loài lâm hằng nga hắc hắc cười lạnh nói như vậy liền đi giết người xấu đi lâm bảo bảo gãi gãi đầu có chút chần chờ lâm hằng nga vô vô lâm bảo bảo bà v a i nói lâm bảo bảo ngươi không thể luôn như vậy không thể loại chuyện lặt vật này đều do ta một người tới làm đi chính yếu nhất ngươi về sau muốn là gặp phải nguy hiểm không thể không giết người xấu thời điểm ngươi làm sao xuống tay được chẳng lẽ thì đứng tại chỗ để người xấu đem ngươi đánh chết rơi cái kia cái kia lâm bảo bảo còn là một bộ do dự bộ dáng lâm hằng nga lại nói ta dạy cho ngươi một cái phương pháp sau khi đi vào ngươi cái gì cũng không cần nghĩ để đầu mình biến thành trống rỗng liền đem bọn hắn làm thành hải lý một con tôm là được ta nhớ được tại đáy biển bắt l n g tôm ngươi là lợi hại nhất liền đem bọn hắn làm thành tôm hùm liền tốt nhớ kỹ sao nhớ kỹ lâm bảo bảo một mặt kiên định gật gật đầu lên đường đi lâm hằng nga nhấc vung tay lên tiếp lấy hai người thì thả người nhảy lên nhảy vào t ư ờ n g viện hai tiểu gia hòa này thật truy đến nơi đây chính ân t u ệ một mặt kinh ngạc đến thời điểm nàng và tiền rượu rượu còn xem thường coi là lâm phong lo lắng là dư thừa phân phó các nàng tới bất quá là lâm phong phát hiện các nàng ở một bên nhìn lén bởi vì muốn cùng lao đại qua hai người thế giới mới mượn cớ đưa các nàng đề ra liễu huệ hy thản như nói ta đi theo vào các ngươi ở phía sau phụ trách dọn dẹp một chút không thể để cho bất luận kẻ nào nhìn đến nói xong bóng người l o i lên tiến lầu cũ từng viện liễu huệ hy mới vừa đi vào bên trong thì vang lên tiếng súng còn có nhà nhà nhà thanh âm đó là lâm bảo bảo tại đ i ê n cùng đại hống đại t hiếu vài phút về sau lầu cũ khôi phục lại bình tĩnh tiền rượu rượu cùng trịnh nhân tuệ thanh lý muốn chạy trốn ra hỏa về sau tiến lầu cũ bên trong đến lầu một nhìn đến trước mắt tình hình tiền rượu rượu thì c ú i người nôn trịnh nhân tuệ biểu hiện ngược lại bình thường một số vỗ nhẹ nhẹ lấy tiền rượu rượu lưng cười nói chúc mừng ngươi mang thai đây đương nhiên là nói đùa tiền rượu, rượu cười khổ vừa muốn giải thích nhưng cổ họng chua chua phát ra ẩn một tiếng rượu, rượu di nương ngươi có bảo, bảo một tiếng kinh ngạc cơm thanh văng lên là lâm hàng nga từ trên lầu đi xuống lâm hàng nga vừa tốt nghe đến trịnh nhân tuệ cùng tiền rượu rượu đối thoại tiền rượu rượu ngẩng đầu nhìn liếc một chút lâm hàng nga lần nữa muốn giải thích nhưng nhìn đến lâm hàng nga giống như là cái huyết nhân một dạng lại cuối người hoa một tiếng khóc tiếng vang lên bộ dáng so lâm hàng nga còn kinh khủng hơn lâm bảo bảo khóc lấy đi tới lâm hàng nga tranh thủ thời gian an ủi lâm bảo bảo đ ừ n g khóc đừng quên chúng ta là cường hóa giả không thể giống như phổ thông hải t ử nhỏ yếu nơi này nhỏ yếu không chỉ là thân thể còn cố ý linh lâm bảo bảo lập tức không khóc không phải rồi Ta đem lâm t hằng ậ Thập p Nhất đưa cho hắn con dâu chân châu đánh nát, lâm thập Nhất nhất định sẽ sinh Ngươi không biết hắn con dâu ở trong mắt hắn trọng yếu bao nhiêu, cho châu khí. biết mắt đưa bao dâu dâu Lâm yếu Lâm sẽ ở nga làm Lâm à? sao Nga bây giờ à? Lâm Hằng、nga、đập lâm bảo bảo một bàn tay gánh ốc bị người xấu mang qua đồ vật lâm thập nhất còn sẽ giao cho hắn con dâu m à sao đúng a lâm bảo bảo cái này mới phản ứng được sau đó nói đều là ngươi để cho ta n à o tử cái gì đều không muốn ta liền cái này đều không nghĩ tới tiếp tục như vậy ta sẽ thật biến thành gánh ốc liễu huệ hy lúc này từ trên lầu đi tới thản nhiên nói ba mươi bảy đều xử lý sạch sẽ lâm hằng nga cùng lâm bảo bảo lại đem chú ý lực đặt ở tiền rượu rượu trên thân hai người hiếu kỳ dò xét khó chịu tiền rượu rượu tiếp lấy liền bắt đầu suy đoán rượu rượu di nương trong bụng hoài là đệ đệ vẫn là m u ộ i m u ộ i khác đoán chúng ta đi thôi trịnh y ê n tuệ bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái lôi kéo tiền rượu rượu rời đi chúng ta tìm một chỗ tắm rửa thay quần áo khác sau đó đi bệnh viện cùng lâm thập nhất các nàng tụ hợp đi đi theo trịnh ân tuệ cùng tiền rượu rượu sau lưng ra lầu cũ tường viện về sau lâm bảo bảo nhỏ giọng nói ra lâm hằng nga nhìn một chút đi ở phía trước trịnh ân tuệ cùng tiền rượu rất nhanh hai người thì biến mất tại bên đường phố trong bóng tối liêu huệ hy gặp cũng không có đuổi theo nàng chỉ là đến xem những tiểu tử này không làm cho các nàng gặp nguy hiểm đến mức có phải hay không muốn bắt trở về lâm phong không nói lâm h ằ n g nga cùng lâm bảo bảo chạy một khoảng cách về sau lâm bảo bảo đột nhiên dừng lại chờ một chút ta gọi điện thoại nói xong cũng đưa tay tại trên váy trà trà kết quả càng lau tay càng b ẩ n dơ làm gì lâm h ằ n g nga hiếu kỳ hỏi lâm bảo bảo nói ra rượu rượu di nương hoài bảo, bảo không biết bầy bạ bả có biết hay không nếu như bầy bạ bả không biết chúng ta báo tin vui vậy b ạ có phải hay không thì cao hứng đó là đương nhiên lâm hằng nga gật gật đầu lâm bảo bảo nói vậy b ạ cao hứng liền sẽ không bắt chúng ta trở về đúng hay không có khả năng đi lâm hằng nga nhìn một chút không có đuổi theo ba cái gì nương gật đầu nói lâm bảo bảo cười hắc hắc lâm hằng nga nhăn đầu lông mày nhưng là chuyện như vậy vậy b ạ làm sao lại không biết đâu lâm bảo bảo nói ra muốn là bậy bạ biết liền sẽ không phái rượu rượu di nương theo tới là nguy hiểm như vậy sự tình a còn có ân t u ệ di nương cũng sẽ không nói chúc mừng a thế nhưng là bậy bạ là sẽ không tin tưởng chúng ta nói chuyện lâm hằng n a lắc đầu nàng biết mình cùng lâm bảo b ả o tại bầy bạ trong suy nghĩ tín dụng đã phá sản mỗi lần phạm sai lầm đều cầu bầy bạ giúp đỡ chính mình để mụ mụ cao hứng sau đó mình có thể miễn trừ trừng phạt lời nói dễ nghe lần tiếp theo nhất định nghe lời nhưng hiện tại bọn hắn lại làm sự tình lâm bảo bảo nói ra cũng đúng chuyện này để lâm thập nhất nói đi lâm thập nhất lời nói bầy bạ là sẽ tin tưởng 28 N28 Index đổi Trưng Hằng Nga cùng 765 766 bảo bảo tìm một chỗ tắm dựa, thay đổi một th Lâm Lâm chỗ rửa, Bảo bảo trong thành nhiều như vậy cư dân giải quyết vấn đề như vậy thật sự là quá đơn giản t ì m một nhà có tiểu nữ hải đồng thời cả nhà không ở nhà người vụn trộm tiến vào đi không là được đến bệnh viện về sau tống giai nhân cùng l â m tình n g u y ệ t cũng đã đến đến mức quý âu vi đều sắp bị hoa tươi bao phủ lại trong thành một nhà chuyên môn thu lưu tiểu h ả i từ phúc lợi viện được đến tống giai nhân một khoảng hai mươi triệu đô la mỹ tổn h ạ i khoản viết quên tặng người tên là quý âu vi viện trường mang theo một đám nghỉ nữ hơn hai mươi đứa bé đến bệnh viện nhìn quý âu vi biết là lâm thập nhất giúp nàng quyết tiền tâm lý đặc biệt đừng cao hứng trong phòng bệnh náo nhiệt một hồi lâu viện trưởng mang theo bọn nhỏ rời đi về sau quý vân cũng theo lấy đi đưa lâm bảo bảo cùng lâm tình nguyện lâm h ằ n g nga tống gia i n h â n lôi kéo lâm mười vừa đến bên ngoài hành lang giao phó một hồi lâu lâm mười vừa đẩy cửa ra đi vào phòng bệnh cái kia âu vi ta còn có chuyện hiện tại muốn đi lâm thập nhất hướng quý âu vi cá o biệt thập nhất c ả m ơn n g ư ơ i quý âu vi một mặt cảm kích nói lâm thập nhất k h o á t khoác tay không có chuyện một trăm i triệu chính là chúng ta bình thường tiền tiêu vặt còn chưa dùng hết đâu cái này đần con lửa nghe đến lâm thập nhất lời nói ngoài cửa lâm hàng n a một mặt bất đắc dĩ lắc đầu thì một câu nói kia thì giảm xuống các nàng lần này quên tiền ý nghĩa quý ấu vi ngược lại là không đ ể bụng cười cười cái kia ta đi thôi nói xong lâm thập nhất liền đem tay đặt ở chốt cửa phía trên chuẩn bị rời đi quý ấu vi ngồi xuống lâm thập nhất ngươi còn muốn nói điều gì a lâm thập nhất xấu hổ xoay người ta muốn hỏi ngươi muốn một kiện lễ vật ngươi ngươi có thể hay không hôn ta một cái nói chỉ chỉ chắn mình lúc này thời điểm lâm thập nhất khuôn mặt đỏ đến cùng đun sôi tôn một dạng phốc phốc cái kia ngươi qua đây nha náo nhiệt một đêm cuối cùng kết thúc lúc nhận được mặt lị số ba đã đằng không mà lên hướng về ánh trăng bay qua thời điểm lâm phong thở dài ra một hơi mặc dù biết lũ tiểu gia hỏa không phải phổ thông hải tử nhưng trên thực tế mỗi một lần bọn họ làm sự tình lâm phong đều có chút bận tâm lâm phong lấy mặt lị số bốn ngay sau đó cũng tất cánh d i ệ u d i ệ u làm sao lâm phong nhìn đến tiền d i ệ u d i ệ u không có tại khoang điều khiển bên trong c a o mày hỏi trịnh ân tuệ giải thích nói d i ệ u d i ệ u lần thứ nhất n h ì n đến như thế tình hình vô cùng không thoải mái vậy liền để nàng nghỉ ngơi đi lâm phong thản n h i ê nói n theo hiện trường liễu huệ hy phát trở về hình ảnh có thể nhìn đến lâm hàng nga không hẳn là lâm bảo, bảo thật sự là quá hung tản hơn ba mươi cái nước mỹ xã hội cắt liền không có một bộ hoàn chỉnh thi thể cánh tay chân cái gì linh kiện đều là sinh sinh bị lôi kéo rơi lâm bảo bảo không có cái gì tâm lý ngược lại là tiền rượu rượu người đứng xem này chịu không được nàng thói quen liền tốt trịnh ân tuệ nói ra rượu rượu tâm lý tố chất không nên dạng này kém mới đúng thể giao thuận miệng nói một câu nàng theo khoa học góc độ phân tích ra kết luận cường hóa giả cường hóa không chỉ là thân thể tâm lý tố chất cũng sẽ nhận được cường hóa nôn mửa ngất những thứ này thân thể phản ứng là tâm lý phương diện nguyên nhân thế mà cường hóa giả đối với dạng này phản ứng so với người bình thường tới nói muốn chỉ đ ộ được nhiều lâm phong không để bụng bởi vì tiền rượu rượu cường hóa quá trình là không giống nhau tiền rượu rượu là chết mất về sau bị lâm phong dùng cường hóa tể cứu trở về đúng lúc này lâm phong điện thoại di động kê t là lâm thập nhất đánh tới t h ậ p nhất rốt cục cho bảy bạ gọi điện thoại lâm phong cười nói lâm thập nhất t â n một tiếng bởi vì chúng ta đã đến mặt trăng phốc phốc trịnh nhân tuệ không khỏi cười rộ lên lâm thập nhất lời này cũng nói quá trực tiếp ý tứ là chúng ta đã đến mặt trăng gạo nấu thành cơm ngươi cái này làm cha muốn ngăn cản chúng ta đã không có khả năng rồi bởi vì đã đạt tới mục đích ngươi là hướng bảy bạ khoe k h o a n sao lâm phong trang lấy dùng không cao hứng khẩu khí nói ra lâm thập nhất nói không phải ta gọi điện thoại tới là muốn nói cho bảy bà một tin tức tốt ừng lâm phong phát ra nghi hoặc thanh âm mặt lị số ba phía trên lâm thập nhất nhìn một chút lâm h ằ n g nga cùng lâm b ả o bảo lâm h ằ n g nga cùng lâm b ả o bảo vẻ mặt thành thật gật gật đầu lâm thập nhất rồi mới lên tiếng chúc mừng bảy bà chúng ta lại phải có đệ đệ hoặc là m u ộ i m u ộ i cái gì lâm phong đã rất ngạc nhiên vừa vui mừng hắn quay đầu nhìn một chút tề giao tề giao là không thể nào trịnh ân tuệ liễu huệ hy cũng không có khả năng đến mức tiền rượu, rượu. hắn còn không có cùng tiền rượu rượu g i ả n g đạo lý đâu vậy liên càng không khả năng cái kia chính là khác nữ nhân lương thi thi quách diễm thu vẫn là mộ niệm hoặc là trần doanh thu đến mức thời gian hẳn là trên đảo khai hội ngày ấy tề giao liền hắn cùng một chỗ hố lần kia lâm thập nhất nói rượu rượu di nương có rồi ách lâm phong chính đang k i n h hỉ bị lâm thập nhất lời này nuốt một chút phốc phốc trịnh nhân tuệ lại cười rộ lên được rồi biết các ngươi chú ý an toàn minh bạch lâm thập nhất trả lời một câu về sau đem điện thoại treo chuyện gì xảy ra lâm phong nhìn lấy trịnh nhân tuệ Trình ân tuệ cười lấy đem trước đó sự tình giải thích một phen lâm phong không khỏi cười rộ lên đám con nít này còn thật đáng yêu lâm thập nhất điều khiển mặt l ị số ba chậm chạp lơ lửng trên mặt trăng một tòa núi hình vòng cung trên không mấy trăm cây số bên ngoài cũng là người nước mỹ vừa mới khởi công xây dựng một tòa căn cứ t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi bảy mặt l ị số ba chậm chạp hạ xuống tại núi hình vòng cung trung tâm đều chuẩn bị tốt sao ra khó o a rồi lâm h ằ n g nga cao hứng quát to một tiếng thân thủ kéo ra mặt lì số ba cửa khoang xoét trong khoang không có làm khô khí thể lao ra mở ra cửa khoang về sau lâm hàng nga thả người nhảy lên cao lên mười mấy mét sau đó phanh một tiếng đ ặ p ở bóng nước mặt ngoài mười cái tiểu ra hỏa đều tại mặt lị đảo hàng không vũ trụ trung tâm huấn luyện qua mặc dù là mỗi một cái đều là cường hóa giả lại cũng cần du hành vũ trụ phục bảo hộ thì dạng này từng cái tiểu phi hành ra tựa như mười cái rõ r à n g t ạ m theo mặt lị số ba phía trên nhảy xuống về sau đ ặ p ở mặt trăng mặt ngoài tiếp xuống tới cũng là một trận truy đuổi cùng chơi đ ù a mặt trăng dẫn lực so địa cầu nhỏ quá nhiều người bình thường đều có thể nhảy lên cao ba trượng lại càng không cần phải nói những thứ này đi qua cường hóa lực lượng mạnh đại tiểu hài sôi nổi liền đi đến núi hình vòng cung chỗ cao nhất tiếp lấy tất cả đều định ra thân hình nhìn lấy lộ ra vô cùng xa xôi địa cầu vì cái gì trên địa cầu nhìn trăng sáng sẽ cảm thấy ánh trăng rất gần nhưng là ở trên mặt trăng nhìn địa cầu lại cảm thấy vô cùng xa xôi lâm thanh hà t r ừ n g lớn lấy hai mắt nói lâm tình nguyện nói ta thế nào cảm giác tâm lý tốt hoảng rất sợ h ạ i a ta cũng vậy đ ố i sơ ảnh gật đầu nói lâm thập nhất t h ả n n h i ê nói n cái này rất bình thường bởi vì chúng ta đi tới một cái vô cùng lạ lẫm địa phương mặt trăng bên trong thật sự là hư không sao lâm bảo, bảo hiếu kỳ hỏi lâm thập nhất nói theo ta được biết mặt trăng cũng là một chiếc cự đại vũ trụ phi thuyền có thể là vu tộc nhân tạo cũng có thể là càng xa xưa thời đại k h á c ngoại tinh người tạo bất quá có thể xác định là tại chúng ta dưới chân tới gần mặt trăng trung tâm có một cái vu tộc người khu vực lâm thập nhất đem những gì mình biết liên quan tới vu tộc người sự tình nói cho lâm bảo b ả o các nàng khu vực cửa vào đâu lâm thập nhất nói xong tống giai nhân hỏi lâm thập nhất lắc đầu nói cái này chỉ có bậy bạ mới biết được bởi vì bậy bạ trên tay có vu tộc nhân bà bối nó có thể làm mở ra khu vực cửa vào chìa khóa người nước mỹ coi như biết mặt trăng khu vực cửa vào chỉ có thể dùng đần biện pháp thì như xác định khu vực vị trí đánh cái xuyên thủng q u a đi bọn họ chỗ lấy lúc này thời điểm lựa chọn lên mặt trăng nhất định là trong tay nắm giữ quan vu tộc tại mặt trăng khu vực vị trí tin tức đây cũng không phải là địa cầu cái này công trình lượng rất lớn đáng tiếc ca lâm hằng nga một mặt bất đắc dĩ nói lâm thập nhất người muốn là sớm một chút nói cho chúng ta biết những thứ này chúng ta trước hết theo bảy bạ cầm trong tay đến cái kia vòng tay lâm bảo b ả o lắc đầu nói theo bảy bạ trong tay muốn trộm đi đồ vật cái này có thể so sánh trộm mặt li số ba muốn khó mấy trăm lần lâm tình mới hỏi làm sao bây giờ Chúng ta đã tới một chuyến mặt trăng, có thực chút cũng chơi. phải hay không hoang không trăng, nên trở về đi? Nơi này ta tới một mặt trở một đã đi? quá vu, về sự dễ、chơi. lâm đông hồ nói ta muốn chuyển mấy cái tảng đá trở về đưa cho mụ mụ lâm thanh hà gõ một lâm đông hồ đầu đần độn trên mặt trăng tảng đá có khả năng có bức xạ n g không thể tùy tiện chuyển về nhà lâm h ằ n g nga lúc này con ngươi quay t í t một vòng nói bằng không chúng ta đem người nước mỹ khu vực cho nói lâm h ằ n g nga là một m cái cắt cổ động tác lâm bảo bảo hai mắt sáng lên chúng ta lần này tới mục đích cũng không chỉ là lai nguyện cầu phía trên nhìn xem nếu như có thể đem người nước mỹ lên mặt trăng kế hoạch làm hàng Bảy bả nhất định sẽ thật khen thưởng chúng ta. thanh thiền thật tỏ ta. sẽ Với mười ắ trắng, t trận t khen h ở n cộng đông, làm cho bả nỗ lực nịnh nọt mụ mụ, không cho mụ mụ đánh g cái cho lực cho chúng ta là được rồi. làm là mụ mụ, mụ mụ m bảy bả ta ta ư cái tiểu gia hỏa vây quanh ở một vòng thương thảo lên nhằm vào người nước mỹ kế hoạch mặt trăng là trạng thái c h â n không đều mang theo đầu khôi nói chuyện đều dựa vào bộ đàm bộ đàm thứ này là dễ dàng nhất bị nghe lén húng chi trên người bọn họ thông tin vẫn là tiếp nghệ và dối mặt lị số bốn phía trên lâm phong xoa cảm một mặt cảm thấy hứng thú bộ dáng mười cái tiểu gia hỏa thanh âm đang không ngừng tại khoang điều khiển bên trong văng lên chỉ có lâm thập nhất ngoại trừ đ o á n chừng là lâm thập nhất đột nhiên kịp phản ứng bọn họ nói chuyện hội chuyển đến bảy bạ trong thai cho nên đằng sau bình thường là ân à, loại hình từ đ ơ n âm bọn nhỏ dạng này có thể hay không đánh gây chúng ta kế hoạch thể i a o thản nhiên nói lâm phong nhỏ nhăn đầu lông mày hiện trên mặt trăng hư không thật nhiều người đều nhìn chằm chằm đâu người nước mỹ khu vực chỉ có thể xuất hiện tại ngoài ý mớn bởi vì vấn đề kỹ thuật thất bại nhưng là không thể xuất hiện ngoại tinh người tuy nhiên thời đại mới đã đến gần nhưng bây giờ thời gian qua được thẳng nhàn h ạ lâm phong không muốn quá lớn cải biến cái kia không phù hợp chính mình lợi ích ta cảm thấy bọn họ thương lượng trộm tháp kế hoạch là có thể thực hiện thể giao thản n h â n nói lâm phong gật gật đầu có lâm thập nhất nhìn chằm chằm lâm h ằ n g nga cái này cao thủ áp trận trước hết để bọn hắn d i à y vò đi thôi đến mức chúng ta vẫn là trước đi vào vô tộc người khu vực nhìn một chút đi nói xong lâm phong giơ cổ tay lên nhìn xem đeo ở cổ tay vòng tay từ h khi tiếp cận mặt trăng về sau vòng tay đã có phản ứng đã nhận lâm phong làm chủ vòng tay đang dùng yếu ớt tín hiệu cáo chi lâm phong vô tộc mặt trăng khu vực vị trí mặt lị số bốn trên mặt trăng hư không dừng lại chốc lát về sau rất nhanh biến mất lại một lần xuất hiện thời điểm đã là mặt trăng lương đối với địa cầu một mặt hô lâm thập nhất thở dài ra một hơi lâm thập nhất ngươi làm sao lâm bảo bảo hiếu kỳ hỏi lâm thập nhất nói ra không có chuyện kế hoạch này rất tốt cứ làm như vậy đi đi thực lâm thập nhất muốn nói là vậy bà nghe chúng ta kế hoạch không có lên tiếng biểu thị đã ngầm thừa nhận vậy kế tiếp cũng là kỹ càng chế định trộm tháp kế hoạch mỗi một bước mười đứa bé một trận chạy chơi đùa trở lại m ặ t lị số ba phía trên đóng lại cửa khoang sung sảng chi về sau đều khởi đi trên thân du hành vũ trụ p h ụ du hành vũ trụ phục mặc lên người hoạt động thật không tiện a đúng vỡ ơ Muốn lâm à c h ú thập t t r nhất trăng h ngươi không muốn giảng chúng ta đều biết hiện tại bắt đầu chế định kế hoạch đi mười đứa bé rất nhanh tại mặt lị số ba khoang điều khiển ngồi xuống lâm bảo, bảo lấy ra bút cùng laptop bắt đầu làm hội nghị ghi chép lâm thập nhất khẽ cho mày thản nhiên nói trộm tháp kế hoạch mấu chốt là một cái chủ chữ lời nói vừa nói đến đây lâm thanh hà một mặt tiếp nối nói đáng tiếc lâm tính như không có tới cái này nàng thành thạo nhất mọi người không khỏi cười rộ lên lâm thập nhất nói tiếp chúng ta tận lực đừng cho người nước mỹ phát hiện chúng ta sau đó len len tiến vào bọn họ khu vực làm phá hư nói đến đây lâm thanh hà nói như thế tới nói vừa nhìn liền biết là người làm rồi lâm thập nhất lắc đầu nói cái này không phải mấu chốt vừa mới ta nói mấu chốt là không để bọn hắn phát hiện chúng ta chỉ cần bọn họ không phát, phát hiện ta nhóm làm thế nào đều có thể lâm hằng n a hỏi người nước mỹ lần này chấp hành khu vực nhiệm vụ phần lớn đều là cường hóa giả những thứ này người làm sao bây giờ kéo bọn họ vừa mới kéo hơn người lâm bảo b ả o sát khí đằng đằng nói ra ngươi có hay không kéo hơn người ngươi có hay không kéo qua rất nhiều người lúc này thời điểm làm vai phụ lâm b ả o bảo trong đầu xuất hiện hai câu này tra hỏi nàng có thể kiêu ngạo mà đắc ý trả lời tiểu tử ta đương nhiên làm quà lợi hại a đáng tiếc lâm h ằ n g nga cùng lâm thập nhất bọn họ cũng không hỏi chính mình 28 N28 Index Trưng 767 76 trịnh n h ân t u ệ ba người xuyên qua du hành vũ trụ phục rời đi mặt lị số bốn cùng lâm mười đứa bé nhóm một dạng thì liền tề giao cũng cảm thấy trên mặt trăng hành t ậ u là một kiện rất mới lạ sự tình bởi vì tiền rượu rượu lâm phong mới lưu lại trước đây không lâu tiền rượu rượu nôn đến nào nào hiện tại đều còn chưa tốt tại hạ tầng trong khoang nghỉ ngơi tâm tình lộ ra thật không tốt bộ dáng rượu rượu hiện tại cảm giác thế nào lâm phong mở ra cửa khoang tiến lên cười lấy hỏi tiền rượu rượu kéo chăn mền che mình đầu lâm phong cười cười đem chăn kéo ra tiền rượu chừng lớn lấy hai mắt nhìn lấy lâm phong hai mắt như nước trong e o sắc mặt rất hưng hào một chút cũng không giống tâm linh bị đà kích bộ dáng bất quá bề ngoài nhìn trên mặt thật tốt nhưng là tâm lý có hay không bóng mở liền không nói được tiền rượu rượu tuy nhiên đơn thuần nhưng đơn thuần trình độ còn kém rất rất xa lâm bà bảo, bảo lâm bảo bảo người ta tự thân kéo nhiều người như vậy hiện tại nhảy nhót tưng bừng một chút tâm lý áp lực đều không có tựa như chưa từng xảy ra một dạng tiền rượu rượu không nói lời nào lâm phong vừa cười nói các nàng ba cái ra khoang đi ra bên ngoài chơi ngươi không muốn cùng lấy đi thể nghiệm một chút nói xong lâm phong thì nhìn đến tiền rượu rượu hai mắt sáng lên nhưng rất nhanh liền khắc、chế. lâm phong đột nhiên minh bạch tiền rượu rượu đây là tại trang đâu chớ suy nghĩ quá nhiều thói quen liền tốt ta lần thứ nhất nhìn đến máu tươi còn choáng máu đâu thật nhiều người nhìn qua thẳng kiên cường nhưng thực có sợ hai đồ vật không phải cái gì nếu không sự t ì n h lâm phong nhẹ lời thì thầm một phen ă n ủi tiền rượu rượu quệt m ù ố n nói ngươi liền biết nói dễ nghe một chút thực tế được động đều không có lâm phong đang muốn nói chuyện tiền rượu rượu lại nói ta biết ngươi quan tâm ta nhưng là với ta mà nói không giống nhau ngươi liền không thể đứng tại ta trên lập trường cân nhắc sao rượu, rượu ngươi nói cái gì ta làm sao nghe không hiểu lâm phong ra vẻ hiểu biết tiền d i ệ u d i ệ u giơ tay lên bóp lâm phong một chút n g ư ơ i cái này người có lúc quá làm người tức giận n g ư ơ i trước nói qua muốn tìm một cái đặc thù thời gian đặc thù hoàn cảnh ngươi cảm thấy mặt trăng thế nào à lâm phong không nghĩ tới tiền d i ệ u d i ệ u còn nhớ rõ hắn nói lời này d i ệ u d i ệ u lâm phong muốn nói lại thôi tiền d i ệ u d i ệ u nói lâm thập nhất không phải gọi điện thoại nói cho ngươi ta cái kia ngươi muốn là làm không được ta về sau thì không để ý tới ngươi đây chính là ngươi nói lâm phong độc thủ n ị c h ngậm im lặng tuyệt đối tề dao một đi thẳng về phía trước đi thẳng sau cùng leo lên núi đến một tòa núi hình vòng cung bên trong trịnh ân tuệ bông lỏng một hơi lần này đi ra nàng là mang theo nhiệm vụ nàng đáp ứng tiền rượu rượu muốn đem lao đại ngăn chặn thời gian càng dài càng tốt cái này thẳng khó khăn t ề g i a o quá thông minh mà lại rất có chủ kiến cùng đi theo lâu như vậy nàng sửng sốt không tìm được lý do muốn là tề g i a o nói về là về nàng còn thật không có cách nào ngăn cản còn tốt tề g i a o đi đến rất xa đến lúc này một lần ít nhất phải một tiếng rưỡi một tiếng rưỡi không phải trịnh ân tuệ xem thường tiền rượu này thời gian ngừng ngừng có thửa đột nhiên trịnh ân tuệ nghĩ đến khả năng tề dao đã đón được cho nên mới cố ý đi xa như vậy tề i a o lấy ra máy dò xét vòng quanh núi hình vòng cung chạy một vòng sau đó tìm một chỗ hái một số n g u y ệ ngưỡng cất vào một cái đặc thù vật chứa Tất! chúng ta có thể đi trở về tề i a o giơ cổ tay lên nhìn xem trên cổ tay thời gian về sau nói ra trịnh ân tuệ cũng nhìn xem thời gian nói ra muốn hay không đi thêm về phía trước đi một chút trịnh ân tuệ đột nhiên ý thức được vừa mới chỉ là đi tới muốn là đi trở về thời điểm là dùng chạy phí không bao lớn sức lực cơ hồ có thể tiết kiệm hơn phân nửa thời gian đến lúc này một lần đoán chừng thì chừng một giờ tề dao t h ẳ n như nói một giờ đầy đủ sau khi trở về để rượu rượu cùng ta tới phòng cứu thương a trịnh ân tuệ kinh ngạc ban đầu đến tề giao đã biết tề giao nói ra cái này cùng địa cầu hoàn cảnh không giống nhau tại nhẹ dẫn lực tình huống d ư ớ i tăng thêm đều là cường hóa giả có thể sẽ phát sinh một số biến dị nguyên lai、like、là dạng này trịnh ân tuệ bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、lão đại nghĩ là khoa học thí nghiệm a bất quá có thể khẳng định là lâm thập nhất truyền đi tin tức tốt liền muốn trở thành sự thật đoán chừng muốn không bao lâu thì có lâm mười hai đến thời điểm nhìn hiệu quả tốt không tốt nếu như lời hữu í c h chính mình có phải hay không cũng có thể trịnh y ê n tuệ có chút mong đợi tề giao đột nhiên dừng bước lại nhìn một chút trịnh y ê n tuệ nói ra trừ mặt trăng còn có không gian vũ trụ trạm hỏa tinh đằng sau còn có một vệ hai thậm chí là cũng không xa xôi sao gần mặt trời ngươi cảm thấy trên mặt trăng mặt thật tốt sao cái này thâm tư bị nhìn xuyên trịnh y ê n tuệ có chút xấu hổ tề giao lại nói không n ổ i các ngươi từng cái tới đi ngược lại còn có thật nhiều cái đứng xếp hàng đâu trịnh y ê n tuệ ân một tiếng nghĩ thầm lao đại cũng là lao đại liền chuyện như vậy cũng có thể nghĩ ra được lần này đi ra cùng nói là nàng đề nghị còn không bằng nói là tề giao sớm có kế hoạch ngược lại không phải nàng cũng là tiền rượu rượu hoặc là một bên giống như là cái khó hiểu không lên tiếng liêu huệ hy ngược lại muốn có một cái tham gia thí nghiệm trở lại mặt lị số bốn về sau trịnh ân tuệ phát hiện lâm phong đã ngồi tại khoang điều khiển bên trong trên mặt là một bộ vẻ suy tư nhìn qua tựa như là tại suy nghĩ chuyện chuyện gì xảy ra chẳng lẽ tiền rượu rượu gây lâm lão bản sinh khí trịnh ân tuệ cao lại một chút mi đầu thế g i a o lại hỏi lâm phong n g ư ờ i n ó i không có lâm phong mi đầu dán ra đói ta muốn ăn bỏ bít tết thế dao thản nhiên nói sữa bỏ phối bỏ bít tết không thể uống rượu biết lâm phong gật, gật đầu sau đó hướng trịnh ân tuệ cùng liễu huệ hy nháy mắt m ấ y cái trịnh ân tuệ có c h ú t n g ậ u nàng làm ộ t người thông minh chỉ là vừa mới bởi vì tề giao thông minh bị kích thích một chút rất nhanh liền kịp phản ứng hỏi liễu huệ hy ngươi nói không chúng ta chỉ có thể tự mình làm cơm rồi liễu huệ hy nói không ta vẫn chưa đói trịnh ân tuệ lập tức chạy tới tiền rượu rượu chỗ khoang rượu rượu chuyện gì xảy ra vừa vào cửa trịnh ân tuệ thì hỏi tiền rượu rượu đem đầu theo trong chăn giỏ ra đến n ư ờ i lấy kêu lên ân tuệ tỷ xem xét tiền rượu rượu bộ dáng trịnh ân tuệ liền biết sự tỉnh thành lao đại nói trịnh ân tuệ đem tề giao trước đó nói chuyện qua chuyển đặt cho tiền rượu rượu 2 a i i n i t bảy t n 2 a i t chương bảy trăm ư n g h ì n một m năm ngày mùng ngày 4 tháng 1, t h ứ hai tiến kinh thời gian 2 giờ rưỡi xế chiều lương thi thi cùng nữ nhi ngồi đi máy bay hạ xuống tại vân tỉnh c u n minh ra phi trường về sau trực tiếp trở lại ven hồ biệt thự từ khi lâm thập nhất lâm hàng nga bọn họ lái đi mặt lị số ba về sau lâm tính như một mực dầu dĩ không vui về đến nhà về sau lâm tính như thì tự giam mình ở trong căn phòng nhỏ t h ư n g qua ngoài cửa sổ nhìn lên bầu trời ngầm người đến tối về sau ánh trăng liền ra tới mà lúc này lâm h ằ n g nga các nàng chính ở trên mặt trăng mặt chơi đâu rời đi mặt lị đ ả o trước đó lâm t ĩ n h như còn cùng lâm h ằ n g nga thông qua video điện thoại nhìn xem mặt trăng mặt ngoài tình hình đại tỷ tống giai nhân còn có lâm h ằ n g nga lâm thấp nhất lâm b ả o bảo lâm thanh hà trừ chính mình tất cả đều trên mặt trăng nhất định phi thường tốt chơi đi lâm h ằ n g nga lại k h o á t k h o á t tay thực trên mặt trăng mặt một chút cũng không tiện chơi lâm t ĩ n h như ngươi biết không thực ở trên mặt trăng mặt nhìn địa cầu là một kiện rất đáng sợ sự tỉnh lâm hàng nga nói một đồng lớn nàng mục đích là để lâm tĩnh như không muốn khó như vậy qua lần sau nhất định đem lâm tĩnh như mang lên nhưng theo lâm tĩnh như đây không phải an ủi mà chính là vở s ẻ o lại đi bất quá cũng không thể trách lâm h ằ n g nga c á c n à n g đều là mụ mụ đem chính mình quản được quá nghiêm đông đông đông đột nhiên cửa bị góp vang lâm tĩnh như một mặt không tình nguyện mở cửa mụ mụ nhìn đến lương thi thi lâm tĩnh như kêu lên lương thi thi đưa tay sờ sờ lâm tĩnh như khuôn mặt cười nói ngươi cái này mi đầu a đều nhanh nhăn thành tiểu lao thái bà có phải hay không không cao hứng muốn là ngươi gặp phải chuyện như vậy ngươi có thể cao hứng lên sao ừ lâm t ĩ n h như ô m ấp hai tay quay đầu sang chỗ khác một mặt bất mãn bộ dáng lương thi thi cười nói đừng nhìn lâm h ằ n g nga lâm thập nhất bọn họ hiện tại chơi phải cao hứng các loại theo trên mặt trăng sau khi trở về có bọn họ dễ chịu ngươi nhìn ngươi hàn hương di nương tính khí là tốt nhất lần này cũng bởi vì tống giai nhân sinh khí nàng nói các loại tống giai nhân sau khi trở về phải thật tốt xử phạt nàng lâm t ĩ n h như lắc đầu nói khắc lừa gạt tiểu h ả i tử cái này một chút phạt tính là gì cũng sẽ không đánh chết ngươi vu di nương nói muốn đem lâm hàng nga treo ngược lên đánh lương thi thi còn nói thêm đừng nói ta biết đã ta không có phạm thành sai ngươi cũng không cần sau đó giáo hơn ta lâm t ĩ n h như một mặt bất đắc dĩ nói lương thi thi phát hiện lâm t ĩ n h như tựa như tiến vào phản nghịch trạng thái bất quá lấy tâm lý tuổi tới nói cũng kém không nhiều khắc phổ thông tiểu hài tử tại sáu tuổi bảy tuổi thời điểm cũng là như vậy tính toán không nói ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi v u ổ i sáng ngày mai lên luyện đàn piano nói xong lương thi thi liền xoay người rời đi nhìn đến mụ mụ trong mắt có m ỏ i mệnh thân sắc lâm t ĩ n h như mở to miệng đem vừa muốn nói ra miệng lời nói nuốt hồi trong bụng vậy bạ sau khi đi mụ mụ cùng di nương nhóm mở ba ngày hội nghe nói rốt cục đem cái gì tập đoàn nội bộ phối hợp tốt tiếp xuống tới chỉ chờ bậy bạ trở về ký tên là được đang họp quá trình bên trong mụ mụ cùng đại quách di nương vân di nương các nàng làm ệ t nhất thoải mái nhất đánh đấm giạ bộ cho có k h í thế là trần di nương tiểu quách di nương nô di nương trong phòng đợi một hồi về sau lâm t ĩ n h như nhìn xem thời gian cách trời tối còn sớm đâu mở cửa nghe đến mụ mụ trong phòng chuyển ra ngủ thanh âm lâm t ĩ n h như trực tiếp nhảy cửa sổ rời đi nhàm chán lâm t ĩ n h như một thân một mình đi tại trên đường phố đúng lúc này một cái màu vàng nóng mèo mập gạ p h ị đột nhiên xuất hiện ngồi sổm ở lâm tĩnh như trước mặt thật xinh đẹp nhỏ con ngươi thái thái đang nói chuyện g lâm tính như ngơ ngơ ngẩn ngẩn về sau một mặt kinh ngạc hỏi mẹo mập gạ phiệu nói ra ta không phải nói chuyện với ngươi mà chính là trực tiếp dùng tinh thần năng lượng cùng ngươi đối thoại ngươi có phải hay không phi thường tò mò muốn, muốn biết rõ đáp án thì đi theo ta nói mẹo mập gạ phiệu xoay người chạy đứng lại lâm tĩnh như q u á t to một tiếng chạy trên đường cái một cái tiểu nữ h à i đuổi theo một con mèo đang chạy để rất nhiều người qua đường ngừng chân hiếu kỳ nhìn lên vài lần sau đó bọn họ thì cảm thán cũng không biết là ai nhà tiểu nữ h à i thế mà chạy nhanh như vậy các loại sau khi lớn lên nhất định là đỉnh cấp vận động đ i ể n kinh viên lâm tĩnh như cũng không có chạy đến nhanh nhất bởi vì con mèo này chạy nhanh hơn nàng nàng tăng thêm tốc độ m è o con cũng tăng thêm tốc độ nàng muốn là thả chậm tốc độ chạy mẹo con tốc độ cũng chậm lại rất nhanh lâm tĩnh như thì minh bạch con mẹo này là cố ý đem nàng dẫn tới một chỗ đi hơn phân nửa là một cái h ố b ấy lâm t ĩ n h như cảnh dắt lên đột nhiên dừng bước lại lúc này nàng đã đi tới công viên kỳ b á i là tòa này công viên trừ nàng thế mà một người đều không có h o à n g bét lâm t ĩ n h như xoay người chạy đột nhiên mấy đạo nhân ảnh theo hai bên cây xanh bên trong t r u ô i ra ngăn lại nàng đường đi tiểu hai tử đừng chạy ngươi vẫn là ngoan ngoan theo chúng ta đi đi chỉ cần ngươi nghe lời chúng ta sẽ không làm khó ngươi chặn ở phía trước mấy người bên trong một người trung niên nam tử vừa cười vừa nói lâm tính như một nghe giọng nói liền biết là tiểu n h ậ tử càng trọng yếu là người trước mắt này rõ ràng là một tên cường hóa giả lâm t ĩ n h như phản ứng rất nhanh xoay người lại chạy thế mà lại từ ba phương hướng xuất hiện mười cái cường hóa giả có nam có nữ bộ dáng theo chừng hai mươi đến hơn bốn mươi tuổi bộ dáng bọn họ vừa tốt ngăn lại lâm t ĩ n h như hơn hai mươi cái cường hóa giả lâm t ĩ n h như rất nhanh phán đoán ra chính mình không phải đối thủ của bọn họ các ngươi muốn làm gì lâm t ĩ n h như c a o mày hỏi vừa dứt lời dẫn nàng tới mẹo con xuất hiện lần nữa lâm tính như ta nói qua ngoan ngoan theo chúng ta đi chúng ta là sẽ không làm khó ngươi tốt ta lâm tính như một mặt bất đắc dĩ nói ra con mèo mắt sắc biết lên đến mặt mèo phía trên xuất hiện nhân tính hóa nụ cười ngươi cũng rất muốn biết ta vì sao lại nói tiếng người a ngươi khẳng định hiếu kỳ ngươi ngựa thì liền sẽ biết đáp án ngươi l ạ i yêu cái sao lâm tính như hỏi hh ắ c ắ c m è o con cười cười xoay người rời đi lâm tính như lần nữa theo sau mới vừa rồi là chủ động truy còn lần này là bị bức bách rất nhanh lâm tính như liền bị mang lên một c ố màu đen xe van lâm tính như ngồi ở trong xe vị trí trung tâm trước sau trái phải đều là nữ cường hóa giả mẹo con ngồi sổm chỗ ngồi kế tài xế phía trên mệt mỏi co lại khởi thân thể giống như là tại đánh chập mắt lâm t ĩ n h như nhìn ngoài cửa sổ xuất thần nàng bộ dáng lộ ra rất bình tĩnh nhưng là nội tâm lại h o ả n g đến một r a phải biết lão lục đều là rất biết giả phía trước một cỗ xe con ở giữa là lâm t ĩ n h như lấy xe van đằng sau là một cỗ s p ú vê ba chiếc xe trong thành đi một vòng về sau quẹo vào một đầu đường núi lại chạy mấy cây số về sau ở một tòa trong núi biệt thự bên trong dừng lại xe sau khi dừng lại m g o con c ũ n g tỉnh nói ra xuống t r ư ớ c xe trước đem ngươi tay trên cổ tay đổ vật hái xuống đi cái này hội bại lộ n g ư i vị trí đúng còn có n g ư i điện thoại nhỏ như vậy tuổi tắc thì chơi điện thoại di động cha mẹ ngươi là làm sao nghĩ tiểu hai t ử chơi điện thoại di động chẳng những rất dễ dàng cận thị còn lại bởi vì trầm mê chậm trễ học tập n h o con nói một đồng lớn càng nói càng giống như là đang nhìn bãi đủ sệ ở phía trên tìm ra đến đồ vật tại đọc một dạng n h o con giống như cũng đột nhiên ý thức được vấn đề này đột nhiên dừng lại tiểu nhật tử trung niên nam nhân hướng lâm t ĩ n h như vươn tay lâm t ĩ n h như lấy xuống đồng hồ giao ra điện thoại di động của mình còn bao gồm lâm tính như trên thân mang theo các loại phối sức sau đó tiểu nhật tử trung niên nam nhân đem đồ vật cất vào một cái đặc chế trong dương nhỏ con nói ra Cái dù ư ơ n này g có c thể h vậy trước sau cũng đều có hai tên nữ cường giả giống như là trông coi một dạng vây quanh lâm tĩnh như tiến một cái đặc thù gian phòng s ắ c thực nói không phải gian phòng mà chính là một cái to lớn cái dương hình chữ nhật giống như là kim loại cấu tạo phanh lâm tĩnh như sau khi đi vào cửa bị đóng lại đón lấy trong phòng thì biến đến tối như mực một mảnh không ánh sáng trừ chính mình tiếng hít thở lâm tĩnh như nghe không đến bất luận cái gì đến từ ngoại giới thanh â m hoa đột nhiên lâm tĩnh như tựa ở góc tưởng ôm lấy đầu gối khóc lớn lên nhìn qua giống như là bị hoảng sợ lấy phía ngoài phòng n g h è o con ngồi sổm đang theo dõi khí trước mặt thông qua biểu hiện màn hình nhìn lấy thuốc t í t lâm tĩnh như bên cạnh tiểu nhật tử cười nói không nghĩ tới nàng dễ dàng như vậy thì bị bắt lại vẫn là ngài lợi hại nhất mẹo con hơi hơi ngóc đầu lên k i ế p n ử a hai mắt nói nhân loại các ngươi a cùng chúng ta trí tuệ s o ra kém xa không không chỉ là trí tuệ còn có thân thể t ổ chất các ngươi những thứ này cái gọi là cường hóa giả thực sự mấy ngàn năm trước thì xuất hiện qua cái kia thời điểm giống các ngươi dạng này người vẫn là chúng ta tạo ra vật thí nghiệm đâu nhưng rất hiển nhiên các ngươi cường hóa kỹ thuật đã xa xa là hậu mẹo con nói một đồng lớn tiểu nhật tử trung niên nam nhân một mặt cười ngượng ngùng nghe lấy hơn nửa ngày lại n ả i mẹo con mới nói xong tiểu nhật tử trung niên nam nhân cao mày nói đứa bé này bị chúng ta bắt lấy ngài muốn biết cái gì mời nhanh hỏi thăm đi đoán chừng tiếp qua hai ba giờ thời gian chúng ta liền phải rút lui mẹo con lắc đầu không đ ổ i trước quan nàng một giờ lại nói cùng thời khắc đó mặt lị số bốn khoang điều khiển phong lâm tĩnh như mất tích liễu huệ hy hướng lâm phong báo cáo lâm phong giật mình nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại đối lâm phong tới nói đây là một kiện đột phát ngoài ý muốn bất quá lâm phong minh bạch càng là cuối t u n g càng làm không chuyện tốt người thủ hạ người không cùng đi lên lâm phong cao mày hỏi liễu huệ hy nói theo tiểu tĩnh như ra ngoài nhưng kỳ q u á i là các nàng gặp phải quỳ nhạy tường đợi các nàng đi ra cái kia con đường lúc phát hiện tiểu tĩnh như đã không thấy sau đó các nàng tìm hơn m ộ ư ơ i phút đều không tìm lấy t ố t triệu tập nhân thủ mau trong tìm tới lâm tĩnh như tung tích người lương tỷ tỷ c h â đó trong vòng mấy tiếng tạm thời không nên nói cho nàng biết lâm phong nói xong liễu huệ hy gật gật đầu rời đi khoang điều khiển trở lại nàng chuyên trúc giống như là phòng làm việc một dạng trong phòng liễu huệ hy phát ra mệnh lệnh về sau cả nước mỗi cái địa phương mạnh tới đâu hóa người thủ hạ lập tức thả ra trong tay công tác hướng về vân tỉnh côn minh tụ t ậ p cùng lúc đó lâm phong lại tại tề giao trong phòng t ề giao thản nhiên nói nó rốt cuộc xuất hiện lâm phong gật gật đầu đúng vào ơ ìa thì nhìn lâm t ĩ n h như đứa nhỏ này đối phó thế nào bất quá ta tin tưởng cái này lão lục nhất định sẽ hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ t ề giao thản nhiên nói yên tâm đi nàng không có việc gì thật gặp phải nguy hiểm trí mạng tiềm tàng tại trong cơ thể nàng gen hội bạo phát một lần chiến đấu lực hội vượt xa lâm h ằ n g nga nhưng thật như thế tới nói thì phải lần nữa cho đứa nhỏ này cường hóa lâm phong một mặt kinh ngạc nói còn có thể rằng này tại vu tộc, tộc người bên trong mọi vu thân phận nhất định không đơn giản có lẽ có thể theo sách cổ ghi chép bên trong tìm tới mọi vu đã từng đại biểu thân phận lâm phong khoác khoác tay cái này trước không đoán chúng ta vẫn là tiếp lấy thương lượng một chút như thế nào xử lý cái này ra hỏa đi một giờ rất nhanh liền đi qua lâm tính như khóc nửa giờ sau đó điên c u ồ n g đập cửa kim loại tiếp lấy thì chán nản ngồi s ồ m ở góc tường nước nở cửa đột nhiên mở ra một đạo mãnh liệt quang mang để l â m t ĩ n h như mở mắt không ra ngay sau đó cửa lại phanh đóng lại lần này kim loại trong phòng đèn không có diệt mẹo con lưu lại yêu quái ngươi ngươi muốn làm gì lâm t ĩ n h như nhìn lấy bộ dáng đáng yêu mèo mập gà phịu một mặt hoảng sợ hỏi mẹo con lại cười rộ lên lâm t ĩ n h như ngươi đừng sợ chúng ta tới tâm sự đi nói chuyện phiếm thời điểm có thể để ngươi quên mất hoảng sợ ngươi ngươi không rời đi còn có ta sợ bóng tối mẹ ta trừng phạt ta phương thức cũng là quan ta c ầ m đoán ngươi không biết bị giam tại dạng này không có quan hệ tuyến trong phòng ba ngày không ánh sáng không co âm thanh đó là đáng sợ cỡ nào một việc lâm t ĩ n h như miêu tả một chút n h ố t phòng tối tình hình có điều nàng cũng không có bị lương thi thi đối xử với qua như thế có loại đãi ngộ này là lâm h ằ n g nga tuy nói là lâm h ằ n g nga kinh lịch nhưng lâm t ĩ n h như nói đến giống là mình trải qua đồng dạng lâm t ĩ n h như nói xong nghèo con cười nói đại nhân đều sợ loại này trừng phạt t h n g chi là ngươi dạng này tiểu hài tiếp đó ta hỏi vấn đề ngươi đến trả lời đương nhiên để báo đáp lại ngươi hỏi ta vấn đề ta cũng sẽ trả lời chúng ta đều không cho nói láo nếu là không nói thật ra hậu quả là rất nghiêm trọng nha lâm tính như lại ngồi xổm ở trong góc tường nhược nhược nói ra biết ngươi hỏi đi mẹo con hỏi ngươi có mấy cái di nương đem các nàng tên đều nói đi ra lâm tính như suy nghĩ một chút mới nói có thật nhiều di nương đâu có đ ạ i quách tiểu quách di nương vân di nương đủ di nương nàng nói xong tên về sau ngẩng đầu nhìn mẹo con lâm tính như không có nói hàn quốc bên kia còn có sự công công các nàng năm người nhưng là đem tí phả cắt đỡ dìn thêm bảo mẹo con gật gật đầu hai tử ngươi rất thành thật l â m tĩnh như nghĩ thầm n g u y ê n lai、like、trước mắt con mèo này thật tốt lựa cả ta tuy nhiên tâm lý là nghĩ như vậy nhưng thần sắc trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài hai mươi tám in bảy trăm sáu mươi chín n hai mươi tám chương bảy trăm bảy mươi lập tĩnh như đổi lấy ngươi hỏi ta vấn đề Mèo con cười t ủ n g tìm nói ra l â m tĩnh như nói ngươi vì sao lại nói chuyện ngươi có phải hay không yêu quái ngươi gặp quà yêu quái sao Mèo con hỏi lại l â m tĩnh như lắc đầu Mèo con nói vậy ta không phải yêu quái nhưng ta vì sao lại nói chuyện đâu ngươi đoán đoán không được lập tĩnh như lắc đầu nhỏ con nói hiện tại đổi ta hỏi ngươi phía dưới một vấn đề lâm phong nữ nhân ân cũng là ngươi di nương nhóm trung gian có phải hay không có một cái rất đặc thù nữ nhân lâm t ĩ n h như ngươi đoán m g o con hai mắt khé hít một cái lâm t ĩ n h như không nên cùng ta chơi loại trò chơi này ngươi không nói ta có thể đi nói m g o con xoay người lâm t ĩ n h như vội và nói g n có có mấy cái di nương đều vô cùng đặc thù ồ chu lệ di nương giống như là chỉ quỷ thác cổ đầu lưỡi nàng có thể kéo dài lao dài trần di nương hội theo hoa còn cho ta thêm một kiện cái h ế m đâu mụ mụ nói đây là tác phẩm nghệ thuật còn có đại liễu di nương nàng cái bụng biết khiêu vũ còn có ân tuệ di nương bậy b à n ó i nàng biết võ công t h ố i công đặc biệt tốt lâm tính như một hơi nói một đồng lớn mèo con hai mắt bay tròn trực c h u y ệ n nhìn qua tựa như là một cái mèo máy đổ d ậ mòn một bên nghe lâm tính như nói chuyện một bên tại phân tích đến cùng cái nào mới là mục tiêu một trận tính toán về sau rốt cục khóa chặt mục tiêu cái kia vu di nương lâm tính như nói vu di nương hội biến thân sẽ biến rất lớn trong nhà các ngươi có bao nhiêu tiền tiền là làm sao đến cái này ta cũng không biết rồi ngược lại nhà ta tiền rất nhiều ta hiện tại có mười cái huynh đệ thì m u i l i ề nhỏ xem n ư bầy bạ tại hiện thể phân thể nhò h cái tiếp đến trong, n ta một over, mua có có đều kế quét hỉ. Mẹo con ếch. người nói quá đúng lâm t ĩ n h như nói ta một hơi trả lời ngươi nhiều vấn đề như vậy hiện tại cái kia ta hỏi xin hỏi ngươi một con mèo nhi vì sao lại nói chuyện m h o con n g ư ơ i đón đâu loại này không công bằng hỏi đáp duy trì liên tục hơn một giờ m h o con hài lòng rời đi phanh cửa kim loại đóng lại m h o con đối giữ ở ngoài cửa tiểu nhật tử trung niên nam nhân nói ra ta đã biết muốn câu trả lời lâm phong so với chúng ta tưởng tượng muốn giấu càng sâu ngài biết họ lâm bí mật tiểu nhật tử trung niên nam nhân hiếu túi đầu đáp một tiếng nhét miệng lên một mặt tạ cười nhỏ con meo một tiếng nghệ bước ưu nhã bước chân rời đi nó không có đem tự mình biết nói cho tiểu nhật tử trung niên nam nhân dưới cái nhìn của nó vô luận là người nước mỹ vẫn là tiểu nhật tử bất quá là bán thành phẩm cường hóa giả thả trước kia tất cả đều là thất bại phẩm là muốn ném vào lò bên trong làm rác r ử a xử lý sạch mẹo con rời đi ở vào hiệu khu biệt thự trong miệng con đắc ý ngâm lấy bài hát lần này nó tự thân xuất động đem sự tình trên cơ bản làm rõ ràng còn làm ì n h lợi hại a người địa cầu trí tuệ cùng chính mình tập quần so ra quả thực kém đến quá xa không nghĩ tới ngủ say rất lâu tỉnh lại sau giấc ngủ trên địa cầu khoa học kỹ thuật đã phát triển đến có thể mang người lên mặt trăng cấp độ hiện tại g ố t cục có thể sửa chữa phục hồi mặt trăng trong căn cứ vũ trụ phi thuyền rời đi cái địa phương quỷ quái này lâm tính như bị xử lý sạch về sau lâm phong còn có bên cạnh hắn cái kia gọi m ộ i vu đồng tộc phản đồ mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới nó hiện tại trạng thái liền xem như quan g minh chính đại xuất hiện tại lâm phong hoặc là m ộ i vu trước mặt bọn họ cũng không nhận ra chính mình à. càng nghĩ m è o con càng cảm thấy mình trí tuệ quả thực là người t i ê n không khỏi đắc ý hử lên ca cổ quái âm điệu làn điệu theo trong miệng nó xuất hiện đây là một loại sử dụng v u tộc người viết ca khúc kết hợp m è o con cuốn g họng phát ra tới tại rất nhiều năm trước v u tộc người liền phát hiện mẹo con quả thực là linh thể hoàn mỹ vật dẫn bởi vì xuất hiện số lần quá nhiều đến mức người ở đây làm cho người chết sắc chết vùng dậy còn có ai cầm người coi chúng là làm thần linh một dạng cung phụng một bài có thể giả chết bài hát còn không có hư xong đột nhiên một đôi xanh mơn mận con ngươi xuất hiện tại mẹo con trong mắt n h o nhìn đến đôi này ánh mắt chủ nhân m h o con bản năng kinh hô một tiếng sau đó xoay người chạy thế mà còn không có chạy bao xa lại có một cái đồng dạng sinh vật xuất hiện tại trong mắt ngăn lại nó đường đi m h o con tranh thủ thời gian nhảy đến trên cây túi đầu nhìn lấy dưới cây hai cái đại h á cầu mã ba phê hắn liền trong nhà chó đều cường hóa mèo con trong miệng băng ra nghiến răng nghiến lợi thanh âm đàm thoại lời vừa ra khỏi miệng mèo con s ư sở không khỏi phân tích lên ba chữ kia y tứ vừa mới tiếp xúc đến cái này thế giới tin tức nó động dùng máy tính đến phân tích đây cũng là vì cái gì lâm tĩnh như cảm thấy con mèo này rông dài nguyên nhân hai cái đại hắc cẩu đương nhiên là ăn nhầm cường h ó a tể biến thành cường hóa chó đại hắc cùng nhị hắc lâm phong dưới tay nhân thủ phản ứng cực kỳ nhanh lâm tĩnh như mất tích là một kiện đột phát sự kiện vận dụng khẩn cấp xử lý trình tự tại yến kinh nhân thủ không đến một giờ liền đến vân tình quân minh liền hai cái đại hắc cẩu cũng bị trở tới đây Rất nhanh. hai cái đại hắc cầu thì đuổi theo lâm tĩnh như mùi vị chạy đến phụ cận đi gặp lại m è o con chấn định lại về sau vừa cười vừa nói đón lấy nó liền muốn đem chính mình linh thể c h u y ể n di rời đi kết quả không thành công thế mà không thành công chuyện gì xảy ra m è o con gấp ngay sau đó nó liền phát hiện hai cái đại hắc cầu trên cổ mang vòng cổ có gì đó quái l ạ từng trận manh liệt năng lượng tin tức theo bọn nó vòng cổ bên trong phát ra đây không phải bình thường năng lượng nó tần suất thế mà cùng vô tộc người thông tin phương thức trên cơ bản giống nhau phanh đại hắc một móng vuốt đánh gãy mẹo con thân to cỡ miệm chén đại thụ mẹo con phản ứng đến cũng rất nhanh thả người nhảy lên nhảy đến một viên khắc trên cây nó vừa dứt đến trên cây nhị h ắ c mượn hai khoả cây vừa đi vừa về nhảy vọt thế mà leo lên cây đáng chết hội leo cây chó mẹo con kinh hô một tiếng lần nữa chuyển di lần này nó liền không có vận tốt như vậy thả người nhảy lên lúc đại h ắ c đột nhiên xuất hiện tại không trùng há miệng k h é cắn liền đem mẹo con cổ ngập chặt mẹo con bị bắt sống cùng thời khắc đó bên ngoài biệt thự tiểu nhật tử cùng nước mỹ hơn ba mươi tên cường hóa giả đã bị diệt diệt lấy hơn hai trăm người tăng thêm mới trang bị nhằm vào cường hóa giả ca kim loại vũ khí đối phó hơn ba mươi tên cường hóa giả thật sự là một kiện vô cùng đơn giản sự t ì n h cùng một chỗ qua đến còn có bạch anh cùng nàng chỉ huy trọng truy tiểu đội xong về sau nhìn đến lâm phong thủ hạ bồi dưỡng được đến cường hóa giả thu hồi trên người người chết đầu viên đạn mũi tên bạch anh thủ hạ một tên trọng truy tiểu đội một mặt cả kinh nói đội trưởng bọn họ có đối phó cường hóa giả đặc thù vũ khí bạch anh thản nhiên nói chứ không quan tâm những chuyện đó để các đội viên rút lui đi đội trưởng thủ hạ muốn làm cái rõ ràng bạch anh lắc đầu ca kim loại sự tỉnh thì liền bạch anh cũng không biết đương nhiên nàng cũng minh bạch lâm phong không để cho nàng biết là bởi vì không nghĩ nàng khó xử hơn ba mươi tên truy tiểu đội đội viên tại bạch anh mệnh lệnh dưới lấy tốc độ nhanh nhất rời đi sự t ì n h vẫn chưa xong trừ hiện trường những thứ này nước mỹ tiểu nhật tử các loại tạo thành cường hóa giả còn có một số tiềm tàng trong thành nhất định phải tại những thứ này người rời đi ở giữa đem bọn hắn tìm tới có thể bắt sống thì bắt sống không thể bắt sống trực tiếp tiêu diệt 28 index 770N28, chương 771. tại bạch anh các nàng bắt đầu hành động mấy phút trước phanh tiểu nhật tử trung niên nam nhân mở cửa lại n ằ nặng đóng cửa lại nhìn lấy nút ở góc tường lâm t ĩ n h như tiểu nhật tử trung niên nam nhân hh ắ ắ cười không ngừng cười đến rất bị gội lâm t ĩ n h như ngẩng đầu nhìn liếc một chút hắn thản như nói con mèo kia đi sao đúng tiểu nhật tử trung niên nam nhân gật gật đầu cười nói ta gọi hạ biên lương xuyên người cho dù chết rơi cũng sẽ nhớ ký ta lâm t ĩ n h như lúc này lại cau mày nói cái kêu mèo con lực lượng đồng thời không mạnh ta cần phải có thể đem nó bắt lấy không đúng tuy nhiên nó lực lượng không mạnh nhưng là phản ứng tốc độ rất nhanh ta là bắt không được nó muốn là ra tay với nó lời nói nó biết trốn tránh sau đó các ngươi liền sẽ tức thời mở cửa x u n g tới vậy mau mau bà coi như muốn n biết cũng sẽ giả vờ không biết nói cho tới nay chúng ta cho là chúng ta làm sự t ì n h bậy bạ giúp đỡ chúng ta nguyên nhân là bởi vì b ả y bạ yêu mến chúng ta thứ không ngừng điều này cũng bởi vì đ â sau đó o người năng Lâm ha u y n g i ha ạ một tiếng nói tiểu nữ hải n g ư ơ i rất thông minh hơi kém để cho ta liền bị lừa lâm tính như nói cái kêu nhỏ con thực là vô tộc người c hạ ỉ là biên cái con kia mẹo con thể nội. Nó thể l n lương i cho ư ơ i xuyên một mặt kinh dị lâm tính như giảng những thứ này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói không giống như là nói vậy lâm tính như lúc này lại nói căn phòng này có thể che đậy điện từ tín hiệu nhưng là đâu các ngươi không biết chúng ta thông tin kỹ thuật sớm đã không phải là đơn t u ầ n sóng điện tử mà chính là kết hợp vu tộc người khoa học kỹ thuật cho nên chỉ ít nửa giờ trước các ngươi liền đã bại lộ hạ biên lương xuyên lại sửng sốt ngơ ngơ ngẩn ngẩn về sau lại cười ha ha một tiếng nói ngươi thực sẽ gạt người thế mà hơi kém lửa gạt đến ta lâm tính như nói gạt người là cần kỹ thuật một nửa thật một bên giả ngươi đoán ta vừa mới nói cái nào là thật cái nào là giả ta không đoán nói thì dội ra đại thủ chụp vào lâm tính như lâm tính như thản nhiên nói giống các n g ư ờ i dạng này nhân vật phản diện tại phim truyền hình bên trong sống không quá ba tập tại trong tiểu thuyết sống không quá ba chương cái dạng gì tiểu thuyết một cái gọi thái thản cự miêu tắc giả viết lâm tính như nói chuyện ở giữa hai mắt đột nhiên trở nên đỏ như máu ngay sau đó hạ biên lương xuyên thì phát hiện mình bay lên phanh một tiếng phía sau lưng đụng vào kim loại tường về sau mới phát hiện là lâm tĩnh như một chân đá bay chính mình một kích này lực lượng thực sự quá mạnh mạnh đến mức thân thể chỉ là chết lặng mà không có thống khổ đương nhiên đây chỉ là tạm thời khi cảm giác được ở ngực truyền đến kịch liệt đau nhất lúc hạ biên lương xuyên sợ hai phát hiện lâm t ĩ n h như đã xuất hiện ở trước mặt hắn lại sau đó thì nhìn đến lâm t ĩ n h như huy động hai tay thân thể linh kiện bay l o ạ n chính mình thế mà như tờ giấy bị kéo chỉ còn lại có một cái đầu phía dưới liền lương xuyên rốt cuộc minh bạch lâm t ĩ n h như vừa mới chỗ nói đều là thật bởi vì cửa bị mở ra một đội không phải hắn thủ hạ cường hóa giả x u n g tới có hai tên thủ hạ thi thể đang nằm ở bên ngoài hành lang mặt lị số bốn khoang điều khiển tay kéo q u tử nguyên lai tưởng rằng chỉ là truyền thuyết không nghĩ tới lại là thật làm trịnh nhân tuệ nhìn đến trong nhà truyền đến video tin tức lúc một mặt kinh ngạc nói nàng lời này tràn ngập chế nhạo vị đạo một bên lâm phong cùng tề giao nhìn nhau sự tình phát triển còn tốt hoàn toàn cũng tại trong c ô n g chế lâm tính như biểu hiện phi thường tốt chẳng những mê hoặc cái kêu nghèo con xác thực nói là một cái vô tộc theo mặt trăng khu vực chạy ra đến linh thể cũng có thể nói là tinh t h ầ n thể vô tộc người khoa học kỹ thuật đã có thể đem ý thức số liệu hóa đây là một loại vô cùng tân tiến kỹ thuật muốn là nhân loại nắm giữ dạng này kỹ thuật liền có thể trực tiếp bỏ rơi thân thể đặt tới vĩnh sinh mục đích đương nhiên vĩnh sinh chỉ là chuyển biến làm có thể chuyển vào đồng thời chứa đựng số liệu đây chỉ là nhân loại trong tiểu thuyết khoa h u y ễ n xuất hiện khoa học kỹ thuật không nghĩ tới vũ tộc nhân đã thực hiện đương nhiên chuyển biến làm số liệu thể về sau là có rất lớn thiếu hụt một là thích ứng hoàn cảnh năng lực không được dễ dàng bị người k h ô n g chế hai là không có thân thể về sau rốt cuộc không cảm giác được thân thể cầm giữ có cảm giác rất nhiều vũ tộc người thậm chí nguyện ý tử vong cũng không nguyện ý biến thành loại này không có cảm giác số liệu đến mức vũ tộc sau cùng làm một cái dự luật đem chuyển biến số liệu thể liệt vào phi pháp nhưng vẫn là có một số nhỏ vu tộc người vi phạm lệnh cấm đem chính mình chuyển biến thành số liệu thể ẩn giấu đi mặt trăng trong căn cứ thì có không ít dạng này số liệu thể tại trong tuyệt vọng bọn họ nhất định phải bắt đầu dùng hạng kỹ thuật này để chủng tộc không diệt rất sớm lâm phong cùng tề giao thì tại lo lắng có dạng này sinh mệnh thể xuất hiện cùng bọn hắn đối n ị c h không nghĩ tới thật phát sinh còn tốt sớm làm ứng đối lâm tính như dùng bạo phát trạng thái phải lần nữa cường hóa tề giao thản nhiên nói lâm phong cười nói t i ể u gia hỏa này lập xuống đại công các loại thập nhất bọn họ sau khi trở về để cho nàng đắc trí một cái đi theo ờ người cường i gian, nước mỹ đã tại mặt trăng thành lập ra một cái chiếm diện tích vài mẫu tiểu phi tới phi lại giả. trăng Tổng cộng mang ra đưa ra. hóa nước thành hình lần thuyền, tên hành tích vực. cả Mỹ mặt một mẫu Mà đã đều phát thì tất t xạ khu h là lập những thứ này người thuần thục thao tác máy móc thành lập danh o địa đến xem tất cả đều trải qua qua một đoạn thời gian chuyên nghiệp huấn luyện doanh địa xây xong về sau tiếp xuống tới cũng là tiếp thu khoan thăm dò thiết bị vị trí tọa độ đều đã xác định rõ vẫn là cái kêu mẹo con nói cho người nước mỹ vị trí đem ý thức chuyển rời đến mẹo con trên thân vô tộc ý thức lưu tộc nhân cũng không có mở ra khu vực quyền hạn đối với giống nó dạng này sinh mệnh thể vũ tộc người hạn chế vẫn tương đối nghiêm bọn họ thế mà không trông coi khu vực khoảng cách khu vực không xa địa phương lâm hằng nga một mặt kinh ngạc nói tống gia nhân nói bọn họ trên mặt trăng cho rằng chỉ có chính mình một đám người đương nhiên sẽ không phòng bị rồi lâm thập nhất nói ra chủ yếu là nhân thủ không đủ tại khoan thăm dò công cụ đến trước đó bọn họ muốn tiến hành đo đạc thu thập mẫu các loại công việc lâm thập nhất giải thích xong về sau lâm bảo bảo con ngươi chuyển một cái cái này có phải hay không là một cái bẫy dập lâm thập nhất đau mày suy nghĩ một phen nói loại này tỷ lệ rất nhỏ bởi vì bọn hắn không biết mặt lĩ số tồn tại nhưng là mặt lị số đã tiếp cận bại lộ a lâm bảo bảo nói ra lâm thập nhất nói chúng ta không nên nghĩ quá nhiều ngược lại những thứ này người cũng không phải lâm h ằ n g nga đối thủ đã chúng ta có nghiền ép thực lực bọn hắn cần gì phí hết tâm tư đoán đến đoán đi đâu cái này thời điểm lâm thập nhất ngược lại là tán thành lâm h ằ n g nga phong cách vừa mới nói xong lâm h ằ n g nga cười hát hát nói vậy còn chờ gì làm đi sau đó mười cái người mặc du hành vũ trụ phục lũ tiểu gia hỏa sôi nổi phóng tới người nước mỹ vừa mới xây xong doanh đ ị a doanh đ ị a chủ yếu là lấy nhẹ nhàng kim loại tài liệu cấu tạo có phòng bức xạ công năng liền không có cờ đâu tại đến gần khu vực về sau lâm thập nhất nhắc một ra tay đi theo hắn sau lưng lâm h ằ n g nga tống gia nhân lâm bảo b ả o các loại lập tức nằm g ạ p trên mặt đất lâm thập nhất cao mày nói có ca mê ra giám sát chúng ta không thể bị đập tới nói thì giơ cổ tay lên khởi động t h ủ y thân mang theo q u á i nhiều trang bị cùng lúc đó lâm phong cùng tế giao trịnh án tuệ liêu huệ h i tiền d i ệ u d i ệ u đã tiến vào tránh thức vu tộc người thành lập mặt t r a n g khu vực ta liền biết ta liền biết các ngươi biết các ngươi khẳng định biết tránh thức chủ khu vực tế giao trong tay mang theo một cái trong g ư ờ n g chuyển ra một nữ nhân thanh âm mèo con bị đại hắc bắt lấy về sau vị này vô tộc ý thức lưu cũng chỉ có thể thông qua lâm phong thiết lập vô tộc thông tin k ê n h ngoan ngoãn bị nhốt lại tế dao trong tay dẫn theo màu trắng bạc dương kim loại chẳng những là một cái thùng dụng cụ càng là một đài tiên tiến máy tính còn nắm giữ quang phổ kiểm chắc cùng phân tích công năng lâm phong cười nói ngươi muốn là chọn lựa đầu tiên chọn hợp tác với ta liền sẽ không là như bây giờ ngươi lại dám cùng ta đối nghịch mèo con thành thật nói ra ta phân tích qua ngươi không phải một cái chịu làm kẻ giới người bởi vì ngươi đã nắm giữ quá nhiều đồ vật thực lực đủ cương đại mà ta cần phải nghe lời nhân loại tựa như người nước mỹ bọn họ so ngươi càng tham lam cho bọn hắn một chút lạc hậu khoa học kỹ thuật lộ ra một số vu tộc người bí mật bọn họ liền đem ta phụng làm thần linh nếu như không là ngươi tương lai tất cả nhân loại đem để ta tới thống trị ta cũng sẽ lợi dụng các ngươi nhân loại một lần nữa mấy vạn năm trước huy hoàng ngươi nói những lời này bên trong tin tức lượng rất lớn a lâm phong cười nói lúc này năm người mặc lấy du hành vũ trụ phục hành đ ầ u tại tối như mực trong thông đạo thông đạo trình xin ý kiến hình tròn tựa như là dùng máy k h a n trực tiếp k h a n thăm g i đi ra đồng dạng hiện lên m ư ơ i năm độ góc độ nghiêng nghiêng hướng phía dưới lối vào là một tòa núi hình vòng cung đỉnh chó lâm phong sử dụng vũ tộc nhân thủ vòng tay tùy tiện mở ra khu vực cửa vào cửa lớn nhìn lấy cùng nhau xem đi lên hoàn chỉnh là một tảng đá lớn tách ra lộ ra một cái thông đạo lâm phong vẫn rất kinh ngạc nếu như không là nó tự động mở ra bằng hắn nhãn lực cũng rất khó phát hiện khối này cự thạch trên thực tế là một cánh cửa ngheo con có lẽ biết mình tiếp xuống tới vận mệnh rất lâu không có cùng người giao lưu nó coi như lâm phong là đ ị c h nhân cũng nguyện ý cùng lâm phong không đoạn giao chạy ngheo con nói nếu như không phải chúng ta trợ giút nhân loại các ngươi hiện tại trên địa cầu đoàn chừng vẫn là thời kỳ đồ đá đâu lâm phong t h ẳ n g n h i ê nói n nhưng là không có các ngươi can thiệp chúng ta vẫn là hội phát triển g i a độc lập khoa học kỹ thuật đồng thời còn càng thêm tiên tiến không cần nói nhân thể kinh mạch học đông ý ý ỉa chu dịch bắt quái chờ một chút những thứ này đều là các ngươi truyền thụ cho nhân loại chúng ta những thứ này kỹ thuật khả năng phát triển trầm t r ạ n g nhưng là so với các ngươi càng thêm tiên tiến có lẽ tại các ngươi trước khi đến còn có một nhóm giống các ngươi dạng này ngoại tinh di dân thậm chí các ngươi cùng bọn hắn còn phát sinh chiến tranh các ngươi vô cùng hoảng sợ bọn họ thậm chí trong tay ta cái này vòng tay phía trên đều không có tương quan ghi chép ngươi thật sự là quá thông minh ngươi sao có thể đoán được cái này m ẹ o con kinh hại nói ngươi suy đoán đã tiếp cận chân tướng sự t ì n h đừng nhìn chúng ta v u tộc người lực lượng cường đại lại là một cái địa đạo dù ngươi n g địa cầu các ngươi lời nói tới nói là văn minh khoa học kỹ thuật mà nhân loại các ngươi tổ tiên thuộc về tu chân văn minh nói đến càng ngày càng huyền ảo liền tu chân đều đi ra tiền rượu rượu nói ra m ẹ o con cười ha ha một tiếng nói tiểu cô đ ư ơ n g vũ trụ lớn như vậy lớn đến không thể tưởng tượng có thật nhiều đỉnh cấp văn minh mấy chục tỷ năm trước thì sinh ra thời gian dài như vậy bọn họ đều không đem chọn cái vũ trụ thăm dò hoàn thành lớn như vậy thế giới cái dạng gì đồ vật đều sẽ tồn tại văn minh khoa học kỹ thuật chủ yếu nghiên cứu là công cụ lợi dụng công cụ thông qua chế tạo tiên tiến công cụ để cho mình chủng tộc cường đại ma tu chân văn minh thực cũng là chuyên chú nghiên cứu tự thân chủ tu là tinh thần thể tựa như ta như bây giờ mẹo con còn chưa nói xong lâm phong thì thản như nói đừng nói cái này đổi đề tài đi lâm phong cảm giác mẹo con nói tới thực cũng là theo tiểu thuyết mạng bên trong trích q a gia hỏa này vì giải hiện tại nhân loại đọc đến đại lượng mạng lưới tư liệu còn tốt lâm phong rất sớm trước đó thì cảnh giác mạng lưới để cho mình cùng nhà mình người tư liệu t ậ n lực không nên xuất hiện tại trên internet có người muốn sử dụng mạng lưới đến công kích lâm phong cùng lâm phong người nhà hoặc là ra ánh sáng hắn cái kia liền trực tiếp thân người hủy diện hai năm này liễu huệ hy thủ hạ còn có triệu hiểu dương lưu nhị hoa bọn họ đều làm không ít ngoài ý muốn sự kiện không phải vậy lời nói m è o con hội càng thêm giải chính mình địch nhân càng là giải ngươi ngươi thì càng nguy hiểm tính toán ngươi không muốn nghe ta liền không nói cái này ngược lại ta cũng cảm thấy thẳng huyền dạng này phân chia thực cũng không nghiêm cần n è o con thái độ thành khẩn nhật lầm nói cho ta mỗi vũ trước kia thân phận chân chính lâm phong hỏi lâm phong thủy trung cho rằng mọi vu trong lịch sử khẳng định xuất hiện qua đương nhiên về sau nàng khẳng định biến mất tại chính sử bên trong lại tồn tại ở trong truyền thuyết m ẹ o con nói thật xin lỗi tư liệu không được đầy đủ không cách nào cung cấp chuẩn xác trả lời lâm phong suy nghĩ một chút nói ra cái k i a ta nói cho ngươi nàng một số tư liệu đi lâm phong theo tại trên thảo nguyên phát hiện cái k i a lòng đất không gian đến mọi vu xuất hiện lúc tình hình nói cho m ẹ o con thậm chí cố quan tài kia phía trên đơn ký còn kỹ càng miêu tả một chút lâm phong nói xong mèo con rất lâu đều không có lên tiếng nói nha tiên r ư ợ u r ư ợ u chờ đến không có kiên nhẫn c a o mày nói Mẹo con nói trong truyền thuyết thần thoại cựu tiên huyền nữ trước kia nàng ưa thích đánh nhau ngươi thế mà cùng nàng sinh cái nữ nhi con gái của ngươi khẳng định ưa thích đánh nhau còn đặc biệt h u n g tàn đương nhiên cũng không có truyền thuyết bên trong lợi hại như vậy lên trời xuống đất cái gì năng lực như vậy chúng ta vô tộc nhân đều không có đ ạ tới t nhân loại các người a sức tưởng tượng thật sự là quá lợi hại 28 i n i t bảy t h i n hai chương bảy m b ả con nói đến chính vui mừng đột nhiên tể dao dừng bước lại làm sao lâm phong gặp tề giao dừng lại không khỏi hỏi tề giao thản nhiên nói ta thế nào cảm giác g i a hỏa này càng ngày càng hưng ơ phấn đâu nàng nói là mẹo con ngươi có ý tứ gì mẹo con trong khi nói chuyện mang theo thanh em rung động tề giao nói ra càng là tiếp cận khu vực ngươi càng cao hứng điều này nói rõ ngươi có nắm chắc tại chúng ta không chế xuống đ ả o tẩu không phải tuyệt đối không phải mẹo con kinh hãi tề giao đánh mở dương chỉ thấy cái dương trong góc nằm thẳng một khoả kim loại đen viền cầu thực là dùng ca kim loại là chủ yếu tài liệu làm thành có điện một loại máy móc bất luận cái gì vật chất đều có hai mặt Ta kim loại là vũ ồ thể giao nhỏ n h ư mày lúc này thời điểm tề giao đã đem tay đặt ở gửi lại khí liên tiếp còi dây dẫn phía trên chỉ cần tề giao nhổ tuyến nghèo con cho dù có thiên ngôn và ngữ cũng vô pháp biểu đạt ra tới ta có thể lái phi thuyền thật chỉ cần sửa chữa tốt ta có thể đem phi thuyền khởi động ta còn biết rất nhiều vu tộc bí mật không không chỉ là vu tộc bí mật còn có rất nhiều nó chủng tộc bí mật thậm chí biết bọn họ tại vũ trụ cái góc nào thật chỉ muốn các ngươi để cho ta sống sót ta cái gì đều đáp ứng ngược lại đối ta như vậy sinh mệnh tới nói không có cảm giác nắm giữ lại nhiều đồ vật thì có ích lợi gì đâu lâm phong cùng tề giao nhìn nhau tề h giao gật gật đầu nàng ý tứ là trước lưu lại cái này ra hỏa khép lại cái dương về sau tề giao tiếp tục tiến lên ta là một cái phi thường thành thật vu tộc người thật ta từng làm qua rất nhiều công việc tốt ta phẩm n ư c chí ít tộc nhân ta là tán thành không phải vậy lời nói bọn họ cũng sẽ không tại ta tử vong về sau đem ta chuyển hóa thành ý thức thể ta vẫn là một cái học r ộ n g người tại nhân loại các ngươi bên trong được xưng là chuyên gia á không là là học giả học giả ngheo con cường điệu một lúc sau nói tiếp chúng ta vu tộc người thực cùng nhân loại các ngươi là cùng một cái tổ tiên thật không phải vậy lời nói các ngươi cũng không có khả năng sử dụng chúng ta gen để chính mình thân thể cường hóa có đạo lý lâm phong gật gật đầu ngheo con nói cho nên đây là chúng ta hợp tác cơ sở có ta các ngươi tương lai có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện ta đối với các ngươi trợ giút còn thật hơn a không tệ lâm phong gật gật đầu nghèo con ở trong lòng b u n g lòng m ộ t hơi nó bây giờ còn chưa biện pháp chạy vừa mới muốn là cái này tên là tề giao nữ nhân đưa nó gửi lại đồ vật hủy đi nó thì xong đời hiện tại chỉ ít tạm thời là an toàn tiếp đó chỉ cần có cơ hội trở lại khu vực nó nhà tăng thêm khu vực bị mở ra khởi động về sau nó cũng là có một ít quyền hạn đến thời điểm lại tỉnh lại những cái tia ngủ say tộc nhân hừ hừ nghèo con trong lúc nhất thời không nói gì ở trong lòng tính toán thông qua thẳng tắp thật dài thúc đạo hành tàu mấy ngàn mét về sau rốt cục đi tới một phiến phong cách cổ xưa cánh cổng kim loại trước lâm phong tiến lên giơ cổ tay lên tại thủ trạc phía trên một chút vài cái vây nặng nghề cửa lớn hướng hai bên tách ra tiếp lấy lại là một cái thông đạo xuất hiện lâm phong cao lại một chút b i đầu thản như nói ta đi đầu các ngươi chờ một chút nghe con lúc này nói ra không có gặp nguy hiểm chỉ là trọng lực so bên ngoài còn tốt đẹp hơn mấy lần phổ thông người địa cầu tìm đến chẳng những không cách nào hành t ầ u còn sẽ có nguy hiểm tính mạng nhưng là đối chúng ta tới nói thì không giống nhau bởi vì chúng ta thân thể tố chất càng thêm cường đại tại sao muốn làm dạng này thiết trí đâu trịnh n h ân tuệ hiếu k ỳ hỏi nghèo con hồi đáp bởi vì lúc trước xây cái trụ sở này thời điểm vẫn một bộ phận người địa cầu tới cái kia thời điểm mặt trăng không hề giống dạng này hoang vu phía trên có nước có núi có bờ sông hoàn toàn là thích hợp nhân loại ở lại tinh cầu cho nên một bộ phận nhân loại sau khi trở về mới có thể chuyển thuyết trên mặt trăng có người cung nghèo con nói xong lâm phong bước vào thông đạo quả nhiên trong thông đạo tựa như trong tiểu thuyết phòng trọng lượng gia tăng gấp đội vừa mới bắt đầu được đi mấy bước lộ ra cực kỳ khó khăn nhưng chậm rãi thói quen được đi cũng liền bình thường thông đạo có hơn một trăm mét lâm phong đi đến phần cuối về sau xoay người đối tề giao các nàng gật gật đầu tề giao cái thứ hai bước vào thông đạo sau đó là trịnh n h n tuệ cùng liễu huệ hy cuối thông đạo lại là một phiến cửa kim loại lâm phong sử dụng vu tộc nhân thủ vòng tay mở ra đ ó lấy một tòa tối tăm thành dưới đất xuất hiện tại lâm phong trong mắt bọn họ ngheo con lúc này nói ra chân chính vũ trụ phi thuyền trên thực tế cũng là một tòa có thể di động thành lập hoàn chỉnh sinh thái hệ thống thành thị bởi vì đại bộ phận thời điểm du lịch trong vũ trụ hao tổn t h ờ i gian đều tương đối dài cho dù là lấy siêu quan tốc tốc độ bay được có lúc một lần lữ hành Đều lâm phong t ư ờ i lúc này thu tầm mắt lại trong đầu xuất hiện tỏa thành dưới đất này một số cơ bản số liệu là một cái hình tròn không gian đường kính có tới mấy chục cây số thành thị công trình kiến trúc lộ ra so sánh lộn xộn từ, từ từng cây ống hình thông đạo tương liên vô tộc người chìm ngủ địa phương ở đâu t ề ể dao đột nhiên lên tiếng hỏi lâm phong nhìn một chút tề dao chỉ thấy tề dao hai tay cắm ở trong túi quần hắn có thể khẳng định tề dao trong tay chính nắm bắt một con dao giải phẫu ngủ say vô tộc người bọn họ muốn xong đời chỉ có chết rơi vô tộc người mới là tốt nhất vô tộc người mỗi vu muốn không phải trở thành lâm phong nữ nhân còn cho lâm phong sinh một đứa con gái lời nói lâm phong đoán chừng tề dao khẳng định nghĩ hết biện pháp vệ của nàng trong những người này đại bộ phận đều nắm giữ lực lượng cường đại nếu như có thể hiệu lệnh bọn họ tạo thành một chi quân đội dễ như t r ở bàn tay liền có thể thống trị toàn bộ địa cầu còn có các khoa học gia nắm giữ siêu cường trí tuệ có thể vì các ngư ơ i n h â n loại chế tạo tộc ta tiên tiến nhất vũ trụ phi thuyền càng trọng yếu là cha cha còn có rất nhiều mỹ nữ so c ử u thiên huyền nữ còn muốn mỹ nhiều nữ nhân phải là nếu như ngài cùng các nàng sinh hạ hải tử đem về khai sáng truyền thừa m u ô n lời cơ nghiệp a l à n m è con gặp lâm phong muốn tìm được chính đang ngủ say vụ tộc người lúc thuật nói đến thanh em này bắt chước không biết là cái nào bộ phim truyền hình bên trong thái giám nghe lấy những lời này âm thanh có thể khiến người ta không tự giác liên tưởng đến một tên thái giám không đúng định nọt chủ t ự hình tượng mèo con t r â u nói những thứ này thật sự là quá r ụ hoặc người nếu quả thật có thể khống chế vũ tộc người cho mình sử dụng như mèo con t r â u nói toàn bộ địa cầu hắn cũng là lao đại giản thật có thể muốn làm gì thì làm nhưng lâm phong minh bạch đây chỉ là một khỏa hất lên vỏ bọc đường độc r ữ i thôi người nói không sai mang ta tới lâm phong thanh nhẫm bên trong mang theo hư vấn mèo con coi là lâm phong đã bị nó cho thuyết phục đúng a nó châu nói những thứ này trên cái thế giới này có mấy người có thể ngăn cả đâu không cần nói người địa cầu cũng là v u tộc người rất nhiều cái gọi là anh hùng đều cắm ở trên đây không có cách tranh thức sinh mệnh có trí tuệ đều là có tình cảm có dục vọng không có những thứ này tình cảm cùng giả thuyết trí năng trình tự khác nhau ở chỗ nào xem ra lâm phong mắc câu chỉ cần tiếp xuống tới hắn khởi động t ì n h lại trình tự v u tộc bên trong trí giả thức tỉnh về sau có là biện pháp đối phó bọn hắn ta đã đem tọa độ gửi đi cho ngài nghe con nói xong tề dao giơ cổ tay lên nhìn xem trên tay đồng hồ biểu hiện màn hình phía trên địa đồ đối lâm phong gật gật đầu tiếp lấy tề dao thì cùng liễu huệ hy cùng đi đem cái dương lưu lại nàng nàng làm sao một mình đi mẹo con không hiểu lâm phong cười nói nữ nhân đi cũng là dùng tới sai bảo ta không có khả năng hoàn toàn tin từng người cho nên làm cho các nàng trước t h ă m dò đường giải giải mẹo con cười nói tề giao cùng liễu huệ hy cách mở phương thức là trực tiếp thả người nhảy lên hướng về phía dưới thành thị nhảy qua đi bởi vì vô tộc khu vực ở vào mất trọng lượng trạng thái cùng mặt lị đảo phía trên hàng không vũ trụ huấn luyện khoang tương tự lâm phong quan sát tề giao cùng liễu huệ hy biến mất tại thành thị công trình kiến trúc trung gian sau đó hỏi tòa thành thị này có thể khởi động đi nói lâm phong giơ cổ tay lên t ạ đúng ta trên tay mang cái này rốt cuộc là cái gì nghe con trầm mặt một lát mới nói đây là rất nhiều năm trước khai sáng tộc ta vương giả chế tạo ra dễ dàng cho thống trị tộc ta một kiện bà bối thì cái này cùng người địa cầu các ngươi truyền quốc ngọc tỷ là một dạng nó phía trên có rất nhiều công năng nắm giữ khống chế cái này tòa căn cứ lớn nhất quyền hạn ngài nắm giữ tộc ta trí bảo hoàn toàn có thể thực hiện ta trước đó chỗ nói những cái kia ta hiện tại đều muốn sưng hâu ngài vì ta vương vẫn là đừng lâm phong k h o á t k h o á tay đón lấy hắn thì l ạ g yên không lên tiếng loay hoay lên vòng tay mới xuất hiện công năng trịnh ân tuệ cùng tiền rượu rượu chừng lớn hai mắt hiếu kỳ nhìn lấy sau một lát lâm phong lắc lắc đầu nói năng lượng không đủ đồng thời khu vực là tạc huyết sửa chữa phục hồi lên rất phiền p h ư c nghèo có nói không khó chỉ cần tỉnh lại tộc ta khoa học ra cùng kỹ sư lại thêm trên địa cầu bây giờ khoa học kỹ thuật bổ tốc sửa chữa phục hồi khu vực tài liệu là hoàn toàn không có vấn đề ừ m lâm phong gật gật đầu một bộ ý động bộ dáng mà mèo con vẫn đang suy nghĩ lâm phong cuối cùng là mắc câu coi như lâm phong trong tay nắm g i ữ kiện bảo bối này thì thế nào rất nhiều năm trước làm cái này vòng tay rơi vào địa cầu phía trên về sau trong căn cứ khoa học gia cùng kỹ sư nhóm thì đang nghĩ biện pháp suy yếu cái này vòng tay công năng không phải vậy lời nói hiện tại cái này tòa căn cứ hội càng thêm hoàn hảo còn có vòng tay công năng cũng sẽ không bên trong một bộ phận công năng muốn tới bên trong căn cứ mới có thể mở ra chỉ cần lâm phong tỉnh lại một bộ phận v u tộc người coi như sớm làm tốt giam cầm v u tộc rồi sẽ tìm được cơ hội phản kháng một đám sư tử bị số lượng nhiều mấy ngàn hơn mười ngàn lần cựu non vây quanh chỉ cần có một cái sống sót cũng có cơ hội lao ra sau đó thì là nhân loại trả giá đắt thời điểm mèo con căn bản không thành thật trước đó báo ra một cái v u tộc người ngủ say địa điểm chỉ là một cái mà lâm phong tìm tới khoảng chừng năm cái v u tộc cũng là một cái cấp bậc xâm nghiêm thế giới quên quý cùng kỹ sư bình dân các loại là tại khác biệt địa phương tiến hành ngủ say thì liên ngủ đông khoan công năng cũng không giống nhau lâm phong đối với mẹo con d i u diếm giả bộ như không có chú ý mà bỏ qua d i ệ u d i ệ u hai ngày này cảm thấy thân thể thế nào lâm phong đóng lại vòng tay về sau hỏi tiền d i ệ u d i ệ u cái gì thế nào tiền d i ệ u d i ệ u xứng sở về sau t r ừ n g lớn hai mắt hỏi trịnh ân tuệ chính phải nhắc nhở tiền d i ệ u d i ệ u tiền d i ệ u d i ệ u thì kịp phản ứng a không có việc gì thân thể ta tốt đây a nhìn đến tiền d i ệ u d i ệ u vẫn là không có minh bạch trịnh ân tuệ nhỏ giọng tại tiền d i ệ u d i ệ u bên thai nói vài lời tiền d i ệ u d i ệ u khuôn mặt một chút đỏ lúc này mẹo con mở miệng nói chúc mừng a chủ nhân ngài lại có hải tử không biết là nam hải vẫn là nữ hải Nam tại giống mèo con h như thông thế mạch nữ hải suy nghĩ lâm t ĩ n như h t đi chệch n nghĩ h n đến ăn thịt chó thời điểm lâm phong một mặt không vui nói ngươi lời nói quá nhiều vẫn là im lượm đi nói lâm phong đánh mở dương đem n è o con gửi lại khí cho đóng lại đón lấy lâm phong đưa bóng hình dáng gửi lại khí nắm trong tay ngắm liếc một chút ngoài thông đạo mặt về sau dùng lực ném đúng ra vụ tộc người tại đào đời cái thông đạo này lúc là nghiêng về thẳng tắp một cái thông đạo gửi lại khí kéo dài lấy mở ra thông đạo nhanh chóng phi hành mà ra bay thẳng đến bay thẳng đến thẳng đến thoát ly mặt trăng dẫn lực hướng về mặt trời phương hướng bay qua rất nhanh nó liền sẽ bị mặt trời cường đại dẫn lực bắt rơi vào trên thái dương h ủ y diện không còn sót lại một chút cạn đây là lâm phong suy tính ra lớn nhất giải quyết tốt đẹp loại ý thức, này, sinh mệnh thể phương thức. thực lâm phong là muốn đem gia hỏa này lưu lại nhưng ở trong quá trình này hắn cho gia hỏa này tốt nhiều lần cơ hội nó đều không có để lâm phong hài lòng không phải chủng tộc ta tâm thất dị lao tổ tông rất nhiều năm trước thì tổng kết ra đạo lý này gửi lại khí nội bộ n g h è o con còn tại tưởng tượng về sau vu tộc lợi dụng nhân loại khoa học kỹ thuật lần nữa quật khởi lúc tình hình cái kia thời điểm nó đem sẽ trở thành trong quá trình này trọng yếu nhất một viên nó tên i đem về vĩnh viễn bị các tộc nhân nhớ kỹ ta cũng không biết đâu chỉ có trở về đã kiểm tra mới có thể xác định tiền rượu rượu hơi cúi đầu một mặt thẹn thùng nói nếu là không có đâu lâm phong thuận miệng nói t i ê n rượu rượu cao mày nói trong ruộng mọc không ra trang cả là địa sai sao địa cũng có đất bị nhiễm mặt đi có lúc tự nhiên điều kiện không tốt thiếu phân bón thiếu nước những tình huống này cũng làm mọc không ra hoa màu muốn là địa không có vấn đề đâu a cái kia chính là trồng trọt không n ô lực thôi cho nên đi t i ê n rượu rượu trắng lâm phong liếc một chút t r í n h ân tuệ lúc này nói làm gì đem nó ném đi nói không chừng về sau đối chúng ta hữu dụng đâu lâm phong cười nói n g ư ờ i đối với nó miêu tả đi ra chẳng cảnh dụ h o c đến đúng a mở ra một chiếc vũ trụ phi thuyền tại bao la bắt ngát trong vũ trụ đi thuyền đây là nhiều sao kích thích cùng lãng mạn một chuyện à. nhưng ngươi có nghĩ tới không cái này không phải chúng ta muốn như thế ngược lại nó là nguy hiểm khủng bố vu tộc người tồn tại bao nhiêu năm địa cầu chúng ta phía trên nhân loại nắm giữ lịch sử mới bao nhiêu năm so với bọn họ chúng ta nội tình thật sự là quá bắt được bị đốt cháy giai đoạn giống chẳng mấy chốc sẽ chết h é o suy nghĩ một chút bọn họ cường đại như vậy một cái tộc quần thế mà trên địa cầu đều nửa bước khó đi chúng ta đây vẫn là từ từ sẽ đến tốt nhất thực chủ yếu nhất là ta thích vô cùng như bây giờ nhàn hạ sinh hoạt không muốn có quá lớn cải biến hiện tại ta đã cảm thấy là hạnh phúc nhất thời điểm tại sao muốn suy nghĩ muốn càng nhiều đâu lâm phong một câu cuối cùng nói ra hắn tâm lý ý tưởng chân thật ta cảm thấy dạng này cũng rất tốt nha t i ê n diệu diệu vô cùng đồng ý lâm phong ý nghĩ trịnh ân tuệ gật gật đầu cười nói ừng thì như bây giờ rất tốt lâm phong lại mở ra đ e o ở cổ tay vụ tộc vòng tay phóng đại lại phóng đại sau đó tề giao cùng l i ế u huệ hy xuất hiện tại trong tấm hình a khi thấy tề giao hiện tại chính đang làm việc về sau nàng một mặt kinh ngạc bưng bít lấy chính mình miệng chỉ thấy tề g i a o chính cầm lấy một thanh tăng lớn số đao giải phẫu ngay tại cho vu tộc người làm phẫu thật u đâu quá trình giải phẫu vô cùng đơn giản thời gian cũng thật nhanh bởi vì thì một đao thì hoàn thành quá trình giải phẫu sau đó lại đang ngủ say vu tộc người thì triệt để ngủ say vĩnh viễn cũng không có khả năng lại t n h tới mà liễu huệ hy cũng không có nhàn rỗi không biết từ nơi nào tìm tới một cái dương chính cầm lấy công cụ thu thập những thứ này vu tộc nhân trên thân gốc đến ngọn hai giờ về sau tề g i a o rốt cục thu đao giải phẫu tổng cộng một phẩy ba bảy hai cái vu tộc người may mắn tiếp nhận nàng trị liệu những thứ này vu tộc người rốt cục thành tốt nhất vũ tộc người còn nữa không thể giao nhấp nô t i ế nói g n thông qua bộ đàm truyền t h n g tới có chín mươi phần trăm tỷ lệ là không có nhưng cũng không thể cam đoan có cá biệt vũ tộc người ngủ say trước đó không có đăng ký tiến hệ thống hệ thống phía trên mặt liền sẽ không có ghi chép tới gần lớn như vậy một tòa thành thị có thể ở mấy trăm ngàn nhân khẩu đâu phương thức tốt nhất cũng là hủy diệt cái này tòa căn cứ thể giao nói ra đây chính là một chiếc vũ trụ phi thuyền đâu lâm phong có chút không nỡ nếu như đem nơi này sửa chữa phục hồi sau này sẽ là một tòa di động thái không thành thành phố là một tên thâm niên chủ nhà lâm phong cảm thấy tòa thành thị này giá phòng ít nhất phải ngàn vạn mỗi mét vuông cất bước hơn nữa còn có thể coi là phía trên 50% trở lên công bày ra diện tích công ty vận nghiệp cũng muốn là mình thành lập công ty quản lý mỗi năm thứ mét vuông bất động sản phí 1 0 ờ i ngàn khối một mét vuông cái này hợp lý đi trọng yếu nhất là bất động sản quản lý phí cũng muốn tăng thêm công bày ra diện tích cái này nhưng đều là tiền a trên địa cầu tất cả thành thị thêm lên đều không có dạng này một tòa thành thị đáng tiền tế giao lại nói vũ trụ phi thuyền không có có thể xây lại nếu có một cái hoài có dị tâm vũ tộc người còn sống đôi chúng ta mà nói đều là một loại uy hiếp trọng yếu nhất là chúng ta không biết bọn họ có khả năng hay không thiết lập tộc quần tự động sinh sôi trang bị tề giao ý tứ là vu tộc người chế tạo hệ thống tại phát giác đến tộc nhân đều chết hết sạch thời điểm sẽ đem tồn kho gen lấy ra sau đó nhân bản ra một nhóm lớn mới vu tộc người sau đó thông qua giả thuyết hiện thực kỹ thuật đem các loại tri thức truyền thụ cho những thứ này vu tộc người như thế tới nói rất nhanh vu tộc người liền sẽ xuất hiện lần nữa giao giao có người thật tốt có lúc ta không có người tỉnh táo cứ làm như vậy đi đi lâm phong cười nói hắn đồng ý tề giao kế hoạch đem cái này tòa căn cứ triệt để hủy diệt đến mức vũ trụ phi thuyền Thực lớn nhất trọng thành thành thuyền không phải thành phẩm, mà chính chiếc phi thuyền này nghiên cứu khoa học cấu cứu lớn là này yếu mà sau ố liệu, lẽ phi hành nhật、ký. Chờ chút, h bên trong, có lẽ còn ẩn ký. có c ứ vũ vật trụ áo bí.、So、như tinh tế chất, tử t áo So bí. như phản lượng h địa đồ, phản vật chất, lượng tử kỹ ậ t các loại. Sau nửa giờ lâm phong cùng tề giao tại vu tộc trong căn cứ điều khiển tụ hợp nhìn lấy một k h o a to lớn phía trên phủ đầy xúc tu bị ngâm mình ở pha lê trong thùng như là bạch tuộc một dạng sinh vật lâm phong cho dù biết nó là cái gì cũng là một mặt trấn kinh đây cũng là vu tộc trong căn cứ máy tính nó cất giữ chỗ có quan hệ với vu tộc người tư liệu lâm phong lẩm bẩm nói Tề dao l ú cái này cũng trừng lớn hai mắt, trong tiếng nói mang hưng phấn nói, quả nhiên cùng ta muốn một dạng, điện tử khoa học kỹ thuật chế mắt, theo ta một tử thuật hai khoa ra m tạo vẻ quả kỹ y tính, c o này h tính nhanh, sinh tính. ư toán tốc độ lại nhanh, nội tồn vật nội lớn, cũng n so máy Cái độ lại lại ra kém sinh vật máy tính. Cái này, đây mới là máy tính hình thái cuối cùng không cần phải còn có tân tiến hơn nhưng là ta tạm thời không nghĩ ra được lâm phong khó được gặp đến tề dao hưng phấn như thế cười nói cái đầu cũng không phải rất lớn cắt miếng đi đem đóng gói mang về tề dao trắng lâm phong liếc một chút cắt miếng thì hủy đi rồi ngươi cho rằng cái gì đồ vật đều có thể thông qua cắt miếng đến nghiên cứu a lâm phong đương nhiên là nói đùa mang về cũng không khó lâm phong cười nói hắn đánh giá tính một chút đài này sinh vật máy tính thể tích chỉ cần đào cái đường k í n h hai mươi m thông hướng mặt trăng mặt ngoài thông đạo dùng mặt lị số liền có thể trở về đi mà mặt lị số ba hoặc là số bốn hơi chút c á i tiến một chút liền có thể hoàn thành vận chuyển nhiệm vụ hủy diệt kế hoạch cùng vận chuyển kế hoạch đưa vào danh sách quan trọng cùng tế h giao một phen thương nghị về sau lâm phong rốt cục đem chú ý lực chuyển rời đến lâm thập nhất trên người bọn họ lúc này thời điểm những tiệu tử này chính đang làm gì đâu tại lâm à năng n l ư thập trời á t đ nhất nhắc nhở dưới những thứ này phá hư còn làm được cực kỳ bí ẩn không dễ dàng bị phát hiện nói cách khác những thiết bị này hơn phân nửa không ngay lập tức sẽ hư mất nhưng là dùng không bao lâu thời gian sẽ xuất hiện vấn đề tại tiến vào khu vực sau năm phút lâm thập nhất nhìn xem thời gian c a o mày nhắc nhở còn có một phút đồng hồ chúng ta rút lui mười cái tiểu trùm phá hoại lập tức rời đi khu vực đi thời điểm còn cẩn thận từng ly từng tí tương lai qua dấu vết cho thanh trừ hết khoảng cách khu vực mấy cây số bên ngoài dừng lại sau đó hiếu kỳ nhìn chằm chằm khu vực phương hướng nơi xa một cỗ mặt trăng xe đã chậm chặp lái về lâm thập nhất khởi động máy quấy nhiều tín hiệu sinh cường đại điện từ quấy nhiễu c h ẳ lâm hằng nga cau mày nói lâm đông hồ rất đồng ý gật gật đầu gia hỏa này bây giờ nghĩ cực lực biểu hiện mình nhưng vẫn không có tìm tới cơ hội lâm thập nhất lắc đầu thản nhiên nói đây đương nhiên là đơn giản nhất phương thức xử lý nhưng là chuyện này không có xin chỉ thị bậy bạ chúng ta thì chính mình làm vạn nhất đem sự tình làm lớn bậy bạ bên kia sẽ có đại phiền thoái vẫn là thập nhất ngươi suy tính được lớn nhất chú đáo tống giai nhân gật gật đầu lâm thập nhất nói phi hành ra là một kiện cực kỳ nguy hiểm nghề nghiệp một cái vấn đề nhỏ bé đều sẽ mất mạng cho dù là cường hóa giả cũng giống như vậy t h như chúng ta các ngươi d á m cởi xuống trên thân du hành vũ trụ phục sao khẳng định là không được không nói hô hấp dưỡng khí cũng là bên ngoài nhiệt độ cao nhiệt độ thấp còn có cường đại bức xạ thì là chân chính vô tộc người cũng chịu được không hiện tại nước mỹ khu vực bị chúng ta làm ra một số vấn đề nhỏ bé nhưng là trên mặt trăng không có bầu khí quyền bảo hộ những thứ này vấn đề nhỏ sẽ vô hạn phóng đại sau cùng muốn mạng bọn họ lâm thập nhất ngươi cũng rất âm hiểm a bối thanh tiền chừng lớn hai mắt nói nàng biểu hiện trên mặt lộ ra rất khoa trương giống là lần đầu tiên nhận biết lâm thập nhất đúng vợ ơ ý a đúng a bối sơ ảnh liên tục gật đầu lâm thập nhất rất là bất đắc dĩ chuyện này cùng âm hiểm kéo không bên trên quan hệ tôi ta tiếp xuống tới làm sao bây giờ lâm bảo bảo hỏi lâm thập nhất nói hồi mặt lỵ số ba sau đó chúng ta về nhà đi tiếp đó chúng ta liền chuẩn bị chịu phật đi ai lâm hàng n a thở dài một hơi Ta đoán không nghĩ m tới vu di nương hung ác như thế nha lâm thu hạ gãi gãi đầu thật không có gãi bởi vì trên đầu mang theo đầu khôi lâm thu hạ nô di nương hội làm sao xử phạt ngươi lâm bảo bảo hỏi lâm thu hạ nói trước kia mụ mụ sẽ để cho ta mấy mét cũng là mở ra một túi gạo để cho ta đ ế m không đem số mét xong không được phép ngủ. cái này còn không đơn giản lâm bảo bảo cười nói ngươi tùy tiện báo một con số không là được chẳng lẽ ngô di nương sẽ còn một lần nữa lại đến một lần hay sao lâm thu hạ túi đầu nói mụ mụ không mấy mét nàng sẽ chỉ bắt gạo nắm gạo liền biết trong tay có gạo có bao nhiêu h ạ t một cái túi năm kg găm gạo rất nhanh liền bắt xong ngươi so với ta còn t h ẳ n rồi lâm hằng nga một mặt c h ấ n kinh nàng tưởng tượng mẹ ruột của mình để cho mình mấy mét vậy đơn giản so giết nàng còn khó chịu hơn nô di nương không hổ là quản lý ngân hàng t h ố n g gia i nhân cảm thắng nói vậy còn ngươi đại tỷ lâm thu hạ hiếu kỳ hỏi lâm bảo bảo nói hàn di nương là ôn nhu nhất là không biết xử phạt đại tỷ a t h ố n g gia i nhân lắc đầu nói mới không phải đâu mụn mụ xử phạt ta phương thức là đánh cổ cầm cái này có tốt lâm h ằ n g nga một mặt hâm mộ nói t h ố n g gia i nhân nói muốn là đánh từ khúc là hồi hồn đêm đâu ách mọi người một mặt trấn kinh sau đó đều nhìn lâm thập nhất cảm thấy lâm thập nhất thích hợp dạng này trừng phạt đến mức lâm thập nhất chịu đến trừng phạt mọi người đều biết rồi cầm lấy phẫu thuật đao luyện tập đao pháp tỷ như cho con mỗi phá lông chân cho con rồi làm bệnh đục thủy tinh thể phẫu thuật đến p h i ê n bối sơ ảnh cùng bối thanh t h i ệ n bối sơ ảnh hai tay một đ ă m nói cùng lâm h ằ n g nga một dạng bị đánh đúng nha đánh c á i mông rất đau bối thanh t h i ệ n nói dạng này trừng phạt coi như bình thường lâm tình nguyện đâu lâm tình nguyện mụ mụ đại quách di nương cần phải rất ônu n không nỡ trừng phạt lâm tình người ta bởi vì lâm tình nguyện là đại q u á c di nương thật vất vả mới mang thai lâm tình nguyện nói mụ mụ sẽ để cho ta chép sổ sách cao hơn một thức sổ sách con muốn học tính bằng bản tính lương tam tự kinh đến viên lâm thanh hà lâm thanh hà nhún nhún vai nói lưng s á c h thuốc chẳng những m u ố n lưng còn phải hiểu nói sai liền muốn chịu bàn tay đương nhiên trước kia không phải như vậy cái kia thời điểm ta vẫn là không hiểu sự tình h ả i tử hiện tại cường hóa về sau mụ mụ tuyên bố mới xử phạt phương thức ai không phải đâu tất cả mọi người trận mắt chừng một cái nhìn đến cường hóa về sau tác dụng phụ cũng là phạm sai lầm trừng phạt phương thức gấp bội đến mức lâm bà bảo lâm bảo, bảo cười khổ nói mụ mụ khóc lấy g i o hơn ta ngươi không cũng không biết đó là dạng gì tư vị ai hiện tại đại nhân thật khó hầu hạ a đến mức lâm đông hổ tất cả mọi người không hỏi hắn phạm sai lầm muốn chịu cái dạng gì xử phạt thì đem đ ể tài chuyển rời đến trở về lúc đi con đường nào ta đây ta đây các ngươi làm sao không hỏi ta phạm sai lầm mụ mụ làm sao trừng phạt ta đây lâm đông hổ dơ lấy tay nói ra lâm bảo bảo trận mắt trừng một cái còn phải hỏi sao lâm thanh hà giơ tay lên làm một cái n h ạ t hoa tư thế lâm tình nguyện cười ha ha một tiếng lâm hằng nga cười nói lâm đông hổ ngươi cần phải đổi tên gọi đồng phương bất bại lâm đông h ổ bất đắc dĩ gãi gãi đầu nói trụ nguyên lai các ngươi đều bê ta trần doanh thu tuyên bố đối lâm đông hổ xử phạt phương thức cái t i ế chính là nhạc t â m thê ho Cha trước ấ t tiến vào mặt trăng mặt nhanh liền sau, l vào ợ n quanh một vòng một l n tránh đi đủ loại vệ tinh, tiến nhập tầng khí quyển về vệ sau, địa khí đi đủ loại ầ u Trước đó chế định làm sự tình kế hoạch rốt cục có một kết thúc lũ tiểu gia hỏa đã an toàn trở lại mặt lị đảo làm lâm thập nhất điều khiển mặt lị số ba thừa dị báo sát hạ xuống tại mặt lị đảo phía trên về sau lâm phong cũng thu đến âu dương mặt lị chuyển đến tin tức chúng ta cái gì thời điểm trở về t i ê n rượu rượu một mặt t r ờ m hỏi sau khi trở về liền có thể đi bệnh viện t r a một chút bất quá mới mấy cái ngày thời gian cũng không biết mang thai không có chính mình hải tử phải gọi lâm mười hai lâm phong lắc đầu cười nói bây giờ đi về không phải lúc mười một cái tiểu gia hỏa hội phiền c h ế ta t ta người này lại mềm l ò n g không nhìn nổi bọn họ bị phạt vẫn là nhắm mắt làm ngơ lần này thì để bọn hắn mẹ ra sức đi trừng phạt bọn họ đi có lúc hải tử cũng nên quản một chút không thể từ lấy bọn hắn tính tình tới nói xong lâm phong liền đem chú ý lực chuyển rời đến vô tộc khu vực phía trên mặt lị số ba bay sau khi trở về hoàng tử bình sẽ lập tức triệu tập nhân thủ đối mặt lị số ba tiến hành cải tạo trang bị thêm vận chuyến k h a n g đến thời điểm đại lượng công cụ còn có nhân thủ sẽ bị vận đến mặt trang phía trên lại sau đó mặt trăng v u tộc khu vực sẽ mở ra tự hủy trình tự biến thành một tòa kim loại phế tích nay chủ yếu là phần mềm phía trên hủy diện lại thêm cục bộ tự bạo cái này giống cho một tòa thành thị đoạn thủy n g ắ t điện chặt đứt đường sau đó đem các loại quan hệ đến dân sinh thiết bị nổ rất một dạng lại t i ế p lấy đại lượng kim loại sẽ bị tháo rỡ vận trở lại địa cầu chế tạo cái này tòa căn cứ rất nhiều kim loại đều là địa cầu phía trên tìm không thấy không phải hợp thành cũng là vô tộc người theo lấy quang niên làm đơn vị xa xôi địa phương mang tới không chút nào khoa chứ nói bên trong một số kim loại tạy ngang nhau chất lượng dưới so hoàng kim còn muốn trân quý chính mình không dùng được lời nói còn có thể cầm lấy đi đổi tiền đổi rất nhiều tiền không phải trực tiếp bán đi mà chính là chế thành mới trang bị thì như nguồn năng lượng mới t i n một tòa v u tộc người khu vực hoàn toàn hủy đi bán phế phẩm sinh ra t à i phú so mười tòa v u tộc nhân hoàng kim đâu còn muốn quý giá đương nhiên đây chỉ là sơ bộ kế hoạch lâm phong tạm thời là nghĩ như vậy đằng sau thay đổi chủ ý trực tiếp sử dụng tòa này phế tích thành lập một tòa ở vào mặt trăng thành dưới đất đâu tóm lại đi một bước nhìn một bước đi sơ bộ lối suy nghĩ chỉ là lối suy nghĩ kế hoạch cụ thể còn phải căn cứ tình huống thực tế làm ra cả biến lâm phong thương lượng với tề giao lên ở phương diện này trịnh y ê n tuệ cùng tiền d i ệ u d i ệ u liễu huệ hy đều không giúp đỡ được cái gì cho nên lâm phong cùng tề giao hai người nuốt tại mặt lị số bốn trong khoang hai người mặt đối mặt giao lưu thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt liền đến ngày mùng ngày bảy tháng một về nhà đã ba ngày rồi nhưng làm mười một cái tiểu g i a hỏa còn không có nhìn thấy chính mình mụ mụ không phải vừa về đến liền muốn chịu phạt sao làm sao không có tin tức có phải hay không mụ mụ hiện đang bận bịu công tác đem chính mình cũng cho quên mỗi ngày đều có thể nhìn thấy vẻ mặt tươi cười mặt lị di nương cùng đường di nương hai cái gì nương dẫn bọn hắn đều bờ biển t r ờ i hoặc là đi lặn xuống nước bắt hải sản hoặc là mở ra xe đua vòng quanh mặt lị đảo để đập đua xe hoặc là dạy bọn họ mở máy bay chiến đấu ngồi đang huấn luyện viên máy học viên vị trí bên trên trải nghiệm từ thiên hạ thắng tắp phóng tới mặt biển lại sát mặt biển kéo lên mặc dù có phong phú vui đùa hạng mục nhưng là bọn nhỏ một chút cũng không vui bởi vì trên đầu tựa như là treo lấy một c â y đao không biết cái gì thời điểm liền sẽ rơi xuống rốt cục bọn nhỏ một trận thương nghị về sau tìm tới âu dương mặt lị lạnh lùng lâm thấp nhất là bị lôi kéo cùng đi mặt lị di nương ngươi vẫn là thay ta mẹ đánh ta một trận đi ta chịu không được lâm h ằ n g nga lung lay âu dương mặt lị cánh tay năn nỉ nói đón lấy thì từ phía sau lưng cầm ra bản thân bị đánh dùng bao dòi ra trên thực tế cũng là một đoạn đồng tâm dây dẫn cái này dính vào nước biển đánh vào người chẳng những đau còn nữa âu dương mặt lị vội và nói g n đừng ta cũng không nhưng vượt quá chức phận làm thay việc của người khác không phải vậy các ngươi mụ mụ hội không cao hứng ta nhìn các ngươi còn là trở đi rất nhanh các ngươi liền biết phạm sai lầm liền sẽ trả giá đắt một bên đường bí nhịn không được c ư ờ i nói lúc trước đem mặt lị số ba mở đi thời điểm liền muốn muốn đến bây giờ à ta nói các ngươi là gan so với ta nhỏ hơn thời điểm còn muốn lớn nếu là không thật tốt ống quản g các ngươi muốn không bao lâu các ngươi thì dám mở ra mặt lị số đi đem tiểu nhật tử mũ trắng núi cho nổ ta làm sao quên sự kiện này đâu đường bí vừa mới nói xong lâm h ằ n g nga thì xoa cảm một mặt suy tư nói đường bí không khỏi xưng sở tuyệt đối đừng ta là đùa dẫn rồi lâm thanh hà đề nghị ngược lại đều muốn chịu phạt thẳng thắn hoặc là không làm đã làm thì cho xong đem chuyện này cũng làm đi nợ nhiều không lo giận nhiều không nữa đường bí cười khổ nói ta xem các ngươi làm muốn vỏ đã mẹ không sợ rơi đi ta có thể nói cho các ngươi chuyện này quá lớn các ngươi không thể làm biết không tuổi con nhỏ kinh lịch cái gì nha thần kịch nhìn thiếu a đường di nương ngài nói sai a là thần kịch nhìn nhiều a lâm đông hổ n h ấ c tay nói đường bí cười nói muốn là nhìn nhiều thần kịch các ngươi thì sẽ đồng tỉnh tiểu n h ậ t tử người cảm thấy đâu đường bí lại nhìn lấy lâm thập nhất cười lấy hỏi lâm thập nhất thản nhiên nói không có ý tứ đối với cái này ta không phản đối không tán thành không phát biểu ý kiến phốc phốc âu dương m ạ t lỵ nhịn không được cười nói thấp nhất ngươi về sau dạng này thái độ đối vợ ngươi sẽ đem nàng tức giận chết âu dương m ạ t lỵ cùng đồng ý đương nhiên không có khả năng thay bọn họ mẹ trừng phạt bọn họ sau đó không an lòng thời gian lại qua một ngày ngày mùng ngày tám tháng một dương t hải vi mang theo thánh chỉ tới các ngươi mụ mụ hiện tại không muốn nhìn thấy các ngươi các nàng cảm giác được các ngươi lần này quá vô pháp vô thiên các nàng rất là thương tâm đối với các ngươi rất thất vọng dương hải vi triệu tập một đám hai tử cao n à y một mặt nghiêm túc t r á c cứ va lời còn chưa nói hết lâm bảo bảo thì khóc dương hải vi nói lâm bảo, bảo ngươi khóc cái gì lâm bảo bảo nói t h ả i vi di nương ngài nói những lời này để cho ta nghĩ đến mụ mụ ta nghe xong những lời này liền không nhịn được muốn khóc dương t h ả i vi đồng tình nhìn một chút lâm bảo bảo ôn khả khả nước mắt lực sát thương là rất mạnh đó là một loại đả thương người ở vô hình tinh thần công kích dương t h ả i vi nhớ đến chính mình khi còn bé nhìn đến mụ mụ thụ ủy khuất khóc chính mình cũng theo khó chịu được rồi đừng khóc dương t h ả i vi k h o á t khoác tay lấy ra một t ấ m giấy nói ra cái này là các ngươi mụ mụ thương nghị về sau đối với các ngươi làm g i xử phạt xử phạt phương thức lấy phương thức rút thăm tiến hành s ử phạt phương thức tổng cộng có chín loại theo thứ tự là các ngươi chín cái mẹ đối với các ngươi xử phạt hiện tại đem bọn nó xáo trộn các ngươi người nào rút đến cái dạng gì xử phạt phương thức thì tiếp nhận cái dạng gì trừng phạt a bọn nhỏ kinh hãi lâm hàng nga trước đó còn cảm thấy lâm thu hạ mấy mét thẳng thảm lần này có thể tuyệt đối đừng rút đến a dạng này chủ ý n g u ngốc là ai ra i người i 775N28 n t r ư nào ra cái chủ ý này dương hải vi đương nhiên không nói cho bọn hắn biết đây là q u á c diễm như cho lâm phong gọi điện thoại lúc lâm phong mở một câu nói đùa nói những tiểu t ử này đều là tiểu bánh tiêu duy nhất không có sáng tạo tính trừng phạt phương thức đối bọn hắn là không có dùng còn không bằng rút thăm quyết định quách diễm như coi là thật sau đó hải t ử chúng nương nương mở một cái video hội nghị thương lượng một chút thông qua dơ tay biểu quyết về sau toàn phiếu thông qua cái này xử phạt phương thức dương t hải vi hiện tại là trong nhà tổn g quản đương nhiên là từ nàng xuất mã sự tình thì dạng này vui sướng quyết định chúng nương nương đều chờ đợi những thứ này không nghe lời đám gia hỏa được đến sâu sắc giáo huấn về sau cũng không dám nữa làm sàng làm b ậ theo lâm hàng a bọn họ làm những chuyện này là trợ giúp bậy bạ nhưng theo đại nhân mỗi một cái đều là gặp rắc rối tinh khi còn bé mặc kệ năm thứ nhất đại học định trở thành công từ bột đến thời điểm giáo dục lại liền đã trễ rồi chúng n ư ơ n g nương cũng không hy vọng lâm lão bản đại nghĩa diệt thân đều nghe kỹ ta sẽ không làm việc thiên tư vì trừng phạt đám các ngươi lần này ta thế nhưng là mang mười cái không có cảm tình người máy đến giám sát các ngươi nói xong nhấc vung tay lên mười cái mặt không biểu tình một mặt nghiêm túc toàn thân tràn ngập sát khí cường hóa giả đi tới vừa vặn là tám nữ nhân hai nam nhân lâm thập nhất cùng lâm đông hồ đương nhiên là từ hai người nam cường hóa giả giám sát thế mà liền giới tính đều cân nhắc đến nhìn đến lần này là đến thật hiện tại đem trên tay các ngươi công cụ truyền tin đều g i a o lên đừng nghĩ đến cho các ngươi b ậ y b ạ gọi điện thoại cầu tình liền xem như đánh hắn cũng sẽ không tiếp các ngươi điện thoại dương t h ả i vi v ư ơ n g tay thống gia i nhân đi đầu cái thứ nhất giao lấy điện thoại ra sau đó là lâm h ằ n g n a lâm thập nhất lâm b ả o bảo dương t h ả i vi nhấc vung tay lên mười cái người máy quay người rời đi lâm thập nhất tiến lên nói ra t h ả i vi di nương có phải hay không đổi cái phương thức bị phạt liền có thể vậy chúng ta có thể hay không chủ động lựa chọn đâu đương nhiên không được dương thảy vi lắc đầu lâm thập nhất nhãn c h â u xoay động vậy chúng ta cũng có thể nhìn xem rút thăm viết là cái gì giải một chút rút thăm công cụ quá trình n a cái này có thể dương t h ả i vi gật gật đầu sau đó hướng lâm thập nhất n g á y mắt m ấ y cái lâm thập nhất trong n g á y mắt minh bạch cùng sở hữu chín tờ giấy là chúng nương nương viết trừng phạt phương thức rút đến cái nào một tờ giấy cứ dựa theo trên tờ giấy bị phạt phương thức tiếp nhận trừng phạt lâm thập nhất nhìn xem về sau gật gật đầu sau đó liền triệu tập mọi người tập hợp một chỗ nhỏ giọng thương nghị ta ra dày không sợ đau lâm hẳng n a ta tới giúp người chịu cây roi đi lâm đông hồ nói ra lâm thập nhất gật gật đầu nhớ kỹ tờ giấy này là vu di nương viết ta còn cho thả i vi di nương lúc từ điều xoa lớn nhất lớn một đ o ạ n ta đến tê u hoa đi thống gia nhân nói ra lâm thập nhất nói đây là trần di nương viết tờ giấy trần di nương tay nhỏ nhất xếp chồng đi ra tờ giấy lớn nhất c h í n h tề ta vừa mới y nguyên dựa theo nếp gấp quay trở lại đi với sơ ảnh nói cái kêu đánh hồi hồn đêm thì do chúng ta tới làm đi ta cùng thanh thiện hai người quan phòng tối bên trong đánh không sợ mà lại chúng ta cũng đã biết chỉ là không có đại tỷ đánh thật tốt lâm thập nhất nói đây là hàn di nương viết phía trên lưu có một loại mùi thơm vừa nghe thì minh bạch mấy mét lời nói ta tới đi lâm bảo bảo nói ra ta lớn nhất kiên nhẫn lâm thập nhất nói đây là ngô di nương viết ngô di nương thì liền viết tờ giấy cũng thói quen nhặt một chút cho nên x ế p đi ra tờ giấy góp một bên có áp vết nhìn kỹ thì minh bạch lâm thu hạ nói ta đến xem sổ sách đi thực ta thích nhất cái này đồng thời không cảm thấy gian khổ ngược lại cảm thấy rất có ý tứ lâm tình n g u y ệ t nói ta chịu cái mông coi như vậy đi từ nhỏ đến lớn còn không có chịu qua đánh đâu lâm thanh hà nói ta vẫn là lương sách t h u ố đi lâm thập nhất chúng ta hai cái trừng phạt phương thức bọn họ không làm được nếu là g ú t tham r ú t chúng mình am hiểu cũng là trùng hợp a lâm thập nhất gật gật đầu tiếp lấy lâm thập nhất nói tiểu quách di nương viết trên tờ giấy có mùi thuốc đại quách di nương viết chữ lúc ưa thích dùng b ú t máy viết ra tờ giấy vết mực rất nặng xếp lên đều có thể nhìn đến một phen thương nghị về sau bắt đầu rút thăm quả nhiên dựa theo lâm thập nhất sự tình nhắc nhở trước đều rút đến mình thích trừng phạt phương thức dương t h ả i vi nhìn lấy từng cái bị mang vào phòng tiếp nhận giám sát không khỏi cười rộ lên đám này tiểu ra hỏa thật đúng là thông minh đặc biệt là lâm thập nhất quả nhiên là sư huynh cùng lao đại sinh sư huynh cùng lão đại là đỉnh cấp thông minh lâm thập nhất hoàn toàn di chuyển hai người thông minh đầu não trong phòng lâm đông h ổ bị treo ngược lên trừng phạt lúc là hiện trường trực tiếp đương nhiên nhìn trực tiếp đều là hải tử chúng lương lương lương thi thi may mắn có thể nhìn đến trực tiếp bởi vì nàng cũng thêm mụ mụ nhóm lâm tĩnh như thấy không người xem bọn hắn hiện tại lao đang thương cái này lâm đông h ổ chờ một chút khẳng định sẽ khóc nhẹ lâm tĩnh như ngươi vận khí tốt và không lúc này thời điểm nói không chừng đều bị treo ngược lên đánh đâu lương thi thi vẻ mặt đắc ý lâm tĩnh như bị nàng trong lúc vô tình kéo trở về chẳng những không có phạm tội còn lập xuống đại công Gọi điện thoại lương ú c Lâm Láo Lâm Bản khen Tĩnh n h rất lâu, nói sau khi trở về, còn muốn thưởng Tĩnh thưởng. lâu, Lâm là là làm l đâu. sau muốn nói còn nàng này nàng không phải lâm Như, mà chính là nàng cái này là mẹ. Đến mức làm sao khen khi Cái phải cái sao về, mức mà mẹ. ư thi thi đều nghĩ kỹ đến thời điểm làm hải sản cho lâm l á o bản để hắn mở mang kiến thức một chút chính mình chủ nghệ lâm tĩnh như c a o mày lẩm bẩm nói mụ mụ ngươi để cho ta không thích sống chung bọn họ hiện tại tương đương với cùng một chỗ cùng qua cửa sổ song sắt cửa sổ quan hệ lao thiết ta vốn là một đội về sau thì muốn trở thành ba đội lâm tĩnh như chỗ nói một đội là từ lâm hàng nga lâm thấp nhất lâm bà bảo, bảo. lâm thanh hà cùng nàng năm người tiểu đội hai đội là lâm tình n g u y ệ t lâm đông hổ tống giai nhân lâm thu hạ cùng bối sơ ảnh bối thanh thiện sáu người người về sau cường hóa các loại sau khi trở về liền bị thành người ngoài lương thi thi t h ả n như nói đừng lo lắng về sau ngươi có là cơ hội cùng bọn hắn cùng nhau chơi đ ù a quan hệ thoáng cái liền tốt mà lại lần này ngươi cũng là bởi vì bọn họ mới lưu lại đối bọn hắn tới nói ngươi cũng là lập đại công nói chuyện ở giữa trong phòng lâm đông hồ đầu tiên chịu phạt dính nước biển roi ra một roi roi quất vào lâm đông hồ trên thân đáng nhắc tới là cường hóa sau trong khoảng thời gian này lâm đông h ổ tuy nhiên lớn lên cao rất nhiều nhưng cũng khỏe mạnh rất nhiều xem ra cái đầu đều so lâm thập nhất phần lớn chịu vài cái về sau lâm đông h ổ còn cười nói không có chuyện lại dùng một chút lực ta vẫn được thấy cảnh này chúng nương nương tại video trực tiếp phát xuống khung bình luận cái này lâm đông h ổ cũng quá ra dày đi h ỏ i trần doanh thu bình thường là làm sao đoán luyện lâm đông h ổ trần doanh thu nói thêu hoa ách còn lại hài tử tiếp nhận trừng phạt thì không có cái gì đáng xem nhìn lấy lâm thập nhất rất nghiêm túc l a y h a y tiểu công c h n g lâm thanh hà nhìn xách thuốc lâm bảo bảo mấy mét đột nhiên chúng nương nương cảm thấy lần này trừng phạt rất thất bại đâu suy nghĩ một chút đột nhiên minh bạch đây là bên trong lâm lão bản tính rồi cùng thời khắc đó lâm phong ngồi tại mặt lị số bốn khoang điều khiển một mặt mỉm cười nhìn lấy trực tiếp thế giao thản nhiên nói ngươi làm như vậy hội đem bọn hắn làm hư lâm phong lắc đầu nói không biết bọn họ bản tính không xấu giảng đạo lý đều sẽ nghe về sau lớn lên từng cái năng lực mạnh như vậy ta liền có thể về hưu rồi hiện tại chỉ có tề h giao mới minh bạch lâm phong tinh tế những tiểu từ này bình thường chịu đến trừng phạt đều là các nàng sợ nhất đây là chúng nương, nương đang dạy hải từ thời điểm lục lọi ra đến giáo huấn phương thức đối với các nàng chính mình hải tử tới nói có thể là trừng phạt nghiêm khắc nhưng là đổi đứa bé thì không nhất định rồi thì như lâm đông hổ cũng là một cái rõ ràng ví dụ để hắn t kêu hoa so giết hắn còn khó chịu hơn nhưng là chịu cây roi lại cảm thấy rất vui sướng luận t í n h kế mười đứa bé mẹ cũng không phải lâm láo bản đối thủ hải tử chúng nương nương vẫn là thông minh rất nhanh liền k i ị m phản ứng chúng kế nhưng hiện tại hối hận đã m u ộ n cải biến xử phạt phương thức cái kia cũng là nói không giữ lời làm như vậy đối hải tử ảnh hưởng càng lớn cả đám đều tại tâm lý yên lặng kế hoạch các loại lâm lão bản sau khi trở về như thế nào trừng phạt lâm lão bản xoay người nông nô đem ca sướng vẫn là mời lâm lão bản ăn bữa hải sản tiệc không được cái này không phải là là tiện nghi ra hỏa này a m ụ mụ ta có thể ra mặt lị đ ả o chơi sao lâm tĩnh như hỏi lương thi thi lương thi thi suy nghĩ một chút gật gật đầu cũng tốt để lâm tĩnh như đi trên đảo mở mang kiến thức một chút lâm hàng nga lâm thập nhất cùng lâm đông h ổ bọn họ tiếp nhận trừng phạt đối với lâm tĩnh như tới nói là một cái rất tốt cảnh cáo lại nói hiện tại cũng không thể đem lâm tĩnh như một mực dự ở bên n g không cho nàng cùng các linh đệ tỉ mỗ chơi thời gian dài về sau dùng lâm t ĩ n h như lời nói còn nói cũng là không thích sống chung cái này sẽ ảnh hưởng lâm t ĩ n h như tâm lý khỏe mạnh nhớ đến phạm sai lầm trước đó muốn nhiều suy nghĩ một chút khác đi theo mù ồn nào gặp lâm t ĩ n h như cao hứng bộ dáng lương thi thi dặn dò biết b ụ mụ lâm t ĩ n h như rất ngoan ngoãn gật gật đầu Vừa chiều lâm t ĩ n h như thì ngồi máy bay bay thẳng đến mặt lì đảo máy bay hạ xuống về sau đã là tám giờ tối kết thúc mỗi ngày lâm thập nhất bọn họ mệt đến mất ngư dạng nay trừng phạt không phải một ngày thì hoàn thành ngày mai còn có phái tới người máy quả thực một chút thể diện đều không nói quả nhiên là một cái người máy chỉ nghe thả i vi di nương mệnh lệnh bọn họ gọi đến lại thảm người ta không thèm quan tâm rõ ràng nhất cũng là lâm đông hổ trên thân da đều sắp bị rút mất một tầng cái tiêu đao phủ thế mà còn hạ n ặ t tay muốn là đem lâm đông hổ đánh chết làm sao bây giờ lâm đông hổ đương nhiên là sẽ không bị đánh chết xong về sau còn hắc hắc cười không ngừng nói dạng này trừng phạt thật có ý tứ lâm tính như lấy ra đặc chế kim sáng dược cho lâm đông hổ ở trên l ư n g bôi lên ngươi còn cười được lâm đông hổ nói cái này so thêu hoa có thể nhẹ nhõm nhiều sau một lát lâm, đông hổ liền ngủ mất. lâm tính như lần lượt từng cái nhìn một lần sau cùng tìm tới một mặt mọi mệnh lâm thập nhất lâm thập nhất có chuyện ngươi phải giúp ta lâm tính như nói ra chuyện gì lâm thập nhất nhìn lấy lâm tính như có chút nghiêm túc biểu lộ có chút tâm thần bất định hỏi lâm tính như nói ta muốn học biết lái m ặ t lị số ngươi dạy ta đi lâm thập nhất nói m ặ t lị số ba cùng số bốn hiện tại không dành đâu m ặ t lị số bốn bảy b ạ còn tại dùng số ba bây giờ bị hoàng tử bình thúc thúc kéo đi cải tiến ta nói là m ặ t lị số một ngươi muốn làm gì lâm thập nhất nhìn lấy lâm tính như chứng lớn mắt lâm tính như nói ta sự tình các ngươi còn không biết đi ta cùng mụ mụ sau khi về nhà chạy ra ngoài chơi gặp phải một con mèo lâm tĩnh như đem chính mình kinh lịch cùng lâm thập nhất kỹ càng giảng thuật một lần đang nói đến cái kêu tiểu nhật tử trung niên nam nhân lúc lâm thập nhất chừng lớn mắt nắm chặt quyền đầu nhưng sau cùng lâm thập nhất vẫn là tỉnh táo lại lâm tĩnh như chuyện này không thể làm quá lớn hội t r ọ c thùng trời lâm tĩnh như nói muốn dùng mặt lị số một cho tiểu nhật tử ném cây nắm trứng cái này có thể không phải ngươi chỉ phụ trách dạy ta mở mặt lị số một việc khác ngươi thì giả b ộ như không biết sau đó tất cả đều là ta chính mình trách nhiệm lâm tĩnh như cau mày nói lâm thập nhất cũng nhăn đầu lông mày xoa cảm suy nghĩ một chút nói lâm t ĩ n h như làm như vậy không tốt tùy tiện ném cây nấm đạn là đúng toàn thế giới nhân loại không chịu trách nhiệm biểu hiện bởi vì vì địa cầu là c h u n g sẽ tạo thành rất lớn ô nhiễm lâm thập nhất trận thuyết phục tha ra không cái này dọn điệu lâm t ĩ n h như dậm chân một cái lâm thập nhất lẩm bẩm nói cây nấm đạn không được chí ít tạm thời không được nhưng là khác nha a lâm t ĩ n h như đột nhiên phát hiện lâm thập nhất không phải ngăn cản chính mình mà là mình dùng phương pháp không đúng nhằm vào mục tiêu cũng không đối lâm thập nhất dùng máy tính bảng mở ra một bộ địa đồ nói ra đây là tiểu nhật tự phải dị thế lực tụ hội địa điểm kêu cái gì cộng tính xã ngày mười lăm mỗi tháng sẽ ở chỗ này khai hội đến thời điểm chúng ta ném cái đại hạ xuống oanh một tiếng cái này thế giới liền sẽ thanh tỉnh không ít chủ yếu nhất là cái này sẽ không cải biến thế giới bố cục ngươi cũng xuất khí cớ sao mà không làm đâu liền nghe ngươi lâm tính như gật gật đầu lâm thập nhất nói thực điều khiển mặt lị số một vô cùng đơn giản chỉ cần cầm tới mật mã dạng này ta lập tức theo dương dịch thúc thúc chỗ đó vụ trộm đao loạn một cái mô phỏng phần mềm ngươi coi như chơi trò chơi một dạng rất nhanh liền học hội điều khiển mặt lị số cảm ơn n g ư ơ i lâm thập nhất n g ư ơ i giúp ta ân tình lớn n g ư ơ i nói cái gì ta nghe không hiểu ta giúp n g ư ơ i gấp cái gì ách lâm tính như rất nhanh liền kịp phản ứng không có không có lâm thập nhất vừa mới chúng ta không hề nói gì lâm thập nhất lại c ư ờ i rộ lên đùa dẫn rồi đến thời điểm xảy ra chuyện cái tiêu ta gánh chịu trách nhiệm chúng ta chủ động thừa nhận ta phạm sai lầm cũng nên tiếp nhận trừng phạt thời gian chậm chạp trôi qua rất nhanh ngày một ư ơ i năm tháng một đến cái này nhất định là một cái không tầm thường thời gian nước mỹ đột nhiên tuyên bố lần này lên mặt trăng hành động thất bại nguyên nhân là thiết bị điện tử xảy ra vấn đề cái này dẫn đến hơn hai mươi tên phi hành gia bị vây ở mặt trăng bên trong có hơn phân nửa đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu còn lại còn tại chợ cứu viện chuyện thứ hai vu tộc tại mặt trăng thành lập khu vực hủy diệt mặt lị số ba đi một chuyến mặt trăng về sau đem bạch thuộc hình dáng sinh vật máy tính chuyển về đến trực tiếp đưa đến sa mạc khu vực chuyện thứ ba là c h ấ n kinh thế giới một kiện đại sự lâm phong trở lại mặt lị đ ả o lúc còn chưa có xảy ra a Ta INDX nói với các người 776N28 Chương các t lần, mụ mụ Thi Thi lần này i t lâm lão bản mười một đứa bé có mười cái đều phạm sai lầm vừa mới tiếp nhận hết trừng phạt chỉ có lâm tính như chẳng những không có bị phạt còn lập xuống đại công lại loi một mình hấp dẫn địch nhân chú ý lực đem một đám nước mỹ cùng tiểu nhật tử cường hóa giả một mẹ hút gọn theo bạch anh châu nói lần này nước mỹ cùng tiểu nhật tử tổn thất quá lớn trước kia tiêu diệt toàn bộ chỉ là gia lông mà lần này vậy thì thật là để bọn hắn thương gân độ cốt chủ yếu nhất là tại chính mình địa bàn phía trên đào ra một nhóm lớn mồ hôi gian chó săn lâm tĩnh như đứa nhỏ này lớn nhất oan tỷ tỷ ngươi là làm sao giáo dục a lâm tĩnh như thật lợi hại đúng vợ ơ ý a nàng t h ậ t oan tỷ tỷ t a nhóm bình thường nhiều đi lại một chút hướng ngươi học tập một chút lương thi thi đắc ý nhìn lấy chúng nương nương đàn hồi màn cùng thời k h á c đó thúc thúc mặt lị số một ngươi là người điều khiển sao lâm tĩnh như chừng lớn lấy hai mắt nhìn lấy một người đàn ông tuổi trung niên trung niên nam tử tên là phạm thời đắc trước mắt là mặt lị số một người điều khiển bình thường phụ trách sử dụng mặt lị số một tiến hành vận chuyển công tác đương nhiên mặt lị số một đi qua không ngừng cải tiến về sau phía trên cũng trang bị thêm vũ khí thì như hàng không bom năm quả bom thì nặng hơn một tấn lượng đâu tùy thời đều có thể đặng không mà lên đối mục tiêu dưới đất tiến hành đ ả kích phạm thời đắc một mặt cảnh giác nhìn lấy lâm tính như lão bản nhà thằng nhóc con có một cái thật không tốt thói quen cái k i a chính là ưa thích bắt cóc chính mình phi thuyền lần đầu tiên là lâm hàng nga cùng bối sơ ảnh bối thanh thiển lần thứ hai thẳng thắn mười một cái tiểu gia hỏa cùng tiến lên t u y ệ t không thể phát sinh lần thứ ba đúng Tiểu thư, ngài cái ó nói, có chuyện đắc cười Phạm thời đắc xứng sở về sau, hỏi. tĩnh như h sau, xứng ngươi gì sao? sở p Lâm về t h ệ n không, hay l ú cái này trùng quanh chứa ngươi, không có nó công thời t chứa điểm có c nhân v ê n sao? Cái, cái gì ý tứ phạm thời đắc khẽ giật mình liếc nhìn liếc một chút chung quanh lắp bắp hỏi lâm t ĩ n h như không nhắc nhở hắn hắn còn không có chú ý tới cái này hiện tượng kỳ quái chung quanh làm sao an tĩnh như vậy a chí ít phụ cận là vô cùng an tĩnh lâm t ĩ n h như cười hắc hắc lộ ra hai cái răng t ì nói ta muốn bắt cóc mặt lì số nói thì g ơ bàn tay lên chờ một chút phạm thời đắc vội và nói tiếp lấy thì trận trắng mắt nói trắng tang ất không dùng lâm tĩnh như động thủ hắn thì chính mình ngã trên mặt đất không có cách bị lâm l á o bản nhà hài tử đánh ngất xỉu về sau coi như tỉnh cũng khó chịu hơn vài ngày đã không phải là đối thủ còn không bằng chính mình nằm ngửa người thật hiểu chuyện nhi lâm tĩnh như vừa cười vừa nói phạm thời đắc mí mắt động động lâm tĩnh như nhắc nhở bị đánh ngất xỉu người chỉ ít nửa giờ đều vẫn chưa tỉnh lại a người nếu là dám phạm thời đắc vội và nói không không biết muốn là ta tại khoảng thời gian này tỉnh tiểu thư ngài sau khi trở về bổ sung một trường lâm tĩnh như hỉ cười một tiếng mở ra cửa khoang tiến mặt lị số một lý luận học tập là một chuyện thực tế thao tác lại là một chuyện lâm tính như nhìn lấy khoang điều khiển bên trong nhiều như vậy cái nút trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao tỉnh táo nơi này là ra kho cái nút đây là tự động máy bay tuần tra nàng lại tự lẩm bẩm lúc cửa khoang lại mở ra lâm thập nhất đi tới a lâm tính như hoảng sợ kêu to một tiếng lâm thập nhất một mặt bất đắc dĩ nói thì ta giống như ngươi chậm tay chân là không làm thành chuyện này ngươi liền bên ngoài khoang cửa đều không có đóng ta còn biết không nhiều đi lâm tính như một mặt bất đắc dĩ nói lâm thập nhất tiến lên tại điều khiển trước đài ấn vài cái bên ngoài cửa khoang đóng lại đồng thời đặt mặt lị số một khoang kho đỉnh chóp cũng chậm chạp tách ra lúc này thời điểm mặt lị số một sinh ra năng lượng chậm chạp đằng không mà lên lâm thập nhất thẳng như nói vẫn là ta đi chung với ngươi đi ta hiện tại cũng là trong tay ngươi một đài máy móc người ngươi nói làm thế nào liền làm như thế đó lâm thập nhất ngươi thật sự là quá giảng nghĩa khí lâm t ĩ n h như v ô vỗ lâm thập nhất bà vai cười nói lâm thập nhất lắc đầu ta là sợ ngươi đem nhà mình cho nổ cất cánh trực tiếp đi tiểu nhật từ bên kia lâm tính như nhấc vung tay lên thập nhất theo lấy đi mặt lị số một cất cánh về sau tề i a o thản n h i ê nói n nói cho lâm phong trước mặt thả xuống một ly sữa bò quen thuộc vị đạo lâm phong bưng chén lên thản n h i ê nói n ta sớm biết lâm tính như không biết á n p h ậ n không nghĩ tới quả nhiên d ạ n g này nàng tại mặt lị đảo đợi lâu như vậy rốt cục nhịn không được xuất thủ tề i a o lắc đầu muốn không phải ngươi có ý cho nàng sáng tạo điều kiện nàng căn bản không khả năng mở đi mặt lị số một trước đó cũng thế muốn là một m đám hải tử đều có thể đem mặt lị số bắt cóc cái kêu mặt lị đảo phòng bị cũng quá bưng lòng lâm phong hai mắt khẽ hít một cái là thời điểm cho tiểu nhật tử một chút giáo h ứ n cái kêu tiểu nhật tử quá mức từ một điểm này cũng có thể thấy được tiểu nhật từ thực chất bên trong đến cỡ nào ti tiện một chuỗi lớn hạ thấp lời nói theo lâm phong trong miệng truyền ra người n h a mỗi ngày tính kế chính mình hải tử có mệnh hay không n h a ngươi t h g i a o có chút bất đắc dĩ nói lâm phong bưng chén lên uống một ngụm đồ uống thẳng như nói màu xanh lục không ô nhiễm đây mới thực sự là khỏe mạnh ăn ngon tốt đồ ăn lúc này tề i a o cầm điện thoại di động lên ngồi đến lâm phong bên cạnh nàng mở ra mụm m ụ nhóm lúc này thời điểm lương thi thi ngay tại đắc ý giới thiệu như thế nào quán t h u c hải tử lương thi, thi nói cái này cường hóa sau hải tử theo lực lượng cùng trí tuệ đề cao bọn họ cá tính cũng càng nổi bật chúng ta phải căn cứ bọn họ bình thường biểu hiện suy đoán ra bọn họ cá tính là dạng gì tỷ lấy một thí dụ thôi ta liền sợ lâm đông hổ học cái xấu đây là trần doanh thu phát k h u n g bình luận lương thi thi nói ra tỷ như lâm đông hổ đầy đủ thu n ộ i tử ngươi biết lâm đông hổ là dạng gì cá tính sao có phải hay không rất hiếu thắng trần doanh thu hỏi lương thi thi nói lâm đông hổ đứa nhỏ này hành sự rất thẳng thắn giống như ngươi nha lâm ba dẫn bọn hắn thời gian không nhiều đều là đi theo mụ mụ bên n g cho nên tính cách cùng mụ mụ rất giống trần doanh thu nói, tính cách thẳng một số cũng không có gì liền sợ hắn gặp r a c rối lâm bảo bảo đâu ôn khả khả hỏi lương thi thi nói bảo bảo đứa nhỏ này rất hòa ái là cái rất ôn nhu hảo hải tử bầu không khí thẳng cua đồng đi lâm phong nắm liếc một chút về sau cười nói nàng nói đến không có một chút đạo lý t h ề giao thản nhiên nói lời này ngươi cũng không thể tại trong nhóm nói không phải vậy lão lương sẽ tức giận nàng á hẹp hỏi cực kỳ cũng rất hiếu thắng lâm phong đương nhiên là giải lương thi thi nhớ ngày đó vì cùng q á c h diễm như bình khởi bình tọa đem đại kỳ truyền thông đều giao ra bởi vì lương thi, thi minh mạch truyền thông công ty lợi hại hơn nữa cũng không sánh bằng quách diễm như trong tay những cái kia khoa kỹ công ty có thể cùng khoa học kỹ thuật phân cao thấp có tiềm lực phát triển chỉ có nguồn năng lượng có điều nàng có một câu nói làm cho rất đúng những hải tử này thực chất bên trong cũng giống như mẹ lâm phong cười nói lâm tính như cũng di chuyển lương thi thi điểm này lúc này thời điểm lương thi thi đang đắc ý lại chờ một lúc liền bị đánh mặt rồi hai mươi tám init bảy trăm bảy mươi bảy n hai mươi tám c h ư n g bảy trăm bảy mươi tám rượu rượu thế nào lâm phong hỏi tề g i a o tề dao lắc lắc đầu nói ta nhìn qua một thời gian ngắn ngươi lại mang nàng đi một chuyến mặt chăng đi mặc dù không có nói thẳng lâm phong cũng biết kết quả hắn đều có chút hoài nghi là không phải mình l a o rốt cuộc làm người hai đời tâm lý tuổi so với tuổi thật phần lớn ta có phải hay không có vấn đề lâm phong hỏi thế giao suy tư chốc lát nói cái kia đi phòng thí nghiệm bên kia kiểm tra một chút đi quá trình đâu lâm phong hỏi thế giao nói quá trình rất phức tạp viết thành văn tự báo cáo ba chữ cũng không chỉ tạm thời đánh lên im lặng tuyệt đối không được lâm phong kiên quyết lắc đầu hắn phải biết quá trình t h giao có chút bất đắc gì nói ta bước đầu tiên đầu tiên là kiểm tra ngươi thể lực sau đó là sức chịu đựng tiếp theo chính là thần kinh phản ứng năng lực lại sau đó phân tích một chút hoạt động về sau số lượng nàng nói xong lâm phong lúc này mới gật gật đầu nhìn lấy lâm phong có chút không tình nguyện bộ dáng tề g i a o thản nhiên nói gần nhất ngươi có phải hay không có chút chẳng ghét có ý tứ gì lâm phong có chút ra vẻ hiểu biết hỏi tề g i a o nói ra dùng bốn chữ để diễn tả cũng là có mới nối mới chuyện đối với cũ, mẹ ớ i m vợt mọi người luôn luôn tràn ngập hiếu kỳ nhưng là nắm giữ về sau thì dần dần không có mới mẹ cảm giác đem sinh hoạt xem như thành một loại nhiệm vụ lâm phong không thể không thừa nhận tề dao nói rất có đạo lý suy nghĩ kỹ một chút chính mình không chính là thế này phải không tế i a o thản nhiên nói nhìn đến ta vợ ân ở còn muốn làm một số cải biến không phải vậy ngươi hội ghét bỏ ta không biết tuyệt đối sẽ không lâm phong nhấc tay thể ừ m t tế i a o vây quanh hai tay t r ừ n g lớn hai mắt lấy lâm phong tốt h ta lâm phong nói ra v ỡ đen ừ m t tế i a o đáp một tiếng quay người rời đi đông đông đông trong phòng hàn hương đang theo dõi tống gia i n h â n làm bài tập tống gia i n h â n chữ viết rất khá nhịn so trước kia tốt nhiều bởi vì cường hóa về sau ngón tay lực lượng cùng k h n g chế phối hợp năng lực đều tăng cường rất nhiều nghe đến tiếng đập cửa hàn hương đứng dậy đi tới cửa sau thông qua mắt mèo nhìn một chút bên ngoài phát hiện là lão đại về sau nàng cái này cái trong mắt người khác lão nhị mở cửa thì người tốt hàn hương cười lấy cho hỏi thế dao nhìn một chút trong phòng thản nhiên nói đi theo ta một chút nói thì vào nhà di nương tốt tống gia i nhân để b ú t xuống đứng dậy hướng tề giao hành lễ thế dao gật gật đầu gia i nhân ngươi đi ra ngoài chơi đi ta có việc cùng mụ mụ ngươi nói、tốt. tống gia nhân đắp đáp một tiếng lấy tốc độ nhanh nhất rời đi ra nhà thuận tiện còn đóng cửa lại đi tìm lâm hàng n g à các nàng chơi nữa đối với tề giao di nương tìm mụ mụ đ à m luận tống giai nhân một chút h ứ n g thú đều không có đại ngươi sự tỉnh tiểu h à i tử thì không nên quan tâm tỷ có chuyện gì sao hàn hương hỏi tề giao thản nhiên nói hỏi ngươi mượn một dạng đồ vật ta nơi đó lật một cái không có cái gì hàn hương hỏi tề giao nhìn một chút hàn hương chân tinh tế thẳng tắp bọc lấy một đôi vớ đen thì cái này tề giao chỉ vào hàn hương chân nói ra hàn hương giật n h cả mình nhảy lên nhảy đến thật xa tỷ tà phạm cái gì sai tế dao tại hàn hương trong đầu hình tượng cũng là cầm lấy một con dao giải phẫu trước mặt nằm thẳng một cỗ thi thể nàng phẫu thuật đao vung vẩy chi kiện thi thể biến thành lính kiện tế dao xem xét hàn hương sợ hai bộ dáng liền biết nữ nhân này hiểu lầm không phải chân tế dao thản nhiên nói hàn hương túi đầu nhìn một chút xứng sờ về sau bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、là cái này a ta có ta có có thật nhiều đâu tất cả đều là ta chính mình công ty làm tuyển dụng đều là tốt nhất sợi tổng hợp còn hơn hương có thể hữu hiệu phòng ngừa chân tối hàn hương một phen giới thiệu tế dao thản nhiên nói liền tùy tiện cầm một đôi đi chỉ cần hắc、Tốt. hàn hương tranh thủ thời gian đến gian phòng đánh mở dương một phen a tại sao không có cái này làm sao giao phó n h à không có ý tứ lận một cái không có ta nhớ được mang mỗi lần đều bị kéo xấu cho nên mang nhiều nhưng là tại sao không có nói hàn hương rốt cuộc nghĩ đến nhất định là tống gia nhân trừ tống gia nhân lật qua chính mình cái dương người khác không có khả năng động chính mình đồ vật tính toán thế giao nhấp n ô nói một câu quay người rời đi hàn hương nơi này không có chỉ có thể tìm nàng người mượn nhưng suy nghĩ một chút lại dừng lại nơi cửa nàng vẫn là muốn mặt mũi đồng thời cũng có bệnh thích sạch sẽ chỉ có hàn hương thỏa mãn nàng yêu cầu ngươi cái này cái gì thời điểm xuyên t h ề g i a o hỏi hàn hương nói đến thời điểm thì cái này đi t h ề g i a o nói ra hàn hương l ắ t đầu cái này không được bởi vì nói hàn hương tại tề h g i a o bên hai nhỏ giọng nói vài lời t h ề g i a o bất đắc dĩ chỉ có thể đi nữ nhân này thế mà không sợ lạnh rời đi về sau tề h g i a o hai tay cắm ở trong túi quần bắt đầu nghĩ lại chính mình nghĩ thầm đủ loại trang bị vẫn là muốn nhiều chuẩn bị một số hàn hương đưa đầu ra nhìn lấy hai tay cắm ở trong túi quần mặc lấy áo khoác trắng tề dao c a o lại một chút mi đầu tiếp lấy thì lấy điện thoại di động ra cho tề dao phát một cái tin nhắm ngắn vân loan bây giờ không coi ở đây nàng gian phòng mật mã là tám trăm chín mươi năm nghìn hai trăm bốn mươi một tề dao hồi hai chữ cảm ơn cùng thời k h á c đó chính là chỗ này mặt lị số một khoang điều khiển bên trong lâm thập nhất chỉ vào màn hình lớn đối lâm t ĩ n h như nói ra đại biểu hiện trên màn ảnh là một cái xây ở đông kinh khu ngoại ố trang viên nổ đến không lâm tính như hỏi lâm thập nhất nói một khóa đi xuống phía dưới liền không có ngươi cứ nói đi thật lợi hại a lâm t ĩ n h như sợ hai thà nói n lâm thập nhất thẳng như nói n g ư ơ i muốn ném nhiều ít lâm t ĩ n h như nói mang đến toàn ném xuống đi lâm thập nhất gật gật đầu lập tức khởi động vũ khí hệ thống sau đó dạy lâm t ĩ n h như thế nào điều chỉnh t o à đ ộ lâm thập nhất n g ư ơ i cùng ta cùng đi nguyên nhân không phải là bởi vì ta không thể nào lâm t ĩ n h như hỏi lâm thập nhất thẳng như nói đương nhiên n g ư ơ i là t ỷ ta thân t ỷ n g ư ơ i bị khi dễ ta so n g ư ơ i còn tức giận trong nhà nữ hải tử bị khi dễ ta cái này làm nam hải tử nếu như không nghĩ đến báo thù cho các người ta cũng không phải là nam tử hán lâm tĩnh như nói lâm thập nhất ngươi miệng lại ngọt một chút về sau khẳng định tìm rất bao nhiêu xinh đẹp con râu mà lại cùng bày ba m ộ t dạng đều đối ngươi rất trung thành lâm thập nhất lắc lắc đầu nói ta chỉ thích một cái liền tốt không dùng nhiều như vậy nữ nhân a quá phiền thức lâm tĩnh như nhăn đầu lông mày sau đó một đ ấ m nện ở ném bom cái nút phía trên 28 index 778N28, index chương 779. tại lâm tĩnh như ném bom trước đó mấy trăm tên ăn mặc ngăn nắp tiểu nhật tử ngay tại trong trang viên tụ hội bên trong một cái trong đại sảnh hơn m ư ơ i cái nhân vật trọng yếu ngồi vây quanh tại một vòng bên trong có mấy cái đều là thường xuyên xuất hiện tại tin tức phía trên đại nhân vật những thứ này người công khai túi trào thần vệ sinh thường xuyên phát biểu truyền hình nói chuyện thậm chí lôi kéo một số tài phiệt dùng tiền lấy các loại mịt mở mục đích bồi dưỡng thân cận tiểu nhật t ử học giả còn sử dụng mạng lưới tại trên internet chế tạo sự cố chứ quân còn không biết đi thời đại mới liền muốn đến biết cường hóa giả sao cái này chúng ta đương nhiên biết đây cũng không phải là bí mật gì cho nên chúng ta cơ hội tới xem như lần này hội nghị bí mật người đề xuất linh mục đại trí nói đứng người lên cầm lấy một cái gậy chỉ huy lập tức thì có một cái hình chiếu đem một tấm hình ảnh hình chiếu đến trên tường chỉ thấy hắn cao mày tại chính mình quốc thổ phía trên họa một vòng tròn nói ra chúng ta ra viên nhiều tai nạn cái này ngọn núi lửa không biết cái gì thời điểm liền sẽ phun trào đến thời điểm sẽ là một trận to lớn tai nạn còn có chúng ta là một cái hòn đảo q u á c h ra tư ơ nguyên n g thiếu thốn hiện giai đoạn chúng ta phát triển đã đến bình c ả n h kỳ vì cái gì những năm gần đây chúng ta kinh tế hội suy yếu đây mới thực sự là nguyên nhân chúng ta đã hoàn toàn nắm giữ cường hóa tề chế tác kỹ thuật thời đại mới liền muốn đến thế kỷ trước chúng ta không có thực hiện mục tiêu lần này tuyệt đối có thể thực hiện linh mục đại trí lời nói để tại chỗ người mừng rỡ nhưng cũng có người cao mày nói theo ta được biết chúng ta cùng nước mỹ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn nói cách khác cường hóa thể chế tạo chúng ta đã l ạ c hầu linh mục đại trí cười nói không cùng bọn hắn chính diện giao chiến lời nói điều động đại lượng cường hóa giả đến bọn họ trên địa bàn bốn chỗ làm phá hư một cái cường hóa giả năng lực phá hoại là phi thường to lớn mười người liền có thể để một tòa thành thị rơi vào hỗn loạn nếu như một trăm tên cường hóa giả một nghìn tên đâu trên trăm tòa thành thị đồng thời hỗn loạn đâu một nghìn tên cường hóa giả cái này được bao nhiêu tiền có người lại hỏi linh mục đại trí thản nhiên nói nước mỹ bên kia ra giá tiền là một trăm i triệu đô la mỹ bát giác bọn họ còn không bằng đi đoạt một trăm tỷ mấy trăm tỷ số tiền này chúng ta vẫn là cầm ra được không nên quên chúng ta cùng giữa bọn hắn cửu hận mãi mãi cũng không thể hóa giải mở hiện đang điều tra biểu hiện chúng ta có sáu mươi thậm chí là bảy mươi người đối bọn hắn đều không có hào cảm lúc này thời điểm chính là làm đại sự lúc đó đ ợ i nếu như tùy ý kinh tế tiếp tục như vậy nữa người bình thường chú ý lực liền sẽ chuyển rời đến đối với chúng ta cao tầng bất mãn một phen thương nghị về sau linh mục đại trí phi thường hài lòng chỉ là hiện tại cái này một số người liền có thể gom góp một trăm tỷ đô la mỹ bên ngoài còn có càng nhiều người dùng không bao lâu hắn chế định kế hoạch liền có thể khởi động c h ư quân vì chúc mừng lần này chúng ta hội nghị viên mãn thành công bản thân c ô ý chuẩn bị mọi người cảm thấy hứng thú tiết mục linh mục đại trí nói vô vô tay cửa mở ra mười mấy tên đang hót nữ ngôi sao mặc lấy bikini đi tới đương nhiên những thứ này cái gọi là ngôi sao tất cả đều là gia điệp viên mảnh linh mục quân ngươi thực sự là quá hao tâm tổn trí rồi một cái lão đại cười nói linh mục đại trí cười nói còn có một cái tiết mục sẽ để cho mọi người như là đặt mình vào thiên đường đồng d ạ n g nói xong đúng một tiếng đánh cái bung tay đón lấy nóc nhà phanh một tiếng một cái to lớn hình trụ tròn đồ vật đập phá nóc nhà về sau nện trong phòng linh m ụ c quân đây chính là ngươi vì chúng ta chuẩn bị đồ vật một cái tiểu nhật t ử tại p h ệ t l ã o đại không tự giác cả kinh nói cái này rõ ràng là một khóa bom cái đuôi còn tại vù vù xoay tròn v ò n g phía trên còn có tiểu nhật t ử văn tự linh m ụ c đại trí kinh ngạc đến ngay người hai giây về sau rốt c u c có người kịp phản ứng đứng dậy thì muốn chạy trốn thế mà một giây sau q u n h một tiếng vang thật lớn tiếng nổ mạnh là từ bên ngoài chuyển đến ngay sau đó phòng họp cửa sổ thì bị chấn n á t bên trong một mảnh pha lê trực tiếp đem linh mục đại trí đầu gọt sạch nửa bên hắn thi thể còn không có nga xuống trong phòng họp bom cũng nổ tung năm đam tiểu đám mây hình nóng nhỏ trực tiếp đem trang viên san thành bình địa không là nổ ra một cái to lớn hố mấy trăm tên tiểu nhật tử thêm hơn vài chục tên nổi danh tất cả mọi người ưa thích ngôi sao cùng một chỗ tan thành cho bụi không còn sót lại một chút cặn vấn đề này làm lớn mặt lị số một phía trên lâm thập nhất nhìn lấy đại biểu hiện trên màn ảnh đi ra tình hình có chút tâm hỏng nói ra không có nghĩ tới những thứ này bom nổ tung uy lực mạnh như vậy không cần phải a dựa theo phía trên tiêu ký loại uy lực không biết gia tăng gấp ba mươi đúng sau đó rất nhanh lâm thập nhất liền nghĩ đến lưu nhị hoa cùng hà đại tráng hai vị thúc thúc không có chuyện lúc liền đến mặt lị đạo chơi đ ù a những thứ này bom nhất định là bọn họ thêm nguyên liệu đi mau lâm thập nhất rất nhanh kịp phản ứng lập tức điều khiển mặt lị số một rời đi lần này nổ tung sinh ra uy lực quá lớn trên trời vệ tinh sẽ trước tiên khóa chặt nơi này nếu như mặt lị số một ngừng ở trên không chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện trực tiếp về nhà sao lâm thập nhất hỏi lâm tính như đặt mông ngồi dưới đất t r ộ t dạ nói sau khi trở về mụ mụ sẽ đánh chết ta không biết lâm thập nhất lắc lắc đầu nói lương di nương không biết đánh chết người nhiều nhất cũng là đánh ngươi một chầu ngươi nhìn lâm h ằ n g nga làm nhiều chuyện như vậy hiện tại còn không phải một chút sự tình đều không có lâm tính như q u ẹ t mùng nói ta đương nhiên sẽ không chết đây là khoa trương thuyết pháp không trở về mặt lì đ ả o đi x a mạc khu vực đi cũng tốt lâm thập nhất gật gật đầu ngươi tránh một đoạn thời gian liền tốt ngươi không biết lương di nương tại trong nhóm đắc ý có phải hay không chính tại truyền thụ như thế nào giáo dục tiểu hài từ đâu nàng vừa đắc ý xong ta thì làm ra lớn như vậy sự t ì n h đây không phải đánh nàng mà sao lâm thập nhất người có thể hay không cũng muốn bị phạt ta thế di nương rất nghiêm khắc lâm t ĩ n h như thay lâm thập nhất lo lắng lâm thập nhất thản nhiên nói mẹ ta đã mặc kệ ta a lâm t ĩ n h như một mặt kinh ngạc nhìn lấy lâm thập nhất lâm thập nhất nói trước đó mẹ ta của ta là bởi vì ta quá câu thúc hiện tại không giống nhau có ý tứ gì lâm t ĩ n h như không hiểu lâm thập nhất giải thích nói trước đó ta vẫn không rõ nhưng là hiện tại đã biết rõ lâm tính như gãi gãi đầu lâm thập nhất nói đến không minh bạch bởi vì ta là một người nam nhân lâm thập nhất sau cùng nói bổ sung 28 i mươi t á n b ả t r ư chín n hai m ư chương 780 giao giao ngươi thật sự là càng ngày càng lợi hại lâm phong một đầu mồ hôi tán dương tề g i a o vừa mới luận bản một phen lâm phong không nghĩ tới tề g i a o võ công càng ngày càng lợi hại nếu như nói nàng trước mấy ngày vẫn là một cái bất nhập lưu tam lưu cao thủ hiện tại đã là cường giả hạng nhất mà lại tề g i a o còn học hội các loại thực chiến kỹ xảo song trường linh hoạt giống như là được đến trần doanh thu truyền thụ duy nhất khuyết điểm chính là không có trần doanh thu ngón tay linh hoạt như vậy còn có hạ bản công phu có chút chỉnh nhân vệ cái bóng còn có giống như là tại h chú lệ, chỗ học nhà tinh e o cùng cũng các Có lệ, liêu là là luyện tàng ẩn đến trường người nói một môn tinh mới là tu tập một đó Đây đ võ võ ký. sở A. o chính、đủ. cũng có n đủ, g ư ờ nói, nghệ nhiều không áp thân thể. Tại thể. áp lâm phong trực quan cảm thụ bên trong t h ế g i a o nắm giữ những vũ khí này với hắn mà nói là điểm chết người nhất ngươi có phải hay không học trộm lâm phong v ẹ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi Thế giao thản nhiên nói, không cần thiết, ta là vô sự tự thông. Cũng là. Thế giao là khinh thường học trộm. nhiên là không khinh học Giao Cũng Giao nói, cần vô là là. là Võ sự ta là một tên thầy thuốc vẫn là một cái pháp ý n g h ĩ lâm phong không khỏi chừng lớn hai mắt thì ra là thế luận đối với nhân loại kết cấu giải hiện tại người nào so ra mà vượt t g i a o người trên thân có cái nào mạch máu những địa phương nào thần kinh phân bố đến nhiều nhất dày đặc nhất nàng là nhất thanh n h ị sở so tài nữa một lần ta còn không có đánh đủ thể i a o thản nhiên nói lâm phong tranh thủ thời gian lắc đầu nói không không ta nhận thua t h g i a o n é t miệng lên khó được lộ ra đ ắ c ý biểu lộ cái này không cho phép cùng với các nàng nói thể dao dạt dò lâm phong một mặt bất đắc gì nói ra ra cái các ngoài, dạng này ra ngoài, các nàng khẳng định phát hiện không ẳ n định hiện g phát h k đúng Cái thưa n gặp ư ngươi ngươi. người ơ nơi i tại lại đi thôi.、Ta、đi cùng với các nàng nói, ngươi tại tu luyện khí công, hiện tại Nói Giao rời đi. thì nốt Ta tu thể Thế khí không nhớ Không này, ngày cùng nàng luyện công, xong, vòng vốn đúng. mấy quấy quay qua g các eo éo, tế h giao liền muốn đóng cửa lại lâm phong c a o mày nói ngươi nhất định là dùng cường hóa tệ nhất định là thể giao ân một tiếng nàng xưa nay không lựa gạt lâm phong lâm phong thở dài ra một hơi cũng không muốn n ú p đ í c h đúng lúc này điện thoại phát ra một tiếng thanh â m nhắc nhở cầm điện thoại di động lên xem xét là liễu huệ hy phát tới lâm t ĩ n h như làm sự tình về sau chạy đến sa mạc khu vực trốn đi lâm thập nhất đã đem mặt lỵ số một lái về mặt lỵ đảo mấy ngày không đi ra đương nhiên chỉ là đùa dẫn rồi lâm phong ngồi xuống cầm điện thoại di động lên khởi xướng tin nhắn lâm phong lâm thập nhất bị phạt không có l i ê u huệ hy lúc này thời điểm cũng ở trên đảo làm liên lạc viên nhân vật cùng loại với trong tứ hợp viện dương t h ả i vi đến mức câu dương mặt lỵ cùng đường bí một cái đi nước đức bên kia xử lý trong công ty sự tình đi một cái hồi hồng công liễu huệ hy không có lâm phong cái này quái liễu huệ hy lao đại gặp lâm thập nhất không nói gì lâm phong m ộ trong câu đều k làm làm nhà bọn nhỏ hoạt động lâm phong tâm lý nhất thanh nghị sở bọn gia hỏa này bình thường tập hợp một chỗ nói cái gì muốn làm chuyện gì làm sao có khả năng giấu giếm được lâm phong chỉ cần bọn họ không làm chuyện xấu lâm phong chẳng nhưng không phản đối còn trong bóng tối trợ rút chẳng qua trước mắt mới thôi cũng chỉ có lâm thập nhất để hắn yên tâm Thế phạt không giao có xử l â m t huệ ậ p Nhất, cũng đại i b ể nàng đối Lâm hy ậ p Nhất tán thành. xuất Lão Đại đã xuất sư, hai sư, có phải hay không cái lương tỷ tỷ khẳng định sẽ rất tức giận vừa mới nói lâm tĩnh như rất ngoan kết quả là bị đánh mặt lâm phong không có chuyện ta đến thời điểm hội nhìn lấy làm phát x o n g tin nhắn về sau lâm phong mở ra trình duyệt giao diện mạng lưới phát đạt hiện tại trên thế giới phát sinh một số lớn sự t ì n h lớn nhất nhiều mấy phút liền sẽ chuyển khắp thế giới tiểu nhật t ừ nào đó cái ở vào đông kinh khu ngoại ô nào đó tòa trang viên bị tạc tin tức đã tại trên internet chuyển ra đầu tiên là tiểu nhật t ừ bên kia chính mình đem tin tức phát tại trên internet sau đó ở bên kia dân mạng lập tức đem tin tức phát trở về rất nhanh vô số dân mạng bắt đầu chú ý chuyện này vị tiêu ngưu bức như vậy thế mà làm ra như thế thoải mái nhân tâm đại sự thật con mẹ nó quá thoải mái ha ha tiểu nhật tử hai năm này là lần thứ mấy bị tạc ta cảm thấy có một cỗ thần bí lực lượng đặc biệt nhằm vào tiểu nhật tử các ngươi khả năng không biết lần này trang viên bị tạc là có nguyên nhân nhiều khi cái này thế giới là không có bí mật không có có bao lâu thời gian trong trang viên những cái k i a biến mất nhân vật từng cái bị liệt đi ra một chuỗi dài bản g danh sách rất nhiều vẫn là nổi danh đại nhân vật những cái kia thường xuyên t ạ i trên tv lộ diện lão đại tài phiệt cử lão những thứ này người đều có một cái điểm giống nhau cái kia chính là tất cả đều là phải dị nhân vật bọn họ không thừa nhận vài thập niên chức chỗ phạm phải tội nghiệt còn công nhiên kêu gào mạnh được yếu thua cái gì cộng đinh k h u hiệu bất quá cũng có để đám dân mạng đau lòng sự tình cái kia chính là về sau lại cũng không nhìn thấy một số phi mới m tốt nhiều tác phẩm đều trở thành không xuất bản nữa lâm phong lại tại l ậ t xem tương quan tin tức điện thoại đột nhiên vang là bạch anh đánh tới dù vẫn là thêm bí điện thoại v y ở đâu điện thoại thông về sau bạch anh hỏi mặt lì đảo ngươi muốn hay không qua đến thả vài ngày nghỉ t i ế n kinh thiên hiện tại còn lạnh nhưng là nơi này lại ấm áp cực kỳ ban ngày ra mặt trời lúc còn có thể đi trên bờ cắt xuyên qua bị kini bơi lội đâu mấy người các nàng hiện tại đến thì không muốn đi n g ư ơ i nha không thể mỗi ngày chỉ bận bịu công tác vẫn là muốn mất thời gian nghỉ ngơi một chút lâm phong nói một đồng lớn xong về sau điện thoại di động truyền ra bạch anh thở dài ra một hơi thanh âm nàng biết mình muốn hỏi một chút để đã có đáp án vừa mới phát sinh sự tình nhất định cùng lâm lão bản có quan hệ mỗi lần nàng muốn hỏi lâm phong những vấn đề này lâm phong ý là như vậy n ị c h l ợ m ta một người ở bên ngoài bạch anh nói ra lâm phong cười nói ta nói là thật rất lâu không có ở cùng một chỗ sinh hoạt bạch anh do dự một chút qua mấy ngày sẽ thả vài ngày nghỉ t u t chờ ngươi lâm phong vừa mới nói xong b ạ c h anh nhân một tiếng nói ta sẽ nói chuyện này không có quan hệ gì với ngươi nói xong liền đem điện thoại treo n ã i n ã i lâm phong gãi gãi đầu cười lạnh nói hiện tại thế mà còn có người nhìn chằm chằm ta hắn hiểu được b ạ c h anh chỗ lấy gọi điện thoại tới là bởi vì phía trên có người hạ lệnh để b ạ c h anh hỏi thăm một chút tương tự sự tình hiện tại càng ngày càng nhiều lần trong nhà xuất hiện manh thú có người cảm thấy mặc cho phát triển đối chính mình có lợi nhưng luôn có người cảm thấy muốn đem cái này manh thú mặc lên vòng cổ hoặc là thẳng thắn nhốt ở trong lồng theo cái này mạnh thu càng ngày càng cường đại càng ngày càng không bị khống chế lúc những thứ này người tâm lý thì càng bất an lâm phong đã sớm phát giác được điểm này cho nên năm ngoái sáu tháng cuối năm bắt đầu h ắ n cũng rất ít trở về 28 i n d e x 780 n 2 8